Chương 602, lão tổ trở về, chương 602, lão tổ trở về. Vứt bỏ siêu ngộ trạng thái dòng mẫu thân được an cả ngã về không ba đỏ. Siêu ngộ trạng thái cung cấp ngộ tính bổ trợ đối tam mà nói tác dụng không lớn, dòng mẫu thân càng là cũng thế, về phần được an cả ngã về không ta có tốt hơn dòng gen đúc thay thế, cũng không có tác dụng gì. Đinh, ngài thu được gặp ba và một. Dòng gen đúc. Có hay không có có thể tồn trữ tu vi tương tự dòng, có thể đem một thân tu vi tạm thời tồn bảo, dùng thời điểm nhắc lại lấy ra, hơn nữa không chứa bất luận cái gì thần thông đạo ý, chỉ là thuần túy tu vi. Màu đỏ cấp bậc. Đinh Kiểm tra bên trong. Pháp lực cổ cứng, đỏ, có thể tồn trữ hạn mức cao nhất hóa thần tu vi, thích hợp với ưa thích tấn công tu sĩ. Cái này hảo, liền là thuần tồn trữ tu vi quá ít, nếu như có thể tồn trữ hóa thần cấp bậc tu vi liền tốt. Kiểm tra tương tự mẫu vàng kim dòng. Kiểm tra bên trong. Thời gian cực kỳ ngắn ngủi, hệ thống liền đưa ra đáp lại, cuối cùng dòng chi hải bên mông vô mô nhai, nhưng mẫu vàng kim dòng vẫn là có ít. Bên ngoài tiếp pháp khu, kim, ngài đem phân phối một tôn hạn mức cao nhất tiền tồn bên ngoài tiếp pháp khu, hắn có thể thu nạp người hết thảy tu vi, cũng có thể tùy thời vì người cung cấp tu vi bổ sung, lại chỉ thuộc về ngươi. Cái này không tệ, tương đương với bên ngoài tiếp ổ cứng lại thêm một cái Áoôn, tốt tốt tốt. Liền là không biết làm sao chế tạo cái này dòng cần ba kim, ba kim a. Trần Quân hít sâu một hơi, lập tức cảm giác áp lực núi lớn. Chỉ có thể đã nói tại có rút thẻ Âu Hoàng tuy nói màu vàng kim là đắt, nhưng tối thiểu biết chính mình đại khái bao nhiêu cực phẩm linh thạch có thể đạt được một kim. Cái này nếu là chỉ dựa vào cảnh giới đột phá, sợ là muốn tập hợp ba kim, đến hợp đạo sau khi đột phá, nhìn mặt mới có khả năng. Nguyên cớ hỏi hệ thống liên quan tới những pháp lực này tồn chữ rộng, liền là để tự mình làm hảo tâm để ý chuẩn bị. Bởi vì Trần Quân ý thức đến một cái vấn đề trọng đại hắn nếu là tu nạp phía trước thân thể, không phải là sẽ đi lên hỗn độn đạo ý con đường. Ư. Năm đó ở Tiên Nguyên Đại Lục, Nguyên Anh đột phá thời điểm, bất đắc dĩ đi lên dùng hỗn độn thần thụ làm chủ đề cảm ngộ hỗn độn công pháp. Ai biết hỗn độn một đạo, sớm đã đầy áp cả người, hơn nữa cái này thuộc về mệnh đồ phía dưới con đường. Hạn mức cao nhất đại thừa, có thể hay không đạt tới hạn mức cao nhất, còn muốn xem cao nhất thần linh nhận định ngươi, là có hay không tại thực hiện con đường này. Hỗn độn người, thứ nhất đại biểu là vô tự trạng thái, mà khác tầng một hàm nghĩa thì đại biểu chưa từng khai ngộ thuần pháp bản chất. Hai loại trạng thái đều không thích hợp trấn quân. Bởi vậy hắn như lại đi hỗn độn một đường, là tuyệt đối không có khả năng trở thành tiên tôn. Bởi vì hắn vô pháp thực hiện mệnh đồ. Như vậy xem, con đường lựa chọn kỳ thực cực kỳ trọng yếu. Nếu là lựa chọn cùng chính mình tính cách không phối hợp con đường, chú định hạn mức cao nhất cực thấp. Đương nhiên, đối với phần lớn phổ thông tu sĩ mà nói, có thể kim đan nguyên anh, liền vụng trộm vui vẻ, nào có nhiều như vậy tinh lực tài lực theo đuổi thích hợp bản thân con đường công pháp đạo ý. Nếu là nguyên anh phía sau, trong lúc vô tình phát hiện thích hợp bản thân con đường, kịp cũng có thể tán công trùng tu, lần nữa lựa chọn con đường. Cũng hoặc là tại ở một phương diện khác cực kỳ xung gia bị một vị nào đó mệnh đồ thần linh nhìn trúng, nguyện ý xuất thủ tương trợ, đổi con đường, cũng là cực kỳ dễ dàng. Tất nhiên trừ phi tại nào đó một mạng đường cực kỳ sông ra mới được. Tỷ như tương tự với Trần Nhũ thương loại này, dùng sinh mệnh thực hiện vui vẻ chi đạo, nam nữ vui mừng, trong gió tình trạng, có thể nói là trời sinh liền là làm vui vẻ chi đạo mà sinh. Hoan hỷ thần liền nguyện ý vì loại người này xuất thủ đổi con đường, lựa chọn lần nữa mệnh đồ. Ma chân quân trước mắt, nếu như lần nữa tu nạp thân thể, sẽ lần nữa đi lên hỗn độ đạo ý. Cái kia vấn đề tới, nếu như hắn muốn đi rộng con đường, đầu tiên cùng tường quan chúc cơ lão cơ, Kim Đan thần thông, nguyên anh pháp vực Hóa Thần lĩnh vực, hợp đạo đạo ý, tiên tôn đạo pháp đều là không trạng thái, bởi vì con đường này chưa bao giờ có người đi qua, cho nên đây hết thảy đều không. Công pháp không, thần thông không, đạo ý không, mệnh độc không. Thiên đạo đã sáng lập dòng con đường, nhưng cuối cùng đi ra là đường hẹp quanh co, vẫn là thông thiên đại đạo, liền chọn vẹn nhìn chính mình. Ma chân quân nghĩ biện pháp là, trước quay về Hóa Thần, đem vợ nguyên cái gì lấy trước trở về, tiếp đó đi trước lấy hỗn độn đạo ý, lại đi khai sáng dòng một đạo đạo pháp, sau khi thành công, nhưng dùng bên ngoài tiếp pháp khu hưng lây chính mình toàn bộ tu vi, cũng liền là tán công lần nữa đi lên dòng con đường. Tôi lui hỗn độn một đạo, lại đi con đường. Ở trong đó khó khăn nhất, liền là như thế nào sáng lập dòng làm hạch tâm đạo pháp, cái này e rằng cần không ít thời gian tới thôi diễn đạo pháp, cũng cần cực cao ngộ tính mới có thể. Vạn hành chứng minh quý danh ngộ tính cực cao, có lẽ có cơ hội mau chóng thôi diễn ra thuộc về đạo pháp của mình. Mà đạo pháp cao thấp, cũng quyết định nói đường rộng hẹp. Việc cần phải làm còn có rất nhiều. Trước mắt vẫn là trước quay về Hóa Thần A. Nghĩ tới đây, Trần Quân vứt bỏ ngàn vạn tạp niệm, tâm ý hợp nhất, theo lấy thể xác chậm chậm cùng Trần Quân lần nữa hợp hai là một, khí tức của hắn cũng dùng Hóa tiến tốc độ trèo lên. Kim Đan tầng 1 Kim đan tầng 2, kim đan tầng 3, Nguyên Anh, Hỗn độn đạo ý. Vạn Trượng Hỗn độn thần thụ lại lần nữa sừng sững sừng sững, rơi ngàn vạn tinh huy. Mới nhìn thần thụ cảm thấy Hỗn độn thần thụ cực kỳ cường hành, nhưng hôm nay xem xét, thần thụ bất quá là Hỗn độn một đạo hiển hóa vô số huyền bí một trong. Căn bản không tính là gì. Nghe nói Hỗn độn chi thần bản nguyên là Hỗn độn chi hải, bao quát ước vạn vạn dặm tinh hải, nơi đó phương viên ước vạn dặm đều là Hỗn độn trạng thái, chỉ cần vừa tới gần bất luận cái dị sinh linh vật chất đều sẽ bị đồng hóa làm hỗn độn. Tại một đám thần linh bên trong, nó xem như tiểu đội thứ nhất chiến lực tồn tại, chỉ là nó thường xuyên ở vào thuần pháp bản chất cùng vô tự hỗn độn hai loại trạng thái, lúc thì bị điên, lúc thì lại như hài đồng, không người dám đắc tội, không người dám trêu chọc, cũng không có người dám tới gần. Nguyên anh tầng 3, nguyên anh tầng 4, nguyên anh tầng 5. Ngoài động phủ, rất nhiều chốc cơ tiểu tu cũng nột nhịp quỳ dưới đất, đừng hỏi tại sao mới quỳ, đầu gối quá mềm đứng không dậy nổi. Hắn, hắn thật là Trần Quân. Chân tộc chi tổ, do lực lượng mà muốn để thiên đạo sáng lập dòng con đường thần nhân, thần thoại sống, ta thậm chí có may mắn cùng hắn sánh vai chiến đấu. Ngay nơi hắn tới từ một cái nho nhỏ thiên lục, trải qua ngàn năm thất bại, đạt tới bây giờ đỉnh phong độ cao, thật là khiến người khó có thể tin, ta có tài đức gì dĩ nhiên cũng như vậy tồn tại, hít thở cùng một mảnh linh khí, o oh, o, oh. Nguyên Anh đỉnh phong, hóa, hóa thần. Theo lấy hóa thần khí tức thức tỉnh, toàn bộ bí cảnh đều bao phủ hỗn độn trong lĩnh vực, mọi người cảm giác đầu choáng váng muốn nức, tất cả ký ức đã qua cũng bắt đầu hỗn loạn vô hư. Cũng may lúc này, tiên linh cấp bạch rơi xuống, đem lực lượng hỗn độn khống chế tại trong đập phủ, đồng thời vừa người cúi đầu, chuẩn bị cung nên Trần Quân xuất quan. Nhưng mà Trần Quân khí tức như cũ tại không ngừng không nghỉ trèo lên lấy Hóa thần tầng 2, hóa thần tầng 3, hóa thần tầng 6. Lúc này, hết thảy mới kết thúc, khí tức ngưng trèo lên, hết thảy bắt đầu vững chắc xuống. Mọi người nổn nhịp ngạc nhiên, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Từ Kim Đan trực tiếp đột phá hóa thần hậu kỳ, đây cũng quá khủng bố. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo mên ngông ầm thành, mang theo một chút khàn khàn cũng rung lên dậy, cổ động chấn động, như xuyên thủ thủ tiêu, thẳng đến vực ngoại ước vạn vạn giảm tinh thần, thẳng tới cuối cùng địa phương. Huyết mạch của Minh, ta là chân quân, ta đã trở về. Chương 603, thiên mệnh dòng cựu nhu nhị hổ, chương 603, thiên mệnh dòng cựu nhu nhị hổ. Thiên nguyên đại lục, Thanh Sơn bên trên, đang ngay một bên, trời chiều lặn về phía tây, trăng treo thanh tiêu, một lượt mơ hồ ngân nguyệt đã lặng yên dâng lên. Phía dưới là một mảnh phân chia phương phương chính chính hoa cải ruộng. Một nữ tử đôi mắt mang theo một chút đau thương, khóe môi nết lên vẻ tươi cười, nhìn ngân nguyệt, phiêu nhiên như tiên, mặc cho thanh phòng khẽ động buồn náo, hình như tùy thời liền sẽ vũ hóa mà đi, treo khoảng Hàn Tiên Cung. Đạo mắt lại là ngàn năm đã qua. A. Nữ tử trong lòng lẩm bẩm, lúc này một người lão han dáng dấp lão giả, khí tức thường thường, thậm chí không có chút nào khí tức đang nói, chắp tay sau lưng đi qua, hi vọng tỉ cơ gì thở dài thở ngắn. Trong lòng ta sự tình, ngươi sao có thể biết, ngươi tiêu dao người, năm đó lão tổ vì ngươi cầu vạn năm phộng nguyên, ngươi hưởng thụ không hết, mỗi ngày tiêu dao nhân gian, nào biết trong lòng ta phiền muộn. À, ngươi lời này liền là nhìn nhạt ngu đệ, ta nhìn như tiêu dao, lại thấy nhiều sinh ly tử biệt, bây giờ cũng không có bao nhiêu muốn sống tâm tư ý niệm, duy nhất không bỏ xuống được chính là lão tổ, liền lai Trần tộc, trừ đó ra, ta cũng không cái khác hy vọng xa đời. Chỉ cầu lão tổ bình an trở về, ta Trần tộc dù cho chỉ an phận tiên nguyên đại lục, chỉ cần mọi người đoàn tụ hòa thuận, liền có thể. Nhưng Mã Trần Nhữ Hi cũng không cho rằng như vậy. Ngươi cũng đã biết bây giờ Trần tộc thế hệ tuổi trẻ, mỗi cái thân mang mấy cái thậm chí mấy chục đầu dòng lực lượng, mỗi cái đều cực kỳ cường hãn, loại này tuổng tộc, thiên hạ vạn vạn thế lực, tuyệt đối sẽ không tương dụng, ta Trần tộc quyết định, nếu không chí tôn, nếu không diệt vong, không loại thứ ba lựa chọn. Trần Nhữ Hi bây giờ cũng nhìn thấu một điểm này, buộc phải có thể minh bạch lão tổ năm đó vì sao sẽ làm ra đủ loại lựa chọn. Thời gian qua đi ngàn năm, ta mới biết được, nguyên lai nói cái gì ta Trần tộc bị thiên đạo tại một chỗ, trời sinh liền nắm giữ thiên tứ rất mạnh, nguyên lai đều là tồn tra lửa chúng ta, lựa gạt chúng ta thật khổ a, lựa chọn vẹn mấy ngàn năm. Ha ha ha. Đúng vậy à, nguyên lai bị yêu quý chỉ có hắn một người, là hắn đem thiên đạo chi lực tan tại hầu thế, mới có hôm nay trần tộc. Trần Nhũ tông đùi ngồi mãi thôi, trong mắt khẽ nhìn nơi đất. Gió nổi mây phun, dưới chân núi cánh đồng hoa như sóng lớn hướng phương xa mấy liệt. Một trận trầm mặc, song phương cũng không cảm thấy luống túm. Cuối cùng bọn hắn tỉ đệ ở cái địa phương này đã bảo vệ một ngàn năm, đã sớm vô cùng quen thuộc, An Ý vô gian, đều cùng nhau thưởng thức gió qua cánh đồng hoa một màn. Bây giờ trần tộc nhiều chỗ nở hoa, thái thủy giới đã về trần thị. Tiên nguyên đại lục từ không cần nhiều lời, Nghe nói tại phía xa ước vạn vạn rậm bên ngoài tinh hải trấn tộc cũng truyền tới tin tức, Thái Âm giới trấn tộc cũng sinh động, hết thảy tựa hồ cũng tại phát triển chiều hướng tốt, không biết chúng ta đời này phải chăng có cơ hội đến Thái Âm giới, thấy trấn tộc hưng thịnh rầm rộ. Sẽ có, ta lão cốt đầu này, xin thời khẳng định sẽ là nhìn thấy. Trần Nhũ Tông cười ha ha lấy, nhưng mà lúc này, đột nhiên một thanh âm như lôi đình nổ tung truyền vào náo hải. Hai người nháy mắt tê dại một loại, ngốc lăng mấy tức phía sau, ngạc nhiên liếc nhau một cái. Vân Thừa phụ thân âm thanh. Lão tổ trở về. Trần Nhũ hi lập tức hai tay hợp lại, con người hành đại lễ. Đồng thời thể nội hóa hỏa thần tu vi kích phát đến cực hạn, cao giọng nói, cung lên quân thánh tổ. Coi đây là nguyên điểm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, tác động đến vạn dặm. Thanh Long Thành. Toàn này sừng sững mấy ngàn năm cổ thành, trên tường thành lờ mờ có thể thấy được đủ loại đao đúa với kiếm, cùng nhiều lịch sử tang thương thuế nguyệt dấu tích. Nó sừng sững mấy ngàn năm, cũng che chở trần tộc mấy ngàn năm. Trong thành ngựa xe như nước, phồn thịnh vô cùng. Bán bánh hấp rồi. Cây giữa, bán. Đột nhiên, bán bánh hấp bán cây giữa, rèn sắt bán thuốc, quán trà uống trà, quán rượu uống rượu, thanh lâu mua vui. Nộn nhịp ngừng tay bên cạnh hết thảy công việc, nộn nhịp ngẩng ra tới, cùng nhau nhìn về phía tiếng cùng, lắng nghe người tới từ huyết mạch chỗ sâu âm thanh của mình. Ta là chân quân, ta đã trở về. To như vậy của thành, hơn lúc mất tính, trong cùng một lúc tĩnh mịch tròn vẹn sau 3 hơi thở, liền bộc phát ra lay động đất trời sùng sướng âm thanh. Ô ô ô, hôm nay bánh hấp miễn phí đưa tặng. Tây dư ai muốn ai cầm. Hôm nay tiểu nữ làm đón lão tổ trở về, miễn phí tiếp khách, người người đều có thể. Cùng lúc đó, tiên nguyên đại lục các nơi chủ thành động tiên tiên phủ bên trong, từng đạo cường hành khí tức tông cửa xung ra, từng cái nộn nhịp trong mắt chứa nhiệt lệ. Vung vậy nắm đấm, có cắn chặt răng, cố nén trong mắt nước mắt. An ý tiến hành sóng âm tiếp sức, bởi vậy từng vòng từng vòng hướng bốn phương tám hướng quét tán sóng âm bên trong, đủ kiểu tâm tình, từng cái khác biệt, có gàn gàn mạnh mẽ, có trầm thấp bi thương, có xúc động phấn khởi, có uy quyền giậnเทở, đều tại dùng khác biệt phương thức chúc mừng lão tổ trở về. Thái thủy giới, tiếp trời vân hải chi đỉnh, một gốc màu xanh thần thụ kéo dài tới trong hư không vũ trụ, bao la vô biên. Hai cái hóa thần khí tức nam tử đứng ở phần phần hỗn độn đạo ý bên trong, yên lặng trong đôi mắt chợt nổi lên sóng cả. Được, lão tổ. Lão tổ trở về. Lưu Tinh cung nên lão tổ trở về. Ngươi mở cung nên lão tổ trở về. Rất nhanh, toàn bộ Thái thủy giới cũng khắp nơi truyền vang cái này cung nên lão tổ âm thanh, vô số đời đời sinh hoạt tại trên thần thụ con cháu đời sau, nhộn nhịp đi ra động phủ ngựa mặt lên trời rực mạnh. Cùng lúc đó, Quá Dương giới, trong vô vọng hư hải, nơi này là Quá Dương giới lớn nhất thiên hải, lúc thì có hóa thần cự thú phóng lên tận trời, vung lên vạn trượng hải ba. Lúc này một tôn hóa thần tôn tiên hải thú, há mồm phun ra một tòa ngân bạch hỏa quang tiên đỉnh, chốc lát phía sau, một cái quần áo không chỉnh tề tuấn tú tu sĩ bước nhanh đi ra, đầy giấy chứa vui, xúc động phi thường. Ngay sau đó từ trong tiên đình lần lượt đi ra bảy vị hóa thần nữ tử, hai vị hóa thần nam tu, năm vị linh hồn tiên tộc, còn có 7, 8 vị sinh ra lẫn phiến sừng già yêu tộc, người người quần áo không chỉnh tề, mặt mang đỏ hồng. "Khó Lang, ngươi muốn đi đâu? Vậy mới cái nào đến đây, đối ngươi mà nói, 10 năm không phải cũng liền trò vui khởi động nóng người ư?" "Đúng a, đúng a, cái này vừa mới bắt đầu ngươi vội vã muốn đi nơi đó." Một cái tuấn tú nam tử nói. "Bên ngoài gió lớn, mau trở lại a, còn không đến phiên ta đây." Một cái toàn thân mộc đầy lẫn phiến long tộc nữ tử gấp giậm chân nói. Trần Nhữ Thương lông mày quét qua, không vui nói, "Hỗ trưởng, Trần tộc lão tổ trở về." Ta nên lập tức chuẩn bị đón, nào có tâm tình chuyện tranh hoa. A, tốt a. Chúng nam nữ đều hăm đạm. Nhìn tới lần này là dịp đi. Bất quá, ta nghe có một loại cực kỳ thần kỳ màu trắng dòng tên là Cựu Nưu Nhị Hổ nắm giữ phía sau, nhưng nắm giữ Cựu Nưu Nhị Hổ chi tiền, cái này là trong mệnh ta chú định dòng, các ngươi thay ta tìm. Mọi người nghe vậy đại hỉ liên tục đáp ứng. Lão tổ a, ngươi nhưng tính toán trở về, khò mà khô đợi nhiều năm như vậy, ngươi biết không, những năm này ta có nhiều cố gắng. Cả ngày lẫn đêm đi chuyện tranh hoa, thật là quá thống khổ. Ô, khò mà câu chỉ là lão tổ một câu tán dương khóa mà đạt lại đường, tuy nói là truyền đi không dễ nghe, thế nhưng xem như làm đến tự hạ, bây giờ quá dương giới liên hợp đạo bên trên nữa tu, đều thần phục tại ta dưới váy, đây cũng là một loại cường đại a. Chương 604, chia ra hành động một bước lên trời, chương 604, chia ra hành động một bước lên trời. Bởi vì ta trực tiếp đột phá hóa thần tầng 6, bởi vậy, vậy, chính giữa dòng vô pháp đạt được, chỉ có thể đạt được tầng 6 dòng ban thượng. Từ tới. 1. Dòng tên, Thiên đạo tại một chỗ. Dòng màu sắc, màu tím. Dòng miêu tả, ngài đối chư thiên vạn đạo hôn hợp 30. 2. Dòng tên, chia ra hành động Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: đầu lâu của ngươi có thể tự do hành động, tự thành một thể. 3. Dòng tên: một bước lên trời. Dòng màu sắc: màu đỏ. Dòng miêu tả: ngay bước cách là cùng cảnh tu sĩ 10000%. Nhìn thấy cái này ba đầu dòng, Trần Quân Nghiên lặng ngồi lâu, 10 phần không nói. Vì sao đều hóa thần còn có thể gặp được nhiều như vậy chịu tự lượng vật? Cái gì chia ra hành động, đây cũng quá chịu tự a. Đương nhiên, ngươi màu tím dòng, đối ngươi cũng không cần cầu quá cao. Nhưng mà cái này màu đỏ dòng một bước lên trời hắn bước cách là cùng cảnh tu sĩ 100 lần, đây cũng là mấy cái ý tứ là một cái hợp cách hóa thần tu sĩ, một bước nhưng đến trăm trượng, có thể nói xúc địa thành tuấn. Cái kia 100 lần là một bước vạn trượng. Cái này có gì hữu dụng đâu? Nếu là người bình thường lời nói, có thể chuyển đổi thành tốc độ tăng lên gấp trăm lần. Nhưng hắn là tiên nhân, dùng bay, không cần chân bước đi. Bởi vậy bước cách tăng lên không nói không dùng được, cũng là dám dùng không có. Ân. Trần Quân bỗng nhiên dường như minh bạch cái gì. Có hay không có một loại công pháp là dùng hai chân thay thế túng chỉ phi hành, nếu như có, cái kia chính xác có thể tăng lên 100 lần tốc độ. Não linh hoạt Trần Quân lập tức thấy rõ hệ thống hàm ẩn thẩm ý. Hắn không có trực tiếp tăng lên tốc độ của mình, mà là thông qua con con quấn quấn phân thức, tăng lên chính mình gấp trăm lần tốc độ. Có lẽ có, nhất định là có, chư thiên vạn vật ở giới, cái gì cần có điều có, đừng nói nhanh chân như sao băng đi đường Tân Pháp, liền lăn, bỏ có lẽ đều có, cứ như vậy tốc độ của mình có lẽ thật có thể tăng lên gấp trăm lần. 500 năm đi đến lộ trình, hắn 5 năm liền có thể đến, cứ như vậy, hắn thậm chí có thể tại trong vòng 10 năm, từ Thái Âm đi đến Thiên Nguyên, về thăm nhà một chút. Trần Quân nghĩ tới đây rất tán thành hết sức hài lòng, lựa chọn một bước lên trời. Bảng, Thính danh, Trần Quân. Cảnh giới, Hóa Thần tầng 6.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 240 40000 trang bị, thực phẩm chúc cơ pháp bảo, hồn long côn. Sương hảo, chúc cơ không thể đủ. Linh sủng, như ý tách hầu. Rồng, phượng sô lần tử, màu tím, cự nhân sát thủ, kiếm, thiên đạo kim đan, ngộ đạo đan, tím, màu xanh lục ngũ, tím, mượi hảo hiếu, tím, nâng hiện một linh thạch, trắng, nhà có mi thê, lam, thân tàn trí kiên định, tím, bí cảnh là nhà ta, đỏ, bắt phương tới tiền tài, tím, ngân thủ vòng tay, tím, phàm nhân chi khu, trắng, tiểu lục bình, tím, hốt, đỏ, 99 tuổi vệ hầu, trắng. Đầu giường trang tỏ dạng, lam, nộ tính vượt trội, tím, giờ giờ giờ thương thành, tím, ăn chay chủng nghĩa, tím, dòng gây ý, tím, đề phối cân độ vân, trắng, quân pháp đại sư, lam, 99801 nạ, năm có, tím, thân ngoại hóa thân, đỏ, tán thuốc của ma, tím, sâu kiến mượn a, kim, mua sắm của ma, tím, là huynh đệ tới chấm ta, đỏ, truyền thừa là huynh đệ tới chấm ta, tím, phá bích nhân, tím, gấp 10 lần tấn khổ, tím, khí vận gia trì, trắng, liên ngẫu chi thân, trắng, na cha náo biển, lam, thiên khắc long tộc, tím Thai đất chân nhân, đỏ, hướng nguyện thần linh, màu, ỷ thiên cung ra, ai dám tránh phòng, tiếng. Huyết mạch cộng minh, lam, huyết mạch chi tổ, tiếng, bảy làm viên mãn, kim, nam nữ thông sát, trắng, ba người đi, tất có ta thì, lam, dược lão, tiếng, mình vì mọi người, mọi người vì mình, đỏ, tay nâng lôi, tiếng, cảnh giới không 90%, tiếng, vẽ sầu thoát xác, đỏ, hướng nguyện thần linh, tiếng, lộ ra tính di truyền, đỏ, sáu quân chủ nạp, tâm ma khắc tinh, công kích cự nhân, mạng ta từ trời không khỏi ta, cấm dục nam thần, không, khắc kim người chơi, màu. Tiếng, gộp lại tiêu phí, tím tiêu phí không, tháng bởi giây xuất phát, kim, mình vì mọi người, mọi người vì mình, rút thẻ ô hoàng, đỏ, kiếm đạo tông sư, mình vì mọi người, mọi người vì mình, bạch tính gia nô, tím, hài kịch chi vương, đỏ, hàng long mười bản tay, đỏ, hai vách mạch rừng, kim, vô cực kiếm đạo, tím, thanh long nghiền mửa đao, tím, dòng giến đúc, đỏ, giữ gốc tu tiên, tím, thời gian quay lại, kim, đại ngao, tím, gặp ba và một, đỏ, một bước lên trời, đỏ, còn phải là quý danh a Nhìn xem nhiều như vậy dòng liền tràn đầy cảm giác cá toàn, chớp chớp chớp, nhưng mà vậy mới cái nào đến đây, đã kiếm được linh thạch, lại hùng hăng rút một đợt. Hiện tại cần tìm một chỗ, thôi diễn dòng một đạo đạo pháp, làm hộ thế làm chuẩn bị, đồng thời làm mệnh đồ sáng lập làm chuẩn bị. Việc này cần siêu cao nộ tính, chúng ta hiện tại vạn ngộ sợ là còn xa thiếu xa, cần 10 vạn ngộ, còn cần đại lượng ngộ đạo đan. Chương 605, định cái mục tiêu nhỏ và bắt cường, chương 605, định cái mục tiêu nhỏ và bắt cường. Siêu. Trần Quân Thi chuyển tuấn thân chi thuận, ngáy mắt liền xuất hiện tại bên ngoài độc phủ. Dương mắt nhìn thấy Tất cả chư cơ tiểu tu nhột nhịm quỳ đất thân phụng, phát giác được một đạo vô thượng tôn uy phủ xuống, tất cả mọi người không nhịn được thân thể run rẩy. Loại trừ Trần Quân là hóa thần bên ngoài, quan trọng hơn chính là, hắn là Trần Quân. Dòng lực lượng ngầm ngầm, Thiên đạo tại một chỗ dòng nhi tử, thậm chí trong cõi u minh đã chú định người này sau này chắc chắn ra thân thần cách, sáng lập mệnh đồ đại đạo chi tử. Cung nên Trần Tổ xuất quan. Tại một đám trong lòng run sợ trong thanh âm, Phi Kình cắn môi một cái, trong ánh mắt mang theo một cỗ không thèm đếm xẻ dục khí, nước mắt nửa thước, lớn tiếng nói, "Mời Trần Tổ làm ta, trừ bỏ trên mình, cựu nhu nhị hồ." Lúc này trong mắt Phí Kính Trần Quân đã phiêu nhiên như đại đạo chân quân, toàn thân khí chất kia, cùng vừa mới Trần Quân quả thực tượng như hai người. Tuy nói phía trước Trần Quân cũng đủ sâu không lường được, nhưng trước mắt người, càng mang theo vài phần không thể cận thân tiên uy. Việc này không khó, nhấc tay nhưng thành, chỉ là, ngươi xác định ư? Trần Quân nhàn nhạt mỉm cười, thường thường không có gì lạ đạp ở trong hư không, quanh thân hỗn độn ý nghĩ, liền để người vô pháp bảo trì thanh tĩnh. Tất nhiên xác định. Điều này sẽ không xác định, ta bị cái lực lượng này tra tấn sống không bằng chết a. Khẩn cầu tiên quân xuất thủ, gỡ đi dòng, đưa ta bình thường chi khu. Phí Kính liên tục dập đầu khẩn cầu. Trần Quân mỉm cười. Đã như vậy, vậy ta liền nhận. Kỳ thực cái dòng này cũng không hoàn toàn là phế dòng. Hắn bỗng nhiên vừa mới nghĩ đến, chính mình tự nữ bên trong, lâu nơi kho tiểu tử kia, trời sinh phong lưu đa tình, cái dòng này hắn có lẽ sẽ rất có hứng thú. Thật ứng với câu kia ngạn ngữ. Ngươi thật tín, ta mà đường. Nhìn như vô dụng dòng, thậm chí tiêu cực dòng, tại một ít người trên mình, ngược lại có hiệu quả khác nhau. Hảo, ta đồng ý, ngoài ra ta lại đưa tặng ngươi một vạn linh thạch. A? Cái này? Đả Tạ lão tổ. Phi kinh kích động dập đầu không thôi, phải biết người khác trợ giúp hắn gỡ dòng hắn còn đến cho người khác phí thủ tục, tinh thần ô nhiễm phí, mà Trần Quân cái kia trả lại hắn linh thạch. Minh vi mọi người, gỡ đi phi kình cũ nghiu nhị hổ. Trần Quân cũng không cần tránh người, ngược lại mọi người đều biết thế nào thao tác, bởi vậy công khai thao tác, hiện trường lấy xuống phi kình dòng lực lượng. Cũ nghiu nhị hổ thật hết rồi. Quá tốt rồi. Phi kình kích động nhảy lên một cái, đột nhiên một giây sau ý thức đến có Trần Quân tại cái này, lập tức lại quỳ xuống tới, mặt mũi tràn đầy ngảy nhót, tiếp đó vụng trộm nhìn một chút đúng quần, quả nhiên hiện tại hắn là người bình thường. Có thể tận tình nam nữ vui mừng. Còn có người nào muốn hái đi dòng lực lượng Trần Quân nhìn xuống phía mọi người, trong này không ít người đều là mang theo tiêu cực dòng, nhưng tìm người lấy xuống dòng lại quá đắt, bởi vậy mới nghĩ hết biện pháp tiến vào bỉ cảnh, đánh cược một keo vật thí. Ai biết, lực lượng không có chuyển thừa thành công, cũng là đạt được một cái miễn phí ngắt lấy rác rưởi dòng cơ hội. Lão hủ lực lượng cũng xin tiền bối ngắt lấy. Một cái tuổi lục tuần lão giả bỗng nhiên đứng dậy, nặng nề nói, Trần Quân ném con mắt nhìn lại. Bạch bệnh chi khu, trắng, ngươi thọ nguyên già tăng 200, nhưng ngươi thân thai họa bệnh tật lại thống khổ không chịu nổi, cảm giác đau đớn tăng cường gấp 20 lần. Hô. Thảm a. Trần Quân trong lòng thầm nói, Tuy nói là nhiều hai trăm vọ, nhưng thân thai họa bệnh tật, lại thống khổ không chịu nổi, hơn nữa cảm giác đau đớn còn tăng cường, cái này nhiều nháo tâm. Nhìn xem lão giả lớn tuổi rồi, phòng trứng đủ loại ma bệnh tật trên, mỗi ngày thống khổ không chịu nổi. Bất quá cái dòng này, ngược lại có thể cho Trần Như phá. Nếu không nói, có đôi khi dòng không có phế vật rác rưởi nói một chút, vẫn là câu nói kia, ngươi thật tín, ta mà đường. Bình thường những dòng này còn thật khó tìm, tương tự với loại này cửu lưu nhị hậu ngươi thật muốn thời điểm, tất cả phòng đấu giá đi một vòng, hoa 1000 vạn linh thạch, ngươi không hẳn mua được. Hôm nay hoàn toàn vừa vặn. Tôi được. Ta cũng là người gỡ đi cái dòng này. Trần Quân tùy ý khoát tay chặn lại, lão giả cũng cảm giác toàn thân trên thân thể ốm đau toàn bộ biến mất, thân nhẹ thể khỏe mạnh, toàn thân sáng khoái không biết. Cái này vô thai vô bệnh thân thể, thế nhưng ngàn kim bất hoán, vạn kim bất hoán. Rất nhanh, Trần Quân đem không ít người lực lượng bắt lấy, rất nhiều người cũng không muốn có được lực lượng, đương nhiên chủ yếu là bởi vì lực lượng quá yếu, cũng hoặc là có chút lực lượng cùng bản thân tính cách không phối hợp. Có Tráng Hán mang theo lọ ly chi tử, có Hải Vương mang theo kiên chinh ý chí, có Kiếm Tu mang theo đại kiếm tinh hung, tương tự các loại, nhiều vô số kể. Thẳng đến không có người nhắc lại yêu cầu Trần Quân liền vung xuống một mảnh hỗn độn tinh vân, đạp không mà đi. Ba sa thế giới, huyền náo Trần tộc, thông ngự mấy vực, nội tình sâu không lường được. Từ lúc mấy tháng phía trước tất cả Trần tộc tự tôn bị Cộng Minh lão tổ trở về phía sau, lựa quanh giới Trần tộc ngay tại ngày lên chờ, nơi đây, từng đạo hùng vĩ lưu quang phi tốc, tranh lên chức cấp sau thẳng đến tổ địa mà tới. Phải biết tiết kiến Trần tổ, thế nhưng rất nhiều Trần tộc người cả một đời đều không hưởng thụ được phúc phận. Có thể giọn nó lão tổ tiên nhân, đầy đủ cùng tại tự tôn trước mặt tuổi thật lâu châu. Từng chiếc từng chiếc phi toa bên trên, người đến người đi, nối liền không ngừng, từng đạo hào quang lóe ánh. Siu Hai đạo phi toa trong hư không đan vào lẫn nhau lấy, hướng phương xa nhanh như tên bắn mã vượt qua. "Huynh trưởng, lần này nhất kiến tiên tổ, hy vọng huynh đệ chúng ta hai người có thể đứng ở hàng phía trước, nếu có thể gần bên thấy tiên nhân, cũng coi là thể thiệt phúc." Ân. Đối mặt đệ đệ Nhi Tình, huynh trưởng Trần Bình An biểu hiện cực kỳ thản nhàn. Tiên tổ không tiên tổ đối với hắn mà nói không có gì cần yếu, chủ yếu là chính mình vậy mà như thế thông thường, để hắn ngày đêm ngủ không ngon giấc. Hắn nhưng là người xuyên việt à, có thể nào tự cam bình thường, đồ nào lấy muốn cấu kiến tiên tổ, quá rầm giá. Nói đến năm đó sự tình, cũng thật là đánh mặt vô cùng. Ngắn ngủi trăm năm thời gian không đến, thiên địa phát sinh biến cố lớn như vậy. Năm đó hắn tự cho là đạt được kim thủ chỉ, một đường bật học, nghiền ép vạn mấy ngày kiêu ngạo, kết quả nhìn lại, mình mới là bị nghiền ép cái kia. Bây giờ thiên đạo phiên bản lớn đổi mới, người người đều có lực lượng gia trì. Hắn cái này 9981 nạn liền lộ ra càng có cũng được không có cũng được. Bất quá trải qua những năm này vất vả, hắn nhưng tính toán lại tích lũy một chút rỗng, lần này hắn nói cái gì cũng sẽ không để lộ chính mình dòng danh tự, xem ai còn có thể cướp đi hắn. Tin tốt lành là 9981 nạn so hắn trong tượng tự mạnh, hơn nữa tuyệt không kém hơn mình vì mọi người. Mình vì mọi người tuy nói có thể cướp đoạt lực lượng, nhưng cần biết dòng danh tự mới có thể cướp đoạt, nhưng 9981 nạn cảnh giới càng cao, lấy được dòng liền càng cao. Đây là phi thường khủng bố. Bây giờ Trần Bình An đã thuận lợi kim đang tầm muốn, chỉ cần thành thành thật thật tu luyện, Nguyên Anh phía sau, hắn mỗi lần thay đổi đều có thể đạt được màu tím trở lên dòng. Tưởng tượng liền cực kỳ phấn chấn. Huynh trưởng, nhanh, kéo thấp độ cao. Không chờ Trần Bình An lấy lại tinh thần, liền bị đệ đệ kéo lại đi. Nguyên Lai like thị trấn tộc dòng chính chữ vàng nhất mạch tử tôn, phàm là tự bối thấp, đều muốn tự hạ độ cao, để tránh va chạm dòng chính tộc tôn. Mà nó Vương Hầu Tướng Linh, chẳng phải trời sinh? Trần Bình An trùng điệp giận mắng, liên bởi vì chính mình xuất thân bình hơi, liên nhìn thấy ai cũng đến túi đầu ư. Chính mình nói cái gì cũng muốn tấn cấp nguyên anh hóa thần, lẫn vào trận tộc trong trung tâm, để chính mình đời sau cũng thành cận đại tộc tử tộc tôn, không hề bị cái này đe khí. Huynh trưởng, lại dáng độ cao, nếu không sẽ bị cấm chế đả kích. Lại làm sao? Là tiên tổ thượng thần, chân tộc có lệnh, đệ tử trong tộc phi hành không thể cao hơn tiên tổ, nếu không sẽ bị cấm chế sét đánh. Kim đang trở xuống đều muốn chết. Mẹ Lần thi đấu này, ta nhất định phải trọng trấn hùng phong, lần này ta có phòng ta là người người tuyệt kỹ át chủ bài. Trần Bình An nắm thật chặt quyền, bởi vì lần này hắn ngẫu nhiên đạt được một cái nặng cân phế vào dòng. Cái dòng này à, đối với người bình thường dám dùng không có, nhưng đối với hắn thế, như trời giáng trọng bảo. Tên của ngươi, trắng, tên của ngươi mỗi ngày ngẫu nhiên không giống nhau, hôm nay danh tự, Triệu Nhị Cẩu. Năm nay định cái mục tiêu nhỏ, vào bắt tưởng. Chương 606, hợp đạo phía dưới làm sâu kiến, chương 606, hợp đạo phía dưới làm sâu kiến. Đang tiên phong. 10 vạn trưởng thần phong. Một tôn sừng sững tượng thần cũng sừng sững tại đỉnh núi, vậy vậy tại tượng thần góc nhìn, nhưng quan sát lượn quanh chúng sinh. Dưới chân núi xương trắng bao phủ trên quảng trường, đứng đấy vô số chẩn tộc tử tôn, lấp nhá liếp nhí, một chút nhìn không tới cuối cùng. Không phải chứ, người ta huynh đệ hai người, tốt xấu là lần trước gia tộc đại bị 36 mạnh, kết quả đứng ở chân núi. Đứng ở sân núi đằng cũng được a, cái này cái gì cũng không nhìn thấy a. A, không có cách nào ai bảo chúng ta nhất tộc chỉ là bé nhỏ tiểu tộc đây. Đáng tiếc không biết rõ có cơ hội hay không nhìn thấy tiên tổ tiên nhân. Được rồi, mặc dù nguyên anh đại tu cũng chỉ có thể đứng ở sườn núi, hóa thần mới có tư cách bước lên đỉnh núi, còn lại đều là chân núi. Không ít tầng dưới chót tử tôn nộn nhịp thở dài, không ít người chuẩn bị thiên lý phủ, có thể nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm, một chương muốn 10 cái linh thạch đây. Nhưng không ít người làm tận mắt nhìn một chút lão tổ tiên nhân, không tiếc đại giới mua loại này cực kỳ xa xỉ linh phủ. Lúc này sườn núi, nơi này đều là trấn tộc một chút chủ cột vương vảng, năm đó từ quy khư giới mang tới hạch tâm, cơ bản đều tại đây. Lão hủ lúc còn trẻ, đã từng thấy qua tiên tổ nửa bên mặt. Lúc này một cái râu tóc trắng tinh, chống quả trượng run run dậy dậy lão giả, tại rất nhiều tử tôn hiếu kính dìu đỡ phía dưới, Dương Dương đã ý, thần khí phi phàm. Mấy cái này trong tự tôn không thiếu kim đan nguyên anh hạng người, bọn hắn rõ ràng đã đối lão nhân cố sự thuộc nằm lòng, nhưng mỗi lần đều sẽ cực kỳ phối hợp. A thế nào lại là nửa bên mặt, thái gia gia ngươi là không phải nhớ lầm. Không có, chính xác là nửa gương mặt, chỉ vì năm đó hắn lão nhân gia đứng ở trong bóng râm, ta atu vi non cạn, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt, không biết ta đời này vẫn là có phải có cơ hội tận mắt gặp lại hắn lão nhân gia một mặt đây này. Sẽ có sẽ có, ta đã hướng gia chủ lập đi lặp lại nhắc nhở qua việc này. Hắn nói sẽ hết sức hoàn thành lão ngài tâm nguyện, cuối cùng ngươi là số lượng không nhiều đi theo tiên tổ từ Thái ất giới đến quá dương giới lão nhân. Tốt tốt tốt. Lão nhân mặt mũi tràn đầy hiền hòa ngồi xuống, trên mặt đều là một chút hồi ức. Đỉnh núi, từng đạo hào quang hội tụ một đường, đứng ở một tôn lưu ly li lóng ánh lóa mắt tiên điện phía dưới, mọi người đều nghiêm nghị chờ đợi. Cầm đầu chính là Trần thị nhất tộc trước mắt huyết mạch khá cao Trần Như đấu bốn người. Bốn người này đều đã bước vào hóa thần, trong đó hai người đã dự định tiên tôn vị trí. Còn lại tộc lão bên trong hóa thần giả cũng rất nhiều, liếc nhìn lại nhân tại đông đúc, nội tình tâm hậu. Nhưng hợp đạo giả, tạm thời chưa có một người. Tùng lưu nói, hợp đạo phía dưới tận làm sâu kiến. Nói chung, Tiên Tôn sẽ không tùy tiện xuất thủ, cuối cùng Tiên Tôn cấp bậc cường giả xuất thủ, can thiệp quá lớn, để cập tới nhân quả quá nhiều, cao nhất cũng liên hợp đạo cấp bậc tu sĩ mới ra tay, nơi nơi cũng sẽ không rất sâu thăm dò, đều chỉ là chạm đại. Chân chính động thủ đại bộ phận đều là hóa thần nguyên anh. Bởi vậy hóa thần nhiều ít mới là quyết định chiến lực căn bản, nhưng có hay không có hợp đạo cũng cực kỳ trọng yếu. Có hay không có kiếm cùng dùng như thế nào kiếm, là hai chuyện. Trần Nhũ đấu hai mắt nheo chặt, hắn một thân thân thể đã rèn luyện lô hỏa thuần thanh, dưới ánh mắt phản xạ ra nhàn nhạt tầng kim. Hắn đi là nhục thân thành thánh một đạo, đã từng tu luyện là chân vũ động tiên quyết nhưng công pháp này bắt nguồn từ động võ tiên đế chân vũ đại pháp. Nghe nói động võ đại đế cùng lực vạn yêu tổ bên trong chiến đấu 10 vạn năm, mới có thể đem nhục thân rèn luyện thành thánh, một quyền nhưng đánh nát tinh thần. Sau lập nên truyền thế đạo pháp chân vũ đạo pháp nguyên anh cấp bậc chân vũ hàm thiên quyết cùng hóa thần công pháp động võ thật quyết nguồn gốc từ nhất mạnh, bất quá là lấy trong đó một chút tinh hoa mà thành, bản hoàn tất chân vũ đạo pháp chỉ có tại giới thiên tiên tộc trong tay. Nhục thân thành thánh một đạo, cũng liền như vậy một vị nhân tộc đại đế, hắn cũng là đạo này chí cao thần sáng. Ta tự nhận làm nối nhục thân rèn luyện cũng coi là đi vào cực hạn, lại chậm chạp không có bị thần linh nhìn trúng, ta không bằng nhị đệ tam đệ a. Chân Nhũ đấu thật lâu chậm chậm mở hai mắt ra, tràn đầy vẻ số hổ. Đại ca, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, giống ta, bây giờ cũng từng bức bị thần linh chán ghét, chỉ vì ta hiện tại đã vô pháp hiến tế càng sâu thống khổ, nếu như ta lấy thêm không đến càng nhiều thống khổ rộng, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể ngừng bước hóa thần đạo, tiên tôn vị trí, nhìn như gần trong gang tấc, thực ra tại phía xa thiên mai a. Chân Nhũ phá thật sâu thở dài, trong ánh mắt là vô tận thống khổ. Đúng vậy a, ta cũng thế a. Gần nhất ta cũng không chiếm được cái gì giòng giúp ta chuyện năm nữ. Trình độ của ta còn lưu lại tại trăm năm trước, đã thời gian rất lâu chưa từng để vui vẻ chi thần vui vẻ, ta quá kém. Lâu ngươi kho cũng cực kỳ lo nghĩ. Những cái này con đường nhìn như là đường tắt, trên thực tế tròn vẹn nhìn thần linh sát mặt. Hiến tế thống khổ người, nếu vô pháp kéo dài hiến tế, liền sẽ bị thần linh vứt bỏ. Hiến tế vui vẻ người, nếu không có sâu xa vui vẻ hiến tế, cũng sẽ bị thần linh lạnh nhạt. Cuối cùng đạo này, là tà môn ma đạo, không phải đại đạo. Không bằng cái khác con đường tới cước đạo trực địa. Đại ca ngươi liền khác biệt, ngươi không cần nhìn bất luận người nào sát mặt, chỉ cần cước đạo thực địa rèn luyện thân thể, bỏ công sẽ có thành quả, cái này thật tốt. Đúng vậy à, đại ca ngươi mất quá là đem quá nhiều tinh lực đặt ở gia tộc bên trên, đặng lão tổ trở về, hắn sẽ lựa chọn lần nữa gia chủ, ngươi có đầy đủ thời gian rèn luyện thân thể, thời gian vừa đến, tự nhiên thành thánh. Liên La La được. Lúc này, Trần Nhũ khung thông thả mở miệng, trên người nàng không phải mini tiểu thanh long, liền là hầu tử, phượng hoàng, tựa như một cái động vật nhỏ vườn. Trần Nhũ khung si mê sủng vật một đạo, ưa thích khắp nơi bắt sủng vật, trong lúc đó tự nhiên không thể thiếu bị đủ loại yêu thú vây đánh, sát bên đánh một ngày một ngày liền mạnh lên. Nàng cũng là bên trong mọi người nhất không để ý tu vi, chỉ thích du sơn ngoạn thủy, khắp nơi bắt lấy linh sủng. Đại ca có ta lúc đấy, ngươi lo lắng cái gì, ta chưa từng lo lắng những thứ này." Trần Nhũ đấu liếc nàng một cái, đại nhân nói chuyện tiểu hài đừng xen vào. "Hừ." Trần Nhũ hung mạnh mẽ dậm chân, chóng mặt nhếch lấy miệng anh đào nhỏ nhìn hằm hằm Trần Nhũ đấu. Đúng lúc này, chỉ thấy trong hư không tầng mây hiện ra thất thái lục lẫy, một bóng người bỗng nhiên hiện lên, chỉ thấy người kia cũng không phi hành, mà là chậm chậm bước ra một bước, một giây sau liền đi tới đỉnh núi. Cho người một loại hình như một bước liền vượt qua vạn dặm xa cảm giác. Dưới chân núi vô số người nhộn nhịp vỗ vào trên trán một chương ngàn dặm linh phù. Nhìn thấy trên hư không vị kia thành sam thân ảnh, chắp tay sau lưng mặt mũi tràn đầy thư gian thích trí tư thế, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười, vừa cười một bên gật đầu đảo qua ngàn vạn tử tôn. Phàm cho đến, vang lên chấn thiên triệt địa cung Ninh lão tổ âm thanh hết đợt này đến đợt khác, thao thao bất tuyệt. Đạo thanh âm này như sóng biển một loại, bỗng nhiên nhấc lên vạn trượng làn sóng, dọc theo thần phong sông thẳng đỉnh núi, cuối cùng dừng bước tại thần phong tuyệt đỉnh. Cung Ninh lão tổ. Đang tiên đài bên trên, mây trắng mờ mịt, Trần Quân bỗng nhiên rơi xuống quan sát phía dưới Minh Ngông tử tôn, trong lòng cảm khái một phẩy 0.000. Gặp qua phụ thân, lão tổ. Cha Bái kiến lão tổ, lão tổ vạn trọ vô cương. Chương 607, chung quyển tam công, chương 607, chung quyển tam công. Trần Quân trước mắt, nhận thức cùng không quen biết, có ấn tượng cùng không ấn tượng xoạt lạp đều quy giảm xuống đất. Trong lúc nhất thời từ trên núi đến dưới chân núi, như gợn sóng quét sạch mà xuống, núi thở rạo rạo, biển thét gầm lên, hết đợt này đến đợt khác. Hồi lâu sau, mười rốt cũng ngừng. "Tốt tốt tốt, tất cả đứng lên." Trần Quân trước tiên ngồi xuống cười tủm tỉm một chút quát tới, đều là bọn hắn Trần thị nhất tộc trụ cột vất vả, hóa thân liền bảy tám vị. Tuy nói còn xa không sánh được những cái kia giới thiên tiên tiên tộc, nhưng tài lượn quanh một giới cũng có mấy phần quyến pháp biểu. Hùng chi Trần thị tử tôn giải mấy cái đại giới, toàn bộ cộng lại cũng là một cái cực kỳ kinh người quy mô. Tốt tốt tốt, làm đến rất tốt, lão đại, ngươi cái gia chủ này làm tốt. Trần Quân tầm mắt rơi vào trên mình Trần Như Đấu. Hắn chưa từng như giờ phút này, theo lấy phụ thân ánh mắt rơi xuống, cảm giác thân thể mình đều bị đánh vào dưới đất 10m, lập tức xấu hổ hổ thẹn nói, toàn bộ dựa vào phụ thân che chở, cùng các vị đồng tộc đồng lòng, tộc lão thể lực, đấu mà cũng không làm cái gì. Nay cũng tuyệt không phải khách khí dối trá, mà là chính xác như vậy như không phải năm đó Trần Quân đánh ra kiếm chém hợp đạo danh khí, y nguyên có không tầm thường lực trấn nhiếp, Trần tộc có lẽ cũng đã sớm bị ăn sống nuốt ưi. Cha, ta vì ngươi giới thiệu gặp mặt các vị tộc lão. Ừm. Đây là thập tam tổ lâu lưu sa, hóa thần kỳ hai, lưu trữ nhất mạch lão tổ, sở trường trận đạo, chúng ta nơi đây cấp 5 trận pháp, liền là hắn dẫn đầu tốn thời gian mấy trăm năm xây dựng mà thành. Lão hủ xấu hổ, bái kiến thánh tổ. Một cái râu tóc lão giả trắng tinh mặt môi tràn đầy kích động không mình hành lễ, hắn tới từ tiên nguyên giới, dựa vào một bước một cái dấu chân, đi đến một bước này. Nếu bạn về phía trước hắn nhân sinh, đầy đủ thoải mái lên xuống đi gọi lại, bây giờ mới rốt cục đứng ở phía dưới bậc thang, ròm ngó Thánh tổ thấy mặt. Ngươi công tại Trần tộc, sắp tại Thiên Thu, ta nhớ ngươi. Lão hủ vô thượng vinh hạnh. Vị này là thập lục tổ, đệ tử chữ Lạc Vạn, Trần Vạn Vương, sợ trưởng đàn đạo, cấp 7 đàn sư, là nhà chúng ta có thể lão tổ phía dưới đệ nhất đàn sư. Ừm. Trần Quân Khế gật đầu, ánh mắt nhìn lại, Trần Vạn Vương ngày bình thường tuy là tính tình cương ngạo, tư lịch ực giải, bối phận cực cao, tại trong tộc từ trước đến giờ là ai cũng cung phụng, cực kỳ ngay thẳng có cái gì thì nói cái đó, dù cho là gia chủ mặt mũi cũng chưa từng cố kỵ nửa phần. Giờ phút này đối mặt Trần tộc tiên tổ, Con mình hành lễ, chậm chậm không dám ngẩng đầu, muôn vương, bài kiến thánh tổ. Cuối cùng càng là gia đời tộc lão liền càng biết vị này tiên tổ, năm đó là như thế nào từng bước một mang theo Trần tộc đi ra tiên nguyên, hướng đi chư thiên vạn giới. Lại thêm bây giờ người trong tộc đều biết cái gọi thiên đạo loạt mắt xanh, ban cho huyết mạch, hoàn toàn là lão tổ hư cấu nói láo. Tình huống thật lạ, hắn đem lực lượng của mình tung ra tự tôn huyết mạch, dùng sức một mình, thành tựu ngàn năm tiên tộc. Đây là 18 tổ, đến từ đỉnh chữ nhất mạch Trần Định An, nói đến cũng là tiên nguyên giới xuất thân. Ừm. Khấu kiến lão tổ. Vị này 20 tổ, thái ất giới sinh ra, tư chất cực cao. Sáu tuyệt linh căn, trời sinh thời không đặng thể, hoa tự bối, Trần Hoa Đạo, bây giờ Nguyên Anh đỉnh phong, nửa bước hóa thần. Ân. Trần Quân vui mừng gật đầu một cái, nhưng tính toán nhìn thấy một tôn đặng thể, đáng tiếc Trần tộc còn còn không thánh thể. Hắn hiện tại linh thạch muốn tích lũy lấy rốt thể, không phải có thể khắc mấy cái đi ra, chống một chút gia tộc bộ mặt. Chỉ là đáng tiếc trước mắt không có thời gian này cùng kim tiền. Sa bên đem trọng lượng cấp Nguyên lão giới thiệu xong, những người này đều là Trần tộc cánh tay đắc lực trụ cột, đại bộ phận hạch tâm đều đến từ tiên nguyên giới từ tôn, thời gian ngắn nhất cũng coi là chính mắt thấy hơn phân nửa Trần tộc nổi sóng chập trùng lịch sử. Những người này trung thành nhất, cũng trọng yếu nhất. Các vị đều là Trần tộc sống lưng. Năm đó ta cũng bất quá là tùy ý mà làm, ai có thể nghĩ tới, Trần tộc có thể có hôm nay phồn thịnh. Trần Quân híp mắt trông về nơi xa dưới chân núi Tử Tôn Mênh ngông trong lòng cũng vì đó vui vẻ, tầm mắt đảo qua phía dưới, có lẽ là bởi vì rất nhiều năm không gặp, rõ ràng bốn cái hài tử đều gặp xa lạ. Liên đã từng cực kỳ hoạt bát Trần Nhự Khung, đều có chút cẩn thận cẩn thận, nhưng hắn có thể nhìn ra được, trong mắt Trần Nhự Khung kích động bộ dáng. Không nha đầu, ngươi muốn nói cái gì? Hì hì, cha, nữ nhi muốn lấy vật. Trần Nhự Khung mở ra tay nhỏ cười hì hì lấy. Nhiều năm không gặp, nàng Y Nguyên giống như hài đồng, liền ưa thích sủng vật các loại, thiếu nữ tâm tính khó sửa đổi. Có thể, thiên tài địa bảo gì, thiên địa linh dược và năm linh thú, cha đều không có. Trần Nhược Hung, đã, bây giờ dòng lực lượng trải rộng vũ trụ, liền đưa ngươi một đầu mỏ trắng dòng. Chúng quyền tán công, trắng, ngài linh sủng đối ngài 100% trung thành. Hoa, quá tốt rồi, đây chính là nữ nhi những năm này vẫn muốn ròng, nhưng cũng thiết chưa từng tìm tới, la cạ trà. Trần Nhược Hung tâm hoa nổ phóng đầy miệng cảm ơn. Trần Quân hơi hơi lắc đầu. Hắn biết mình nếu là đưa cái gì những pháp bảo khác cơ pháp, tựa như đưa cho tiểu hài tử 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng, phòng trường sẽ mặt nhỏ âm trầm a. "Cha, phụ thân tại bên trên. Liên tiểu muội đều có lễ vật, hai chúng ta không thể không có a." Trần Nhữ Thương cùng Trần Nhữ phá cười lấy lên trước ngực ngẩng đầu, lòng tin tràn đầy, chú ký 10 phần bước ra một bước, cho người một loại 10 phần phấn khích cảm giác. Cùng lúc đó, Trần Nhữ đấu thì là mịt mờ thấp đuôi đầu, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng vẻ xấu hổ. "Được rồi đi, các ngươi đừng vội ở trước mặt ta khoe khoang, ta sớm nghe các ngươi lại rảnh, hai người các ngươi đều bị thần linh ưu hái, còn cần không ngừng cố gắng." không thể lừa biếng. Nhất là ngươi thương, ta thừa nhận, lúc trước liền ta đều xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi đúng là thực hiện ra một đầu tiên tôn đại đạo, tốt tốt tốt. Trần Quân Vũ tay đại hỉ. Hai người này thế, nhưng Trần tộc trước mắt lớn nhất lực lượng một trong. Được. Hai người đều trùng điệp gật đầu mười phần thích thú tú. Ta cũng không sẽ keo kiệt, vừa đúng gặp được hai cái thích hợp các ngươi dòng, có lẽ đối các ngươi có chút tác dụng. Ngươi thương, ta ban ngươi Cửu Nưu Nhi Hổ. Cửu Nưu Nhi Hổ. Trần Nhữ Thương vô ý thức tưởng rằng sức chín châu hai hổ là phương diện lực lượng dòng, trong lòng hơi ẩm đạm một thoáng, liền lập tức nhướn mày vui vẻ nói, "Đa tạ." Dù sao cũng là lão phụ thân ban ơn, sao có thể bắt bẻ. Nhưng mà xem xét, dĩ nhiên là Cửu Nưu Nhị Hổ chi tiên, hắn những năm này một mực khổ tìm dòng, phải biết làm tương đại, những năm này hắn khắp nơi thu thập truyện nam nữ rỗng, hắn hiện tại đã đầy người trang rõ rỗng. Cái gì Kim Liên nhẹ lay động cái gì ván giường kẻ phá hoại cái gì mạnh đức chi tư. Tại vui vẻ cảm giác tăng cường phương diện này, hắn hình như đã lâm vào bĩnh cảnh. Hiện tại hắn bắt đầu tìm kiếm số lượng đột phá, mà Cửu Nưu Nhị Hổ thì có thể đồng thời mở ra 11 bội số lượng, tương đương với sinh ra vui vẻ giá trị tăng lên 11 lần. Lần này chắc chắn có thể lần nữa lấy lòng vui vẻ thần tình yêu, làm chính mình bước lên tiên tôn đại đạo chí lộ, trải bằng con đường. Đa Tạ Cha. Chương 608, huấn luyện viên thể hình nhanh chân như sao băng quyết, chương 608, huấn luyện viên thể hình nhanh chân như sao băng quyết. Trong lòng Trần Nhữ thương cảm động ào ào. Đây chính là chính mình cần nhất giọng. Ma phụ thân lại vì hắn tìm đến. Không cần nghĩ, lão phụ thân khẳng định không ít đến thu thập, phòng trường tổn không ít suy nghĩ, mất không ít thời gian mới tìm được. Hắn lão nhân gia còn giả bộ như một bộ ngẫu nhiên gặp phải bộ dáng. Đi, người nào không biết ngươi lão ngoại lệnh bên trong Nhật. Ô ô cũng thật lạ là làm người cảm động. Bạch bệnh chi khu tăng lên thọ nguyên đồng thời, thân thai họa bách bệnh lại cảm giác đau đớn tăng cường gấp 20 lần. Chậc chậc chậc, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều muốn là một cái cực lớn tiêu cực ròng, nhưng đối với ta mà nói, lại vui vẻ chịu đựng, như nhặt trúng bảo. Cha làm cái dòng này, phòng trường không ít hao tâm tổn trí, thật là khiến ngươi phá không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng Trần Nhũ đấu thầm nghĩ, khóe mắt lập tức cơ đát. Lão đại. Trần Quân tầm mắt như lông vũ nhẹ nhàng rơi vào trên người Trần Nhũ đấu, hắn hình thể rộng lớn dày nặng, toàn thân lộ ra ám kim, rõ ràng là thân thể rèn luyện tới trình độ nhất định. Được, hài nhi ở đây. Chân nhũ đấu con ngươi khẽ run lên cung kính lên trước. So sánh người khác, hắn muốn lộ ra càng kiềm chế, tất cả hung hếch cuồng bạo chi khí đã sớm tại vô số lần ẩn nhẫn bên trong, thật sâu giấu ở trong lòng. Phải biết năm đó ở trên chiến trường, hắn nhưng là rết điên cuồng nhất một người, có thể làm gia tộc, hắn ẩn nhẫn phụ trọng hơn ngàn năm, hắn hôm nay bị thời gian mài dũa bộc phát như một khối không gì không phá thân thạch. Ba người khác dòng chính xác là ta ngẫu nhiên đúng giờ đến, nhưng ngươi cái dòng này, thật là ta phí hết tâm tư cầu tới. Kỳ thực cũng không tính như thế nào phí hết tâm tư, đơn giản là đem ba đầu không có tác dụng gì màu tím cho dung. Người đi là nhục thân thành thánh một đạo, ta liền ban ngươi rèn luyện thân thể dòng lực lượng, tên là huấn luyện viên thể hình, tím, thân thể của ngươi tập luyện hiệu quả, tăng lên 80. Nghe được thần niệm truyền âm, đã ngay sau đó rơi vào trong đầu màu tím trống rỗng, Trần Nhự Đầu nháy mắt trong mắt tứ tát, biệt kiến tầng một sơ ngủ, không người hạ bái, nắm chặt nắm đấm, trong lòng những năm này gian khổ không dễ, mọi loại ủy khuất giờ phút này đều hóa thành khỏe mắt hai hàng thánh lệ. Mọi người đầu tiên là ngưng trọng vắng lặng, hướng hắn ném đi một vòng lý giải kính trọng ánh mắt, nhưng mà ngay sau đó liền là một trận cười vang. Tại một trận chế nhạo tiếng nhạo báng bên trong, Trần Nhự Đầu thấp tối đầu, lại ngẩng đầu đã khôi phục như thường, chỉ là có chút thẹn thùng sắc mặt tường đỏ. Ha ha, Trần Quân Vũ tay cười to, thanh trấn tiên phong. Trong động một ngày ngắn, trên đời đã ngàn năm. Đạo mắt 50 năm sau, một chỗ ẩn nấp trong động phủ, một khối ẩn chứa cực kỳ tinh thuần hỗn độn đạo ý hỗn độn thạch, nghe nói thu từ trốn hỗn độn, mỗi một khối đều là từ nguyên anh cấp bậc tu sĩ mới có thể đoạt ngắt. Lại trải qua ước vạn giảm tinh hải vật truyền, mỗi một khối đều là giá trên trời. Khẩn yếu nhất chính là, loại đá này có nghiêm khắc hạn sử dụng, thời gian vượt qua 50 năm, đạo ý liền sẽ biến mất quay về thiên đạo bên trong. Dù bọn hắn chân tộc đã coi như là lượn quanh giới uýt có tiên tộc cũng mua không nổi bao nhiêu khối. Trong Hỗn Độn Thạch tích chứa đạo ý đầy đủ đột phá một cái hóa thần tiểu cảnh giới. Nhưng mà, lại trải qua 50 năm tu nạp luyện hóa về sau, Trần Quân lại lông mày ngưng trọng, theo lấy trước mắt đá hóa thành một khối phàm thạch, hắn lại tâm tình nặng nề. 50 năm tới, không có chút nào tiến thêm. Lãng phí một cách vô ích một khối cực phẩm Hỗn Độn Thạch. Loại này bảy cấp kích thước Hỗn Độn Thạch, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Chỉ là đáng tiếc, ta lại bị hỗn độn một đạo bại tích. Mặc dù ta có trời sinh thánh thể cùng cao như vậy ngộ tính, nhưng cũng không cách nào đến gần hỗn độn đạo ý, nhìn tới ta không thành được hỗn độn một đạo hợp đạo tiên quân. Hỗn độn con đường không được Trần Quân. Trần Quân không hiểu vì sao sẽ như cái này, khả năng là bởi vì hắn đã từng vứt bỏ nhục thân, có lẽ tại thần linh nhìn tới, coi là không có chí tiến thủ con đường cử chỉ. Có thể là nguyên nhân này. Đã như vậy, nhìn tới bình thường tu luyện thành làm hỗn độn tiên quân sợ là quá sức. Nếu như dùng từ đầu lực lượng cưỡng ép vì đó, e rằng phải cần màu đỏ cấp bậc dòng. Nhưng Trần Quân không muốn lại dùng, lại dung liền sợ cuối cùng dòng chỉ còn dư lại dòng rèn đúc. Vậy trước tiên bước kế tiếp, thôi diễn công pháp, trước tạo ra dòng làm hạch tâm đạo pháp. Đến lúc đó, đem một thân tu vi quá độ cho bên ngoài tiếp pháp khu lại dùng dòng đạo pháp lần nữa chúc cơ, ngưng đan, phá anh, hóa thần, hợp đạo. Chỉ là, vấn đề duy nhất là, nếu muốn sáng tạo một môn đạo pháp, biết bao khó khăn a. Phải biết coi như sáng tạo nguyên anh cấp bậc công pháp, e rằng dùng hiện tại nội tính đều kém lấy 10 vạn 8 lần rằm. Đây cũng là vì sao Trần Quân biết rõ chính mình cần nội tính, còn đem siêu nội trạng thái cho dùng, bởi vì thật không kém cái kia mấy trăm điểm nội tính. Kém là mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn nội tính. Siêu nội trạng thái cho điểm này nội tính, tương đương với mua lạm bùa hộ y nhị tiện nghi 2 khối tiền. Có cũng được không có cũng được. Ta kém là cái kia hai khối ư. Nếu là thật sự ép, đơn giản là tìm sâu kiến mượn a mượn cái mấy trăm ngàn nộ tính. Chỉ là, dòng này như vậy liền phế. Sâu kiến mượn a tại thời khắc ngấu chốt có khởi tự hồi sinh, nghịch chuyển càn không hiệu quả, cũng không thể như vậy phế. Trần Quân chắp tay sau lưng chậm chậm đi ra tu luyện nhà thất, bên ngoài là giống như cung điện kích thước động thiên phúc địa, người bình thường chỉ chiếm căn cứ một chỗ phòng tu luyện cũng đã là nhặt đại tiên nghi, mà Trần Quân nắm giữ cả một cái động thiên phúc địa. Nơi này lít nha nhất nhất, động phủ vô số, đủ loại phòng luyện đàn, tàng thư các, phòng chế phù đếm mãi không hết bên trong có chút khắc cản khôn động tiền, từng tầng từng tầng sơn thủy tôn nhau lên, có nhạc nguyệt luân chuyển, lúc nào cũng không ngừng, đủ loại quỳnh hoa kỳ thụ, trước sau thất thoảng, cầu nhỏ nước chảy, hàn đàm thác nước, cái gì cần có đều có. Trần Quân bước ra một bước, tiếp một chân đã đến động phủ ngoài cửa, trực tiếp vượt qua ngàn trượng xa. Hắn nhịp bước lớn nhất một bước có thể đến 10 vạn trượng, tương đương với 6000 dặm. Phải biết chúc cơ thời điểm, hắn đem hết toàn lực một ngày chỉ có thể phi hành 3000 dặm, mà hắn hôm nay một bước liền có 6000 dặm, có thể nói khủng bố tột cùng. Những năm này ta khổ tu đại bộ lưu tinh quyết thoải mái viên mãn. Đây cũng là ta cẩu mãại thân pháp chân quyết, tuy nói chỉ là nguyên anh cấp bậc, nhưng đã đầy đủ dụng. Hiện tại ta tốc độ cao nhất phía dưới, từ thải âm đến tiên nguyên cũng bất quá cần 300 năm, so đỉnh cấp tiên thuyền tiên châu, nhanh hơn 100 năm tốc độ. Bây giờ ta Trần Quân không nói những cái khác, nếu là so tốc độ, không người có thể cùng ta đánh đồng. Trần Quân hết sức hài lòng chính mình tu luyện đại bộ lưu tinh quyết. Mọi người đều biết, luận tốc độ, kỳ thực tu sĩ ngự phong giá chỉ ngự kiếm các loại là nhanh nhất, nhưng không biết làm sao linh lực hạn chế, chỉ có thể nhanh nhất thời, nếu như có thể kéo dài bảo trì cái tốc độ này, tu sĩ tốc độ không kém gì bất luận cái gì pháp khí tiên châu tốc độ. Ma tiên chu chỗ tốt ở chỗ không cần nghĩ ngơi, chỉ cần cung cấp linh lực liền có thể thời gian dài duy trì cao tốc tiến lên. Đại bộ lưu tinh quyết ưu điểm ở chỗ hắn chỉ cần nhịp bước, không cần tiêu hao chút nào linh lực, bởi vậy có thể đem tu sĩ tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trở về tiên nguyên đại lục, tìm kiếm tinh thần trợ giúp, chuyện này không có thần linh tương trợ, dựa chính mình khó mà hoàn thành. Trần Quân bỗng nhiên xông ra bên ngoài đạo phủ, chắp tay sừng sững trong mây, trong mắt tinh quang lập lòe. Chương 609, mười thế cư ác, chương 609, mười thế cư ác. Quá dương giới tiếp thiên văn biển sâu. Sáu bảy vị ma tu Kim Đan tu sĩ lớn ngưỡng nhịu lạt loay hoay tiên châu, chuyện trò vui vẻ. Bên trong một cái ma tu gước lượng trong tay túi trữ vật, xì một cái, chửi đối nói: "Vừa mới ba cái kia kim đan, cũng thật là đủ nghèo rất ngổng tới a, mới như vậy điểm ra sản, còn chưa đủ chúng ta đi tiêu xái một lần đây, ngươi nói đúng không đại ca?" Cầm đầu Kim Đan đỉnh phong nam tử, bề ngoài tiểu tuệ, nhìn qua là một cái lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở lão nhân, chỉ vì tu luyện Xuân Thu Ma Công công pháp này có truyền lão hoàn đồng thần hiệu, tu luyện giả, ngay từ đầu liền là già trên 80 tuổi lão hủ, theo lấy tu vi đi sâu, mới sẽ chuyển thành trẻ tuổi. Thăng đến hóa thành tiên tiên thai nhi, Nhưng chuyển thế chúng tu, nghịch sống một thế, tổng tu 33 đời, liền có thể thành tựu vô thượng tiên tôn. Một thế này đã là thứ 10 thế, hắn cũng làm 10 thế đại ác. Bành Việt đại ca ngươi thế nào? Mấy người còn lại nhộn nhịp phát giác được khát thượng, hướng về cầm đầu Kim Đan Định Phong nam tử. Bành Việt quát tay, trong lòng kinh ngạc. Hắn vừa mới bỗng nhiên một cái nháy mắt tâm thần không giữ được, lấy lại tinh thần, không biết đã phiêu nhiên đến tận đây, trong lòng kinh ngạc, ta vì sao sẽ đến nơi đây? Đây là địa phương nào? Thật lạ quái thai. Bành đại ca ngươi nói cái gì đây? Chúng ta vì sao sẽ đến nơi này? Bành Việt tâm thần phong thả, hình như có loại lực lượng vô hình tại dẫn dắt hắn, hắn trải qua 10 thế tu hành, bởi vậy đối vận mệnh nhân quả một đạo cực kỳ nhạy bén. Cái này ai biết, đi tới đi tới liền đi tới nơi này a. Đại ca không cần lo ngại, chúng ta mấy cái gộp lại mặc dù nguyên anh cũng không có vừa chỗ lực lượng. Hơn nữa phía dưới có cái đại quán, nghe nói quán chủ cũng mới tu vị kim đan, không như sau đi cấp đoạn 1 2. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trong lòng Bành Việt mù mịt tận sâu, thủy trung tâm thần bất định, lắc đầu nói, không thể, hôm nay tâm thần ta khuyên, mau mau rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Nghe vậy, sáu người khác liếc nhau một cái, Đại ca từ trước đến giờ đối nguy hiểm cực kỳ nhạy bén, thế là cũng không nhiều lời, đều đồng ý ý nghĩ này, tìm một chỗ trước tiên đem ra sặn phân một phần lại nói. Nhưng mà lúc này, tại bọn hắn nhìn không tới chỗ, bánh răng vận mệnh củn củn củn cụp lại lần nữa xoay chuyển, từ phía đông khí thế hùng hang chạy đến một đạo nguyên anh khí tức. Một vị áo bào rộng nho thay mặt Nguyên Anh chân nhân híp mắt mắt đạp Vân chậm chậm mà tới, trong miệng lẩm bẩm có từ nói, ta lòng có cảm giác, ta cái kia đồ nhi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, sợ là có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, ở ngoài màn rậm, "Đại ca, có Nguyên Anh khí tức tại ở gần, đi mau, ta tu cắt tị hùng đã tại phát ra gợi ý." Hảo, vậy trước tiên xuống dưới tránh một chút, Đặng Nguyên Anh rời đi, chúng ta lại đi. Bạch Việt bóp cái tàng hình nặc khí quyết trước tiên xông tới ra ngoài, phải biết hắn cái này xuân thu quyết cần liền tu 33 đời, lại không thể bị giết, giết liền phí công dọc sức. Thằng đến trở về 33 đời liền có thể thành vô thượng tiên tôn. Đạm này đi là luân hồi chi đạo. Sáu người này vội vã rơi vào phía dưới, giải khai đạo quán cửa chính liền giết đi vào, nhưng mà vừa tiến vào trong viện, sáu người liền phát giác được không thích hợp, thi thể đầy đất máu tươi, máu chảy thành sông, đáng sợ mùi tanh, dù bọn hắn đều có chút ngạt thở. Cóc két. Một tiếng. A Di đã Phật. Tiểu Tăng mới hưởng yêu đạo, lại gặp tập nhân, nên ta công đức Tế Thiên. Cho tiểu tăng siêu độ các vị thí chủ, tổng đi Tây Phương Cực Lạc. Một cái trưởng thành đến trắng như La Hán Kim Cương Hỏa Thượng, chân sau đứng dậy, vỗ tay mà nói, lòng bàn tay đã kim quang nở rộ, trong mắt càng là một mảnh nọ dự kim đồng. Kim đan đỉnh phong khí tức ngưng kết tại lòng bàn tay năm ngón, một trưởng đánh ra, bức ra một đạo vội vàng kiếm quang, cơ hồ trước mắt, kiếm quang liền bị bàn tay giự vào thân thể lực lượng, trực tiếp xoắn nghiệt. Theo lấy hắn mỗi một quyền xuất kích, trong thiên khung đều vang dội thế tôn đạt man nhĩ non thanh âm, hắn khủng bố màu vàng kim bắt thịt đường nét, một quyền một cước đều có kinh người uy lực lấy một đệ bảy, dĩ nhiên không rơi hạ phòng, phàm đem bọn hắn bức liên tục tụt lùi. Người này, hình như không thích hợp, hắn không phải bình thường kim đan. Bạch Việt lập tức đánh hơi được một chút quen thuộc căn cơ, sợ không phải người này cũng là một vị nào đó đại năng chuyển thế. Hoa thượng kim nhãn lập loè, âm thanh trang nghiêm, chấn mảnh ngói vỡ vụn, phòng ốc sụp đổ. Chu Diệt hết thảy ác, còn trong sạch thế đạo. Lưu Ly phát thân. Hoa thượng hét lớn một tiếng, da thịt biến đến sâu như ám kim, khí tức càng là thẳng trẹo ngân anh, tốc độ nhanh kinh người, chố đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Tu sĩ tầm thường tiến công ở trước mặt hắn lộ ra quá chậm chạp. Phù Du Thuẫn Một vị Kim Đan ma tu vẫn chưa chọn bện gọi ra, liền bị một đạo màu vàng kim ám ảnh ầm vang đập nát, kèm thêm lấy thân thể đều bị đập đi nửa cái. Ha ha, Chu Tà Trư ác, chứng đạo ma kha. Các vị chỗ buồn, ta có cực phẩm Kim Đan pháp bảo tại cái này, làm hộ pháp cho ta 20 tức. Bạch Việt lập tức giận đạp một bước, trong đôi mắt là một mảnh bình tĩnh thông dong. Được, còn lại năm người biết, giờ phút này trốn hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ có tin tưởng đại ca. Thế là năm người nổ nhịp tế ra áp đái hồng tuyệt ký nổ nhịp giễu tới. Đoạt hồn truy. Ầm. Kéo ra nhất lưu Hỏa Tinh, dĩ nhiên không bị thương hắn mấy mai. Ta cái này truy thế nhưng Kim Đan cực phẩm pháp bảo. Nhìn ta kiếm nguyên, một đạo kiếm quang chém xuống, bị người này tay không bắt. Cái gì? Năm người kia nhìn đến đây nháy mắt sắc mặt tái nhợt, bọn hắn chẳng biết tại sao cùng là Kim Đan, khoảng cách như vậy tách xa, đây chính là nguyên anh cũng bất quá như thế đi. Đại ca. Đại, đại ca đây. Năm người nhìn lại, chỉ thấy một đạo chật vật mà đi thân ảnh màu đen, dùng này đi 8000 dặm tốc độ, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Đại ca. Nhìn thấy một màn này, năm người can đảm đều mất, lại quay đầu, cũng chỉ nhìn thấy một đạo kim mang nổ tung, nháy mắt năm người toàn bộ đổ xuống. A Đừng trách lão phu, người kia không thể coi thường, tuyệt không phải chúng ta có thể địch. Kỳ thực Bành Mộ một mực không có nói cho các ngươi biết, ta áp đáy hỏng tuyệt kỹ là Hắc toàn phong thoát thân lúc, tốc độ có thể đề cao 200% tiến công lúc, tốc độ tăng cao 30. Nhưng mà ngay tại Bành Việt tự cho là tốc độ của mình không người có thể đụng, ai ngờ, một giây sau, đột nhiên một đạo bóng mờ ba phủ, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy một cái sinh ra ba đầu sáu tay toàn thân đen kịt, trên da thịt hiện ra từng đạo mặt người khủng bố ma tăng, một côn rơi xuống, đem hắn kim đan nhục thân kèm thêm lấy thần hồn cùng nhau đập nát. Tại một mảnh trong huyết vũ, hòa thượng tu ma tướng, vô tay quỷ nhất. A Di Đà Phật. Người xấu không ra, liền muốn thai hỏa người tốt. Ta liền siêu độ ngươi vong hồn, hi vọng ngươi đời sau thật tốt làm người." Hoa thượng bóp lấy Bành Việt thần hồn trang nghiêm nói. "Ngươi mẹ đó?" Bành Việt giận dữ, Hoa thượng lại phá hắn 10 thế khổ tu, như thế nào nguyện, lập tức nổi giận. Nhưng mà một giây sau, Hoa thượng trong mắt sát ý lóe lên, trực tiếp đem thần hồn xoán diệt Dương Hôi, nhanh chân hướng về thành sơn mà đi. Giờ phút này, một đạo nguyên anh tu sĩ đi ngang qua nơi đây, chú ý tới một cái khắc thượng Hoa thượng, vừa muốn tung tích, nhưng mà bỗng nhiên hắn cảm giác được chính mình bị một đạo khí thế khủng bố khóa chặt. Cố này khí thế cương đại, vượt quá tưởng tượng, chỉ là khóa chặt liền để hắn hoàn toàn thân run rẩy. Hắn hình như có thể tưởng tượng một tôn trăm vạn trượng cự nhân chính giữa trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Hắn rất nhanh liền mồ hôi lạnh chảy ròng, như có gai ở sau lưng, một luồng hơi lạnh chạy ngược bình đầu. Một ngày một đêm sau, hắn mới tỉnh lại, giờ phút này đã trời sáng choang, hắn tê liệt ngã xuống tại trên tảng đá, nhìn hoa thượng rời đi phương hướng, trong lòng lẩm bẩm. Đó là ai? Chương 610, sáng đạo pháp, truyền văn thế, chương 610, sáng đạo pháp, truyền văn thế. Trong hư không, còn kém bao nhiêu? Nhanh, lại giết một vạn cái đại ác nhân, liền công đức viên mãn. Cái kia phòng trường cũng đến mấy trăm hơn ngàn năm lâu dài, tuy nói đây đối với chúng ta tiên tôn mà nói, bất quá loán một cái vùng ở giữa, nhưng chủ yếu là muốn bảo đảm Tiêu Huyền đến sống sót, thật là một cái mệt mỏi sống. Có người oán trách. Bất quá người khác không như vậy nhìn. Thời gian giải quan sát vạn điểm sao thần, thỉnh thoảng cũng đi theo lịch luyện hùng trận, có một phen đặc biệt hứng thú. Lời ấy rất đúng. Huống chi, chúng ta một phen vất vả chọn về đáng, nếu là Tiêu Huyền trở thành pháp thần, chúng ta sau này có rất nhiều cầu đạt được hắn địa phương. Cái này là tiên đại công tham tạo hóa, không muốn tham gia nhanh chóng rời đi, đừng cùng chúng ta phân cơ duyên này. Ai muốn đi? Nói đùa cái gì? Nói đến Trần tộc tiểu tử kia cảm giác cũng sắp. Tiểu tử kia dường như muốn về Cố Tổ Tiên Nguyên giới, lĩnh hội đại pháp, buồn cười cái này trăm năm ngàn năm công, tối thiểu muốn dùng trăm vạn nội tính, lĩnh hội ngàn năm mới có thể. Khai mạch lập tổ, truyền pháp tiếp sau thế, có thể nói chi thần sáng, một vị là trợ tự pháp thần, mà khác một bên ngoài lao phu cũng mười phần chờ mong. Ai có thể nghĩ tới yên lặng trăm vạn năm, nhưng tính toán có chút việc vui, hơn nữa một lần liền là hai cái, hai người này tất có mệnh đồ tranh giành, liền xem ai chết ai sống, trước mắt Tiêu Huyền càng nhanh một bước, tiểu tử kia kém có chút xa đây này. Tại từng tiếng nghị luận bên trong, Nhật nguyệt luân chuyển không ngớt, đọng mắt liền là 300 năm đã qua. Tiên nguyên giới, tinh thần tế, mỗi ngàn năm một lần tinh thần tế, là quan hệ đến tiên nguyên giới tất cả mọi người lại sự. Vô số người sớm 10 năm, 20 năm liền chạy tới Đông Bắc Hải Cương, chuẩn bị nên đón tinh thần phụ xuống. Bị tinh thần lọt mắt xanh người, nhưng thu được vô tận cơ duyên. Trước một cái tuyệt hảo ví dụ, liền là Trần tộc chi tổ Trần Quân. Mà tinh thần cũng coi là che chở tiên nguyên giới tất cả Trần tộc người. Đã từng có không ít tới từ thế giới khác hợp đạo tiên tôn, đều không hẹn mà cùng đứng ở tiên nguyên giới bên ngoài, nhìn xem một đầu thật sâu khắc vào bản giới pháp tắc bên trong Trần tộc vĩnh viễn không dữ tự. Hôn Hoàng quay đầu mà đi. Hiển nhiên nơi đây có thần linh che chở, Tiên Tôn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mà đây hết thảy ngọn nguồn đến từ Trần Quân. Chỉ là nghe nói Trần Quân sớm đã đạo vẫn, bất quá mặc kệ như thế nào, nhân gia chính xác là quát tháo tinh hải, tung hành hảo một đoạn thời gian. Từng chiếc từng chiếc chiến hạm Tiên Chu hướng về tinh thần đảo lái vào, tinh thần đảo trong ngàn dặm bên ngoài trong phạm vi, đã sớm bị chắn liền một con rồi cũng bay không bảo. Chiếc cứ trọng yếu nhất chủ vị tự nhiên là Trần tộc. Ngoài ngoài mới có những tông môn khác tiên tộc đứng vững, nhưng phần lớn người chỉ là đến xem náo nhiệt, người nào không biết, bây giờ có thể bị tinh thần nhất kiến người, 10 cái bên trong có 9 cái nữa là chân tộc người. Những người khác là đến buổi chạy. Nhưng có lẽ cũng nguyên nhân chính là cái này, tinh thần cũng cảm thấy chán ghét, một lần trước tinh thần tế liền chưa từng đến, không biết lần này là không sẽ đến. Hạch tâm trên đại ngọc, dù chân tộc chân nữ hi cầm đầu rất nhiều chân tộc hóa thân sớm đã mong ngợi cùng trông mong. Chân tộc tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, không khí ngưng kết, mọi người áp lực đều rất lớn, ánh mắt liên tục rơi vào trên thiên cung, lưu ý lấy một tơ một hào linh khí biến hóa. Tinh thần tồn tại ý nghĩa, loại trừ có thể từ Trần tộc trong tử tôn chọn một chút người ế yến, mà gia tăng nguyên anh thậm chí hóa thần tỉ lệ. Quan trọng nhất là, tinh thần che chở Trần tộc đã mấy ngàn năm. Nếu như mất đi tinh thần che chở, Trần tộc sợ rằng sẽ nên đón nguy cơ tận thế. Trần Nhữ Hi ngồi thẳng ngọc ghế, mờ mịt như long cung nữ tiên, nàng ngọ cử động bị tất cả người nhìn chăm chú, bởi vậy nàng sớm thành thói quen tại ngoại nhân phía trước lạnh lùng như băng, ăn nói có ý tứ. Lúc này, nàng mày ngài hơi động, đột nhiên đứng dậy. Linh khí biến hóa, tứ nhị giai cường độ, tại nhanh chóng trèo lên, tam giai, tứ giai, ngũ giai, thẳng tới lục giai uyên không cuối cùng vô số tinh thần trợ hộ bị kéo xa, phía trước đầy trời phù tinh, trợ hộ bị người tiện tay lao đi, chỉ còn giữ lại một mảnh cực kỳ trong sáng tinh vân, ba phủ tinh huy chậm chậm rơi vào trên biển lớn. Tinh thần phụ xuống, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây. Trần Nhữ Hi vung tay áo, mang theo rất nhiều hóa thần nguyên anh rời xa nơi đây. Thứ nhất là bởi vì tinh thần nhắc lên báo táp tinh thần quá đáng sợ, tu sĩ tầm thường khó mà chống cự. Thứ yếu tinh thần hàng lâm hội bại xích cái khác con đường, rất dễ dàng đừng lao giết. Nhưng mà, để người kỳ quái là, tinh thần không nói, chỉ là lặng lặng lãng chiếu lấy dậy sóng nước vạn giặm hải cương. Chiều dâng lên hướng Chơi tới chơi đi. Mãnh Liệt sóng cả, lập đi lặp lại vô hạn. Yến Lặng, Yến Tĩnh. Tất cả mọi người tại chờ đợi, chờ đợi tinh thần mở miệng. Pằng. Tiếng nuốt nước miếng nhỏ bé vang lên, trên đài nhiều tiên tiêu sớm đã hơi hơi năm quyển, chuẩn bị hồi lâu. Nhưng mà lúc này, đột nhiên gặp chân trời xuất hiện một cái dấu chân màu vàng. Woeng, woeng, woeng. Dấu chân kia mỗi một bước đều nắm chắc vạn trượng xa, mỗi đạp xuống một cước, hư không đại chấn, Hải Cương bên trong vô số nguyên anh đại yêu ngửi được một chút khí tức kinh khủng, nhộn nhịp tiềm ẩn đáy biển, một đầu chui vào sâu nhất trong sảo huyệt, không dám thò đầu ra. Đó là dấu chân. Ai dấu chân lớn như vậy? Vất quá lác đác mấy tức, dấu chân kia từ ngón cái che lớn nhỏ, đã có trăm trượng lớn, nhìn thấy một màn này, hình như có cái cự nhân trời giáng, muốn đem tất cả người đạp nát làm bụi mịn. Trong lúc nhất thời vô số người nộn nhịp từ khí hải đan điền trong kim đan tinh luyện tu vi, làm xong chạy trối chết chuẩn bị. Nhưng mà làm dấu chân đến chúng sinh đỉnh đầu, cái kiếm một vệt kim quang bỗng nhiên rơi xuống, rơi vào trong hư không, một thân thanh sam trong gió phần phật, tóc đen chưng rương, mặt mang lấy mỉm cười thản nhiên. Sa cách là năm, gặp lại điện hạ. Vãn buổi chân quân. Ngắn ngủi 13 chữ. Ngãy mắt để tất cả chẩn tộc tử tôn không quan tâm tinh thần tại cái này, xúc động cùng hỷ, ôm nhau chúc mừng. Phương xa hóa thần đài bên trên, rất nhiều hóa thần tu sĩ cũng nộn nhịp rưng rưng lẫn nhau cười, có nguyên lão tu sĩ càng là tuổi đã cao còn vụng trộm lau nước mắt. Phu thân. Trần Nhữ hi vành mắt hơi hơi đỏ hồng, một giọng thanh lệ mới vừa vận tuân ra hốc mắt liền trưng lạ giả không, quay về bình tĩnh kiềm chế. Chúng ta chính là ngươi, Trần Quân. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không tới đây. Tinh thần âm thanh phiêu phiêu lượm miễu, từ một mảnh tinh vân bên trong, đi ra một cái tuyệt mỹ thiếu niên, một thân tinh bảo sáng láng, thời thời khắc khắc diễn hóa tinh thần vô hạn biến hóa ngàn vạn pháp tắc đều ở trong đó. Lấy ước vạn tinh thần làm con mắt, thời khắc tại trong mắt thay thế biến hóa. Còn lại người rảnh rỗi, tạm thời lui ra. Tinh thần tinh bảo vung lên, mấy trăm ngàn tu sĩ, chớp mắt liền bị đưa đến ngoài vành đạm. Giờ phút này thiên địa trong sáng, hải cương dậy sóng, trên trời dưới đất, chỉ có hai đạo thân ảnh đứng sững sững. Tinh thần ghế không mà ngồi, xung quanh tự nhiên ngưng ra một chỗ vân đài trải tại dưới thân, nhấc tay liền có chén tự động ngưng tụ thành, đạo mắt đã đi tới một chỗ trong cung điện. Trần Quân Ngôi trở về tiên môn giới, nhất định là có sơ cẩu, cũng đến ngươi cái kia cẩu ta thời điểm. Nhìn tới, đều không thể gạt được điện hạ, đã như vậy Ta cũng không còn quân quân vấn, cầu điện hạ giúp ta sáng đạo pháp. Đạo pháp. Chương 611, công đức kế hoạch, chương 611, công đức kế hoạch. Sáng đạo pháp, làm thủy tổ, rất khó a." Tinh thần buồn bá nói, hắn tự nhiên nhìn ra Trần Quân ý nghĩ, muốn tấn cấp làm thần. Bây giờ thiên đạo bên trong, dòng lực lượng thần vị còn tại trống rỗng, mà Trần Quân là thích hợp nhất người. Nếu như hắn sao con đường này thần linh, cũng rất nhanh sẽ có người khác trở thành. Chỉ là con đường là rộng hẹp, tư thần linh lực lượng quyết định. Tin tưởng không có người so Trần Quân càng thích hợp vị trí này. Điện hạ, vạn bối biết, sáng đạo pháp, truyền tụng vạn giới. Biết bao khó khăn, ta muốn hỏi, trở thành thần linh còn có cái nào cần thiết điều kiện? Đơn giản, 1, liền là một đạo thủy tổ. 2, sáng đạo pháp. 3, thấp nhất có 100 triệu đạo đồ. 4, 10 vạn công đức. Chúng ta xem, ngươi chỉ có công đức là viên mãn, còn lại đều không đủ. Tinh thần dáng vẻ sung sướng thoải mái. Trần Quân nhìn ra, trước mắt vị này thần linh tuyệt đối là cố ý tương trợ chính mình, hơn nữa có biện pháp. Mời điện hạ giúp ta một chút sức lực. Cái này cũng là không khó, ta nhưng để ngươi tạm thời thay thế ta, tạm làm thần linh, đến lúc đó ngươi liền có thể đạt được viễn siêu bản thân trăm vạn lần lộ tính. Nghe vậy Trần Quân hai mắt tỏa sáng, quả nhiên đây đối với thần linh mà nói quá mức dễ như trở bàn tay. Nhưng như vậy khẳng định cũng có tác dụng phụ, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Không biết điện hạ yêu cầu là, ta cũng không yêu cầu, chỉ là thay thế ta khoảng thời gian này, tuổi thọ sẽ dùng vạn lần tốc độ tiêu hao, dùng ngươi thọ nguyên chỉ có thể duy trì 4 năm. 4 năm còn chưa đủ ạ. Tinh thần chậm chậm lắc đầu. Ít nhất cần 10 năm mới có thể sáng tạo một đạo pháp pháp, cũng liền là 10 vạn thọ. Ngươi cũng không muốn sắp thành công thời điểm, bỗng nhiên thọ nguyên hao hết, bất đắc dĩ sống lại một đời a. Ta biết ngươi không chết được, chỉ là cái kia tiêu khiển cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Nghe đến đó, Trần Quân trong lòng nặng nề. Hắn bây giờ chỉ có 4 vạn thọ, còn cần 6 vạn thọ. Không, để cho an toàn, thọ nguyên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhớ ngày đó hắn thọ nguyên nhiều dùng không hết, bây giờ xem xét, thọ đến dùng lúc mới rất ít ta. Bất quá muốn tăng thọ lời nói, chỉ có thể trở về luyện chế thọ nguyên đàn, trước ngươi đến 20 vạn thọ lại nói. Đã như vậy, vậy văn bối cáo từ trước, trở về bồi dưỡng thọ nguyên lại đến. Khoan đã. Không chờ Trần Quân rời đi, tinh thần tay không một vòng, vô số nhỏ bé tinh quang ngưng tụ thành một mảnh cổ kính. Trên tính một cái đầy người ma khí dậy sóng hòa thượng ngay tại đại khai sắc giới, hắn công đức cũng tại nhanh chóng tiêu thăng. Giới này làm nền vũ giới, đặc biệt làm Tiêu Huyền Mã thiết lập, mấy vị tiên tôn hợp lực đem chư thiên vạn giới đại gian đại ác đồ đều đặt ở trong đó, bây giờ Tiêu Huyền khoảng cách công đức viên mãn, chỉ còn dư lại 500 năm. Thời gian lại dài lắm. Trần Quân nghe vậy ngược lại hơi một tiêu sầu, 500 năm thời gian, đầy đủ hoàn thành chính mình muốn làm hết thảy. Nhưng mà, giới này tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn tiên nguyên giới gấp trăm lần, nói cách khác, giới này 5 năm sau đó, hắn liền có thể tấn cấp thần cách, đến lúc đó hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tinh thần phản phất thấy rõ văn vật, vật, khẽ mỉm cười. Đúng rồi, hắn tôn tử tiêu cảnh tới bây giờ bị giam giữ lấy. Trần Quân Vũ hốt một cái, việc này quá xa xưa hắn đều nhanh quên, bây giờ hắn nhớ lờ mờ lên, ngân thủ vòng tay muốn quan hắn 3700 năm, vậy mới cái nào đến cái nào. Như vậy xem xét, hình như nhận sợ cũng vô dụng, giữa bọn hắn chính xác sớm muộn có một trận chiến. Nói như vậy, trong vòng 5 năm liền sẽ thấy rõ ràng. Trần Quân trong lòng bỗng nhiên hiện lên một loại căng thẳng cảm giác. Hắn biết, một khi Tiêu Huyền tấn cấp thần cách, vậy coi như tao a. Thần cách bao chuẩn cả đời, hắn đừng nói hiện tại chỉ là một cái hóa thần, liền la hô đạo tiên tôn cũng không cách nào thương tổn đến thần linh. Bởi vì thần linh vị cách quá cao, ngươi cũng nhìn không tới bà tôn, liền bị thần linh một cái ngón út cho diệt sát. Mà thần linh không cần tận lực nhắm vào hắn, liền có thể để bọn hắn toàn bộ Trần tộc đều gặp phải hủy diệt nguy cơ. Vậy vậy, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút, như thế nào tại trong vòng 5 năm sáng lập đạo pháp, đột phá tiên tôn chí cảnh, truyền bá đạo pháp, tấn cấp thân cách. Không phải ta cái này việc cần phải làm quá nhiều a, nếu là bình thường 5 năm còn chưa đủ ta ngủ một cái ngủ ngon. Trần Quân Khốc không ra nước mắt, ngày bình thường không chút cảm giác, mấy năm thời gian hình như liền là trong mắt, dống nhiên ở giữa, thời gian khẩn trương như vậy, Độ khó này thật là quá lớn a." Tinh thần điện phía dưới lộ ra trắng tinh răng trắng, khóe miệng vung lên một tia đã sớm ở chỗ này chờ mỉm cười. Trần Quân cũng từ đó xem đến mấy phần đã sớm chuẩn bị hư vị. Tất nhiên, bản điện hạ cùng ngươi đã sớm quen biết, đương nhiên sẽ không nhìn xem ngươi tiểu tử này chết tại Tiêu Huyền trên tay, ta có cái chuẩn bị, đầu tiên sáng lập đạo pháp, không cần ngươi bản tôn thời khắc tại cái này, ngươi chỉ cần lưu lại một đạo ý thức, liền có thể ngày đêm lĩnh ngộ sáng tạo pháp, mà ngươi Trần Hân, tiến về viền vũ giới, cũng chuyển thế đối nhân xử thế, ngăn cản Tiêu Huyền công đức kế hoạch. Cứ như vậy vì ngươi chính mình tranh thủ thời gian, thứ hai, nếu là thành công nhưng ngăn cản Tiêu Huyền con đường thành thần, nhất cử lưỡng tiện. Nghe vậy, Trần Quân hơi hơi bĩu một cái miệng, hắn thế nào cảm giác hình như tinh thần hình như có chút vui lòng nhìn thấy một màn này đây. Chẳng lẽ nói, thần linh đều ưa thích tìm khắp nơi về vui. Để hắn đi huyền vũ giới, chẳng phải là cùng Tiêu Huyền từng đôi chém giết ư? Tương đương với hai cái lão hổ thả trong một cái lồng. Nhưng hình như không làm như vậy cũng không có những biện pháp khác. Cũng tốt. Không phải ta thành tựu hắn, liền là hắn thành toàn ta. Trần Quân cũng ánh mắt vì đó nhất định, xem hiểu trước mắt ván cờ. Hư Vân nửa tinh thần sau lưng có không ít thần linh nhìn chăm chú lên một trận chiến này. Tiêu Huyền một khi thành thần, chính mình quả quyết không có khả năng thành thần. Chính mình nếu muốn thành thần, liền muốn chính tay chặt đứt Tiêu Huyền con đường thành thần. Tóm lại tất có một người chết, tất có một người thành. Ai thành ai bại, đều tại lần này giao phong bên trong xem như kết cục sau cùng. Ta đã biết, có lẽ có cái khác chói buộc cùng điều kiện a, Tiêu Huyền tuy nói cường đại, nhưng cùng ta so sánh cũng không có gì phần thắng. Không tệ. Tinh thần chậm chậm mở miệng dạo bước tại trong tinh quang, làm ngươi chuyển thế phía sau, sẽ mất đi toàn bộ ký ức, ngươi duy nhất có thể dựa vào, chỉ có không ngừng mạnh lên bản năng cùng thiên đạo ban cho lực lượng chúc phúc, còn lại ngươi cũng không mang vào đi. Một trận chiến này cực kỳ công bằng, bất luận cái gì thần linh cũng sẽ không xuất thủ can thiệp, ai cuối cùng đi lên thần vị, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Nhưng chúng ta không thể nào tiếp thu được đồng thời xuất hiện hai vị thần linh, bởi vậy ngươi cùng hắn ở giữa chỉ có một người có thể sống được tới. Thời gian không nhiều lắm, ngươi cần thật sớm chuẩn bị xuống định quyết tâm. Nếu như ngươi cự tuyệt, sau này Tiêu Huyền sẽ không để qua ngươi cùng ngươi trận tộc. Tất nhiên, nếu như ngươi nguyện ý buông tha thần đồ, lựa chọn đưa về Tinh Thần Mệnh Đồ môn hạ, ta cũng có thể che chở ngươi tiên nguyên giới toàn tộc, nhưng giới này bên ngoài, ta liền vô lực vì đó. Trần Quân chắp tay tỏ ra hiểu rõ, hắn cần phải đi làm cuối cùng chuẩn bị, tại tiến vào truyền thế phía trước, chuẩn bị hảo tất cả cần độ vận. Ta đã biết, đàng ta chuẩn bị cho vẹn, liền lại đến nhất kiến điện hạ. Chương 612, ván này à, là ức khổ tư ngọt, chương 612, ván này à, là ức khổ tư ngọt. Thang Long thành. Toàn này sừng sững mấy ngàn năm cổ thành, trước sau như một phồn hoa tường thịnh, tất cả tu sĩ si ở cửa thành bên ngoài liền có thể nhìn thấy một bức tượng thần quán thông thiên địa. Tượng thần một tay chắp sau lưng tại sau lưng, tay trái cầm kiếm, toàn thân bôi chết lấy bột vàng, chiếu rọi kim quang lập lòe, lẫn vào một tôn thiên địa pháp tướng giữa xe như nước trong đường phố, hôm nay cùng trước kia cũng không khác biệt gì, phàm tục cùng phụ thông tu sĩ y nguyên làm trước mắt một ngày ba bữa cùng tu tiên tài nguyên, đông đến tây đi, buôn ba qua lại bận rộn. Nói đến, đã từng ta Trần Quân cũng giống như bọn hắn không hai, mỗi ngày làm kế sinh nhai bận rộn. Tại một chỗ tầng 2 quán rượu phía trước cửa sổ, Trần Quân bóp lấy nhỏ nhắn chén, thất thần lẩm bẩm. Sau một hồi lâu, đảng Trần Quân lấy lại tinh thần, phát hiện hành tung của mình vẫn là bại lộ, dưới lầu đã lặng yên xuất hiện mấy vị trưởng tộc nguyên anh tu sĩ, đứng ở trước cửa đảm đương hộ vệ. Đi ngang qua không ít người đi đường nhìn thấy những cái này, ngày bình thường ít giao du với bên ngoài muỗi một cái danh tự đều điếc màng nhĩ người tồn tại, bây giờ từng cái sếp hàng đứng ở quán rượu rõ ràng chờ đợi. Coi như là dùng đầu ngón chân cũng biết trên lầu là người nào. Thế là vô số Trần tộc tử tôn Bạch tính tụ tập dưới lầu nghị luận ầm ĩ. Ta nhìn thấy lão tổ, ta thấy được một phần ba mặt. Ta muốn dùng hình ảnh thạch ghi chép lại một màn này, truyền tụng hậu thế. Nói đến, từ lúc ta thái thái thái gia gia cái kia một đời, lão tổ liền rời đi giới này, bây giờ quay về cố thổ. Ô, ta muốn cho quá đàn ông hóa vàng mã nói cho bọn hắn, Tôn Tôn Tôn Tôn tử nhìn thấy lão tổ. Chúng ta đều là Trần tộc tử tôn, nhớ năm đó ta Trần tộc cũng không dễ dàng a. Trong đám người một người có mái tóc hoa dâm lão giả mặt cau gẫm, bên cạnh cũng đi theo mấy chục cái luyện khí hộ vệ áo đen, cũng coi là người có mặt mũi, nhưng mà bên tay hắn tiểu nha đầu mới 6 7 tuổi, không hiểu rõ lắm. "Dạ dạ, khó khăn thế nào, chẳng lẽ nói phía trước Trần tộc tộc nhân đều ăn không nổi nhị giai linh mục ư?" "Cái kia chính xác thật đáng thương." Nữ hài lẩm bẩm miệng nhỏ trầm trầm nói. Mọi người nghe nhộn nhịp cười một tiếng. "Ngươi nha đầu này, không biết năm đó nỗi khổ, lão phu nhiều lần muốn cho ngươi ước khổ tư ngọn, nhưng mỗi lần đều mềm lòng, mới để ngươi nói ra loại này hồ nháo lời nói tới." Lão giả vướt râu than vãn, hắn xem như một vị nguyên anh lão tổ cũng là thọ nguyên 3000, đến cuối cùng. Hắn là nhìn xem Trần tộc như thế nào từ Vân Mộng Trạch một cái nho nhỏ thế lực, phát triển cho tới hôm nay chiếm cứ toàn bộ tiên nguyên giới. Đã từng Trần tộc cũng không phải ăn không nổi nhị giai yêu thú đơn giản như vậy, là tộc nhân bất quá 30 vạn tiểu tộc, tọa tại Vân Mộng Trạch một vùng. Bây giờ thời gian thay đổi tốt hơn. Phạm là 20 đời trong vòng tộc nhân, đều có thể hưởng vô cùng phong phú phúc lợi, tiên nguyên giới từ trên xuống dưới đều bị Trần tộc chiếm cứ, bây giờ hạch tâm tộc nhân bất quá 1 ngàn vạn, toàn bộ Trần tộc tự tôn đại khái tại hai ức, trải rộng toàn bộ tiên nguyên đại lục, nắm trong tay tất cả thượng du tài nguyên đã từng những cái này như Lôi Chấn Thái tông môn thế lực, cái gì Thái thượng tông, Thiên đạo giáo, bây giờ đều trở về với cát bụi. "Già già, ngươi nói một chút nha, đã từng chẩn tộc rốt cuộc là tình hình gì, Tôn Nhi muốn nghe đi." Tiểu nha đầu đồng đong đưa lấy ra già chống không ống tay áo, còn lại hiếu kỳ người, cũng nột nhịp như ai, cuối cùng phần lớn người đều thọ nguyên ngắn ngủi, bọn hắn chỉ trải qua qua một bộ phận lịch sử, nhưng đối với lịch sử toàn cảnh, biết cũng không nhiều. Dù cho liền là trước mắt Nguyên Anh lão giả, cũng bất quá là tham dự trong đó một nửa lịch sử thôi. Chân tộc từ bé nhỏ tiểu tộc, cho tới bây giờ hùng trì mở rộng. Chính giữa đại khái có 5000 năm lịch sử, Nguyên Anh tu sĩ, 3000 thọ nguyên cũng chỉ có thể tham gia một nửa, chỉ có hóa thần cấp bậc, lại còn sống tu sĩ, mới có thể xuyên qua toàn bộ chẩn tộc lịch sử. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chẩn tộc thảm nhất thời điểm, bản tộc tộc nhân mỗi tháng chỉ có thể phân đến chỉ là vài trăm linh thạch, ngươi nói có thảm hay không? Lão giả một mặt bi thiết nhớ lại đoạn kia gian khổ tuyền nguyện, xem như chẩn tộc dòng chính tộc nhân mỗi tháng có thể đạt được phong phú linh thạch, nhưng năm đó tại U Minh giới đánh vào thời điểm, toàn bộ hướng Bắc thế lực đều tràn vào giới này, để chẩn tộc có thể chi phối tài nguyên bỗng nhiên giảm bớt. Đến mức dòng chính nhất mạch từ mỗi tháng ngàn đem linh thạch phục lại chỉ ngẫm nước đến trăm mấy linh thạch, mà bàng chi cuối cùng mạch tộc nhân càng là thảm đến chỉ có mấy chục cái linh thạch, miễn cưỡng duy trì sống tạm. Nghe vậy, xung quanh không ít công lực sĩ thế sự người trẻ tuổi nghe mặt mũi tràn đầy ngưỡng trọng. Mới vài trăm linh thạch. Cái kia đủ làm gì làm? Ta mua một con chim đều đến mấy trăm hạ phẩm linh thạch đây. Nữ nhi của ta một tháng tiền tiêu vật đều đến 100 linh thạch đây, chậc chậc chậc. Nhìn tới đã từng chính xác gian nan nơi này. Còn nhớ đoạn kia gian khổ tuyết nguyệt, đều là lão nhân, phòng trường không có bao nhiêu, lại thêm mấy trăm năm, e rằng liền cái này đều không người hiểu rõ, còn tưởng rằng ta Trần tộc sinh ra liền tác dụng vô tận tài phú. Thực ra đều là từ một tháng mấy trăm linh thạch bị thảm tình huống, từng bước một cố gắng phấn đấu cho tới bây giờ. Đúng vậy a đúng vậy à, nhìn tới ức khổ tư ngọt vẫn rất có cần thiết, để tộc nhân ta không thể nào quên sở tâm, thời khắc thúc dục chính mình. Lúc này trong đám người đi ra một vị càng là râu tóc lão giả trầm tĩnh, âm thanh khàn khàn nói, ngươi tiểu bối này, nói cũng không đúng, ta Trần tộc thảm nhất thời điểm, xa không phải lời ngươi nói cái kia. Chuyện cười, ngươi, ngươi là người nào, chẳng lẽ ngươi do so ta tự mình tham gia còn nhiều. Lão phu thế nhưng chính mắt thấy u minh giới Trần Quân yêu hậu động tử đều đánh tới Thang Long Thành, một năm kia Trần tộc tử tôn bị đè ép liền dừng chân địa phương đều không có. Còn có cái gì so cái này thảm hại hơn? Ha ha, nói ngươi là tiểu bối ngươi còn có phụ, Thái thượng tông năm tuần, nhưng có người biết. Lão giả đôi mắt thần quang đại phóng, nhìn quanh mọi người, hiện trường lít nhá lít nhít ít nói hơn ngàn người, trong đó không thiếu Kim Đan Nguyên Anh tu sĩ xem náo nhiệt, nhưng cũng độn nhịp lắc đầu. Quá xa xưa, chưa từng nhớ. Thái thượng tông năm tuần, so U Minh giới đánh vào Vân Mộc Trạch, sớm sắp là năm, các hạ. Lúc này một vị nhìn xem liền có chút bác học nho nhã thanh niên cùng kính thi lễ. Không tệ, tại hạ Nguyên Anh tu sĩ, bây giờ thọ nguyên 4.400 tuổi dùng đặc biệt duyên tọ phương pháp, nhưng cũng không mấy năm, năm đó Thái Thượng Tông năm tuần, ta vẫn là 6 tuổi hài đồng, ngày ấy Thái Thượng Tông chiến hạm che khuất bầu trời, ba phủ thăng long thành lúc, ta Trần tộc bất quá chiếm cứ vài tòa thành trì, chút hứa độ phủ, năm đó thánh tổ cùng ba vị lão tổ bị Thái Thượng Tông gọi đến, như gọi nô bộc, biết bao thấp kém. Lão giả nói lấy liền mặt mũi tràn đầy nóng hở, trong mắt nộ hỏa rạo rát. Những người còn lại nhưng lại không đi theo phẫn nộ, tương phản bọn hắn thứ nhất tâm tình là kinh ngạc. Không thể nào. Ngươi nói thế nhưng mấy trăm năm trước liền lưu lạc làm tám tốc độ dòng chảy lực Thái Thượng Tông, bọn hắn có lợi hại như vậy? Thái Thượng Tông Ven đường một đầu đồ chơi, có thể buộc chúng ta đến một bước này, ta không tin, nhất định là ngươi hồ biên loạn tạo. Không có khả năng, không có khả năng, ta Trần tộc coi như đã từng nhỏ yếu, cũng tuyệt không đến tận đây, Đường Vội nói híp nói vượn, coi như ngươi là huynh anh, ta cũng không sợ. Chương 613, mời nghèo dạ ta, chương 613, mời nghèo dạ ta. Không phải vậy. Hắn nói đều là thật. Thái thượng tông nam tuần là dẫn đến thánh tổ hướng bắt trọng yếu thời cơ. Việc này trên sử sách ghi chép, bất quá bởi vì lúc này quá xa xưa, chỉ có Trần tộc Hạch Tâm gia phả tộc sử bên trong ghi chép, ngoại giới lưu truyền sử sách đã có rất ít người ghi chép việc này. Vừa đúng tại hạ nhìn qua tộc sử. Vị kia nho nhã thanh niên nhượng mỉm cười. Nghe vậy mọi người nhộn nhịp kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía hắn nhiều hơn mấy phần kinh nghi. Vậy các hạ chỉ sợ là đích hệ tử tôn. Ha ha, tại hạ là vạn chữ một đời tử tôn, cũng coi là trước mười thay mặt dòng chính nhất mạch. Nói lên thời điểm, người trẻ tuổi này lộ ra cực kỳ ngạo nghệ tự hào vì nói tiên không thể lại thiên tử tôn nhưng chỉ cần là 10 đời phía trước tử tôn, cái kia đều có thể hưởng thụ cực kỳ phong phú phúc lợi, dù cho cái gì cũng không làm cũng có thể làm cái thái bình phú gia công tử, tiêu dao một thế. Đối cái này, liền một bên Kim Đan tu sĩ đều dâng lên tính ý. Bởi thế tại hạ ngẫu nhiên nhìn qua Trần tộc gia phả sách sử, thái thượng tông nam tuần năm đó chính xác là bản tộc một cái tương đối thung lũng thời điểm. Hình như có vị này người trẻ tuổi đích hệ tử tôn chứng minh, một thân lừa độ đại bảo lão giả đắc ý săn cần, làm một cái chứng kiến trần tộc thấp nhất cấp thời kỳ tổng nhân, hắn cho rằng chính mình so người khác có tư cách hơn đảm luận việc này. Đáng tiếc, Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Lúc này, một người trung niên nam tử dạo bước mà ra, khí chàng kinh người, xung quanh một mảnh tu sĩ áo đen tự động làm hắn sáng lập đường đi. Ngươi biết đến, cũng bất quá là một góc băng sơn, Thái thượng nam tuần tính toán cái gì, ta dám nói, nơi đây hẳn không có người cùng ta một loại trải qua thánh tổ sinh tử chi kiếp, có ư? Không có. Bên trong nam tử tự quyết định, một thân ánh trắng cầm bảo trước mọi người hướng về quán rượu phương hướng cách xa chắp tay thi lễ. Sinh tử chi kiếp, đó là cái gì? Người này nói chuyện ta thế nào nghe không hiểu, còn có việc này, chúng ta thánh tổ không phải một đường miễn ép lên đi sao? tung tất khắp chiến tất thắng, một đời lớn nhỏ chiến vô số, chưa có thua trận. Làm một cái sinh trưởng ở thời đại mới chẩn tộc người trẻ tuổi trong mắt, cái kia cao cao tại thượng, vạn trượng kim mang chẩn tộc lão tổ, giang hai cánh tay, liền là ngăn cách đại hải núi cao. Vô địch thánh tổ vì sao lại có sinh tử chi kiếp? Hiện trường không người đáp lại, trong mắt nam tử trung niên hiện lên một chút tang thương vẻ cô đơn, hồi ước nói, thánh tổ sinh tử chi kiếp, so thái thượng năm tuần, còn phải sớm hơn hơn 1000 năm. Tự mình trải qua việc này, không như anh, tất hóa thần. Lão hủ bất tài, là cái này ức vạn bên trong không một người, may mắn hóa thần, bao dài vạn năm thọ nguyên mới có cơ hội đích thân tới việc này, tại Hạ Không Trần tộc người, lại kính nể thánh tổ, bởi vậy ở Dễ Trần tộc tới bây giờ cũng có ngàn năm. Nghe vậy mọi người mới biết, người này dĩ nhiên là Hóa Thần chân quân. Nhưng hắn cũng không dùng khí tức đè người, cũng không như cái khác Hóa Thần một loại, xem thường vân vân sâu kiến. Gặp qua chân quân. Chân quân tại bên trên. Tôn thượng dĩ nhiên trải qua tiên tổ sinh tử chi kiếp, lâu vạn đến hữu lễ, ngươi hẳn là trong tộc vị tiên người quyết kiếm tiên chân quân, 3000 năm trước ở Dễ ta Trần tộc chân quân tiền bối. Không tệ. Chân quân khẽ gật đầu đáp lại. Ha ha ha, không nghĩ tới tại trận lại có thể có người trải qua thánh tổ sinh tử chi kiếp. Ta nhìn cái này to như vậy vân mộng trạch cộng thêm tính hải, cũng tìm không ra năm người, nhưng không khéo, lão hủ liền là một trong số đó. Cười to một tiếng âm thanh bên trong, một vị quầng lưng lão giả dạ dạ bước mà ra, hắn nhìn xem thưởng thưởng không có gì lạ, chỉ là trong đôi mắt tựa hồ là tuế nguyệt đích thân điêu khắc vô số đạo tang thương dấu tích. "Ngươi?" Kiếm Tiên Chân Quân đưa ra chất vấn, chỉ vì người này khí tức thường thường, cũng không có nguyên anh khí tức, càng đừng đề cập hóa thần, người này làm sao vượt qua cái này đến gần 4000 năm tuế nguyệt? Năm đó Trần tộc thánh tổ bị bốn vị nguyên anh liên thủ mai phục, không nghĩ, mới kim đan thánh tổ, liền trọng thương bốn người bọn họ, thánh tổ chuyển thế chúng sinh mà bọn hắn lại nói vẫn tần tiêu. Hiện trường mọi người nhộn nhịp ngạc nhiên sợ hãi thán phục. Rõ ràng còn có loại việc này. Bất quá không thể không nói, vẹn vẹn kim đan trọng thương bốn vị nguyên anh liền đã cực kỳ không hợp thói thường, nhưng thánh tổ lại còn sống tiếp được đi. Quả thực khó có thể tin, Tam Minh Ngông chân tộc thánh tổ lại còn bị người khi dễ qua, chính xác không cách nào tưởng tượng, nhất là đối một đời mới người trẻ tuổi. Đoạn thời gian kia chân tộc, Hạch tâm tộc nhân mới bất quá hoàn thành, thánh tổ sau khi ngã xuống, từ trên xuống dưới đều căng thẳng và phẫn, cũng may chịu đựng qua đoạn thời gian nan quấy nguy. Lão ông ánh mắt tang thương thâm trầm hình như mang theo mọi người xuyên qua đến đã từng ở trong những năm tháng ấy, tôn thượng đến cùng người nào, chẳng lẽ cũng là nhìn Trần tộc gia phả sách sử. Nếu như là như vậy, cũng đừng tới tham gia náo nhiệt, mười phần vô vị." Kiếm Tiên Chân Quân chẳng thèm ngó tới lạnh lùng nói. "Không phải vậy, lão hủ hoàn toàn chính xác tham dự đoạn lịch sử kia, thậm chí các ngươi chưa từng thấy qua tiên tổ năm đó chúc cơ thời kỳ, chỉ có thể ở tại một gian tứ tiến tứ xuất phòng nhỏ, liền nha hoàng nô tỷ đều không có thời gian, đó mới là thời gian khổ cực." Lão ông một câu nói xong, hiện trường ngỡ tổ, lại còn có loại việc này. Tiên tổ Dĩ Nhân cũng muốn chính mình chúc cơ, mà không phải chúc cơ chủ động lấy lại. Tuy nói mỗi một vị cường giả đều là từ yếu đến mạnh, nhưng tiên tổ quang hoàn quá mạnh, đến mức cho dù có người nói hắn sinh ra liền là nguyên anh, cũng không có người chất vấn. Cuối cùng tiên tổ nha, loại nhân vật cấp độ kia, nói cái gì đều là có khả năng. Bây giờ nghe được liền tiên tổ đều đến chính mình một bước một cái dấu chân chúc cơ, cái này khiến hiện trường người trẻ tuổi vô cùng chấn kinh. Cái tin tức này không khác nào nghe được tiên nữ cũng đi dị đồng dạng chấn kinh. Thứ yếu, tiên tổ Dĩ Nhân cũng có khốn cùng thời điểm, chậc chậc chậc, nhìn tới đã từng thánh tổ lập nghiệp thời điểm, chính xác khổ a. Số hồ a, đều lui ra. Nói cho cha ta biết, sau đó nghẹo nuôi ta. Một cái cẩm tú phi phàm, khí sắc đỏ hồng hoàn khố Trần tộc tử tôn nghe Trần tộc lịch sử, lập tức xấu hổ và phần, Vệ lui bên cạnh đi theo hai mươi mấy nha hoàn hạ nhân. Nhưng mà, cái này y nguyên cũng không phải là ta Trần tộc thấp nhất có ngày, chân chính khổ sở nhất trong năm tháng, tiên tổ phòng thuê sống qua ngày, linh mẹ sống tạm, toàn thân da từ, bất quá mười mấy hai mươi linh thạch, biết bao tung quẫn, biết bao đau khổ. Lại, hôm nay Thánh tổ ngập trời công tích, bà cô tiên hạ, lại là như thế nào thần tích, chúng ta tử tôn đều muốn nhớ kỹ, thời khắc thúc dục chính mình không có cái gì phú quý lục vĩnh hằng không diệt, ta Trần tộc cũng như vậy. Tiếng nói chuyện điểm điểm truyền gần, một đám tiên nữ mở đường, xung quanh còn đứng lấy mấy vị nguyên anh đại tu, mọi người xem xét nữ chân tiên một dạng nữ tử, nhộn nhịp không người nhường đường. Gặp qua Hi lão tổ. Đúng là Hi lão tổ. Vậy vị này nhất định là tông lão tổ. Vị này là đến Tinh Thần Ban Thú Tông lão tổ. Đường đội thất lễ. Ai không biết Hi lão tổ là gần với tiên tổ tổ đại, đối phận cực cao. Lao tỷ tỷ, ngươi lại bóp ta đài, thật là, lão đệ đệ còn không khoe khoang một chén trà, ngươi liền tới. Trần Nhữ Tông có chút bất mãn nói lẩm bẩm ngươi cũng là trưởng thành người, cùng một đám hậu sinh vãn bối cũng muốn tranh nhất thời miệng lưỡi, không sợ lão tổ chê cười ngươi. Trần Nhũ hi tại khi nói chuyện ánh mắt nhìn về phía quán rượu che lấy cười trộm. Hai người còn tại cãi nhau lẫn nhau tìm niềm vui, lúc này trên tiểu lâu rơi xuống một đạo âm thanh lợi biếng. Các ngươi đường đường hai cái lão tổ, trước mọi người cãi nhau, cho Tử Tôn nhìn thấy, còn thể thống gì, còn không mau một chút đi lên. Được. Chương 614, ta là Thường Sơn Triệu Tử Long, chương 614, ta là Thường Sơn Triệu Tử Long. Trên tiểu lâu. Trần Quân lắc chén, nghe lời dưới lầu Tử Tôn chuyện trò, hắn cũng đi theo không nhịn được sướng ức trước kia. Lão tổ, lão tổ, khi nhi hết yến. Trần Quân mỉm cười, thật tốt đánh giá hai người bọn hắn một chút, chính như phía dưới Tử Tuôn nói, từ đầu tới đuôi xuyên qua đoạn lịch sử này, cũng chỉ có hai người trước mắt. Cha, ngài nhìn cái gì? Trần Nhữ Hi vô ý tức sợ lên mặt, còn tưởng rằng trên mặt mình có bẩn độ vật. Thế nào? Cha nhìn một chút còn không được. Đó cũng không phải, chỉ là cảm giác là lạ. Trần Nhữ Hi nhịn không được cười lên. Tốt, nhàn luôn tiểu tử, nói về chuyện chính a, cha ngươi ta, cũng thời gian eo hẹp bức bách cực kỳ a, tổng cộng tập hợp đến bao nhiêu cực phẩm linh thạch? 100 khối cực phẩm linh thạch. Đây đã là Trần tộc có thể lấy ra tới toàn bộ, tất nhiên chủ yếu là cha không cho chúng ta ép mua ép bán, bằng không nếu là lại cho chúng ta một chút thời gian, đem tiên nguyên giới đào sâu ba thước, nói không chắc còn có thể lại đụng một chút. Trong ánh mắt của Trần Nhũ hi hiện lên một chút sắc bén, những năm gần đây, nàng thủ đoạn cũng bộ phát hung ác. Trần Quân lại hơi hơi lắc đầu. Chúng ta Trần tộc đã chiếm lấy giới này, đã là hưởng hết vinh hoa, chính như Hi Nhi nói, không có nhất tộc có thể vĩnh viễn cường hành, bởi vậy đa số hậu nhân tập phúc làm việc tiện, vạn sự không thể làm quá tuyệt quá bá đạo. Đã cách nhiều năm lần nữa lắng nghe phụ thân dạy bảo, trong lòng Hi Nhi ngược lại có chút cao hứng không biết chuyện gì xảy ra. Trần Nhũ Hi nói lấy nhìn về phía Trần Nhũ Tông. So với hắn, Trần Nhũ Tông chậm chạp một chút, mới lúng túng đáp lại Trần Nhũ Hi ánh mắt, "Hả? Đúng đúng đúng, ta đã sớm muốn được phụ thân mạnh mẽ quở trách vừa thông suốt. Ha ha, hai người các ngươi liền muốn dỗ ta cao hứng, bất quá là hy vọng ta lưu thêm một chút thời gian." Trần Quân như thế nào nhìn không thấu tâm tư của bọn hắn. Nghe vậy, Trần Nhũ Hi chán nản nói, "Cái kia phụ thân sẽ lưu bao nhiêu thời gian đây? Nhiều nhất không vượt qua 10 năm a." 10 năm. Loáng một cái vung ở giữa, Tuân Nữ phụ thân còn muốn bấy quan, nhìn như 10 năm chân chính gặp mặt số lần cũng bất quá số lượng một bàn tay. Trần Nhữ hi mày ngài hơi hơi quét qua, trong mắt đã là hơi hơi đắc. Phụ thân muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì, thế nhưng xảy ra đại sự gì? Trần Quân híp híp mắt, nổi lên một chút thâm trầm mịt mờ ánh mắt. Kỳ thực Trần tộc vận mệnh chạy tới ngã tư đường, nhưng loại cấp bậc này tin tức quá cao, phàm tục tử tôn, dù cho là nguyên anh hóa thần, cũng nhận biết không đến bẩy may. Loại cấp bậc này mệnh đồ tranh giành, đại đạo tranh giành, thật không phải 3 năm cái hóa thần có thể cấp cho bao nhiêu trợ giúp. Trần Quân suy xét liên tục, vẫn là không muốn đề cập. Cuối cùng nói cũng là tăng thêm phiền não, là chuyện vô bổ. Không có gì, chỉ là gần nhất tiền bạc hơi thiếu chút thôi. Bất quá cái này 100 cái linh thạch cũng đủ rồi, trong đó có lẽ có không ít là các ngươi tự tặng à. Trần Nhữ Hi cùng Trần Nhữ Tông khẽ gật đầu. Nhưng chỉ bằng bọn hắn mấy ngàn năm tích lũy cũng không đủ nhiều như vậy, cơ bản đại bộ phận đều đã từng những cái kia nhất lưu tông môn bị dồn xuống đi sau, chủ động giao bảo mệnh linh thạch. Không phải, đã từng thái thượng tông Nam tuần lắm lâu, sao có thể có thể trả tiếp tục tồn tại. Các ngươi cáo lui à, đến cùng phát sinh cái gì, nhiều năm sau các ngươi tự nhiên biết, ta cũng không cần nhiều lời, đi xuống đi. Trần Quân phất phất Được, tông nhi cáo lui. Phu thân bảo trọng thân thể. Ừm. Nhìn thấy hai người rời đi nơi này, Trần Quân Ý niệm hơi động, nháy mắt biến mất tại chỗ. Một chô bí ẩn ẩn trong độc phủ. Tại chuẩn bị khai ngộ phía trước, lại dùng toàn bộ linh thạch lại rút một lần, nếu như có thể rút đến cường lực mạo vàng kim dòng tốt nhất, nếu như không thể cũng chỉ có thể lại dùng cầu một đầu ra tăng thọ nguyên mạo vàng kim dòng. Cái này là hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ ta không muốn dùng mạo vàng kim. Thứ yếu, liên la lần này chuyển thế không chuyện không được, nếu như không chuyện, ta tất nhiên là có thể bình nhiên vô sự, nhưng không biết ta bao nhiêu tự tôn, phải gặp cái này tai ương. Thần linh xuất thủ, sâu kiến nào có sức hoàn thủ, như không nản vạn chẩn tộc tự tôn, ta một người trưởng sinh, lại có ý tứ gì? Theo lấy quanh chân bóng người bỗng nhiên mở ra kim đồng, hét lên từng tiếng trong động phủ vang vọng. Rút thẻ hô hoàng mạc rút, rầm rầm rầm. Tám đạo bạch quang một vẻ sáng xanh một đạo tử quang rơi xuống. Cửu Long hằng ngày, trắng, chậm chậm chậm, cửu Nữu nhị hổ phối hợp dòng, nhìn một chút cái khác, như không tốt hơn, có thể cho lão tam giữ lại. Tập trung tinh thần, trắng, làm ngươi tụ tập bốn thời điểm, tăng lên 1% thần thức. Giang đỉnh lực lượng, trắng, ngươi khí lực tăng cao 30%. Thế nào toàn bộ đánh ngựa? Ý tứ gì? Hệ thống xảy ra vấn đề. Tôi được, kỳ thực ta đại khái có thể đoán được ý tứ gì, hơn phân nửa là kết giao tên là Vân Trường đạo lữ, đáng tiếc biển người mênh mông tìm giao Vân Trường nữ tử sợ là có chút khó. Núi không lăng tiên địa hợp, tím, làm ngươi cùng một nữ tử xây dựng ái tình thệ ngôn khế ước lúc, nàng 100% tuân thủ. Đều là một nhóm cái quỷ gì đồ chơi, ta lựa chọn cửu long hàng ngày, trắng. 6.4 cực phẩm linh thạch. Tiếp tục mở rút. Dầm dầm dẩm. 7 trắng lượng lam một tím. Ta sửa thượng sơn triệu tử lòng, trắng, ngươi bất luận cái gì chữa trị hiệu quả tăng lên 100%. Trần Quân nhìn xem cái này màu trắng dòng yên lặng thật lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha ha, Lam, là ngươi phát ra cười to lúc, mặc kệ ở vào bất kỳ nguy hiểm nào tình huống, đều có thể thu được 3 giây vô địch trạng thái, một lần. Đồng nam đồng nữ, Lam, sử dụng sau, thu được 1000 năm phò nguyên giá trị. Sắt thương chuẩn, tím, ngươi lần công kích thứ 3, đem phát động sắt thương chuẩn, bỏ qua phòng ngự. Cái này cái này cái này. Ha ha ha còn rất hữu dụng, bất quá dùng ta tình huống bây giờ, hẳn là cũng không sợ cái gì nguy hiểm a. Kỹ thực dù cho là Tiêu Huyền Thánh thần, cũng uy hiếp không được ta cái gì, chủ yếu là tự tôn. Huân nữa một lần, cảm giác giá trị không lớn, thà rằng như vậy không bằng lựa chọn tỏ nguyên, 1000 năm tuy nói là rỏi chân, cũng so không có mạnh a. Ta lựa chọn đồng nam đồng nữ, lam. 6.4 cực phẩm linh thạch. Cái thứ 3 thập liên. Dầm dầm rầm, thần quang rơi xuống. 6 trắng lượng lam lượng tím. Vẫn rồi liên tục, trắng, nắm giữ cái kia dòng sau, làm ngài lực bất chín mươi chín lần vẫn rồi. Ha ha ha, quen thuộc màu trắng dòng. Thiên đạo tuẩn cẩn, trắng, ngươi càng cố gắng khoảng cách mục tiêu càng gần. Hừ. Trần Quân cười khổ không nói, lặng lặng nhìn màu trắng dòng biểu diễn. Biểu thị lòng nghiến tính như nước. Cuộc bảo đãi ngộ, trắng, dùng ngươi làm đại biểu huyết mạch nháy mắt giảm mạnh 99% mà ngươi đem thu được 100 không huyết mạch giá trị. Đây là cái gì đồ chơi, còn giống như không tệ, đáng tiếc không thích hợp ta, đừng nói cái dòng này, dùng tại một ít chủng tộc trên mình còn rất phù hợp. Trần Quân hơi hơi mần người, phát hiện màu trắng dòng cũng không hoàn toàn là rác rưởi ạ, vẫn có một ít có thể vừa ý mắt. Kiếm cốt địa phương, tím, ngươi sau khi chết đem lưu lại một cái xương cốt, có người chạm đến sau, đem thu được ngươi toàn bộ kiếm đạo truyền thừa. Thiên đạo vô vi, tím, ngươi bất động không động lúc, tốc độ tu luyện tăng lên 200%. Còn thật không tốt chọn. Ta muốn chọn quốc bảo đại ngọc nhưng suy nghĩ một chút, màu tím cầm còn có thể đi dùng, màu trắng, nếu là sau này cần lại dòng rèn đúc cũng không khó, thôi lựa chọn tiên đạo vô vi, tím, chương 615, nắp bình có thượng, chương 615, nắp bình có thượng. Lúc này sắp là cái thứ tư thập liên, cũng nên ra đỏ a. Trần Quân Ma quyền sát trưởng, hít sâu một hơi, lại lần nữa xuất kích. Phải biết nếu như vận khí tốt, 100 khối cực phẩm linh thạch là có thể ra lược kim. Nhưng nếu như vận khí không được, cũng chỉ có thể ra một kim. Âu cùng không đâu, khoảng cách tương đối lớn. Hắn chỉ có thể hy vọng thần may mắn có thể chiếu cố hắn. Tiếp tục Cái thứ tư thập liên, bắt đầu. Cuối cùng tại Bạch Lam tím bên trong, xuất hiện một vòng kinh diễm màu đỏ. Ngũ Bạch ba Lam một tím đỏ lên. Bạch phát mắt chúng, trắng, ngươi mũi tên không cần nhắm chuẩn, liền có thể trúng mục tiêu địa phương. Ha ha. Viện con xấu xí, trắng, ngươi giá trị bộ mặt hạ xuống 80% khí vận tăng lên 30%. Dòng định hướng, đỏ, ngươi nhất định hướng mỗi một loại hình dòng hoặc một cái nào đó dòng, phía sau ngài lấy được bất luận cái gì dòng, cái kia dòng sát suất tăng lên 50%. Tt -t, t. Muốn liền là cái này. Đây cũng là cái thần khí a. Lựa chọn của ta là dòng định hướng. Đo, ta cảm giác mình bây giờ cường đại đáng sợ. Dòng định hướng định hướng, Thỏ Nguyên loại dòng. Đồng thời mở ra cái thứ 5 thập liên, làm rút đến thứ 50 rút, bắt đầu xuất hiện màu vàng kim sắc suất, có khả năng trực tiếp rút đến màu vàng kim. Nhưng mà đáng tiếc, cũng không nhìn thấy một vòng kim quang. Bốn trắng, ba lam lượng tím đỏ lên. Mi trung Thỏ, trắng, sau khi phục dụng tăng cao 100 tuổi Thỏ Nguyên. Tồn Thỏ, trắng, Thỏ Nguyên 100 tuổi. Chúc mừng Cửu Thiên Thúy, tím, tự cung sau, đạt được 9000 thỏ. Chân quân Tut tut tut, trực tiếp đạt được vạn tộc, đương nhìn cái dòng này ta không cần đến, nếu là lấy ra đi bán, ít nói cũng đáng một cái cực phẩm linh thạch. Cuối cùng đối tiên nhân tới nói, Thọ Nguyên so Long căn trọng yếu hơn, cắt liền cắt, muốn thời điểm cùng có thể giải trở về. Tiếp xuống, liền lai nhất vạn chúng mong đợi màu đỏ. Hy vọng cùng Thọ Nguyên liên quan. Vạn tộc vô cương, đỏ, ngài có thể trực tiếp gia tăng 2 vạn tộc, như ngài đạt được Nhân Gian Đế Vương, trắng, nhưng ngoài định mức gia tăng 1 vạn tộc. Vẫn là cái tổ hợp dòng. Chỉ là một cái màu trắng không cần dùng dòng định hướng dòng gen đúc có thể dung một cái Nhân Gian Đế Vương ngược lại màu trắng dòng, coi như ta không có gia chủng tộc có nhiều, cực kỳ tiện nghi. Trần Quân hơi làm suy nghĩ liền làm quyết định, rời đi nơi này phía sau, tìm ba đồ màu trắng, dùng cái nhân gian đế vương dạng này đem trực tiếp nhiều hơn 3 và thọ. Mệt mỏi như vậy tính lên 7 và thọ, còn kém 3 và thọ, liền có thể đạt tới 10 và thọ. Tiếp tục xung phong. 6.4 cực phẩm linh thạch. Lần thứ 6 thập liên, cái kia Gia Kim, đáng tiếc, vẫn không có màu vàng kim. Ba trắng, ba lam, ba tím đỏ lên. Trắng nguyên mất sớm, trắng, ngươi thọ nguyên 50%. Hử? Tốt tốt tốt, ngưỡng tăng thọ đúng không? Đừng nói cái đồ chơi này xem như tiêu cực dòng còn rất mạnh mẽ, nếu là lúc trước Thiên đạo phiên bản không đổi mới thời điểm, có thể đem ra chém ngang lưng người khác thỏa nguyên, bây giờ người người đều nhưng nhìn thấy chính mình dòng lực lượng, nhưng cái này tiêu cực dòng đã mất đi tác dụng. Vừa nói như thế, Trần Quân bỗng nhiên cảm giác Thiên đạo phiên bản đổi mới phía sau, đối chính mình xem như rất lớn suy yếu. Nhưng tương tự một phương diện khác, chính mình sáng lập dòng đạo pháp, cũng cần mênh mông vô hạn người tu luyện pháp này, có trợ giúp chính mình tấn cấp thân cách, mở rộng thần đồ. Thọ hết chết giả, trắng, ngươi có sát suất nhất định thọ hết chết giả. Lo bắt quái, tím Nguyên luyện chế thọ nguyên đan sắc suất thành công tăng lên 30%. Làm ngay tập hợp thái thượng lão quân, Kim, Lò Bát Quái, Tiểm, Càn Khôn Tiễn, Tiểm, nhưng lập tức đạt được một mai tăng cầm 10 vạn thọ nguyên vạn thọ đan. 10 vạn thọ, trực tiếp đạt được. Ta chỉ cần đồng thời tập hợp thái thượng lão quân, Lò Bát Quái, Càn Khôn Tiễn liền có thể lập tức đạt được một mai 10 vạn thọ nguyên vạn thọ đan. Bởi như vậy, liền còn lại không ít khí lực. Nói như vậy, ta có thể muốn lựa chọn Lò Bát Quái không đội xem trước một chút một đầu cuối cùng màu đỏ. Tiêu cực nguyên rủa, rỏ, tiêu cực dòng hiệu quả có thể tăng lên 10 lần, nhưng hiệu quả sau khi tăng lên tiêu cực dòng sắp biến mất. Cái này còn giống như thật lợi hại, đại khai ý tứ hẳn là dùng cái dòng này đi khuyết đại tiêu cực dòng hiệu quả, có thể tăng lên 10 lần, nhưng sử dụng phía sau, tiêu cực dòng sẽ biến mất. Nếu như ta dùng cái dòng này khuyết đại tráng niên mất sớm vậy cái này, dòng thọ nguyên cũng không phải là 50% mà là giảm 50.000% trực tiếp ở giá giảm. Kết hợp sử dụng lời nói, dường như hoàn toàn chính xác rất mạnh, về phần cái này lò bắt quái màu tím, có thể dùng màu tím đi dùng. Ừm, vẫn là lựa chọn tiêu cực nguyên rủa à, màu đỏ trung quy là màu sắc đẳng cấp cao hơn một chút. Thôi làm suy tư phía sau, Trần Quân quả quyết lựa chọn tiêu cực nguyên rủa. Tiếp tục mà rút Đây là lần thứ 7, còn không ra kim ư? Trần Quân tính một cái, chính mình 100 khối cực phẩm linh thạch, nhưng rút 15 lần, nếu như Âu lời nói, có khả năng ra lượng kim, không Âu lời nói, cũng chỉ có thể ra một kim. Theo lấy hào quang lại lần nữa lập lòe, quả nhiên, lần này ý nguyên không kim. Nhìn tới phía trước Âu, bây giờ toàn bộ trả lại. Đây chính là trong truyền thuyết Âu không định luật bạo toàn dư. Phía trước là cực phẩm lớn Âu hoàng, bây giờ là mặt đen lớn phi tử. Lượng trắng lượng lam bốn tím lượng đỏ. Nhìn thấy lượng đỏ Trần Quân minh bạch, tiếp một rút hơn phân nửa muốn ra kim. Thối giữa đảo mừng thọ, trắng, thọ nguyên 50. Màu đỏ tiểu hải nhân, trắng, thu được một cái màu đỏ tiểu hải nhân, làm ngươi tập hợp bảy loại màu sắc tiểu hải nhân, đem đạt được một cái lão vu bà. Trân quân, Nắp bình có thưởng, đỏ, ngươi mới đạt được một cái ròng, nhưng thu được ba loại khả năng. Thứ nhất, một lần nữa, nhưng từ lựa chọn bên trong lại đến một đầu ròng, như không tuyển hạng, có thể tùy ý đến một cái ròng. Xác suất 9%. Thứ hai, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, không những phần thưởng khác. Xác suất 90%. Thứ ba, chúc mừng ngươi trúng thưởng, ban thưởng một cái màu vàng kim ròng, xác suất 1%. 1% cái kia phòng trường đợi này đều quá sức. Mọi người đều biết, tại tất cả thuộc tính bên trong, hay vận thuộc tính là khó khăn nhất thu hoạch, chủ yếu nhìn không tới. Mười thế làm kỵ nữ, đỏ, ngài lập tức nắm giữ mười thế làm kỵ nữ nhân sinh kinh nghiệm. Không phải, cái này, đây là màu đỏ ròng, hiện tại màu đỏ đều như vậy trừu tượng à, vẫn là nói, thứ này có người thật có thể cần dùng đến. Hoặc hứa hoan vui mệnh đồ có người muốn cái này hữu dụng à, nhưng ta chỉ định là không cần đến. Lựa chọn nắp bình có thưởng thu được ban thưởng sát suất là 91 cũng liền là 10%, bốn bỏ năm lên một thoáng cũng có 100% ngẫm lại cũng là còn không tệ. Chương 616, Thái thượng lão quân, Kim Chương 616, Thái thượng lão quân, Kim. Cuối cùng đến lần thứ 8. Lần này hẳn là giữ gốc ra Kim. Bất quá so với ra một đầu đối chính mình mà nói không có tác dụng gì Kim, không bằng lựa chọn dòng định hướng tranh thủ đem Thái thượng lão quân, Kim đưa ra. Cứ như vậy, giữ gốc có cái 10 vạn thọ, cũng coi là hoàn thành lần này rút thẻ ban đầu mục đích. Mím môi một cái, Trần Quân bộ pháp kiến định ý nghĩ của mình. Hắn lần này rút thẻ hạch tâm mục đích liền là rút đến một chút tăng thú rộng. Làm phòng ngừa bất ngờ, cần nhiều trước lưu một chút thọ nguyên đi ra. Bởi vậy 10 vé rút thọ nguyên cũng không lãng phí, hơn nữa còn rất có tác yếu. Như vậy xem xét Thái Thượng Lão Quân lò bắt quái càn khôn phiến liền rất có tất yếu. Tới đi, trước định hướng. Dùng định hướng Thái Thượng Lão Quân. Đinh, thao tác thành công. Mở rút. Lần thứ 8 rút kim. Rầm rầm rầm. Quả nhiên không ra Trần Quân bất ngờ. Một trắng một lam bốn tím ba đỏ một kim. Hy vọng là Thái Thượng Lão Quân dạng này liền tiết kiệm được rất nhiều phiền toái, thiên linh linh địa linh linh. Tới. Chiêu đoan nhận tội, trắng, làm ngươi đội gai lúc, cá nước thân mật vui vẻ cảm giác tăng lên 80%. Trời đã sinh dư sao còn sinh lượng, làm, làm ngươi sinh ra danh tự bên trong có du tự tôn, liền không sinh ra danh tự bên trong có sáng tự tôn. Trần Quân, Nguyên Lai, like, những lời này là hiểu như vậy, học được học được. Khâu nhục kế, tím, nhục thể của ngươi hiếm có kỳ độc, nhưng độc chết nguyên anh tu sĩ. Hô, khít sâu một hơi. Vẫn là nhìn một chút màu đỏ màu vàng kim dòng a. Dòng cha, đỏ, mới cần dòng mẫu thân nhưng sinh ra dòng con non, cao nhất màu đỏ. Hô, mẹ nó, dòng mẫu thân bị ta dùng, sớm biết. Thôi thôi. Trần Quân khoát tay chặn lại. Bây giờ đối với hắn mà nói, màu tím màu lam rõng dù cho là trong đó có một chút cực kỳ cường đại, nhưng so với màu đỏ màu vàng kim cũng không đáng đến xem xét. Màu vàng kim, màu vàng kim tới. Theo lấy kim quang vỡ tan, một đầu dòng hiện lên trước mắt, Trần Quân ngốc lăng một thoáng, ngậm trợ dài. Tối cường hạnh vận tinh, kim, nếu ngươi liên tục xui sẹo 999 lần sau, tiếp xuống 10 hơi, điểm may mắn 1000. Cái này, đáng tiếc vì sao không phải thái thượng lão quân lần này, khó khăn a. Nếu như muốn dung một cái thái thượng lão quân còn cần ba cái màu vàng kim, cái này màu vàng kim dòng, ta làm một cái không muốn dung. Chỉ là Cái này tối cường hận vận tinh xứng đáng là hận vận loại hình, giọng, chỉ số cho cực kỳ bảo thủ, hơn nữa bậc cửa cũng cao, hỏi thử ai có thể xui xẻo 99 lần đây, vẫn là liên tục. Còn chỉ có 10 hơi, chậc chậc chậc. Đây đối ta một cái nửa bước hợp đạo cường giả tới nói, quá khó khăn a. Trần Quân nhíu mày. Thủy Trung cảm thấy cái này tối cường hận vận tinh không thể nghi ngờ là một cái dòng tốt, nhưng mà quá khó dùng. Nếu như là một cái người thường, khả năng còn có thể đạt tới liên tục xui xẻo 999 lần, nhưng làm một cái hóa thần định phong đại tu, người thường gặp phải chuyện xui xẻo đều không thể tại trên người hắn phát sinh. Đương nhiên Trần Quân nhớ tới cái gì, quay đầu gối mà lên. Hắn bỗng nhiên nhớ có cái màu trắng dòng gọi vận rủi liên tục đạt được phía sau, nhưng trong vòng một ngày xuôi sẹo 99 lần, hơn nữa hắn còn có tiêu cực nguyên rủa có thể đem tiêu cực căn dòng hiệu quả khuyết chương 10 lần, đúng lúc là 999 lần. Nói cách khác, hắn cần cầm tới vận rủi liên tục. Bởi như vậy, ngược lại đơn giản, cái dòng này phát động điều kiện không còn khó khăn như vậy. Vậy liên lựa chọn tối cường hành vận tinh, Kim. Về phần vận rủi liên tục là dùng một cái, vẫn là dùng thời gian quay lại lần nữa cho đây, ta nhìn vẫn là dùng một cái a, ngược lại màu trắng dòng ta không thiếu. Nghĩ tới đây phía sau Trần Quân nhíu mày, màu vàng kim là ra, đáng tiếc không có ra đến mình muốn thái thượng lão quân. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Nói đi cũng phải nói lại, 50% tỷ lệ ngươi cũng nghiêng. Hệ thống a, ngươi không có tâm. Rút 8 lần phía sau, Trần Quân tính một cái chính mình linh thạch, còn thừa lại 50 cái cực phẩm linh thạch tả hữu, lại còn có thể lại rút một kim. Tất nhiên nếu như lần này lại nghiêng, cái kia Trần Quân cũng là vô pháp khắc có thể nói. Bất quá lần này thứ nhất, liền có một vấn đề. Ta là định hướng lọ bát quái vẫn là càn khôn phiến cũng hoặc là trực tiếp định hướng thái thượng lão quân đây. Nếu như ta định hướng màu tím, vạn nhất trực tiếp ra kim, chẳng phải là thiếu máu. Trần Quân suy nghĩ một chút, Âu Hoàng xác suất vẫn là quá thấp. Để cho an toàn, vẫn là định hướng lọ bắt quái cùng càn khôn tiến a. Chủ yếu là chỉ có thể định hướng một cái, nếu như có thể định hướng ba cái, cái kia đương nhiên là tốt nhất. Định hướng càn khôn tiến. Tuy nói dòng giòng gièn đúc cũng có thể dùng, nhưng cần ba cái màu tím, ba tím cũng không phải là rất tốt làm. Có thể không dung tận lực được dùng. Tiếp tục mở rút, lần thứ 9 rút thẻ. Chỉ là bởi vì gia kim, xác suất thiết lập lại. Rầm rầm rầm. 9 trắng ngọc lam. Lúc này nắp bình có thưởng tiến hành hơi hơi lấp lóe phía sau. Một hàng chữ nhỏ hiện lên ở trong tầm mắt. Cảm ơn Hân hạnh Triều Cố. Khảo, cái thánh chi tư, trắng, ngươi ăn mày tất thành công. Càn cô núi, trắng, ngươi thu được một cái luyện khí kỳ có thể sử dụng sơn hình pháp khí, nhưng dùng tại ném hoặc là xem. Nhân gian đế vương, trắng, ngươi nhất định là Cửu Ngũ Chí Tôn. Chân quân. Hô. Nhìn một chút mẩu lam dòng a. Cái thần tho nhìn, lam, ngươi thu được cái thần tho nhìn, phía sau 10 thế ngươi cũng sẽ thành ăn mày, 10 thế phía sau, ngươi đem trực tiếp trở thành cái thần mệnh độ nhi tử, sinh ra liền nắm giữ tu vi kim đan. Cái thần. Vô thần là cái cực kỳ ít chú ý thận. Cuối cùng hễ là cái tu sĩ cũng trầm luân không đến làm ăn mày tình trạng. Liên thân nhìn chăm chú, cũng bất quá giá trị một cái màu lam rỏng, có thể thấy được không có chút nào hàm kim lượng. Cái này nếu là cái khác thần khâm điểm mệnh đồ nhi tử, ít nhất giá trị cái màu đỏ màu vàng kim. Kỳ thực cái này mệnh đồ tính giá trị ngược lại cực cao, chỉ là hắn có một cái hạch tâm mâu thuẫn. Đó chính là ta đều kim đan, còn đến muốn cơm, cái kia kim đan không kim đan khác nhau ở chỗ nào? Thọ nguyên càng dài, ăn mày thời gian càng dài, cái này hoàn toàn là tiêu cực phản hồi, cái này ai làm a? Phải biết mệnh đồ muốn thủy chung như một thực hiện Nếu như ngay trước ăn mày còn muốn cái khác mệnh đồ, liền sẽ bị thần linh vứt bỏ, mất đi tu vi. Bởi vậy đi lên cái mạng này đường, mang ý nghĩa nếu như là tiên tôn cấp bậc, vậy cần muốn mấy vạn năm cơm. Chập chớp chập. Lần đầu tiên ta lại có chút đồng tình lần mệnh đồ tiên tôn. Đương nhiên, có thể đi lên cái mạng này đường, vậy cũng là cam tâm tình nguyện, thậm chí rất tình nguyện ăn mày người. Cứ như vậy hình như liền không khó lý giải, vì sao sẽ có một chút tiên tôn hợp đạo cấp bậc cửa giả, mặc dưới. Lựa chọn. Nhân gian đế vương vừa vặn có thể kết hợp vạn thọ vô cương nhiều tăng một vạn thọ. Lần thứ 10 rút thẻ, tiếp tục Chương 617, Nắp bình có thượng, Kim, chương 617, Nắp bình có thượng, Kim. Xiu xiu xiu. Thần quang rơi xuống, tám trắng một lam một tím. Nắp bình có thượng cảm ơn nhìn lại. Gia Càn Cố Tiễn, Trần Quân Hung giữ cắn răng. Trắng, trắng, trắng, trắng, tím. Càn Cố Tiễn, tím, ngươi đeo cái này khiến tăng cao 10% luyện đan xác suất thành công. Tốt, tốt, tốt, vậy liền tiếp tục định hướng lò Bắc Quái. Lần thứ 11 giúp thượng, bảy trắng lượng lam một tím. Đáng tiếc chưa từng đạt được lò Bắc Quái. Cấp 6 bí cảnh, sử dụng sau Ngại nhưng lập tức đạt được một chỗ cấp 6 bí cảnh vị trí. Lựa chọn cấp 6 bí cảnh. Lần thứ 12 rút thưởng. 6 trắng 3 lam 1 tím. Lần này nhưng tính toán định hướng ra lò Bắc Quái. Lò Bắc Quái, tím, lực khí xác suất thành công tăng cao 10%. Lựa chọn lò Bắc Quái cứ như vậy, cũng chỉ thiếu kém Thái Thượng Lão Quân. Tập hợp Thái Thượng Lão Quân cũng liền cuối cùng đạt được 10 và tọa, đến lúc đó tổng cộng 17 và tọa, đầy đủ hoàn thành hết thảy. Đương nhiên, Trần Quân Tỷ mị suy nghĩ một chút, nếu như còn rút không ra màu vàng kim Thái Thượng Lão Quân đến lúc đó khả năng sẽ 10 phần phiền toái. Đúng rồi, tối cường hạnh vận tinh không bằng, trực tiếp dùng a. Trực tiếp dòng giàn đúc Dung Đan đạo sơ giải 3 giây thật nam linh căn một. Mầu trắng dòng không nhiều, quay đầu lên nhiều chuẩn bị một chút, để phòng bất trắc, cái này ba đầu liền đều Dung A, các ngươi cũng là theo ta rất nhiều năm, thật là có chút luyến tiếc, nhưng những dòng này bây giờ đã toàn bộ đạt lại. Từ lúc Thiên Đạo phiên bản đổi mới phía sau, chiến lực bành trướng quá nhanh, loại này mầu trắng dòng đã không có đất dụng võ. Trần Quân trong lòng sầu não mê tức, đã từng một đầu mầu trắng dòng đều xúc động ngồi lâu, bây giờ chỉ có màu đỏ màu vàng kim mới có thể để cho hắn hơi hơi xúc động một thoáng. Hấp vận rủi liên tục. Đinh, ngài thu được dòng vận rủi liên tục, trắng. Tới đi. Tiêu cực nguyên rủa khuyết đại vận rủi liên tục. Ding, vận rủi liên tục, 999 lần. Theo lấy vận rủi liên tục bị tác dụng phía sau, trực tiếp làm Trần Quân đã giẫm bất đi 999 lần vận rủi. Ngay sau đó vận rủi liên tục liền từng bước biến mất. Tương phản tối cường hạnh vận tinh thì là bỗng nhiên sáng lên, tại chỉ số trong bảng, bất ngờ có thể nhìn thấy chính mình điểm may mắn 1000. Đây chính là 1000 điểm may mắn bổ trợ. Không biết sẽ có cái gì khủng bố hiệu quả. Lần này hẳn là có thể rút đến thái thượng lão quân a. Trần Quân tính một cái, lần này hẳn là xác suất thiết lập lại phía sau lần thứ 4, lần này màu vàng kim xác suất liền đã có 1%. Từ đi, rầm rầm rầm. Theo lấy từng đạo hào quang lập lòe, trần quân mắt cũng theo đó trở to. Sáu trắng lượng lam một tí một kim. Đây chính là hạnh vận tinh siêu cấp gia chỉ ư? 1% xác suất thành công đều được. Vậy ta chẳng phải là vô địch? Nắp bình có thưởng hơi sáng lên, chốc lát phía sau siêu cấp thổ lớn, truyền thuyết màu vàng. Một lần song kim. T. Theo lấy kim quang rơi xuống, gia chỉ tại trần quân trên mình siêu cấp điểm may mắn bổ trợ, cũng nhanh chóng hạ xuống. Cũng là, nếu như loại cấp bậc này hạnh vận gia chỉ một mực tồn tại, hắn sẽ thành rút thẻ thần. Phối hợp Nặc Bình có thưởng cảm giác có thể đem tất cả màu vàng kim ròng rút xong. Bất quá, vẹn vẹn 10 hơi kỳ thực cũng cường đại đáng sợ, cuối cùng chỉ cần tiêu hao một cái màu trắng vận rồi liên tục liền có thể. Thái thượng lão quân, kim, luyện đan xác suất thành công 30, luyện khí xác suất thành công 30, luyện trận xác suất thành công 30, đại đạo hôn hợp 100. Chậc chậc, sướng đáng là màu vàng kim ròng, coi là lọ bắt quái cùng càn khôn phiến ta tại Đan Đạo Khí Đạo đã vô địch. Đinh, ngài thu được Thái thượng lão quân lọ bắt quái càn khôn phiến bởi vậy ngoài định mức thu được 1 mai 10 vạn thọ nguyên đan, ngài thu được 10 v. Mặt khác Nặc Bình rút thưởng cũng nhận được một cái màu vàng kim. Tiên quân chi tư, Kim, ngươi đột phá hợp đạo tiên quân xác suất tăng lên tới 99%. Cơ mờn, nếu như cái nào cái dòng này đi bán, không biết rõ lại muốn nhấc lên bao nhiêu sóng gió hậu tiếp. Cái dòng này ít nhất giá trị 50 cái cực phẩm linh thạch. Giúp đến nơi này, cuối cùng có thể dừng lại. Trần Quân quyết định trước sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Đầu tiên tăng thọ có vạn thọ vô cương nhân gian đế vương 3 vạn thọ, bên này là 7 vạn thọ. Lại thêm thái thượng lão quân tổ hợp 10 vạn thọ, tổng cộng liền là 17 vạn thọ. Đầy đủ. May mắn là lần này mình phát hiện tối cường hạnh vận tinh cách dùng Đó chính là dùng tiêu cực nguyên rủa khuyết chương 10 lần vận rủi liên tục dạng này, chỉ cần hi sinh một cái màu trắng rỗng, liền có thể đạt được mấy chục giây siêu cấp hành vận bổ trợ. Nhưng dùng tại đột phá, luyện đan, luyện khí cùng bất luận cái gì cần may mắn chẳng tử. Không thể bảo là tác dụng không lớn. Đây coi như là cái ngoại ý muốn thu hoạch. Nhưng đối với tiếp xuống, chính mình sắp cùng Tiêu Huyền Tại dị giới một trận chiến, hắn cần chuyển thế. Loại này chuyển thế là không thể bảo lưu ký ức, bình thường đều là tiền tôn cấp bậc đại năng nhân vật, có làm lịch luyện tâm kiếp, có làm hoàn thành nhân quả, có thì là làm mục đích khác. Chuyển thế chủ thể tồn tại, tu vi tồn tại Phân thân chuyển thế, chỉ lưu lại một chút chủ thể cùng phân thân nhân quả liền có thể. Trọng sinh là chủ thể hủy diệt, tu vi không tồn tại, nhưng ký ức bảo lưu. Tất nhiên hai cái này cũng không có cái gì rõ ràng quy định, bất quá nói chung, hợp đạo cấp bậc trở lên lại lão là sẽ không dễ dàng trọng sinh. Cuối cùng trọng sinh mang ý nghĩa rất dễ dàng bị người tính toán giết sát. Chuyển thế liền an toàn rất nhiều. Ta muốn bảo lưu chuyển thế phía sau ký ức. Ronggen Dục có thể có tương tự dòng. Đinh, kiểm tra bên trong. Thần đồng chuyển thế, tím, ngài bảo lưu tuổi thơ ký ức, mặt khác trí lực 33 tuổi độc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Như vậy rắc rưởi dòng dĩ nhiên là màu tím, nhìn tới muốn bảo lưu ký ức dòng màu sắc đẳng cấp đều quá cao. Đại năng chuyển thế, kim, ngại nhưng bảo lưu toàn bộ ký ức, cộng thêm 40% tu vi. Cái này, quá khó khăn, cần ta dùng 3 cái kim, tuyệt đối không có khả năng, nhìn tới muốn bảo lưu ký ức, có thể thực hiện ngược lại có thể thực hiện, nhưng giá quá lớn. Nói cho cùng kỳ thực ký ức bảo lưu không bảo lưu, ảnh hưởng vốn là cũng không lớn, bảo lưu lại lại có thể thế nào, chỉ có thể nói bảo lưu lại có một chút cảm giác cá toán. Nhưng Trần Quân trong lòng rất rõ ràng, tinh thần là tin được, cuối cùng bọn hắn cũng có mấy ngàn năm giao tình, mà hắn nếu là muốn chính mình mất lợi Kỳ thực chỉ cần không giúp đỡ là được, căn bản không cần như vậy vòng vo. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Quân quyết định không bảo lưu ký ức, lựa chọn nghĩ biện pháp bảo lưu nhiều một ít dòng. Không biết rõ có thể dùng ve sầu thoát xác chuyển thế tiến vào huyền vũ giới, nhưng dường như không được, ve sầu thoát xác yêu cầu chỉ có thể ở xung quanh thế giới xuyên qua, huyền vũ giới không tại tiên nguyên xung quanh, vô pháp sử dụng. Ma Hư Huyền Thần Linh có thể thực hiện khoảng cách xa truyền tống, cũng không phải là chuyển thế, nhìn tới đều không được. Kỳ thực cục diện dưới mắt cũng từng bước rõ ràng, dù cho chính mình có thể trực tiếp truyền tống đi qua, nhưng mấu chốt của vấn đề là, Tiêu Huyền bên cạnh nhiều tiền tôn hộ vệ chính mình như trực tiếp xuất thủ can thiệp bọn hắn chắc chắn không đáp ứng, mà chuyển thế là dùng tần linh lực lượng chém tới tầng một nhân quả, để chính mình trở thành công đức kế hoạch một bộ phận, từ nội bộ phá hoại tiêu huyền kế hoạch. Đây cũng là vì sao không cho phép đưa vào càng nhiều dòng nguyên nhân, chính là vì che dấu mình, cùng mục tiêu cùng động cơ. Chương 618, chuẩn bị sáng tạo pháp, chương 618, chuẩn bị sáng tạo pháp. Bảng. Tên danh, Trần Quân. Cảnh giới, Hóa Thần tầng 6. Thọ nguyên, 24017 vệ đuột. Dòng. Thân ngoại hóa thân, đỏ, cắn thuốc của ma, tím, sâu kiếm mượn a, kim.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 tiếng, thanh long nghiền mửa đao, tiếng, dòng giến nước, đỏ, giữ gốc tu tiên, tiếng, thời gian quay lại, kim, đánh đao, tiếng, gặp ba và một, đỏ, một, bước lên trời, đỏ cửu long hàng ngày, trắng, đồng nam đồng nữ, lang, thiên đạo vô vi, tiếng, dòng đi hướng, đỏ, vạn thọ vô cương, đỏ, tiêu cực nguyên lần rửa, đỏ, nắp bình có thưởng, đỏ, tối cường hành vận tinh, kim, càn khố tiễn, tiếng, lò bắc quái, tiếng, thái thượng lão quân, kim, tiên quân trì tự, kim, được rồi, có thể bắt đầu chuyển thế. Bất quá trước đó còn có một chuyện cuối cùng. Ngoài Độc phủ, Vân Tiên Phong bên dưới, Thanh Sơn vẫn như cũ, nước biếc vẫn như cũ. Chỉ là lần nữa lại nhìn, cũng cảm giác ngọn núi này quá nhỏ, không nói cùng Hàn Trưởng Thần Phong so, liền Thái thượng tông vạn trưởng thần phong cũng không sánh nổi. Nếu không phải đây là Trần tộc cố thổ, thật nhiều người đều muốn rời khỏi nơi đây. Bên vách núi, phong bạo gào thét, khắp nơi bí mật trận pháp cấu kết địa thế thiên tình, đem nơi này thủ tự như không gì phản đối. Một đôi trang khuyết mỹ mâu nhìn một cái Vân Tiên Phong, ngoái nhìn cười nói: "Di truyền kế hoạch ta nhìn cũng là thời điểm hướng lao tổ bẩm báo, sau đó nơi này coi như tế tổ tổ." Hạch tâm dòng chính tộc mạch đi đã từng thái thượng tông phàm y. "Ân, ta thấy được, lão tổ là thiên tướng Trần Long, thì có thể nhà nhỏ tại cái này, sợ hắn triển kiếm không mở động tác, không nguyện ý tại chúng ta nơi này ở lâu, ta nhìn thái thượng tông liền rất tốt." "Đúng rồi, ngươi góp nhặt bao nhiêu dòng?" "Không nhiều không nhiều, màu trắng 999909 đầu, màu lam 333303 đầu, về phần màu tím thì chỉ có 9 đầu, cuối cùng màu tím quá mức thừa thớt, mọi người cũng không nguyện ý bán, lại cao giá cả cũng không được." Trần Nhũ Tông nhìn như khiêm tốn thực ra khoe khoang giọng điệu nói. Trần Nhũ hi lại mày ngải quét qua, cười nói, "Chính xác không nhiều." Ta màu trắng cùng màu lam cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá ta màu tím có 90 chín đầu. Cái gì? Vì sao ngươi có nhiều như vậy? Đó là bởi vì ta ra giá là ngươi gấp năm lần." Trần Nhũ Hi giạo hoạt cười một tiếng. Trần Nhũ Tông lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn nói thế nào không ít người hôm qua nói tốt giá cả, ngày thứ 2 liền đổi chủ ý không bán, Nguyên Lai thị Trần Nhũ Hi sau lưng giở trò quỷ. "Lão tỷ tỷ ngươi cái này nhưng không đúng. Cái gì có đúng hay không, ta cũng không thể bại bởi ngươi, bất quá cái này gặp cũng cho ta vị này đường đường hóa thần chân quân, nhất tộc lão tổ, trong túi linh thạch khả năng còn không có luyện khí tu sĩ nhiều." Chân Nhũ Hi nói lấy, trong mặt mày cũng là vô tận ấm áp cùng vui mừng. Đối với nàng mà nói, đừng nói là móc sạch toàn bộ thân gia, liền là Hoàng Sở y chết, chỉ cần phụ thân một câu, nàng liền có thể cũng không quay đầu lại đi chấp hành, sẽ không nhăn nhíu mày. Có thể vì phụ thân dâng lên sức mọn, nàng liền vừa lòng thỏa ý. Chân Nhũ Tông tối đầu im lặng chốc lát, hơi hơi nắm quyển nói, "À, hơi thua lão tỷ tỷ một cấp, đến cùng ta không sánh bằng ngươi a. So với phụ thân cần nhiều như vậy dòng, ta càng yêu quý, phụ thân hiện tại có mấy đầu mỏ vàng kim ròng ròng, lão tỷ tỷ ngươi đoán một cái. Cái này Trải qua nhiều năm như vậy, thế nào cũng để giành được một hai đầu màu vàng kim a, ta còn chưa bao giờ thấy qua màu vàng kim, cũng chưa từng tại trên phòng đấu giá thấy qua, không biết đợi này có thể có cơ hội. Đúng vậy a, đây chính là màu vàng kim. Cao nhất màu vàng kim. Ta chỉ ở phòng đấu giá gặp qua màu đỏ, vậy vẫn là tại Thái thủy giới, ngày đó bên trong phòng đấu giá hợp đạo đại lão nhộn nhịp cường giả xuất thủ, ta chỉ có thể nhìn vịc, chậc chậc trang diện kia, nếu như là màu vàng kim, quả thực không dám nghĩ, sợ là tiên tôn đều muốn tranh chấp đấu. Chân Nhũ Tông trùng được nói, trong lòng hiện ra vô hạn ý hướng về. Nghe nói Thiên đạo chúc phúc lực lượng chia làm 5 cái đẳng cấp, bạch lam đỏ tự kim, trong đó màu vàng kim sẽ chỉ ở trời sinh thánh thể đạo thể người trên mình xuất hiện. Tư chất càng cao lực lượng giá trị càng mạnh. Phạm Tu được màu vàng kim giòng, hầu như không cần muốn sau này đều muốn là một phương tiên quân đại năng. Hiện tại giòng lực lượng giao dịch đã trở thành vạn giới nóng nảy nhất giao dịch, vô số kiếp tu chen chúc mà lên, đặc biệt nhìn kỳ thánh thể đạo thể khắp nơi sản xuất. Truyền văn gần nhất một đầu thánh tử giao dịch giá cả từ mấy trăm năm trước 30 cực phẩm linh thạch, tăng tới 100 cực phẩm linh thạch. Oen, Trần Quân đồng bệnh hạ xuống. Tới Gặp qua phụ thân, ngài dặn dò sự tình, chúng ta đã làm xong, chỉ là không biết rõ có đủ hay không ngài dùng. Trần Quân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Trần Nhữ Hi trên mình nhiều hơn rất nhiều màu trắng, màu lam, màu tím ròng. Đại bộ phận đều là một chút vô dụng ròng, nhưng mạnh tại số lượng rất nhiều, thường thấy nhất màu trắng, ròng, là thiên đạo ban thượng người phàm tục, trắng, phò nguyên 3. Chủ yếu tuyệt đại bộ phận màu trắng đều là loại này, có thể nhiều 3 năm phò nguyên, nói cách khác cũng coi là thiên đạo cho chúng sinh ban thượng phúc lợi. Có thể, vậy ta liền trực tiếp cầm lấy đi. Ta chuyến đi này. Trần Quân ánh mắt lưu trầm, không biết nhìn về phía nơi nào do dự một chút phía sau, giống như cười mà không phải cười nói, chờ lại ngày, làm Hù Dọa Long Xà khơi lục, di tinh dịch tốt biến. A, phu thân, ngài đến cùng là. Không chờ Trần Nhũ Hi hai người hỏi rõ, Trần Quân liền biến mất tại chỗ, thuần thân mà đi. Trong gió trầm mặc thật lâu, hai người im lặng đối diện, không biết cha đến cùng ý gì. Chẳng lẽ hắn muốn đi đột phá hợp đạo vị trí? Nhưng hắn không phải mới hóa thần tầng 6 à, khoảng cách hợp đạo còn có thời gian vẫn năm. Cũng không phải Tôn cha khả năng trốn lấy nào đó đáng sợ mầu vàng kim rỗng, cho nên mới có lòng tin như vậy, nhìn tới ta Trần tộc muốn ra một tôn hợp đạo Trần Nhũ hi nhẹ nhàng tỏ ra. Người nào không biết hợp đạo phía dưới làm sâu kiến, một khi có hợp đạo, mang ý nghĩa tộc này cũng không tiếp tục là mặc người chém giết thì cá, dù cho là tiền tôn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Chương 619, tấn cấp thần cách, nhất nghiệm trấn vạn hàn giới, chương 619, tấn cấp thần cách, nhất nghiệm trấn vạn hàn giới. Điện hạ, ta đến. Trần Quân đạp ở yên lặng tinh hải bên trên, loạt vào trong tầm mắt chỗ tồn tại đều là tinh thần, liền dưới chân nước sông đều phản chiếu tinh quang. Trong hư không truyền đến tinh thần thoáng như ngoại ức vạn giảm âm thanh. Ngươi có biết ta vì sao giúp ngươi? Không biết, Huân Vân nửa là bởi vì thú vị a. Trần Tại vận vật, tuyến cổ không diệt, vạn thế vĩnh tồn, ta từng du lịch tức vạn giặm tinh hà, tại 5000 năm trước lưu ý một nhóm thú vị hoa hoa, bây giờ những người này có hóa thần, có hợp đạo, cũng có tiên tồn, nhưng những người này, ngươi lên giới hạn cao nhất. Bản thân cũng bất quá là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có thể đạt tới trình độ gì, bởi vậy phá lệ giúp ngươi một tay. Trần Quân thật sâu chấp tay, đà tại điện hạ. Tại hạ bây giờ không thể không tự tạo đạo pháp, tự thành nhất mạch, hy vọng điện hạ tương trợ, bằng không. Trần Quân do dự một chút, biết dù cho tinh thần không giúp đỡ chính mình, chính mình cũng có thể đạt tới 10 vạn nội tính. Chỉ là tốn sức một chút mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, Trần Quân đều sẽ muốn bộ thứ hai phương án. "Bằng không, chính ngươi cũng có thể thành sự, hôm nay liền từ bản thân giúp ngươi. Lần này chuyện thế, ta cũng sẽ vì ngươi nín tế thiên cơ, đến lúc đó, liền hoàn toàn dựa vào chính ngươi." "Minh Bạch." Trần Quân nặng nề nói, "Lên trước tới, từ giờ trở đi, ngươi chính là tinh thần." Thanh âm vừa dứt, 100 tầng bậc thang tại dưới chân tự nhiên kéo dài ra, tại bậc thềm cuối cùng một đoàn lớn trừng quả đấm tinh quang trôi nổi, xung quanh bao phủ vô số tinh thần pháp tác lực lượng. Trần Quân từng bước một mười bậc lên trước, đến chỉ quyền, hình như không cần người khác dẫn dắt, hắn liền đem tinh quang nắm chặt, một giây sau Hắn cảm giác vô số linh lực tu vi từ đỉnh đầu chảy ngược vào đỉnh đầu bên trong. Hắn hoàng hốt nhìn thấy chính mình từ vạn trượng hồng trần bên trong bỗng nhiên nô lên, đi tới trăm trượng trong tầng mây, tại nơi này là biển người mênh mông, một chút nhìn không tới cuối cùng, những người này đều là một thân trúc cơ khí tức, hắn nói tự tin tao nhã thông dòng. Đây là vị cách, trúc cơ vị cách. Nhưng mà, Trần Quân Độ cao còn tại bay vụt, mấy tức phía sau, hắn đi tới ngàn trượng tầng mây, nơi này lởmở có thể nhìn thấy một chút đỉnh núi kia đỉnh, mênh mang biển mây bên trong hiện lên lắc đắc đỉnh núi. Tại nơi này người rõ ràng thiếu đi, nhưng người vẫn là rất nhiều. Bất quá đã đại khái có thể nhìn thấy nhân số quy mô. Kim Đan bị cách, mà Trần Quân cũng không phải là bọn hắn một trong, bởi vì hắn còn muốn tiếp tục trèo lên, mấy chục giây phía sau, Nguyên Anh. Nơi này mắt Trần có thể thấy người càng ít, nếu như nói vừa mới Kim Đan còn có thể đại khái thấy rõ phạm vi quy mô, Nguyên Anh liền là có thể thấy rõ ràng. Hóa Thần. Đến một bước này, đại khái nhân số một chút liền có thể đếm ra tới, đại khái mấy vạn đông đúc. Đến nơi này đã tới vạn trượng trong tầng mây, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, đều là biển mây, còn lại cái gì cũng không thấy rõ. Hóa Thần bị cách. Kế tiếp là hợp đạo vị cách. Đến Hợp Đạo phía sau, nhân số chỉ có 3,300 người, bọn hắn mỗi cái chiếm cứ một phương thiên địa, ba phủ tinh thần, bọn hắn pháp tướng to lớn, mỗi một vị đều cực kỳ cường hãn. Toàn bộ văn giới, Hợp Đạo liền đã chỉ có mấy ngàn người, cái kia tiên tôn nhân số éo e rằng càng ít. Không ra Trần Quân sở liệu, tiên tôn cảnh phía sau, nhân số chỉ có 330 người. Trong đó có không ít người quen. Mỗi một vị tiên tôn lòng bàn tay bóp động tác cái tinh thần, bọn hắn pháp thân đã đạt tới trăm vạn trượng, mà chính mình trong hai tay cũng nắm chặt vô số tinh thần, trong mắt cũng không gặp lại bảy màu sắc, mà là đổi thành 24 sắc, cùng đến không hết phát tác. Đến một bước này, chính mình nhất niệm liền có thể ảnh hưởng mấy cái tinh thần sơn hà đại địa, phong bạo dông tố, nhất niệm liền có thể gia tốc một giới thời gian nhanh chậm, bất luận cái gì sinh linh đối với hắn mà nói, bất quá là một cái có cũng được không cũng có cũng được con số. Tiên tôn cấp bậc tồn tại, liền nghiêm nghiêm đã là vô địch, như không phải có một thân màu vàng kim giòng trống lại, ta làm sao là tiên tôn đối thủ? Trần Quân trong lòng hoảng sợ, phía trước còn chưa từng cảm thấy chính mình hóa thần cùng tiên tôn khoảng cách nhiều lớn, bây giờ dùng tiền tôn góc nhìn tới nhìn, hợp đạo phía giới đều làm sâu kiến, càng đừng đề cập nho nhỏ hóa thần cũng chỉ có màu vàng kim dòng mới có thể cùng tiên tôn hơi độ một chút, còn lại đều không phải tiên tôn đối thủ. Lúc này cuối cùng một đoạn vị cách tăng lên, quá trình càng dài đằng đẵng, cảm giác đi thang máy một loại, nhanh chóng tăng lên, giờ phút này những cái kia tùy tiện bắt chẹt tinh thần sinh linh tiên tôn hợp đạo, sớm đã hóa thành từng quả ánh sáng mê hoàn tinh thần, điểmuyết lấy hắc ám. Mà trong bóng đêm, Tường Tôn vô cùng to lớn thân thể chiếm cứ tại trong vũ trụ, dùng thần lực lớn nhỏ, phân chia phạm vi lĩnh vực. Tịch Diệt Thần, Hỗn Độn Thần, Hoan Hỉ Thần đẳng thần, thần lực yếu kém chiếm cứ ở ngoài vi, mà càng đến gần trung tâm, thần lực phạm vi càng lớn, lực ảnh hưởng càng rộng. Trần Quân phát hiện, tất cả mọi người vây quanh chính giữa cường đại nhất thiên đạo bày ra. Thiên đạo không có cụ thể hình tượng, hoặc là nói hắn tùy thời tùy chỗ tại biến ảo hình dáng, có đôi khi là một quả hành tinh một dạng quả cầu, một giây sau lại là một cái mọc đầy xúc rắc khắc tô phong quái thú. Mà tại một mảnh vô biên tinh vân bên trong, Trần Quân rơi vào tinh vân chủ vị. So sánh cái khác thần linh, tinh thần dĩ nhiên cũng bất quá là xếp tại tiểu đội thứ 2 thần linh, xếp tại thứ nhất chính là Dương Thần, Âm Thần. Đến thần một bước này, chủ yếu đừng nói tiên tôn đại năng, liền chư thiên vạn vật ở dưới, cũng bất quá là điểm suy tinh không điểm sáng nghe hoàn, thoắt tay liền có thể lấy xuống một khoa. Tiên nguyên giới. Trần Quân khẽ vươn tay, Tiên nguyên giới liền bị trong hư không gỡ xuống, hắn nhất niệm lên, Tiên nguyên giới thời gian liền đi qua 1 năm, mặt trời lên mặt chang ngạn, đầu chuyển tinh di, đều chẳng qua là một ý niệm. Nhất niệm lên, trời cao mây đen từng trận, tích tích phong lô biến. Nhất niệm lên, mùa hè trời trong chói chang, nổi lên vào đông tuyết. Cái này, mới thật sự là xem cả đời làm sâu kiến a. Trần Quân không khỏi đến đắng chát cười một tiếng. Thứ tiên tôn đến thần, chính dựa cách biết bao đáng sợ khoảng cách. Nếu là một tôn thần linh nhằm vào một cái nhân loại sinh linh, chuyện này quá đáng sợ. Trần Quân giờ phút này thật sâu ý thức đến Thần linh đến cùng có nhiều e rằng, chỉ có thể nói đại bộ phận thần linh căn bản khinh thường đi hận bất luận cái nào sâu kiến nhân loại. Nhưng nếu như bọn hắn thật muốn nhằm vào bất kỳ người nào, e rằng thật so bọ chết một con jun dế còn đơn giản và lần. Nghĩ tới đây Trần Quân chú ý tới, tuổi thọ của mình thật tại dùng vạn lần tốc độ tại tiêu hao. Bên này là tạm thời tiếp quản thần linh đại giới ư? Đúng lúc này, một vị thần linh bỗng nhiên đều muốn lực chú ý rơi vào trên người mình. Trần Quân không biết mình là cái kia giả bộ như tinh thần, vẫn là chủ động thẳng thắn, chính mình là vụng trộm đi đến tới, trên thực tế hắn chỉ là một cái sâu bọ hóa thần cận cuối cùng. Người là người nào? Người không tính thần Ngay tại hắn không biết rõ chính mình nên làm gì thời điểm, tinh thần âm thanh ở trong lòng vang lên. Không thể để ý tới, không thể trả lời, không thể hao tốn sức lực. Một khi bị còn lại chúng thần tra được ngươi thân thể chỗ tồn tại, ngươi liền sẽ hồn phi phách tán, khoảnh khắc nói vẫn. Được. Trần Quân Long mày ngưng trọng, nặng nề trong lòng trả lời. Chuyến này sự nguy hiểm, viễn siêu Trần Quân tưởng tượng, hắn ngồi thẳng như Phật, tiến đến thủ tâm viên, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm tiến vào quan trọng nhất sáng tạo pháp quá trình. Nhưng mà, rất nhanh, càng nhiều thần linh chú ý tới Trần Quân các thượng. Ngươi là người nào? Ngươi là người nào? Ngươi nào? Mỗi một đạo thanh âm vừa dứt, đều chấn chần quân khó mà nhập định, như là trong biển rộng một chiếc lá, trong lòng hoảng sợ bất định, hắn thế là điếc lặng, chất vấn âm thanh thì càng nhiều, động tính lại càng lớn, từ ngoại vi tiểu thần, mơ hồ có hướng về dương thần âm thần, thậm chí thiên đạo lan tràn xu thế. Cái này, lại ngẩng đầu thấu trời thần linh tận thức tỉnh, trong lúc nhất thời hắn cảm giác chính mình không hợp nhau, có loại sẽ phải bị rút ra đi ra cảm giác. Chương 620, Lạc pháp lập, chuyển thế sinh, nghịch thiên đi, chứng chứng sinh, chương 620, Đạo pháp lập, chuyển thế sinh, nghịch thiên đi, chứng chứng sinh. Hay tại Trần Quân cảm giác gánh không được thấu trời thần linh chất vấn, cảm giác muốn bị nghiền nát khu da thời điểm, trong lòng điện quang cháy gấp, cả giận nói, "Vận rủi liên tục tiêu cực mười rùa." Tối cường hạnh vận tinh hơi sáng đến, 1000 điểm may mắn, đến ngược mười hơi, 10, 9, 8, hắn dường như chính là tinh thần. Ân vừa mới phát giác được một chút khác thường, hiện tại hết thảy bình thường. Ta nhìn, các ngươi quá đang nghi, cái này làm sao không lạ tinh thần. Tinh thần liền lại như vậy, ưa thích tiến lặng trầm cốc, càng phản ứng hắn, hắn càng tự cao tự đại, không để ý tới hắn tốt nhất. 7, 6, 5, 4. Vận rồi liên tục tiêu cực nguyên rủa. 1000 điểm may mắn. Đếm ngược 13 tức. 13, 12, 11, 10, 9. Trần Quân cố gắng trấn định, thích khách thần linh lực chú ý đã không tại trên người hắn, chỉ là như vậy thứ nhất, hắn chỉ có một mức duy trì tối cường hạnh vận tinh trạng thái, mới có thể tránh thoát thần linh quan tâm. Nhưng tối cường hạnh vận tinh chỉ có thể duy trì mười hơi. Hắn còn cần mấy chục năm mới có thể đốn ngộ xuất đạo pháp. Cái này phải cần bao nhiêu vận rồi liên tục phải biết Trần Quân hiện tại vận rủi liên tục cũng đều là cầm cái khác màu trắng rung đi ra, cũng liền là ba đầu màu trắng hợp nhất đầu vận rủi liên tục chỉ có thể chống 10 hơi. 10 hơi a. Nam, 4, 3. Vận rủi liên tục 1000 đầu, tiêu cực nguyên rủa. Đếm ngược 10000 tức 99999, 99998. Hô. Đây đã là ta toàn bộ vận rủi liên tục. Nhưng cái này kèm quá nhiều. Trần Quân rất nhanh tỉnh táo lại, tỉ mỉ suy tư một chút, sáng tạo pháp, trước các loại, vận là trước làm ra đầy đủ 10 năm dùng vận rủi liên tục a. Không phải chẳng mấy chốc sẽ bị thần linh nhìn rõ ra hắn là cái kẻ ngoại lai, cái này liên quan đến có thể hay không tồn tại vấn đề trọng đại. Rong gen đúc gen đúc đại lượng màu trắng dòng loại hình dòng. Kiểm tra bên trong. Đệ cử 999 cảm mạo linh, trắng, ban thưởng 999 đầu màu trắng nỗ nhân dòng, nhưng ngài cảm mạo đem vô pháp chữa trị. Trực tiếp đệ cử màu vàng kim. Đệ cử 1 tỷ mục tiêu nhỏ, kim, ban thưởng 10 ức đầu nỗ nhân màu trắng dòng. 1 tỷ hẳn là đủ, chỉ là, chỉ là màu vàng kim dòng à, đổi cái đồ chơi này thật sự là đau lòng. Đúng rồi, có thể dùng thải sắc dòng đổi. Ding Nhưng, tỷ lệ đổi, một màu ba kim, một kim cửu tử. Giờ phút này Trần Quân cũng không tâm tình đến hỏi, vì sao một kim tương đương cửu tử, nhưng một màu lại chỉ trở tại ba kim. Hắn tại sắp rỏng, bây giờ khắc kim người chơi tác dụng đã không lớn. Trước mắt mà nói, Trần Quân trọng yếu nhất chính là sáng tạo pháp truyền thế tiến lên thần. Cái khác cũng phải làm cho đường. Đang hắn trở thành thần linh, dòng còn không phải từ từ nhắm hai mắt tùy tiện rút, chỉ là dòng có thể tạm thời bung tha, sau này lại tìm trở về lại không khó. Nếu mà bắt buộc, đem toàn bộ dòng dung cũng đang lo lắng bên trong. Dùng khắc kim người chơi đổi một tỉ mục tiêu nhỏ. Đinh Ngài thu được ba cái 1 tỷ mục tiêu nhỏ tính gộp lại thu được 30 ức màu trắng rỗng. Theo lấy trước mắt bộc phát ra như tinh đấu một dạng màu trắng rỗng, Trần Quân nhìn đều hoa mắt, lúc này không ghi chép bạn trở đến khi nào. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Hóa thần tầng 6. Chỉ số bổ trợ: Điểm may mắn 1000, nộ tính 10 vệ đuốt. Rỗng, nơi lấy lực bất 30 đứa đầu. Liên hệ thống đều tệ, quá nhiều, đáng tiếc. Thôi thôi. Dạng này có thể dung 1 tỷ vận rủi liên tục 100 ức tức siêu cấp hành vận bổ trợ, xa đủ dùng, thậm chí còn còn lại thật nhiều. Trần Quân cũng không nghĩ tới Lần này như không phải có siêu cấp điểm may mắn bổ trợ, chính mình e rằng vô pháp tránh thoát kiếp này, cũng thật là hung hiểm a. Cũng may dòng nhiều liền là có chỗ tốt này, tình huống như thế nào đều có thể ứng đối. Tới đi. Dựa vào đáng sợ thần thức cùng khủng bố mộ tính, Trần Quân nháy mắt liền phân ra 100 vạn đạo ý niệm, phân biệt tới suy đoán dòng đạo pháp thần linh cấp bậc lực lượng quá cường đại. Tương đương với 100 vạn cái 10 vạn mộ tính thiên tài đồng thời tại thôi diễn một bản công pháp, loại này siêu cấp siêu cấp hay, để Trần Quân lòng tin gấp đôi. Cơ hội nháy mắt, liền nắm chắc vạn loại liên quan tới xây dựng dòng làm hạch tâm đạo pháp. Trần Quân cần từ đó lựa chọn thứ nhất, dạng này tới rút ngắn thời gian có chút đạo pháp, độ khó quá lớn, tỷ như dung kim, cầu tiền quyết yêu cầu nhất định cần có 5 cái màu vàng kim còn phải là thuộc tính ngũ hành dòng, mới có thể thực hiện ngũ hành cân bằng, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, thẳng tới tiên tôn chi cảnh. Nhưng cái này rõ ràng độ khó quá lớn, liên chân quân chứng minh bản thân không có bao nhiêu màu vàng kim dòng. Còn có rất nhiều vạn linh bạch luyện công tu luyện giả cần phải mượn màu nền dòng là huynh đệ tới chém ta sau đó dùng đủ loại có thể đến chất dòng, tới đẩy vào sinh tử cảnh giới, tiếp đó mở ra thể nội bắt muôn bát khiếu, mở ra nhục thân thành thành con đường vô địch. Cái độ khó này cũng quá lớn. Những công pháp này lấy ra đi, Sợ là không có người đi ta dòng này con đường. Trần Quân từng cái đạo qua đi, tại Phước Tạm Phương án bên trong, một cái tên gọi Lịch Tiên quyết đạo pháp bị Trần Quân một chút bắt được, nhất là bị một đoạn văn hấp dẫn. Thứ vay mượn đầu lực lượng, dùng ngữ nó khí, giả dòng lực lượng, dùng đúc nó cơ, dòng nó dòng lực lượng, dùng luyện kim đan, đoạt dòng lực lượng, dùng thành nguyên anh, rút dòng lực lượng, dùng lưng nó thần, tế dòng lực lượng, dùng thân hợp đạo, cấp dòng lực lượng, dùng chứng tiên tôn. Trần Quân tỉ mỉ quét xuống đi, nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Đạo này pháp hay tầm, liền là từ vay mượn đầu lực lượng, hoàn thành từ luyện khí đến tiên tôn cái rồi do lực lượng đến từ thiên đạo, bởi vậy chúng ta chỉ cần từ dòng bên trong ngượn lực lượng, liền có thể đạt được đủ loại tu vi. Lại căn cứ dòng lực lượng lại màu sắc chia làm đủ loại ngũ đại đẳng cấp. Màu trắng đối ứng Lôi khí, màu lam đối ứng Chúc cơ, màu tím thì đối ứng Kim đan cùng Nguyên Anh, màu đỏ đối ứng Hóa thần cùng Thập đạo, mà màu vàng kim đối ứng Tiên tôn. Tốt. Hào Liên cũng may bậc cửa đủ thấp, coi như là Tiên tôn cấp bậc, cũng chỉ cần một đầu màu vàng kim dòng liền có thể, quá tốt rồi. Đây chính là ta muốn, bậc cửa đệ nhân người có thể tu luyện cấm pháp. Nhưng trước mắt chỉ đưa ra tổng cương cùng đại khái mạch suy nghĩ, cụ thể tỉ mỉ Còn cần men mông nhiều thời giờ đi nghiệm chứng, đi mài giũa tỉ mỉ, chỉ cần thời gian, liền có thể hoàn thành. Tất cả trăm vạn phân nghĩ đều tới thôi diễn nghịch thiên quyết. Trần Quân muốn làm cũng không phải là muốn cản kẻ làm ra một bộ từ luyện khí đến tiên tôn công pháp, mà chỉ nói pháp. Đạo pháp cùng công pháp hoàn toàn khác biệt. Đạo pháp tương tự với đạo đức kinh chỉ là đưa ra một cái tổng cương cùng ý nghĩa, mà dọc theo đạo đức kinh lại diễn sinh ra ngàn vạn có thể vừa phối bất luận người nào công pháp. Việc này tự nhiên có người sẽ đi làm, không cần phải lo lắng, cuối cùng đơn giản như vậy phương pháp tu hành, sợ là đến lúc đó muốn chèn phá đầu, không lo không có người đi phối hợp tương ứng công pháp tiếp xuống, cái kia chuyển thế. Đúng dịp chính là, ta có siêu cấp may mắn gia trì, chuyển thế phía sau bắt đầu sẽ không quá kém. Chương 621 lại tới qua, Kim, chương 621 lại tới qua, Kim. Huyền Vũ giới, Thanh Phong Sơn bên dưới. Lối vào, một mảnh tử trúc lâm trong gió thế như dậy sóng nước sông. Ma tộc thế lớn, chính đạo sụp đổ, trừ ma vệ đạo, không thể chối từ, như đoạn ma nói, thiên thần không phù hộ. Một vị tiên trưởng chắp tay sau lưng tại hữu hồi, thỉnh phảng Vệ Dâu ngưng trọng nhìn xem thiên khung, thẳng đến các đệ tử đều tu luyện thệ song đạo tâm linh thể hồi lâu, đều chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần tới. Thất thần nhìn dáng triệu màu đỏ. Cái này một nhóm đệ tử mới nhập môn, đều tới từ dưới chân núi thôn sóng. Từ lúc ma tộc làm to phía sau, toàn bộ huyền vũ giới hơn phân nửa đã lưu lạc làm ma tộc phàm vì, chính đạo có thể hấp thu đến nhà lãnh tiên miêu, buộc phát thứ tất. Bởi vậy tuy nói bây giờ những đệ tử này đều tư chất bình thường, lại cũng chỉ có thể bót mũi lại miễn cưỡng nhận lấy. Tại những đệ tử này bên trong, đứng ở cuối cùng nhất một vị vải thô quần áo thiếu niên, cũng đi theo tiên trưởng tầm mắt nhìn màu máu thiết cung. Ta Trần Quân cùng ma đạo thế bất lưỡng lập. Trần Quân nắm chặt nắm đấm, chỉ vì ma đồ hung tàn tàn sát hắn sơn tốt nhỏ, đến tận đây phía sau trở thành cô nhi. Hôm nay may mắn ngẫu nhiên gặp tiên trưởng Tuần Sắt dưới trấn núi, vậy mới cứu, nhưng hắn chỉ có tứ linh căn, bất quá có một điểm lại để hắn 10 phần bất ngờ. Đó chính là trong đầu hiện lên hai hàng mẫu vàng kim chữ nhỏ. Lại tới qua, mẫu, người sau khi chết nhưng lại tới qua, chú thích, cái này dòng ngăn che hết thảy thiên cơ điều tra, mà khác, ngươi có thể tùy thời kết thúc sinh mệnh của mình, không bị bất luận bóng người nào vàng can thiệp. Cố Định Long, tím, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, thu được một cái trọng sinh miêu điểm. Đối cái này, hắn đã từng nhiều mặt cẩn thận nghe qua, truyền văn thế giới này người, mỗi người ngày sinh ra liền nắm giữ một đầu chuyên thuộc về lực lượng của mình. Có người xưng Thiên đạo Tự Phúc, có nhân xưng làm dòng lực lượng, không có người biết là trường nào thì bắt đầu được xưng là dòng. Nghe nói Thiên đạo Tứ Phúc là từ trăm năm trước bắt đầu, mà lực lượng chia làm ngũ đẳng, thấp nhất là màu trắng, cao nhất là kim. Nhưng Trần Quân không hiểu, vì sao chính mình lại là thái sắc, cao nhất không chỉ là màu vàng kim ư? Hơn nữa nhìn cái này miêu tả cực kỳ tương hành, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bởi vì vấn đề này quá trọng yếu, hắn không dám tùy tiện cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, chuyên văn có không ít người đặc biệt xử lý liền là dòng cấp đoạt, mà cấp đoạt dòng cần biết dòng danh tự, cùng chính mình chân chính tính danh giữa trước ta tên thật Trần Quân, sau đổi thành Trần Quân liền là đến từ cái suy nghĩ này. Nay này, Trần Quân, ta nghe có người lại có màu tím rỗng, thật âm mộ a. Một cái dung nhan cực kỳ tú lệ thiếu niên xô đẩy hắn một thoáng, chỉ hướng xó xỉnh một nữ tử, tuy nói nàng cũng là một thân đơn giản trắng áo lại rõ ràng xem suất thân dáng dấp tứ tha, mắt phượng, da thịt trắng nõn, nổi nở cũng là một cái đại mỹ nhân. Màu tím. Trần Quân thật sâu thuận theo một thoáng, lần nữa xem ký trong đầu của mình thải sắc. Hắn lại lần nữa mê mang, thải sắc đến cùng thuộc về cấp bậc gì a? Nhìn miêu tả cực kỳ cường đại, nhưng sau khi chết làm lại, hiệu quả này cũng quá nguy tiên. Nhưng vì sao chưa bao giờ nghe người ta nói đến qua thái sắc? Đúng vậy a, tựa như là liên quan tới kiếm đạo phương diện dòng, tên gọi trời sinh kiếm người, tiếm. Chân quân, cái tên này. Ai nha, khẳng định không phải chân chính danh tự a, bây giờ dòng lực lượng, mọi người người nào không biết, không thể nói ra chân chính danh tự, nhưng xác suất lớn là cái kiếm tu phương diện màu tím. Cũng là. Chân quân giật mình tỉnh ngộ một loại, liên tục hâm mộ nói, thật thèm muốn, không giống ta cái gì dòng đều không có. Hắc hắc, con tử, chân quý hiện tại thời gian a. Tiếp qua 3 năm 5 năm ta biến thành trở thành thành phong tông số 1 số 2 đệ tử, mà ngươi hắc hắc, đến lúc đó nói không chắc còn tại trong tông làm tạp dịch, gánh nước đốn tủi, ngươi hiện tại lệnh ta, đến lúc đó ta còn có thể đệ phạt ngươi một hai. Tiên tiểu tử trước mắt này là Trần Quân tuổi thơ bạn chơi, tên là Trần Khải Thăng. Bọn hắn thường xuyên làm loại này đóng vai trò chơi, chỉ là mỗi lần Trần Khải Thăng đều muốn làm cái gì tông chủ đế vương các loại, mà hắn vĩnh viễn là tiểu đệ. Có lẽ là bởi vì quen thuộc, Trần Quân cười cười chưa từng lợi nói. Bất quá tầm mắt của hắn ngược lại nhiều tại phía trước nhất thiếu nữ trên mình lưu lại, có lẽ phát giác được một chút bị theo dõi cảm giác. Đứng ở phía trước Lệ Loi thiếu niên cũng hướng về hắn nhìn một chút, lộ răng cười một tiếng. "Đừng xem, nàng là thôn bên cạnh Trịnh gia trang Trịnh linh san, tuy nói hiện tại cùng chúng ta đồng dạng đều là nghèo khổ xuất thân, nhưng 3, 5 năm về sau người ta liền sẽ trở thành chân truyền đệ tử, ngươi cái này cóp đừng nghĩ, cố gắng làm bản thân mạnh lên mới là chính sự, bây giờ ma tộc tàn phá bốn phía, khắp nơi sắp phạt, không có thực lực, chết cũng không biết chết như thế nào." Trần Khải Thăng ôm lấy cánh tay rùng trởng bối giọng điệu dẻo dẹo trần quân. Trần Quân suy nghĩ một chút nháy mắt đăm đạm, liền màu tím đều lợi hại như vậy, vậy mình thải sắc, nếu là nói ra, chẳng phải là Phải biết bây giờ chọn lựa đệ tử đã không nặng linh căn tứ chất, mà là thủ trọng dòng chúc phúc. Thứ yếu mới là linh căn tứ chất. Cuối cùng nếu là dòng lực lượng cường đại, chọn vẹn có thể san bằng bất luận cái gì rác rưởi tứ chất. Tỷ như nếu như không có linh căn tứ chất, nhưng người có kim đan chi tư đến thời gian nhất định tự nhiên kim đan, đây chính là bánh trái thơm ngon, cuối cùng trong thời gian này không cần bất kỳ tài nguyên ủng hộ, chỉ cần cung cấp cơ sở nhất bảo vệ liền có thể. Đến 100 tuệ tự nhiên tu vi kim đan giả thân. Đây cũng là vì sao phía trước đệ tử chiêu mộ đại bộ phận đến từ tiên tộc, bây giờ lại ngay cả phố thông thôn xóm đều muốn đi trợ lực, cuối cùng chỉ cần là người, người người đều có thể bị hắn tiên đạo tư phúc, liền có khả năng sản sinh ra sức bùng nổ dòng lực lượng. Thải sắc, thải sắc. Đến cùng là cấp bậc gì lực lượng a? Trần Quân Nội tâm 10 phần bàng hoàng, chính mình nhận thức có chút hỗn loạn. Nếu như dòng miêu tả là thật, vậy mình chẳng phải là nam dữ bất tử chi thần? Hả? Khô khụ, vừa mới bản tôn thất thần hồi lâu. Lúc này tiên trưởng lấy lại tinh thần, Vey Zhou vẫn chưa thỏa mãn cười cười, hình như còn đắm chìm tại vừa mới trong hồi ức. Trong mắt thật sâu ảm đạm vẻ bi thống, đã nói cho mọi người, hắn vừa mới hơn phân nửa là tại nhớ lại chết đi sư huynh đệ tỷ muội a. Từ lúc ma tộc cường thịnh đến nay, giới này chính đạo đã mất đi hơn phân nửa sơn hà, vô số tu sĩ chính đạo chết tại bên trong chiến trường. Ma Thanh Phong Tông là tam đại thần tông một trong. Bây giờ thế lực phạm vi đã ngâm nước 1/3, phía trước chiến hỏa rạo rạn, chiến tuyến mỗi ngày đều đang lùi lại, trong tông trên dưới không một không nóng lòng như lửa đốt, gửi hy vọng ở khai thác ra một tôn cường đại giọng đệ tử, ngăn cơn sóng dữ. Phát qua linh thể phía sau, liền nên kiểm tra dòng từ trước. Từng cái đem các ngươi giòng báo lên, màu tím trở xuống giòng không cần che giấu, màu tím cấp bậc nhưng nhấc tay, ta làm tiến, cử cho mỗi đại phong chủ, từ bọn hắn đích thân sắp nhận. Vừa dứt lời, trong đám người liền có hai người giơ tay lên. Một cái là Trịnh Linh San, một cái thì là bên cạnh Lý Gia Chân Lý đạo lại. Nghe nói Lý đạo lại một nhà đời đời làm Thanh Phong Tông gieo trồng quản lý linh mễ, toàn bộ Lê xuyên khẩu một vùng đều là bọn hắn Lý Gia phàm vi, Lý Gia là phụ cận nổi tiếng trên đỉnh đầu đại hộ, trong nhà chọn vẹn có 6 7 vị luật thí, nhưng cũng tiếc lần này ma tộc đi sâu Thanh Phong Tông phía dưới bốn phía giết chóc, dẫn đến Lý Gia cả nhà bị diệt, chỉ còn giữ lại hắn một người lý đạo lại. Nha, lại có hai cái màu tím dòng tư chất, tốt, ta làm tiến cử các ngươi đi gặp phong chủ, chứng minh bản thân tư chất. Tiên trưởng mắt buộc kim quang, phải biết màu tím thế nhưng cực kỳ thưa thất tồn tại, bây giờ một lần gặp được hai cái. Mọi người đều biết, trừ phi đặc biệt dòng tồn tại, dòng lực lượng vô pháp mắt thường quan sát, liền thần thức cũng không cách nào quan sát, siêu hồn cũng không lục ra được, bởi vậy chỉ có thể dòng chủ nhân phơi ra dòng năng lực, tiếp đó cấp cho nghiệm chứng, mới có thể chứng minh là cái gì dòng. Cũng hoặc là mời đặc biệt dòng sư, cũng liền là giấu trong lòng mình vì mọi người tu sĩ, dù tính danh cùng dòng danh tự hai tầng nghiệm chứng. Nếu như có thể cưỡi đi, nói rõ không sai, nếu như không thể thì là giả. Nhưng dạng này có chút hại hại. Vậy chính là có chút dòng danh tự, cùng miêu tả là không khớp. Chỉ nhìn danh tự nhân trung thích thú hoặc là mã trung lư bố còn tưởng rằng là nhân trung ở giữa có một con ngựa, hoặc là mã trung có một thứ gọi lư bố ngựa cực kỳ lợi hại, nhưng trong thực tế dung nhưng lại là một chuyện khác. Cho nên nghiệm chứng dòng hiệu quả, là chủ lưu tông môn chọn lựa phương án, không cần nói ra cụ thể dòng danh tự, chỉ cần nói ra đại khái tác dụng, tiếp đó trước mọi người nghiệm chứng liền coi như là thông qua. Nói chung Giang sư đã bị liệt là gần với luyện đan sư chế phụ sư bên ngoài lại một lớn bánh trái thơm ngon, mỗi cái giang sư đều cần trong danh sách đăng ký. Phạm La không có bị đăng ký giang sư, có thể giết chết không là tội. Cuối cùng quá nhiều người dùng cái lực lượng này cướp đoạt người khác lực lượng. Ta xem các ngươi hai người, người linh căn tứ chất. Ân, tứ linh căn, hơi đáng tiếc, nếu là tam linh căn, ta bảo đảm ngươi chân truyền đệ tử. Ai dù, đúng là tam linh căn, không tệ không tệ, ngươi tất là chân truyền, nói không chắc còn có thể trở thành thân truyền đệ tử, ngươi tên là gì? Tiên trưởng đi đến hàng cuối cùng, Lý Đạo mặc dù bên cạnh, Trần Quân liền đứng ở bên cạnh, cảm nhận được tiên trưởng khí tức. Hắn không tự chủ thấp tối đầu. Chương 622, Lam, Lam Tưởng Chi Từ, chương 622, Lam, Lam Tưởng Chi Từ. Hồi bẩm tiên nhân, ta là Lê Xuyên khẩu Lý gia, Lý đạo lại. Nha. Tiên trưởng trong mắt thần thái ảm đạm một chút, chắp tay sau lưng xoay người sang chỗ khác, để xuống trong lòng bí thống, giả bộ như trong lúc vô tình nhắc lên, ta có cái sứ đệ, cũng họ Lý, gọi Lý Kính Nguyệt. Chết bởi tay ma tộc. Hắn, hắn là nhị thúc ta. Lý đạo lại trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ, nắm chặt nắm đấm, khốc giọng nói nói, ta xem ra tới, ngươi Lý gia môn môn, không có thứ hèn nhát. Ngươi là lý do cuối cùng bất huyết, hy vọng ngươi có thể giết nhiều ma tộc, làm lý gia báo thù. Được. Lý đạo lại nghiến răng nghiến lợi nói. Tiên trưởng nhìn quanh mọi người, vừa muốn mở miệng, lúc này có người giơ tay, hắn lập tức trước mắt lại lần nữa sáng lên, nhìn về phía sau cùng Tiểu Nhiên. Người cũng làm màu tím. Ngươi tên là gì? Tiểu dân chân quân, cũng không phải là màu tím, chỉ là muốn hỏi một chút tiên trưởng, dòng này tư chất, đến cùng chưa làm mấy cái đẳng cấp. Nghe vậy tiên trưởng biểu tình 10 phần không vui, cảm giác bị đùa bỡn một loại cau mày nói, hoàng đường, ai không biết, dòng tư chất kia làm ngũ đẳng bạch lam đỏ tự kim kim là cao nhất, chẳng làm thấp nhất, ta nhìn ngươi chỉ độn ngu thẳng, như không phải tông ta đại phóng ngân trạch, loại người như ngươi, mười đời cũng đừng hòng vào ta tiên môn. Trần Quân xấu hổ thấp túi đầu, thầm nghĩ trong lòng, vậy ta cái này thải sắc đến cùng chuyện gì xảy ra? Người khác nhìn hắn cũng lộn nhịp kinh thường lên. Trần Khải Thăng mạnh mẽ đẩy một cái hắn, ánh mắt ra hiệu. Trần Quân lính ngộ, khom người chắp tay nói, là tiểu dân Liêu Lĩnh, lô mang tiên trưởng. Thôi thôi, tiên trưởng không nhịn được quát tay áo, liếc mắt chừng Trần Quân một chút, ý nghĩa không rõ. Kít sâu một hơi phía sau, tiên trưởng rời đi tầm mắt, thu thập tâm tình. Suy nghĩ một chút hôm nay vẫn là có hai cái màu tím, cũng là thu hoạch tương đối khá, nếu là lực lượng cường đại, có lẽ có thể gọi là chống lại ma đạo trọng yếu lực lượng. Những người khác là màu gì lực lượng? Lam phụ nhân chi kiếm. Hả? Là có ích lợi gì đường, chẳng lẽ là tiêu cực dòng, kiến thức giảm tiểu ý nghĩ? Cũng không phải là như vậy, mà nói tại hạ thích hợp nữ tu kiếm đạo. Một cái to hán tử vào đầu không tiếng nói, tiên trưởng càng không nói. Ngược lại, ngược lại cũng có chút tác dụng, không cần tự coi nhẹ mình. Còn có ai? Lam Lam Tượng chi tư. Hả? Long tượng chi tư? Ngụ ý ngươi có long tượng chi lực? Khụ khụ, Bẩm tiên trưởng cũng không phải là như vậy, dòng biểu hiện tại hạ cái gì chung khảo tất thi 300 phân. Tiên trưởng, mọi người nhộn nhịp viết lặng. Tới điểm hữu dụng màu lam tư chất, vô dụng cũng đừng nói, lãng phí thời gian, quả nhiên màu trắng cùng màu lam, hữu dụng tư chất quá ít quá ít. Bẩm tiên trưởng, ta cái này thực thần chuyển thế, lam, không biết rõ tính toán có tác dụng hay không. Hiệu quả gì? Phía trên nói, phàm là ta làm cơm, dùng ngắn người, đều có thể ăn nhiều ba chén. Mọi người, người cảm thấy hữu dụng không? Loại trừ lãng phí bản tông linh mễ, còn có những tác dụng khác ư? Không đúng, chờ một chút. Tiên trưởng chợt nhớ tới cái gì, vô hốt một cái nói, "Ta biết ngươi có cái khác chỗ đi, Bản tông ngự thư viện, rất nhiều linh thú trời sinh người yếu cự tuyệt ăn, nếu ngươi đi, thật là có chỗ đại dụng." Mọi người nghe vậy nhột nhịp hai mắt tỏa sáng, cũng không phải bởi vì người này phát huy được tác dụng mà cao hứng, mà là nói rõ một việc. Mỗi một khối đá đều có tác dụng võ địa phương, đừng tự coi nhẹ mình. Nhìn, như vậy rác rưởi ròng, dĩ nhiên đều có chỗ cần dùng. Như vậy có thể thấy được chút ít. Chính mình càng không thể tự coi nhẹ mình. Có đôi khi thiên đạo lực lượng quả thật làm cho người nghi hoặc. Trên mặt nổi rác rưởi một nắm ròng, lại có chỗ đại dụng mà nhìn qua cao đại thượng rỗng, nhưng lại không có đất dụng võ chút nào. Đáng tiếc là, loại trừ cái này bên ngoài, dòng khác đều là chân chính, trên mặt nổi rất rươi. Cao vỡ đầu sắc cũng không nghĩ đến dùng như thế nào tồn tại. Trần Quân vụng trộn gãi gãi đầu. Làm sao nhìn qua bọn hắn dòng hào rác rưởi a? Nhìn lại mình một chút lại tới qua, mẩu, sau khi chết nhưng lần nữa một lần nữa. Đây cũng quá ngụy tiên. Chính là bởi vì khoảng cách quá cách xa, cho nên dẫn đến Trần Quân có chút không thể tin được. Là người khác còn cầm lấy lươi lê thời điểm, chính mình đánh phá hỏa tiễn, hắn tự nhiên đầu tiên không phải đã ý, mà là hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Vẫn khí ta thật như vậy hảo, ta có tại đứa gì, loại chuyện tốt này thế nào sẽ điều đến trên đầu ta. Vậy ta đến cùng nên lựa chọn như thế nào, là trực tiếp nói cho tiến trưởng, vẫn là nói che dấu. Trần Quân trong lòng cũng mười phần không yên, làm một cái người thường, bỗng nhiên thu được nặng như vậy cân giỏng, hắn nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào. Tùy tiện tin tưởng người khác khó mà làm đến, thế đạo này quá hiểm ác. Nếu không vẫn là tính toán, chính mình vụng trộm trốn lấy, không có người ư. Có câu nói, nhắc nhở các ngươi. Bây giờ, chính đạo sụp đổ, ma đạo thế lớn. Ta biết, người người đều muốn nút ở trong tông, người người đều không muốn đi chết, nhưng bây giờ cục diện đã cấp bách, như có người trốn lấy rộng, hôm nay Thanh Phong Tông dưới chân núi tạm trạng, sau này sẽ còn tại vô số trên thân thể tái diễn. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiên trưởng vẫn nộ trừng Trần Quân một chút, liền gời lạnh phẩy tay áo bỏ đi. Trần Quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, thần nghĩ không ổn, vừa mới là chính mình nhìn lầm à, không thể nào, chính mình không nói gì, thế nào cảm giác tiên trưởng hình như nhìn ra chính mình dấu trong lòng dòng? Hẳn là ảo giác. Ca. Trần Quân nghĩ như vậy từng bước yên lòng. Chương 623, Thiên đạo bất công a chương 623, thiên đạo bất cùng a. Từ đó phía sau, Trần Quân xem như triệt để bãi nhập Thanh Phong Tông bên dưới. Bất quá, so với Trần Khải Thăng bởi vì hắn có màu lam dòng đan đạo thần đồng có 10% luyện đan sát suất tăng lên, bởi vậy được thu làm nội môn đệ tử. Trần Quân loại này chỉ có thể tiến vào ngoại môn tạp dịch đường, đảm đương tạp dịch, ngày bình thường đơn giản là quét vung tường, trẻ tuổi gánh nước một loại, cũng không có gì bất ngờ. Phụ trách tông môn tạp dịch có mười mấy cái tạp dịch đường, lại tăng thêm cái gọi tạp dịch, bất quá là tông môn xử lý không được đệ tử, tùy tiện tìm cái xó xỉnh để đó. Cũng không dùng chi ra cái gì phúc lợi. Tự nhiên cũng không trông chờ bọn hắn có khả năng bao nhiêu việc mà tính toán. Tập dịch đường đệ tử, chủ yếu đều là chọn vẹn nuôi thả, ăn uống bài tiết đều dựa vào tự nghĩ biện pháp. Có việc thời điểm, tiên trưởng sẽ gọi người đi làm, lúc không có chuyện gì làm, liền ăn uống, cá cược thời điểm, cho hết thời gian. Đảo mắt liền đi qua 3 tháng. Trong phòng bếp, đinh đinh đường đường loạn dựng lên. Một hồi bận rộn lục phía sau, Trần Quân mới rốt cục làm một hồi miễn cưỡng vào mắt đồ ăn, mới bừng ra, mấy cái sư huynh đệ liền nói một chút cười cười đi tới. "Tiểu sư đệ nấu cơm, mau tới nếm thử một chút." Một cái xấu xí sư huynh một cái bước nhanh về phía trước, vừa muốn đập đũa, một cái đại thủ liền theo ở hắn. Nhi lại, là một vị tướng mạo đường đường nam tử trung niên, chính là đại sư huynh. Đại sư huynh ngày bình thường cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng nói, đây là tiểu sư đệ cho tự mình làm, ngươi lại nghi chiếm hắn tiền nghi. Hôm qua tiên trưởng gọi ngươi làm việc, vẫn là hắn thay ngươi đi cầm chuyên cần, cũng không thấy ngươi nói tiếng cảm ơn, bây giờ thế nào còn dày hơn mặt cướp cơm canh của hắn. Hắc hắc, ta chỉ đùa một chút, lại nói, ta cho tiểu sư đệ linh thạch không phải được, đúng không tiểu sư đệ. Lục sư huynh hầu tử đạp tại trên ghế đầu, thật giống cái khỉ con đồng dạng. Trần Quân cảm kích nhìn một chút đại sư huynh, cười nói: "Các vị sư huynh, ngồi xuống một chỗ ăn, ta một người cũng ăn không được nhiều như vậy." "Nay làm sao có ý tốt, ngươi nhìn ngươi bận rộn cả người mồ hôi, mới làm như vậy mấy món ăn." Lúc đại sư huynh từ trên túi trữ vật lau một cái, trên bàn lại tăng thêm một khay thịt vị nướng, tiếp đó nhìn về phía Lý Nghị sư huynh, hắn bất đắc dĩ từ trong túi trữ vật lấy một bình rượu cộng thêm mấy cái ly. Còn lại mấy cái sư huynh cũng nhộn nhịp tăng thêm một chút thức ăn, gọn gọ tràn đầy một bàn lớn, mọi người mới ngồi. Nhiều như vậy liền miễn cưỡng đủ ăn. Lúc sư huynh mời phần phong khoáng, con ngón đúng ra, ly rượu vững vàng rơi vào trước mặt mọi người. Tiểu sư đệ, ngươi đừng trách chúng ta, chúng ta tạm giật đường, từ trước đến giờ là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, ngươi vào cửa lâu như vậy, cũng không có người mà ngươi, ngươi đừng oán hận chúng ta, chúng ta đều là như vậy tới. Chỗ đó, tự lực cánh sinh, chính là ta cha mẹ dạy ta làm nhân đạo để ý. Trần Quân chủ động đứng dậy làm các vị sư huynh giúp đỡ. Tốt tốt tốt, có ngươi những lời này liền hảo, kỳ thực khoảng thời gian này chúng ta cũng tại quan sát ngươi, cuối cùng hiện tại khắp nơi đều là ma đạo áp độ, ai cũng không dám bảo đảm, ngươi rốt cuộc là ai? Trải qua mấy ngày này quan sát, ta nhìn tới, ngươi sẽ không có vấn đề gì. Sau đó cùng chúng ta một chỗ xuống núi làm linh thạch, mới làng nghiêm chỉnh. Lục sư huynh nói hứng khởi, tiếp nhận Trần Quân đầy rượu liền uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói, sau đó mặc kệ là ma đạo vẫn là chính đạo, linh thạch khẳng định là cứng rắn tông hàng, cái này không sai được. Những người còn lại nhộn nhịp phụ họa. Đại sư huynh những lời này nói rất hợp. Có linh thạch chúng ta tìm cái xa một chút địa phương bắt đầu ổn cư. Không tệ không tệ, cái này ma đạo quá hung tàn. Chúng ta là đáng thương ngoại môn tạp dịch đệ tử, nương không cha ruột không thích, đến làm chính mình suy nghĩ. Khỉ sư huynh vỗ vỗ Trần Quân bả vai, hướng trong lực lôi kéo, như có ý lôi kéo hình như cũng theo đó phía trước bắt nạt Trần Quân chỉ là nói xin lỗi. Phía trước nhiều lần tiên trưởng gọi người làm tạp dịch, khí sư huynh sống đều là để Trần Quân thay hắn làm. Trần Quân mới tới nơi đây, không muốn bắt tội người, bởi vậy một mực chịu đựng. Nói đến cùng tiểu sư đệ cùng một đám những người kia, loại trừ hai cái tiên tiêu, một cái lý đạo lại, một cái Trịnh Linh San, nghe nói đều là mẫu tím tứ cho ta. Hơn nữa đều bái nhập Nguyên Anh phong chủ môn hạ, một cái là thân truyền, một cái là chân truyền, thân truyền chính là lý đạo lại, đang tiếp cái kia Trịnh Linh San linh căn tứ chất kém chút, chỉ là cái chân truyền, nhưng này cũng đầy đủ kinh khủng. Lục Đại sư huynh hâm mộ khàn giọng nói, không tự chủ nắm chặt lấy ly, hình như nhớ ra cái gì đó vẻ thống khổ. Trần Quân mở mịt nhìn một chút người khác. Có người há to miệng hình như muốn giải thích, lại cố kỵ cái gì, cuối cùng vẫn là không nói. Tiểu sư đệ hẳn còn chưa biết, ta đã từng cũng có màu tím tư chất, tên là Kim Đan chi tư. Nghe vậy Trần Quân hít sâu một hơi, hắn nghe nói qua cái này tư chất, chỉ cần sống tạm đến trăm tuổi liền có thể nắm giữ tu vi Kim Đan. Chậc chậc chậc. Đây là vô số người nghĩ đến một đêm trở mình tự phấn rộng. Cái kia, Lục sư huynh. A. Lục sư huynh một trưởng bóp nát chén, mạnh mẽ thở dài, nói không được nữa. Lúc này Khỉ sư huynh nói tiếp, nhưng Đại sư huynh có một lần đi ngủ, nói nói mớ, đem lực lượng của mình nói lỡ miệng, về sau bị người cầm đi. Thì ra là thế. Trần Quân lập tức minh bạch vì sao Đại sư huynh bộ dáng này. Mọi người đều biết Kim Đan chi tư loại này dòng, chỉ cần tới tông môn, liền có thể cấp cho trưởng lão vị trí, chủ yếu cầm tới loại này dòng đời này nhân sinh không tiếc. Chủ yếu Kim Đan tu sĩ lãnh ngộ, cũng đã đầy đủ thỏa mãn 98% tu sĩ ngộ tưởng rồi. Về phần cao hơn tồn tại, cái kia tuyệt đại bộ phận có lẽ cũng sẽ không cho rằng chính mình có cơ hội nguyên anh thậm chí hóa thần. Vậy vậy, vốn là có thể làm cái mã vấn ngựa, kết quả hiện tại là châu ngựa ngựa. Tuy nói đều là ngựa, nhưng một cái là cưới người khác, một cái là bị người cưới. Ngày ấy, ta ngủ ở một nhà giá rẻ khách sạn đại đô phố, trong lúc vô tình trong giấc mộng nói lộ ra miệng, bị người nghe được. À, hối hận a, ta nếu là ngủ cái đơn độc khách phòng, hôm nay còn cùng các ngươi tại nơi này nói linh tinh, ta đã sớm trong động phủ chuẩn bị hưởng thụ vinh hoa phú quý. Liên la bởi vì nhất thời tiết kiệm, dẫn đến mất đi đời này, không, là mười đời chỉ có cơ hội. Đừng nói đại sư huynh nói lấy tới khí, bọn hắn nghe lấy cũng cùng đi theo khí a. Rất có đồng cảm một đầu cường đại dòng tư chất, quả thực vượt qua mười đời cố gắng. Trịnh Linh San Lý đạo lại chẳng phải là ví dụ như vậy ư? Bọn hắn chỉ là nắm giữ tốt tư chất, liền có thể cùng người thường ngăn cách một đầu không thể vượt qua hừng câu. Sư đệ a, ngươi thật không có dòng tư chất." Lục đại sư minh nhắc lên mí mắt hỏi thăm dò. Trần Quân nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn có, hơn nữa hình như vẫn là biến dị thải sắc, so màu tím cường đại đâu chỉ vài lần, chỉ là, hắn không biết nên như thế nào sử dụng. Ở những người khác nhìn tới, Trần Quân không nói hình như đã nói ra đã hán. Cuối cùng thật có dòng, dù cho là màu trắng cũng không đến mức luân lạc tới tạm dịch đường. Tính toán, sư huynh cũng không hỏi, miễn đến tông tâm, chỉ có thể nói, thiên đạo bất công, chúng ta chỉ có thể tự ngưu sinh lộ. Chương 624, không có người từ từ, chương 624, không có người từ từ. Ngay tại Trần Quân thừa dịp cơ hội cùng các sư huynh tăng tiến tình cảm thời điểm. Lúc này, một đạo kiếm quang rơi xuống, một cái nam tử áo trắng chắp tay sau lưng một mặt thần khí, đạo kiếm quang kia tự động trở vào bao, chiêu này mười phần tiêu xái xuất khí. Luyện khí tầng 3 khí tức nháy mắt tràn ra. Đại sư huynh tuy nói là luyện khí tầng 7, nhưng hắn đã tu luyện 10 năm. Mà trước mắt nam tử này nhìn xem cực kỳ trẻ tuổi, e rằng tư chất ở trên hắn. Trần Quân, gần nhất nghe nói có người bắt nạt ngươi, ta nhìn tường xuyên nhìn thấy ngươi đi làm nhiệm vụ, theo lý thuyết một cái tạp dịch đệ tử, một tháng chỉ làm 3 lần sống, thế nào mỗi khi đều có ngươi, là có người hay không bắt nạt ngươi? Trần Khải Thăng chắp tay sau lưng vòng quanh bản truyện độc lấy, tựa hồ tại quan sát, ai có khả năng nhất bắt nạt Trần Quân. Một bên khỉ sư huynh túi đầu chỉ lo uống rượu, vụ chộp nhờ giúp đỡ nhìn về phía đại sư huynh. Đại sư huynh đứng lên nói, vị này là tiểu sư đệ bằng lưu a, ngươi hiểu lầm, chúng ta tương thân tương ái, ngươi không thấy à? Chúng ta quan hệ rất tốt, như thế nào bắt nạt hắn? Đúng vậy a, đúng vậy à, không tin tin nhảm không tin đồn à, ta cùng tiểu sư đệ thì ra tốt chứ rồi. Khỉ sư huynh đem Trần Quân ôm ôm, dùng biểu hiện thân mật. Hả? Trần Quân đến cùng có người hay không bắt nạt người? Yên tâm nói cho ta, ta thế nhưng Đan Phong lão tổ đệ tử, tuy nói chỉ là một cái đệ tử bình thường, nhưng thu thập mấy cái tạp dịch đường, vẫn là thừa sức. Nghe vậy, mọi người nhộn nhịp hoảng sợ. Đan Phong đệ tử, cái kia chính xác không được. Mọi người đều biết, Đan đạo đệ tử là có tiếng đồn kết. Cuối cùng luyện đan lợi ích, cần tất cả người tới bảo vệ. Vậy vậy bao che khuyết điểm cơ hồ là đan phong thậm chí đan sư phong cách. Khải Hoàn Thăng cảm ơn ngươi, không có ngươi bắt nạt ta, ta chỉ là thỉnh thoảng nhảm chán chủ động là sư huynh nhóm Vân Ưu mà thôi. Trần Quân cười cười cảm tạ nói, nghe vậy Trần Khải Thăng vậy mới buông lòng xuống, đi theo phía sau hai cái luyện khí tầng 7 tu sĩ, hình như cũng thật to nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng ai cũng không muốn động thủ. Liên Hạo, chúng ta là một cái thôn, nên lẫn nhau bảo vệ mới phải. Đúng rồi, ngươi nhớ phía trước mời chào chúng ta nhập môn người tiên trưởng kia à, hôm qua ngẫu nhiên gặp hắn, đi lên bắt chuyện hai câu, nghe nói chú của hắn có cái dược viên muốn tìm người nhìn một đoạn thời gian. Ta đầu tiên liền nghĩ đến ngươi, bởi vậy tiến cử ngươi. Nhưng tiên trưởng tựa hồ đối với chuyện lúc trước, đối ngươi mặc cho có ấn tượng, ta mài rách miệng mới để hắn đồng ý đi gặp hắn, nếu là có thể đi, sau đó ngươi liền có thể làm tiên trưởng canh gác dược viên. Đến lúc đó, tiên trưởng nói không chắc sẽ truyền thụ cho ngươi một chút công pháp đây. Nghe đến đó, những người còn lại đều lộ ra vẻ hâm mộ. Phải biết làm tiên trưởng canh gác dược viên, thời gian dài, chánh không được truyền thụ một hai chân truyền, đến lúc đó có lẽ còn có ngày chờ mình. Mà tại tạp dịch đường, vậy coi như tại thật chọn vẹn không có nửa điểm chờ mình khả năng. Vĩnh viễn là tạp dịch Nếu như ta thật có thể vì tiên trưởng canh gác dược viên, cũng coi như một đầu không tệ được ra. Trần Quân biết hy vọng khả năng không lớn, nhưng tối thiểu là một tuần lễ nhìn, dù sao cũng tốt hơn tại tạm dịch đường không lý tưởng. Thế nào, còn không cảm tạ ta, tới ngược lại chén rượu. Trần Khải Thăng thu lại y phục ngồi xuống, lớn tiếng hét lên. Trần Quân khóc cười không được, hai tay làm hắn rót rượu, dùng hơi đồng hồ ý cảm tạ. Hôm nay tạ lễ, hơi buồn xỉn, đảng ta kiếm lợi linh thạch, dẫn ngươi đi dưới chân núi thật tốt ăn trục một bữa. Ha ha, vậy mới thích đáng, ta nói, ta ấn định, ngươi nhất định có thể uống một ngụm canh. Trần Khải Thăng cười to nói. Hôm sau, Trần Quân Thật sớm liền rời đi tạm giề đường, hắn rời giường thời điểm, những sư huynh khác đã sớm xuống núi, hắn cũng không biết những sư huynh này nhóm đến cùng xuống núi bận rộn cái gì suy nghĩ đi, bất quá xem ra còn rất kiếm lợi linh thạch. Ngoại môn một chỗ trong tỉnh Tịnh Sơn Cốc, nơi này bốn mùa như mùa xuân, tựa như một chốn nhân gian đảo nguyên. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy là đến không hết đồng ruộng linh dược, hồ điệp bay lượn, thanh phong thổi, khắp cốc hương hoa bốn phía. Tại trong bụi hoa, đi ra một vị trúc cơ tiên trưởng, chính thức đã từng mời chào bọn hắn vào tông vị tiên trưởng kia, dường như gọi phản hồi. Bái kiến tiên trưởng, ta là Lâu. Không cần nhiều lời. Tiên trưởng vắt tay áo nghiêng người dạo bước tại trong biển hoa. "Ta biết thân phận của ngươi cùng lai lịch, nhưng không phải tiểu tử kia vì ngươi cầu chức vụ vị, ta định không biết dùng ngươi." Tiên trưởng nói ta ngu xuẩn ngoan thẳng, đệ tử tới bây giờ ký ức sâu hơn. Nghe vậy tiên trưởng sắc mặt mới hòa hoãn một chút. "Nhìn ngươi cũng là khiến cho tài năng, ngươi nhưng biết cốc này bên trong lĩnh vực." Ngậy. "Tại hạ chỉ có thể miễn cưỡng công nhận 4 năm loại, nó dư quân không biết. Cũng tại lão phu trong dự liệu, lão phu gần sát có việc, cần ra ngoại sơn cốc một chuyến, ngươi ngay tại nơi này làm ta canh gác 3 năm, cùng lúc đó" Thật tốt học linh thảo công nhận, thời gian 3 năm cũng đủ rồi, nếu là thông qua khảo nghiệm, ta liền thu ngươi làm đệ tử chính thức, như không được, liền từ đâu tới về đi đâu. Đa Tạ tiên trưởng, Trần Quân Tuyệt không cô phụ tiên trưởng. Được rồi, ngươi trở về dọn dẹp một chút đồ vật, cùng sư huynh cáo biệt, liền vào ở sân cốc, cho ngươi 3 ngày như đủ. Đủ rồi. Đa tạ. Trần Quân liên tục bái tạ, vậy mới quay người hào hứng mà đi. Phan Hội thì là chắp tay sau lưng híp mắt khẽ mỉm cười, một vòng ý tham lam tại đáy mắt lướt qua. Trở lại tạm dịch đường, đem còn lại linh thạch mời bọn Hàn Nan một bữa cơm lại cảm tạ một trận trần hải thăng, trần quân vậy mới xem như hoàn thành tâm nguyện, tạp dịch đường sư huynh tuy nói đối chính mình một loại, nhưng hôm nay ma đạo đã thế. Thế Phong Nhật Hạ, ngươi người chỉ vì chính mình, đây cũng là lễ thưởng. Trần Quân thế là liền vào ở sơn cốc, nơi này bốn mùa như mùa xuân, quanh năm không người làm tiền, mười phần thanh tịnh, dưới đất còn có một cái to lớn nhà kho, tồn trữ lấy đủ loại sinh hoạt thiết yếu vật tư, có thể nói áo cơm không thiếu. Trần Quân mỗi ngày loại trừ nhớ kỹ đủ loại dược thảo danh tự bên ngoài, liền lai trong cốc bốn phía tồn trà, cuối cùng phần này có tiền đồ làm việc nhưng kiếm không dễ, Trần Quân muốn bắt đến cái này một tia tăng lên tung đạo. Đẳng tiên trưởng trở về, chính mình liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Ngẫm lại vẫn là làm người chờ mong vạn phần a. Thời gian phong thả, đạo mắt đã qua 1 năm. Nào đó một ngày buổi tối, Trần Quân như thường ngày một loại, đọc sách nhìn tới nửa đêm, tiếp đó ngủ gà ngủ gật phía trước, dò xét một lần sơn cốc các nơi trấn pháp, xác định không có bị người phá hoại, chuẩn bị trở về phòng. Nhưng mà một giây sau, hắn quay đầu liền thấy tiên trưởng phản hội chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn, mặt mũi tràn đầy thâm trầm nụ cười, trong ánh mắt hình như đem chính mình coi là chân tu mỹ vị. Tiên, tiên trưởng. Vẫn không thể Trần Quân phản kháng, liền bị tiên trưởng một tay náo phía tối dưới đất. Đẳng lại khi tỉnh lại, hắn xuất hiện tại dưới đất trong thương khố một chỗ băng hàn trong mắt thất, trên người có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Mở mắt ra liền thấy tiên trưởng chắp tay sau lưng cười tủm tỉm nhìn xem hắn. "Ngươi đã tỉnh. Ngươi có biết làm hôm nay, ta chủ tính 2 năm dài đằng đẵng a, nhưng tính toán tâm nguyện đã xong. 2 năm. Chẳng lẽ?" Trần Quân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói như vậy, Trần Khải Thăng ngẫu nhiên gặp tiên trưởng, cũng không phải là ngẫu nhiên gặp, mà là "Ngươi đã hiểu, ngươi cái kia hảo huynh đệ bất quá là quân cờ thôi, như không phải hắn, ta trực tiếp mời chào ngươi, ngươi sợ rằng sẽ sinh nghi." Ha ha. Chương 625, chia kỳ lại ca Chương 625, Chi Kỳ Đại Ca. Mâu xanh nhạt chiếu trong mật thất thoáng như ba ngày, mỗi cái biểu tình đều rõ ràng viết lên mặt, khó mà che lấp. Giờ phút này, Trần Quân đã toàn bộ minh bạch. Vì sao tiên trưởng sẽ ra ngoài, chính giữa lại lặng yên không tiếng động trở về, đó cũng là làm che dấu hai mắt người. Phòng trứng giết chính mình phía sau, tiên trưởng sẽ lặng yên rời đi, tiếp đó qua 2 năm sau đường hoàng trở về, tiếp đó nhìn thấy chính mình chết bất đắc kỳ tử, liền nói là ma đạo làm. Dạng này liền không người hoài nghi đến trên đầu của hắn. Nhưng ngươi môn phàm tính toán, chẳng lẽ chỉ là vì ta, một cái tạp dịch đệ tử? É e rằng cô phụ ngươi dạng này chủ tính Trần Quân nhịn không được cười lạnh nói, nhưng mà, một giây sau, tiên trưởng trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười, nháy mắt lại để cho Trần Quân bừng tỉnh hiểu ra. Hắn nhớ tới lúc sư huynh Ví dụ, trong lúc vô tình nói ra chính mình có mang mẫu tím tư chất bí mật, bị người trùng lấy, từ đó hoang phế một đời, tiền đồ cũng hủy hết. Chẳng lẽ ta ư? Không đúng, ta chưa từng có nói nói mớ thói quen. Chẳng lẽ là, năm đó mời trò ngày, hắn liền, không cần đoán nữa. Người đã muốn chết, ta liền trực tiếp nói cho ngươi, lão phu tư chất tên là chi kỳ đại ca, tiếng, ta nhưng lắng nghe tiếng lòng. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là thấp ta một cái đại cảnh giới. Ngày ấy ta liền nghe đến tiếng lòng của ngươi, trên người ngươi hình như trốn lấy không nhỏ bí mật. Trấn Quân, nói, ngươi đến cùng là cái gì dòng tư chất? Thống khái chút, khỏi bị da thịt nỗi khổ, không phải ta muốn ngươi muôn sống không thể, muốn chết không được. Tiên trưởng thay đổi đã từng tiên phong đạo cốt phong phạm, biến đến sắc mặt dữ tợn, sát khí dày đặc. Không chờ Trấn Quân đáp lại, tay hắn thoăn qua, lòng bàn tay hiện ra một chôi màu đen cơ khí, bên trong gù ngù cục toát ra vô số linh thể, mỗi cái khí tức khủng bố, quỷ khốc thân hảo. Tính toán, bản tiên dài đợi không được. Đây là vạn hồn viên. Càn rỡ. Cái này là Nhân Hoàng Viên, ta là tu sĩ chính đạo." Tiên trưởng hắng giọng một cái, nghiêm trọng nói. Trần Quân hiếp híp mắt, lập tức liền biết phá, hắn nháy mắt liền minh bạch tiên trưởng chân chính dụng ý, nếu như tìm người tới lấy hắn rỗng, thì nhất định bạo lộ. Nếu như dùng hồn phiên cưỡng ép thủ hắn tiến vào trong hồn viên, hắn liền 100% tuân mệnh nghe theo, đến lúc đó lực lượng của hắn cũng liền là lực lượng của người này, lại tìm đến thời cơ thích hợp, lại lấy hắn rỗng từ trước. Cuối cùng người này là trúc cơ tu sĩ, Trần Quân không dám khinh thường. Nói thẳng, lại tới qua ta lựa chọn kết thúc. Lại tới qua. Tư chất của ngươi gọi lại tới qua. Tiên trưởng tại đại não cấp tốc vận chuyển lấy, hắn cảm giác cái này tư chất tương tự với có thể lưu trữ làm lại ý nghĩ, nếu thật là như vậy, vậy cũng quá ngực thiên a. Cái gì màu tím màu đỏ, thậm chí màu vàng kim cũng không bằng a. Theo lấy trước mắt hào quang từng bước lờ mờ, Trần Quân khí tức nháy mắt suy bại. Quả là thế, ta lựa chọn bản thân kết thúc, không người có thể ngăn, vậy vậy ta cũng nói cho ngươi một cái tình hình tự thế. Tư chất của ta, là thải sắc tư chất, là màu vàng kim bên trên thứ nhất tư chất. Lại tới qua ngũ ý lần nữa phục sinh ý nghĩ, tiên trưởng, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Theo lấy Trần Quân khí tức suy sụp đến cực hạn đồng thời, ánh mắt lại vô cùng lăng lệ tựa như một chuôi thương thép, để phản hồi trong lòng dày đặc. Hắn không nghĩ tới chỉ là một cái luyện khí tu sĩ, dĩ nhiên để hắn có chút sợ hãi. Tất nhiên hắn rất nhanh suy nghĩ cẩn thận, hắn sợ hãi cũng không phải là người này, mà là lực lượng của hắn. Thai sắc. Thai sắc mới là thứ nhất tư chất. Cái này sao có thể? Thế gian tư chất lực lượng chia làm ngũ đẳng mới đúng. Tiên trưởng không tin tà lên trước thăm dò Trần Quân hơi thở, phát hiện quả nhiên đã tắt thở. Đáng tiếc, ta nếu là thừa dịp hắn hôn mê thời khắc động thủ lần nữa liền tốt, a, hối hận không nên a. Đinh. Ngài lại tới qua. Thanh Phong Sơn bên dưới, ma tộc thế lớn Chính đạo sổ độ, trừ ma vệ đạo, không thể chối tử, như đạo ma nói, thiên thần không phù hộ. Một đám trước nhập môn đệ tử ngay tại chắp tay sau lưng nổi lên lòng lực, lớn tiếng tuyên thệ, giờ phút này tiên trưởng chính giữa ánh mắt ngưng trọng thất thần nhìn về phía phương xa. Mà giờ khắc này tại sau cùng một thiếu niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt một màn, trên mặt vừa mừng vừa sợ, thất thần nhìn xem hai tay, một giây sau lập tức chuyển qua tiên trưởng trên mình, trong ánh mắt mang theo một chút không dễ dàng phát giác sắc mặt giận dữ. Ta, thần phục sinh. Cái này thải xác quả nhiên. Thải xác mới có vận vị, ta liền nữa thích thải xác, thất thải dục dỡ, thật tốt. Trần Quân bỗng nhiên ý thức được cái gì, cấp bách thay đổi ý nghĩ, giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhìn về phía một đóa thất thải tiểu hoa, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giờ phút này, phía trước tiên trưởng hướng về Trần Quân quăng tới một vòng lễ phép. Trần Quân cấp bách mạnh mẽ nắm cửa nói, "Ta cùng ma đạo không đội trời chung." "Này này, Trần Quân, ta nghe được có người là màu tím dòng." "Chỉ là màu tím." Trần Quân ôm lấy cánh tay một mặt bình tĩnh. Cuối cùng hắn hiện tại thế nhưng tay cầm thần khí dòng a, rát rưởi màu tím không xứng vừa mắt. Một bên nam tử Trần Khải thăng mặt mũi tràn đầy lạnh nhàn. "Tiểu tử ngươi Liên cái màu trắng đều không có độ rắc rưởi, dĩ nhiên cũng xem thưởng màu tím dòng. Được được được, học được bản sự. Ngươi a, liên cái này khoác lác bản sự, ngươi cái gì tư chất, ngươi nào có tư chất? Ta mặc dù không có tư chất, nhưng màu tím chính xác không gì hơn cái này, truyền văn so màu vàng kim còn thấp một cấp đây, cũng liền xếp hạng lão nhị, có cái gì hảo đắc ý? Nhìn ngươi chua, ha ha. Trần Khải Thăng nhìn tới, Trần Quân nhỏ hơn, cách cục nhỏ hơn, ghen ghét, tuyệt đối là ghen ghét. Cũng là, này làm sao có thể không đấu kỳ đây? Mọi người sinh ra đám rất quê, dựa vào cái gì chân của ngươi có thể bước vào cao cấp hơn mà cửa, chân của chúng ta cũng chỉ có thể dùng tới làm việc vật chân chạy đây. Khương phục, khương phục. Bởi vậy văn mẹo, oán hận, đố kỵ. Chậc chậc chậc, người lẽ thượng. Như vậy cái đại mỹ cô đường, đáng tiếc, sau đó không biết rõ tiện nghi cái nào thiên kiêu nhị đại. Đường xem, hiện nay thực lực cường đại mới là căn bản, nhân gia không dùng đến 3 năm 5 năm liền có thể trở thành chân truyền đệ tử, lại nhìn cũng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cái thế giới này không có thực lực, chết như thế nào cũng không biết, từ giờ trở đi chỉ muốn cường đại, cùng quân cùng nỗ lực. Trần Quân vỗ vỗ bả vai của Trần Khải Thăng nặng nề nói. Trần Khải Thăng một mặt không nói, lời này hắn kỳ thực vốn là hiện tại liền muốn nói, bị tiểu tử ngươi vượt lên trước. Đúng rồi, sau đó ta có một cái thức ăn, ngươi liền có một cái cái uống. Trần Khải Thăng. Khụ khụ khụ, vừa mới bản tôn tất thần hồi lâu, tương thuận lời thể phía sau, các ngươi đều tính toán đệ tử bản tông, không, cao thấp bất luận thế nào khác biệt, đều là bản tông hiệu lực. Hiện tại cũng ôm vào chính mình dòng tư chất, màu tím trở lên, ta làm tiến cử phong chủ đích thân nhập chứng, như vô cùng xác thực, thấp nhất đều sẽ thu làm đệ tử, chân truyền thân truyền cũng có thể. Nghe vậy trong lòng mọi người bỗng nhiên hừng hực và phấn. Thân truyền đệ tử a? Trực tiếp cá vọt long môn. Nhất Phi Trung Thiên, từ nay về sau áo cương không lo không nói, còn có thể đạp lên thiên lộ. Nói xong nháy mắt hai người nhấc tay, một cái Trịnh Linh San, một cái Lý Đạo lại. Chương 626, Ma đạo, chương 626, Ma đạo. Lần này Trần Quân Học thông minh, không có lên tiếng, lựa chọn lặng lặng chờ đợi kết thúc, mà nghênh đón chính mình ý nguyên như lần trước đồng dạng, tạm dịch đường. So với một lần trước, lần này Trần Quân trước sau như một, điên lặng làm vị vật, tăng thêm kinh nghiệm lần trước, Trần Quân tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, nói ngọt một chút, mỗi ngày sư huynh sư huynh, dù cho đối phương bảy mặt thối, cũng không để ý chút nào. Ba tháng phía sau, Lại sư huynh Lục Hổ liền mang theo năm cái sư huynh tìm hắn nói chuyện, biểu thị có thể dẫn hắn làm điểm linh thạch. Mà đây chính là Trần Quân muốn. Tiện thể lấy Lục sư huynh trả lại hắn một bản cơ sở luyện khí công pháp, để hắn trước rồi lấy, lần tập luyện này liền là một năm đã qua. Trần Quân Tư chất phổ thông chỉ có tứ linh căn, nhưng dựa vào một năm qua khổ tu, cũng đến luyện khí tầng 2. Tạp dịch phòng ngủ. Trong không khí nổi lơ lửng vô số cho bụi hạt tròn, thứ này nhìn không tới thì cũng thôi đi, nhìn thấy, cảm giác mỗi một ngụm hít thở đều không sạch sẽ. Trần Quân đi ra trong phòng, đi tới ngoài phòng, ngồi tại một chỗ đơn sơ lều phía dưới, nhìn xem chính mình chồng khắp núi khắp cốc dư hậu, thong thả gõ chân bắt chéo. Lên núi, liền cần linh thạch, không có linh thạch, liền vô pháp tu hành, vô pháp tu hành, liền vô pháp đột phá cảnh giới, đạt được cố định đột phá rộng, miêu điểm. Không biết cái này miêu điểm ý tứ gì, tựa như là mỗi cái đại cảnh giới ban tưởng rộng. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, cái này thải sắc dòng thật là không được. Trần Quân trong lòng hơi tưởng tượng, nhìn quanh hai bên một thoáng, phát hiện cũng không có người. Sẽ không có chuyện gì, ta hiện tại bất quá là một cái tạp dịch đệ tử, có lẽ không người để ý chỉ là các sư huynh đi sớm về trễ, có đôi khi toàn thân hơi khí, không biết rõ đến cùng làm cái gì suy nghĩ, lúc nào mang mang ta, ta đã liên tục mấy lần đưa ra, bọn hắn đều chỉ là qua loa nói lần sau nhất định, kết quả như vậy đi qua một năm. Ngay tại lúc này, đại sư huynh Lục Hổ mang theo năm cái sư huynh cười cười nói nói mà tới, cách lấy thật xa đã nghe đến một thân mùi rượu, ngoài miệng thảo luận thiên hương các cô nương nào đẹp mắt nhất. Trần Quân Vội vàng đứng dậy lên đón, "Các sư huynh hôm nay thế nào sớm như vậy?" "Ha, tiểu sư đệ à, ha ha, đúng rồi tiểu sư đệ, đây là chúng ta đóng gói còn lại một chút đồ ăn." Ngươi đừng ghét bỏ a, thật nhiều chúng ta đều không chút động đũa, thuần tuy không muốn lãng phí. Đại sư Minh Lục hội vỗ vỗ Trần Quân bà vai. Đại sư huynh nói lời này Trần Quân là tin, người khác cũng không phải là cực kỳ tin, có lẽ là bởi vì đã từng mất đi màu tím tư chất sự tình, cho nên đại sư huynh thời thời khắc khắc đều cực kỳ cẩn thận. Đối mỗi người đều cực kỳ khách khí hữu lễ. Thế nào biết, các sư huynh nghĩ tới ta, ta liền vừa lòng thỏa ý, như thế nào bắt bẻ. Tiểu sư đệ là hiểu chuyện a, tốt tốt tốt, tối nay mang ngươi kiếm lợi linh phải đi. Thật, vậy liền đa tạ mấy vị sư huynh. Không trở Trần Quân hành lễ, đại sư huynh Lục hộ viện Hà Liên cười nói: "Đừng nóng nội, đến lúc đó việc này ngươi không hẳn làm, bất quá chỉ cần ngươi chịu làm, khẳng định sẽ ra mặt này, ta nhìn ngươi cũng không phải loại kia không có gì chí khí hướng người, ngươi cũng không muốn cả đời làm tên tạp dịch à?" Trần Quân đối mắt này bên trong hiện lên một chút giận tâm. Hắn giấu trong lòng cường đại như thế dòng tư chất, như thế nào cam tâm làm tên tạp dịch? Thự nhiên là nghĩ hết biện pháp trở nên cường đại a. Đó là tự nhiên, đa tạ sư huynh nắm có trọng. "Tốt tốt tốt, tối nay liền lên đường, chuẩn bị hảo linh kiếm, nguyên cớ một năm này không mang ngươi, chủ yếu là ngươi không biết ngự kiếm phi hành." Dựa bước đi ngươi thế nào theo kịp tốc độ của chúng ta, hơn nữa không có tu vi, đối chúng ta mà nói chỉ có thể là cái phiền toái, ta người này nói thẳng, ngươi đừng thấy lạ. Không có. Trần Quân âm thầm nhẹ nhàng tựa ra, may mắn chính mình tu luyện ngự kiếm thuật, không phải khả năng còn thật sự không cách nào cùng bọn hắn cùng đi ra. Ban đêm, trăng lên giữa trời, một chi sáu người tiểu đội lén lút rời đi tạm dịch đường, đi tới dưới chân núi một tòa hùng vĩ thành lớn đông nam trong một cái khách sạn. Cái khách sạn này rất dưới, không có người nào, một ngọn phá đèn lồng trong gió lắc lư nhẹ nào. Đại sư huynh Lục Hổ để người khác ở bên ngoài chờ lấy. Hắn đi vào trong khách sạn trước quầy, một cái giữ lại lượng trọm râu lão giả buông xuống trong tay tính toán cao mày nói, "Ở trọ. Vốn phòng có đại thông phố, nhị đẳng khách phòng, nhất đẳng khách phòng, khách quan muốn loại nào?" "Ta muốn tiên tử số 1 khách phòng." "Chữ tiên số 1. Ta hiểu được, đi theo ta." Theo sau lão giả mang theo Lục Hổ đi tới lầu 3 bên tay trái cuối cùng một căn phòng, gõ cửa một cái, liền không người lui ra. Chốc lát phía sau, cửa mở ra, Lục Hổ đi vào, một cái mang theo mũ rộng vành nam tử, trong lúc lơ đãng chúc cơ tu vi, để lộ một chút, tiện tay đem một trang giấy tại trên bàn đẩy một cái. Tiếp đó ném ra một bao linh thạch Lão dạ tử, đây là tiền đặc cọc, sau khi chuyện thành công, lại đến lấy một nửa khác. Đúng. Lục Hổ cung kính cầm lên linh thạch cùng phong thư lui ra ngoài, thận trọng khép cửa lại, nhìn thấy linh thạch trong tay, trong mắt nhiều hơn mấy phần mừng rỡ. Mở ra phong thư xem xét, sắc mặt lại hơi đổi. Đông Dương Tôn, Lý Gia Trang, Nhị Nhu Chuẩn, 10 cái Tôn, tổng cộng nhân khẩu một và người. Lục Hổ do dự một chút phía sau, lần nữa gõ cửa, cung kính nói, "Chân nhân, đây có phải hay không là quá nhiều, lần trước chỉ có 3 cái Tôn, lần này?" Bớt nói nhảm, ngươi không làm có rất nhiều người làm. Hai cái chân có khó tìm giác dịch đệ tử, đây đất đều là Lan. Đúng. Lục Hổ cắn nộ hỏa không cam lòng lui ra. 10 vạn linh thạch, 1 vạn đầu nhân mạng, một cái mạng chỉ trị giá 10 cái linh thạch. Nhân mạng như thảo. Lục Hổ trong mắt lóe lên chốc lát do dự cùng thương hại, nhưng thoáng qua liền bị hắc ám thay thế. Ta thương hại chúng sinh, ai thương hại ta, ta vốn nên là một vị nào đó lão tổ đệ tử, bây giờ luân lạc tới một bước này, đều là người trong thiên hạ sai, ta chỉ là đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Không sai, liền là như vậy. Ngoài khách sạn Trần Quân nhìn xem như bồn bạc kích thước mặt trăng, nhìn một chút những sư huynh khác, bọn hắn có trên mình mang theo một chút mùi rượu, có vẻ mặt hốt hoảng, nắm chặt chuôi kiếm, quy một chân trên đất, có thì là tại một khoảng một khoảng mấy linh thạch, đến một lần lại một lần. Kỳ quái, Khỉ sư huynh, đến cùng là nhiệm vụ gì? Lan, ý miệng, đến lúc đó tự nhiên biết. Khỉ sư huynh nóng nảy bỏ qua Trần Quân tay, nhưng Trần Quân lại phát hiện hắn vừa mới rõ ràng đang run rẩy. Đây rốt cuộc tình huống gì? Lúc này Lục sư huynh nhanh chân đi ra, cơ cơ trong tay túi trữ vật, năm cái sư đệ nhộn nhịp lên trước. Thành, Ân. Bất quá, nhiệm vụ lần này càng gian khổ. Động thủ phải nhanh một chút, trước hừng đông sáng. Minh Bạch. Trần Quân biểu thị nhìn một bước, cái gì liền minh bạch, hắn vẫn không rõ đây. Đại sư huynh, đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Lục Hầu nghiêm mặt nói, ngươi nên biết bản tông quy định a. Cái gì quy định? Giết một cái ma đạo yêu nhân ban thưởng 10 cái hạ phẩm linh thạch, ta tại trong tông có cao nhân cung cấp tình báo, tìm được ma đạo yêu nhân giấu kín địa phương, chúng ta thừa dịp bóng đêm, giết nó không đầy đủ, đi, cụ thể đến lúc đó tự nhiên biết. Lục Hầu gặp Trần Quân tựa hồ có chút vẻ mờ mịt, không muốn nhiều lời, đập kiếm mà đi, người khác cùng theo sát phía sau. Chương 627, bí cảnh nhà thám hiểm. Chương 627: Bí cảnh nhà thám hiểm. Nưu Nhị thôn. Tiếng tính ánh trăng như nước. Trước cửa chó vàng hình như đánh hơi được cái gì, nhưng rất nhanh hương vị biến mất, nó mờ mịt lại đi trở về gian nhà, một giây sau, ngươi ảnh phía dưới, nó đầu chó lượn vòng mà lên, ung ngủ cục rơi trên mặt đất. Bắt đầu động thủ. Được. Không phải, đây là Ma đạo yêu nhân. Đây không phải phổ thông thôn dân ư? Đại sư huynh, ngươi có phải hay không sai lầm? Trần Quân Thế nào nhìn nơi này cũng không giống là cái gì dấu kín yêu nhân địa phương. Nhưng mà đại sư huynh lại cười nói, Ma đạo yêu nhân am hiểu nhất dấu kín Ngươi không biết do những người này đều đã bị ma đạo tín đồ mê hoặc, không giết bọn hắn, sớm muộn trở thành chính đạo hạn, sư đệ ngươi sẽ không phải đang chất vấn sư huynh a. Nghe vậy, Trần Quân phát hiện còn lại mấy vị sư huynh đều căng tới từng đạo trầm mắt. Không, không có, ta nghĩ nghĩ, sư huynh nói có lý. Cái kia tốt nhất. Động thủ. Rất nhanh, vô tội thôn dân trong giấc ngộng liền triệt để buông tay mà đi. Liền một con chó một con gà đều không còn lại. Đây hết thảy tới quá nhanh quá đột ngột. Làm phòng ngửa quấy nhiễu thôn bên cạnh, bọn hắn hạ thủ cực kỳ yên tĩnh, cho nên toàn bộ thôn hơn ngàn người an, chết lặng yên không một tiếng động. Nguyên Lai like tập kích thôn cũng không phải là cái gì ma đạo yêu nghiệt, mà là chính chúng ta người. Không, có lẽ bọn hắn đã cũng không phải là người nhà, mà là bị ma đạo mua được nhanh ruột đồng lõa. Trần Quân như bị sét đánh, kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, hắn vô pháp đối những cái này giả yếu hạ người hạ thủ. Mà đây hết thảy cũng đều tại đại sư huynh trong dự liệu, Khỉ sư huynh liền là đặc biệt nhìn kỳ hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn mà báo. Kiếm lên, chống cổ họng. Sư lệ, giết ngươi, làm nhập đội à, không phải chúng ta cũng có khả năng để ngươi sống sót rời khỏi. Wen. Lục sư huynh rơi xuống vung lên một trận bụi mù, tiện tay ném đi, một cái 6, 7 tuổi nữ hài ném xuống đất. Sư đệ, ngươi không động thủ, liền là chết, động thủ đi, giết người sự tình, lần đầu tiên có lẽ có ích khó, thói quen phía sau, liền sẽ nghiện. Sư đệ động thủ a. Sư đệ, ngươi coi như không động thủ, nàng cũng phải chết, Hà Tất Thụy khuất chính mình đây, người sống một thế, đổ cái một thế tiêu dao, không thể so với tất cả một đời mạnh. Trần Quân chậm chậm đứng dậy, một phát bắt được Khỉ sư huynh linh kiếm, trung điệp nắm chặt, ngón tay bị thoải mái cùng nhau chặt đước, ngoa ước đấm vào áo. Khỉ sư huynh sắc mặt kinh hãi, những người còn lại cũng nột nhịp lui lại. Đại sư huynh, Nguyên Lai, like, các ngươi linh thạch đều đến từ cái này, ta còn tưởng rằng. Cũng được. Ta cẩn kề cái chết không theo. Tốt, tốt, tốt, thần có cốt khí a, sư đệ tốt của ta. Lục sư Minh nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể cưỡng nha băng liệt, ngươi thanh cao, ngươi có gan, ngươi cao thượng, chúng ta đều xấu xa, ngươi cao thượng như vậy, ta hết lần này tới lần khác muốn ngươi muốn sống không thể muốn chết không được, ta nhìn ngươi có thể cao thượng đến khi nào. Đoạn đó, thế nào tất cả đều là biến thái, may mắn ta có lại tới qua nhưng bản thân kết thúc. Trần Quân trong lòng âm thầm không nói, hắn biết chính mình không chết, cũng sẽ bị cha tấn đến chết. Ta lựa chọn bản thân kết thúc. Đinh, chuẩn bị lại tới qua. Sư huynh, ta sẽ còn trở lại. Tại lục hộ đám người kinh ngạc trong tầm mắt, Trần Quân nháy mắt đánh mất sinh cơ. Sư đệ chết rồi. Khỉ sư minh cẩn thận thì hơn phía trước, dùng kiếm chọc lấy Trần Quân hai cái lỗ máu. Đáng tiếc, ta còn muốn muốn hắn học tập cao thượng chi đạo, đáng tiếc đáng tiếc. Đại sư minh lục hộ nghiến răng nghiến lợi nói, không bằng đem sư đệ luyện chế thành thi khôi, sớm tối hướng hắn học tập mới phải. Thôi, việc này vạn nhất bị bị phát hiện chúng ta sự tình đều sẽ bại lộ, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, trước hừng đông sáng, diệt sạch tất cả người. Được. Xiêu xiêu xiêu, mấy đạo thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Đinh, ngài lại tới qua. Thanh Phong Sơn bên dưới, Trần Quân có chút ho bậc. Vậy như vậy, chính mình vẫn không thể trở thành tạp dịch đường đệ tử. Cuối cùng lục hồ bọn hắn làm loại kia người không nhận ra sự việc, la sớm muộn sẽ lôi kéo chính mình và bọn, không đồng ý hơn phân nửa cũng sẽ bị xử lý. Chập chập chập. Vậy vậy bày ở trước mắt cũng liền ba con đường. Thứ nhất, bạo lộ chính mình thải sắc dòng tư chất, phòng trường ngay lập tức sẽ bị mỗi đại phong chủ thậm chí trưởng môn thu làm thân truyền, nhưng có cực lớn xác suất sẽ bị cướp đi dòng, xác thực nói cái xác suất này là 99.9%. Cuối cùng sẽ không có người có thể cự tuyệt thải sắc tư chất dù hoặc. Bởi vậy cái này thứ nhất là tuyệt đối không được. Thứ hai tiếp tục bái nhập tạp dịch đường, nhưng thông đồng là vậy, một chỗ giết chóc mất tính. Cái này khẳng định cũng là không cần nghĩ, không được, đó cùng cầm thú có gì khác? Thứ ba, cự tuyệt bái nhập Thanh Phong Tông, cái này dường như cũng không ổn, nếu như bây giờ hối hận, sẽ trực tiếp bị tru sát. Chờ một chút. Tạp dịch đường lúc, Lục Hổ tại trong khách sạn xác nhận nhiệm vụ, người kia hơn phân nửa là ma đạo tu sĩ, mà lại là trúc cơ trở lên. Đã như vậy, vì sao không dẫn cái này phản hội đi giết cái này ma tu, để hai bọn hắn hổ tranh chóc, ta đây coi như là xua hổ nuốt sói ý định. Ân. Trần Quân hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng. Lúc này tiên trưởng Quan Thái đi tới, nhìn ánh mắt của hắn hờ hững, hiển nhiên là cũng không lắng nghe đến cái gì tiếng lòng, này cũng cực kỳ bình thường, coi như là có thể lắng nghe tiếng lòng, cũng phải có cái phạm vi mới phải. Phòng trưng phạm vi chỉ có mấy chục mét bên trong. Trần Quân trong lòng ám định, không còn suy nghĩ lung tung, tiếp tục chờ đợi. Sự tình phát triển giống như bình thường, phát hiện, tự báo dòng, lần này Trần Quân cùng lần đầu tiên đồng dạng, hỏi thăm liên quan tới cái gì dòng tư chất màu sắc vấn đề, lại lần nữa dẫn tới tiên trưởng không vui. Người nào không biết, dòng tư chất chia làm ngũ đẳng. Như loại người như ngươi mà hàng, thả 10 năm trước, quét liên tục tư cách đều không có cũng liền là bây giờ tông ta nhu cầu cấp bách nhất lực, ngươi mới có như vậy phúc duyên, hừ. Thì ra là thế, vậy ta bí cảnh nhà thám hiểm thuộc về màu vàng kim tư chất, cái này tư chất lực lượng là có thể thăm dò trong vòng phương viên trăm dặm ẩn tàng bí cảnh, nghe nói trong bí cảnh có thật tốt đồ vật, hơn nữa khai phá bí cảnh phát hiện bí cảnh sẽ đạt được phong phú ban thưởng. Trần Quân trong lòng cố tình âm thầm nghĩ lấy, hắn không cần nhìn cũng biết, phòng trường giờ phút này phản hồi khẳng định hô hấp dần dần dập, bất quá dùng định lực của hắn, chốc lát liền có thể đè xuống trong lòng nóng nóng, giả bộ như người không việc gì đồng dạng, thực ra âm thầm lưu ý chính mình, chờ cơ hội Bất quá lần này Trần Quân nhưng học thông minh, sẽ không tiếp tục đần độn chờ mong trở thành đệ tử chính thức. Cái gì? Màu vàng kim tư chất? Tiểu tử này, ngược lại sẽ dấu a. Có thể thăm dò bí cảnh năng lực, thật là khiến người trông mà thèm. Phan Hội trong lòng hừng hực vô cùng, nhưng lại thận sâu đè xuống một cái tham lam cùng dục hỏa, việc này không thể quá mau, cuối cùng cướp đoạt dòng là cần phí chút sức lực. Mấu chốt nhất là nếu như bị người ta biết, hắn cũng sẽ trở thành thú săn. Nhất định cần cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Bây giờ thế đạo này, hơi không chú ý, liền là vạn kiếp bất phục a chương 628, mang ta một cái, tân thủ không quá sẽ trung 628, mang ta một cái, tân thủ không quá tệ. Lần này Trần Quân như cũ tại tạp dịch đường, mỗi ngày nghĩ biện pháp làm linh thạch sinh tài, thẳng thắn nói đã coi như là sống mấy thế, lại như cũ như vậy thảm, cảm giác thật xin lỗi cái này thải sắt rỗng. Bất quá Trần Quân phát hiện chính mình dĩ nhiên có thể đã qua kinh nghiệm đưa vào lần lượt trong luân hồi. Phía trước học được y dược linh thực chi thuật, liền phi thường hữu dụng, bởi vậy cũng tìm một chút tiệm thuốc làm việc và sống, tổng thể mà nói cũng coi là tương đối cái khác tạp dịch đệ tử thể diện một chút. Lần này vẫn là Trần Khải Thăng chủ động nhắc tới làm hắn tại tiên trưởng nơi đó như một cái canh gác dược viên sống. Bất quá lần này, Trần Quân Từ chối nhã nhặn. Đã tại hảo ý, nhưng mà ta muốn vẫn là thôi. Tất nhiên, để tỏ lòng cảm tạ, ta dự định tự mình đi cảm ơn, nói rõ ngọn nguồn, Tỉnh Tiên trưởng giáng giận tại ngươi. Nay làm sao có thể tính toán đây, đây là khó được cơ hội của ta. Thôi rồi, ngươi đi hỏi một chút, liền biết việc này cực nhẹ rộng. Trần Khải Thăng vỗ vỗ Trần Quân bà bay, xem như của Vũ, hắn nhìn tới hơn phân nửa là Trần Quân không dám gặp Tiên trưởng. Thế là đích thân mang theo hắn đi tới phản hội ngoài động phủ cầu kiến. Đợi một canh giờ bọn hắn mới bị tiếp kiến. Tiên trưởng phụ trách trong tông dược viện, bản thân hắn là một vị linh từ sư. Ta suy đoán tư chất của hắn phải cùng linh thực có quan hệ, truyền văn hắn cũng có màu tím tư chất, nhưng không người nào biết là cái gì." Trần Khải Thăng vụng trộm đối Trần Quân nói. Trần Quân nhẹ cười cười không có nhiều lời nói. Trong động phủ, Phiền Tiên trưởng ngồi thẳng tiên thạch, toàn thân tắm một đạo tiên huy, hào quang chiếu hắn toàn thân tựa như trong suốt bảo toàn, chậm chậm mở mắt ra, một chút đạo thoát hồng trần ý nghĩ, tại nào đó chợt lóe lên, thoáng qua liền bị một chút tĩnh mịch lòng dạ ý nghĩ thay thế. "Tới, đây chính là ngươi tiến cử người." "A, gỗ mục tài năng." Phiền Tiên trưởng làm ra bất mãn, hơi hơi phất tay áo, ra hiệu có thể lăn. Người khác không biết Ta Trần Quân còn không biết rõ ngươi cái gì dị diện mà ư? Chàng cái gì con bê? Hảo, đã tiên trưởng không nguyện ý, quên đi, cáo tử." Trần Quân vừa chấp tay, quay người muốn đi. Trần Khải Thăng mạnh mẽ trừng mắt nhìn, cảm giác không đúng sao? Như vậy cơ hội khó được, thế nào cũng muốn tranh thủ một thoáng. Phan Hội cũng là vì đó sững sờ, tiểu tử ngươi còn rất có cốt khí. "Không phải, Trần Quân ngươi cẩn thận cầu một chút tiên trưởng, nói không chắc tiên trưởng sẽ đồng ý." Trần Khải Thăng tức nghiến răng, cơ hội này nhưng kiếm không dễ a, phải biết làm tiên trưởng làm việc, nếu như làm không tệ, là có thể trở thành đệ tử chính thức. Cái này không thể so tạm dịch đánh cả đời tạm mạnh gấp 1 và lần. Như vậy khó được cơ hội tốt, ngươi mẹ nó nói không cần là không cần. Ta tư chất ngu rốt, tu vi vừa nông, ngươi nói dùng tiên trưởng bản sự, có thể chiêu một cái luyện khí tầng 2 phế vật ư? Hơn nữa ta không thông linh trọng chi thuật, cũng chỉ có thể giúp thêm phiền, sợ còn muốn phiền toái tiên trưởng chỉ điểm, ta cái này không cứ gọi bung tha, ta cái này gọi tự biết phân lượng. Trần Quân lại lần nữa không ngẩng tối đầu, muốn quay người mà đi. Phan Hội, khục khụ, tư chất bản tiên giải không phải cực kỳ quan trọng, nếu có cái khác chỗ đặc biệt, ta cũng có thể phá lệ nhận lấy. Phan Hội ho khan một tiếng nhàn nhạt nói. Ngươi có nghe hay không?" Tiên trưởng nói, "Có thể phá lệ, hơn nữa tu vi không chảo yếu." Sở trưởng, nhưng tại phía dưới đan phủ trận khí là nhất hiếu bất thông, tu vi càng là chỉ có luyện khí tầng 2, linh căn tứ chất cũng là bốn loại linh căn, xấu hổ a." Trấn Quân thoải mái nội tâm suy nghĩ đạo ta có mầu vàng kim tứ chất, còn bái cái chim sư, quay đầu liền đi tìm cấp 2 bế cảnh, phát đại tài, có sư phụ ngược lại không tiện, ta đều nói như vậy, ngươi sẽ không phải còn muốn tu ta đi." Phan Hội chậm chậm đứng dậy, nghiêm nghị vây râu trong lát, trong mắt lướt qua vẻ vui mừng, chỉnh trọng nói, "Hảo, kỳ thực bản tiên giai cần chính là ngươi dạng này thành thật người." Cuối cùng canh gác dược viên nhà, năng lực lớn nhỏ không quan trọng gì, nhưng đối nhân xử thế phải chừng trung thành liền cực kỳ trọng yếu. Trần Quân, Trần Khải Thương đại hỉ, kéo lấy Trần Quân coi như tức tối đầu. "Khoan đã, cái này, khu khu, thực không dám giỡn, nhưng thật ra là dạng này, tiên trưởng ngài dược viên này canh gác chức vụ, tuy nói tiền đồ vô lượng, cũng có thể đi theo ngài học được không ít thứ, chỉ là ta người này bùng tuổng đã quen, sợ làm không được, làm lỡ ngài đại sự." Trần Quân tối đầu làm ra một bộ cố gắng đang nói lá bộ dáng. Phan Hội thì là trong lòng âm thầm cười lạnh. "Tiểu tử ngươi đơn giản là muốn nơi này dạng được phiền toái, không tiện ngươi đi tìm mỹ cảnh." cũng được. Một cái cấp 2 bí cảnh liền không biết rõ giá trị bao nhiêu linh thạch. Tiểu tử ngươi lại có tác dụng lớn đây. Như vậy đi, ta nhưng thu ngươi làm dự kết đệ tử, 3 năm phía sau tuyên bố chính thức làm đệ tử chính thức, như thế nào? Trần Quân trong lòng lại không vui lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận, cuối cùng cự tuyệt, làm cho người rất suy nghi. Vậy liền bái kiến tôn sư, đa tạ tôn sư không bỏ lỡ đồ, đảm đệ tử thu dọn đồ đạc, liền chạy đến dược viên đưa tin. "Ân ân, nhanh đi mau trở về." Nhìn tới, bí cảnh sự tình đến thật sớm hành động. Trần Quân trong lòng cố tình nói thầm. Phan hội đôi mắt phía dưới lướ qua một chút mừng thầm tạm dịch đường. Trở lại tạm dịch đường, Trần Quân đợi 2 ngày mới đưa lục hồ sư huynh bọn hắn trở thêm tới. Ha ha, lần này thật là thoải mái a. Đúng vậy a, đúng vậy à, đừng nói bọn hắn còn rất hào phóng, nhìn tới Hắc đạo cũng có có giá trị chỗ học ta. Nếu là mỗi lần đều nhẹ nhàng như vậy, không bao lâu chúng ta liền có thể tích lũy một số lớn linh thạch, viễn độ thế giới khác. Nghe nói tồn tại chu thiên 3000 thế giới, trong đó có không ít rộng lớn đại thế, chúng ta hiện tại hàng đầu mục tiêu liền là tích lũy linh thạch tăng cao tu vi, rời khỏi nơi quỷ quái này. Lục sư huynh nhóm nói hưng khởi. Vừa vào cửa nụ cười liền cứng ở trên mặt, chỉ vì Trần Quân cái tiểu sư đệ này, dĩ nhiên dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Loại cảm giác đó, vô cùng làm người khó chịu. Sư đệ, nhàn, không đi vận chuyển túi lự, tại nơi này ngồi chơi. Đi, cho đại sư huynh ngực lại nước rửa chân đi. Khỉ sư huynh trước sau như một đứa thích sai sử Trần Quân. Nhưng mà Trần Quân hờ hợt từ dưới mông móc ra cái lệnh bài. Cái gì đồ chơi như vậy mảng cái mông ta? A, Nguyên Lai thị chúc cơ chân nhân truyền thụ cho đệ tử lệnh bài thân phận a, ta coi là cái gì đây? Mọi người, đây đối với tạp dịch đệ tử mà nói, Không khác nào từ linh hoạt vào nghề, trực tiếp vào biên. Vậy dĩ nhiên là hơn mộ chạy nước miếng chảy đầy đất. Mấu chốt nhất chính là, cái thân phận này mang tới to lớn địa vị tăng lên. Hầu tử, ngược lại nước dựa chân đi, mà Khác cho Trần sư huynh tẩy cái trái cây, Ma Lưu. Lúc hổ xứng đáng là đại sư huynh, phản ứng đầu tiên, đập hầu tử một cước, những người còn lại cũng nổn nhịp phản ứng lại, chuyển băng ghế chuyển băng ghế, châm trà châm trà, trong lúc nhất thời Trần Quân thành nơi này đại sư huynh. Lúc sư huynh. Không dám không dám, không chịu nổi, gọi ta tiểu Lục là được. Tiểu Lục tử. Lúc hổ. A, đừng nói sư huynh gọi ta như vậy cảm giác rất thân thiết, tựa như là người một nhà. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mọi người liên tục gật đầu phụ họa. Ta cũng đã xuống nói, Trần Sư Minh chỉ là tạm thời long du chỗ nước cạn, phụ tệ Ngô Đồng, có chút cơ hội liền sẽ nhất phi trùng thiên. Đó cũng không phải là, như chúng ta cả một đời liền là cái số tạp dịch, không có cách nào cùng Trần Sư Huy So. Cái gì ngươi dĩ nhiên nghĩ đến cùng Trần Sư Huy So? Gan quá mập, ta đều không dám cùng Trần Sư Huy So. Nhìn thấy bọn hắn một mảnh niệm nở nịnh nọt ý nghĩ, Trần Quân Âm thầm cười lạnh, tiếp trước mối thù, lần này cùng nhau báo. Được rồi, ta chỉ muốn nói một việc. Mọi người lập tức đại yên lặng, một bộ lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng. "Ta, muốn nhập bọn." Chương 629, ném ma nhất nhập lên, tức khắc thiên địa rộng, chương 629, ném ma nhất nhập lên, tức khắc thiên địa rộng. "Nhập bọn? Ý tứ gì? Vào cái gì nhóm?" Đại sư Minh Ngươi cho phiên dịch phiên dịch, Trần Sư Minh nói chuyện cao thâm mặt chắc, ta người này không đọc qua vài cuốn sách, không hiểu nhiều lắm. "Ta cũng không hiểu, Trần Sư Minh Ngươi nói nhập bọn là có ý gì?" Lục Hồ mặt mũi tràn đầy thâm trầm sờ lên râu. Trần Quân nhấp hớp trà, thờ ơ nói, "Phải không? Xem ra là không tin nhậm sư huynh a." cũng khả năng là ta đoán sai, phía trước ta luôn cảm giác lục sư đệ các ngươi cùng ma đạo cấu kết, đồ sát vô tội thôn xóm, hiện tại xem ra, khả năng là ta suy nghĩ nhiều, vậy liền cáo tử." Trần Quân giống như cười mà không phải cười, đứng dậy nghiêng đầu lườm bọn hắn một chút, đem bọn hắn mặt mũi tràn đầy sợ sợ hai ánh mắt thu hết vào mắt. Ngay sau đó còn lại mấy cái sư huynh đã chuẩn bị động thủ giết cậu, lại bị lục hổ đè lại, lắc đầu nói: "Không thể, Trần sư huynh là chúc cơ tiên trưởng đệ tử. Hắn tới nơi này, tiên trưởng chắc chắn là biết đến." Ha ha, Trần Quân ngửa đầu cười khẽ, hơi lườm bọn hắn, "Như thế nào?" Ta đã không có hướng tiên trưởng Bạch Trần các ngươi, các ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Nếu như ta đoán không lầm, Trần Gia Thuôn cũng là các ngươi đồ a." Lục Hồ ánh mắt lại lần nữa lẫm liệt mấy phần. "Người này, dĩ nhiên liền cái này đều biết. Các hạ đến cùng là người nào? Ta hiện tại là dược viên đệ tử, phía trước là Trần Gia Thuôn tôn nhân, cha mẹ ta liền là chết bởi trong tay các ngươi." Trần Quân những lời này nói xong, tất cả mọi người không rét mà run. Cũng không phải Trần Quân như thế nào, mà là loại này rét cha mẹ mối thù, hắn dĩ nhiên nghĩ không phải như thế nào trong bóng tối tố cáo tông môn, đem bọn hắn tận diệt, mà là, mà là hợp tác với bọn họ. Người này cũng quá không bằng tầm thú. Dưới so sánh, bọn hắn dường như đều không có như thế tội ác. Đối Trần Quân mà nói, đó là tự nhiên, báo thủ cũng không phải là khẩn yếu nhất, khẩn yếu nhất chính là mạnh lên, về phần trả thù, sau đó có rất nhiều cơ hội. Trần Sư Minh có thành ý như vậy, vậy chúng ta cũng liền thẳng thắn, chúng ta chính xác cùng Ma đạo có liên lụy, bất quá đều là bị buộc, chúng ta ăn vào kịch độc đang ngưng dưỡng, nếu như không dựa theo yêu cầu của bọn hắn làm, liền sẽ độc phát sinh vong. Lục Hổ há miệng liền biến tốt hơn luôn, nói thì ra chân thành tha thiết, liền tức giận mang theo run rẩy nắm quyền, đều lộ ra cực kỳ chân thật như không phải Trần Quân biết bọn hắn chân thực diện mạo, còn thật bị bọn hắn lừa. Một nhóm xúc sinh. "Đúng vậy a, đúng vậy a, ký ức chúng ta cũng rất thống khổ. Chúng ta đều là một khoả chân tâm hướng về chính đạo." "Ồ, như không phải bị buộc, ai nguyện ý làm ma đạo bán mạng?" Trần Quân lườm đến nghe bọn hắn nói bậy, khoát tay cả giận nói, "Đã như vậy, ta liền mời các ngươi đi tiên trưởng trước mặt, người hắn cho các ngươi giải độc, như thế nào?" Nhìn xem bọn hắn từng cái ngốc lăng không hiểu, đỏ bừng cả khuôn mặt, Trần Quân âm thanh tăng cao một chút, "Thế nào không đi? Tiếp xuống các ngươi nên nói vài câu lời nói thật a." "Mọi người." Lục Hổ đôi mắt nhanh chóng hiện lên trăm ngàn ý niệm. Hắn không nghĩ tới cái này mới tới tiểu sư đệ bình thường, nhìn qua cắm đầu buồn bực náo, kết quả như vậy đến. Dĩ nhiên đem bọn hắn tin tức toàn bộ nắm giữ, liền cùng Ma đạo Linh Thạch giao dịch đều biết. Nhìn tới mạng của bọn hắn đã bị người ta bóp tại trên tay. Cuối cùng, giết chân quân, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta, Ma đạo có người tiềm nhập chính đạo phả vi, dùng tiền thuê nhân đổ giết vô tội thôn dân, dùng cái này tới suy yếu chính đạo lực lượng can nguyên, mọi người đều biết, bây giờ, linh căn tư chất trọng yếu chút, đã kém dòng tư chất, như tại phía trước, linh căn người, đại bộ phận đến từ tiền tộc bên trong, phàm tục thế giới người đường căn bản không có mấy cái linh căn người, nhưng bây giờ khác biệt, dù cho là dân chúng tầm thường nhà, cũng khả năng sinh ra cường giả. Bởi vậy, liền phổ thông thôn dân mất tính, đối ma đạo đều rất có uy hiếp. Mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành, ma đạo chính xác sẽ cho một chút linh thạch, bất quá cũng liền là 1800. Lục Hổ không nhịn được mới bực lên hoan hồn, liền thấy Trần Quân ánh mắt nhiễu một chút linh ý, lập tức đổi giọng nói, "Mười hai vạn, không nhiều." "Ồ, phải không?" Khô khụ, "Tốt à, có đôi khi cũng có năm sáu vạn." Dạng này liền không ý tứ. Lục Hổ lau mồ hôi, "Tốt à, mỗi lần thấp nhất 10 vạn." "Hừ." Trần Quân trùng điệp hừ lạnh một tiếng, "Ta muốn biết, vị kia Ma đạo đại tu đến cùng là người nào?" Hắn dường như gọi vết thiên chân nhân, là một vị trúc cơ chân nhân, dường như có chút lai lịch, nghe nói là một vị nào đó Ma đạo chân quân nhi tử, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, có chút không thuận, liền giết người như ma, kỳ thực chúng ta làm hắn đứng trước, mỗi ngày đều lâm nớp lo sợ, nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ, chúng ta thực không muốn đi lên con đường này a." Lục Hồ lại lần nữa khóc thảm lên, liên là hy vọng Trần Quân cắm vào nhóm, vốn là người liền nhiều, linh thạch đều không đủ phân. Hơn nữa tiểu tử này xem xét liền là đòi hỏi nhiều chủ. Bớt nói nhảm. Trường nào thì bắt đầu tiếp một lần nhiệm vụ, ta đã không thể chờ đợi, nếu bản về tu sĩ đấu pháp, ta sẽ không, nhưng nô cá tàn sát tuôn dân, ta nhưng sở trưởng. Trần Quân Ma quyền sát trưởng, kích động, một mặt không bằng cầm thú bộ dáng. Lục hổ đám người trong lòng âm thầm kinh ngạc. Người này là thật xúc sinh a. Bọn hắn tuy nói làm không ít loại việc này, nhưng trong lòng nhưng thật ra là mâu thuẫn, thậm chí cực kỳ chán ghét, nhưng loại người này dĩ nhiên một mặt chờ mong. Ngươi là người? Các hạ như là đã bãi sư tiến trưởng, hà tất liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này, ta nhìn cũng đừng tự bận thân phận a. Không có linh thạch, bãi sư ai cũng không dùng được, đừng nói nhảm. Lần sau hành động trùng náo thì bắt đầu. Cái này, phòng trùng muốn hồi lâu a, nhiệm vụ này tiếp một lần nơi nơi cần tốt mấy năm. Lục Hổ a, ngươi mẹ nó trong miệng là một câu lời nói thật không có a. Trần Quân đều cho khí cười, từ trong miệng ngươi nghe một câu lời thật tình thế nào như vậy khó. Nếu không phải ta Trần Quân biết các ngươi lập tức liền sẽ có nhiệm vụ, khả năng còn thật bị các ngươi lựa. Một nhóm xúc sinh. Lục Hổ càng không nói, tiểu tử này thế nào biết tất cả mọi chuyện a. Mẹ, tốt ta, ta nhớ ra rồi, dường như gần nhất liền có nhiệm vụ, đúng dịp, thật trùng hợp, đã như vậy, đến lúc đó liền tiến, cử tiến cử. Cái này còn tạm được. Sau đó mọi người liền là trên một sợi dây từng châu chấu, hai bên phối hợp lấy chút, mà khắc các ngươi nếu như muốn tại dã ngoại xử lý ta, cũng đừng nghĩ, ta sẽ nói cho tiên trưởng, ta sẽ ra chuyện nhất định là các ngươi làm. Mọi người, cáo tử. Nhìn xem Trần Quân bóng lưng, đặng hắn sau khi đi xa, mọi người đồng loạt cắn răng nói, xúc sinh. Sau 10 ngày, Trần Quân tính một cái thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, quả nhiên không bao lâu liền nhận được một đạo kiếm quang gửi thư, trên thư nói tại nào đó khách sạn tập hợp. Rốt cuộc đã đến. Nghĩ tới đây, Trần Quân liền đi bài kiến tiên trưởng. Tiên trưởng, đệ tử ra ngoài mua vài món đồ nhưng có cần tiện thể, đệ tử nhưng cùng nhau mang về. Phan Hộ kéo cần, hình như liền một chút xem thấu Trần Quân tránh né ẩn tàng, trong lòng cười lạnh, tiểu tử ngu luận tâm, cơ sở so với ta, còn kém xa. Ồ, sẽ không phải ra ngoài tầm bảo đi a? Cái này, cái này sao có thể, đệ tử nhưng không có bản lĩnh lớn như vậy. Trần Quân trong lòng cố tình thầm nghĩ sẽ không phải bị hắn phát hiện a, chẳng lẽ tối nay tìm kiếm cấp 2 bí cảnh sự tình bị hắn phát hiện, vậy chỉ có thể ngày khác đi. Chương 630, Đạo hữu, đi nơi nào a? Chương 630, Đạo hữu, đi nơi nào a? Nhìn thấy Trần Quân muốn ngày khác đi, Cái kia phản hội tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Chẳng biết tại sao tiểu tử này cực kỳ cẩn thận, ngày bình thường ở tại bên ngoài, cho tới bây giờ không riêng tới độc vãng, bởi vậy hắn cũng không có gì cơ hội hạ thủ. Bất quá lần này ngược lại cái cơ hội tốt, đi theo hắn đến bí cảnh, tiếp đó xử lý hắn, cầm tới dòng cùng bí cảnh, một lần hành động xong đến. Không có gì, ha ha, chỉ đùa một chút thôi, đi nhanh về nhanh. Phan hội một mặt hiền lành ý nghĩ, để người như một xuân phong, tựa hồ sợ hù đến Trần Quân, hắn nhìn lên vô cùng nhu hòa. Trần Quân đứng dậy cáo lui, ra ngoài liền thẳng đến tạp dịch đường mà đi, một chút phía sau Trong động phủ cũng lấp đi một đạo kiếm quang, lặng lẽ theo sát phía sau. Trần Quân tự nhiên vô pháp phát giác phản hồi động tĩnh, cuối cùng giữa bọn hắn kém quá nhiều cảnh giới, bất quá hắn tự tin, người này nhất định đi theo là được. Lần này giống như lần trước, đi theo tạp dịch đường đi tới, thành đông góc phía nam chôn sót một gian cũ nát trong khách sạn. Bởi vì ma đạo xâm lấn, đốt giết tứ bọc, phương viên trong dặm đều đã bỏ hoang không có người nào tuốc. Nhưng mà phản hồi nhưng lại không suy nghi. Úy cả nha, vốn là cái kia tại dã ngoại hoang vu mới phải, càng tiên càng hợp lý. Chỉ là gần nhất ma đạo tàn phá bốn phía, hắn đến cẩn thận một chút mới phải. Bắt một chương ẩn thân phủ, Nhưng mà vừa muốn đến một cái nào đó phàm vi, trong lòng lập tức hiện lên một loại cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ. Không đúng, tiểu tử kia bỗng nhiên khí tức biến mất. Chẳng lẽ là bế dập? Gần nhất tông môn xung quanh ma tu tản phá bốn phía, không thể theo phản hội không cần trường, lập tức định quay người mà đi, nhưng một giây sau, hư không mở rộng, phản hội ngạc nhiên, nhìn xem đỉnh đầu nhộn nhạo lên hư không động sóng, cả khuôn mặt đều bị chiếu một mảnh màu tím. Người này toàn thân áo đen, những nơi đi qua, có thể nói thập phương câu diệt, phía dưới vô số linh thảo khô kiệt, hóa thành đen xám. Kim đan ma tu Phàn Hội âm tàn hướng về vừa mới trần quân biến mất phương hướng chừng mắt liếc, nháy mắt hắn liền toàn bộ minh bạch, tiểu tử này tính toán chính mình, cấu kết ma đạo. Khá lắm lịch đồ a, ngươi cho ta chờ lấy. Phàn Hội bóp nát một khối rùa ngọc màu máu thuần, nháy mắt hóa thành một đạo cực nhanh ánh ngọc trốn đi thật xa. Nhưng mà dưới Kim Đan, chúc cơ tu sĩ nếu không có đỉnh cấp pháp bảo, thực tế khó mà cùng địch nổi. Đạo hữu. Một tiếng đạo hữu rơi xuống. Tại thần hải nổ tung, nháy mắt Phàn Hội cảm giác tinh nguyên trôi qua, ý thức hỗn loạn, chân khí khô kiệt, pháp lực suy bại, khó mà kéo dài từ trên cao rơi xuống. Đi nơi nào a? 1 giây sau một cú giật đạn, cả vùng đều tại chấn động, Phan Hộ trăm năm khổ tu chúc cơ thân, ngáy mắt bị đập nát đập diệt, thò tay đem Phan Hộ thần hồn rút ra, phong ấn tại Vạn Hồn Phiên bên trong. Lại một đạo chúc cơ tinh hồn, ta cái này bảo cờ lại cháng một phần. Nam tử vung tay lên, Phan Hộ ánh mắt trống rỗng tự linh phiên đi ra, chắp tay không ngời, tựa như nô bộc, đã mất đi chính mình độc lập ý thức. Giờ khắc này ở phía dưới nhìn thấy Kim Đan chân nhân tính áp đạo lực lượng, đây đối với luyện khí cảnh cặn bã trần quân đấng người, cảm giác thế giới đều tại chấn động. Quá mạnh a. Giết chúc cơ như sâu kiến. Ta khi nào có thể nắm giữ như vậy lực lượng? Trần Quân vô cùng cực kỳ hâm mộ nói: "Bất quá, Trần sư huynh ngươi cũng lợi hại, dĩ nhiên phát hiện chút cơ tu sĩ theo dõi, nhưng không phải ngươi, để người này chạy thoát, lần này nhưng khô ổn." Lục sư huynh cấp Bách đội phục nói: "Hả? Khụ khụ, không có việc gì, không có gì." Trần Quân cấp Bách Ho Khan, hắn cũng không dám nói người này liền là hắn cái kia xui xẻo sư phụ, không phải liền ố dụ đều không còn, khẳng định sẽ bị Lục sư huynh trả thù. Chốc lát, Kim Đan Ma tu một thân phần Phật tử y lơ lửng đặt xuống, uy phong lẫm liệt, làm người nhịn không được hai chân run rẩy. Lục sư huynh đặng vội vàng quỳ xuống sợ cũng bị thu nhập hồn phiên bên trong. Chân nhân tại thượng, chúng ta cái gì cũng không biết. Đúng đúng đúng, chúng ta cái gì cũng không thấy. Chúng ta chỉ muốn tận trung phục thị chân nhân. Đối mặt người khác dập đầu tận trung, Trần Quân dứt khoát độc lập, cũng không phải hắn như thế nào đầu gối cứng rắn, mà là lục hồ bọn hắn quỷ quá nhanh, lộ ra hắn cực kỳ kiên nạo, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Nhưng bây giờ lại quỷ, hình như lại lộ ra không có chủ kiến lộ trường. Ngay tại Trần Quân thời điểm do dự, một đạo lạnh giá tẩm mắt rũ xuống. "Hảo, có cốt khí, ta thích loại người như ngươi người có cốt khí, như vậy có cốt khí, thích hợp nhất vào ta cái này hồn phiên bên trong." Quan đã, chân nhân các loại. Trần Quân cấp bách chắp tay suy nghĩ một chút nói, tại hạ đối chân nhân còn có tác dụng. Ngươi để làm gì? Chỉ là luyện khí tầng 2 phế vật. Không thể nói như vậy, tại hạ có một dòng lực lượng tên là bí cảnh nhà thám hiểm ta nhưng phát giác phương viên trăm dặm ẩn tàng bí cảnh, tất nhiên giới hạn tại cấp 2 bí cảnh. Nghe vậy, tất cả người con ngươi đều trừng lớn. Như vậy ra châu năng lực a. Cái này nếu là đi tông môn, không bị xem như thiên kiêu năng ở lòng bàn tay, tiểu tử ngươi dĩ nhiên lựa chọn che giấu không báo, tạp dịch đường làm tạp dịch. Không khổ miễn cưỡng ăn. Ngươi nói, ta liền tin. Cái kia, thực không dám giỡn. Kỳ thực ngài bắt người, là sư phụ ta, hắn liền là đi theo ta tới đây, không tin ngươi hỏi một chút hắn." Ồ, Từ Y Kim Đan Ma tu không tin ta, đem phản hội triệu ra tới, hỏi, ngươi vì sao sẽ đến cái này?" Vì tiểu đồ Trần Quân mang theo bí cảnh nhà thám hiểm hắn có thể nhận biết xung quanh bí cảnh, cho nên muốn cùng theo nhìn một chút có cái gì phát hiện. Cũng thật là, hảo, nó như vậy ngươi cảm giác được phụ cận bí cảnh." Ngậy. Trần Quân đầu đầy mồ hôi gật đầu một cái, "Đúng, liền tại phụ cận. Mang ta đi." Trần Quân đầu đầy mồ hôi, mười phần không nói, bất quá đã như vậy, cũng không có gì thật là sợ, ngược lại nát mẹ một đầu. Nhưng làm lại từ đầu. Tại hướng Tây Bắc, 99 giặm. Mọi người, chân nhân, ta hoài nghi người này tại kéo dài thời gian, hắn tổng cộng nhận biết trăm giặm, thế nào cái bí cảnh này vừa đúng tại 99 giặm? Lục Hầu nghe nói Trần Quân không sư phụ, lập tức đối với hắn chẳng thèm ngó tới lên, nhiệt tâm nô nước tấp nập vạch Trần Trần Quân chân thực ý đồ. "Ân, có lý, bất quá chỉ là 99 giặm, bất quá là thời gian uống cạn nửa chén trà, không ngại thử một lần." "Trần Quân, thế là mọi người tại sao? Trần Quân tại phía trước, chậm rãi bay lên tìm kiếm." Những người còn lại cũng không đợi, bất quá lục hồ đám người nhộn nhịp cầm trong tay pháp khí, đều muốn cái thứ nhất chơi chết Trần Quân. Tiểu tử này, phía trước không phải cực kỳ phách lối ư? Nghe nói ngươi rất có cốt khí, hy vọng tại hồn phiên bên trong ngươi còn có thể như vậy cốt khí. Đáng tiếc a, sư đệ lập tức chết ngay, ta còn muốn hướng ngươi học tập cốt khí chi đạo đây. Trần Quân quay đầu liếc qua, trong lòng thầm nghĩ tiếp sau, cho ta chờ lấy. Đáng tiếc, lần này chơi chết phản hội, tiện nghi mấy người các người, bất quá, người này dĩ nhiên là Kim Đan, cũng thật là ra ngoài ý định, ta vốn cho rằng để hai bọn hắn bại câu thương. Trần Quân trong lòng đo lường được bất tri bất giác liền đã qua 90 dặm. Chân nhân ta nhìn đừng tìm, người này nhất định là giả. Chơi chết hắn, ta có 99 loại phương pháp, 99 loại. Tu vi của người này quá cay gà, lãng phí chân nhân hồn tiên, ta đề nghị làm thành tiêu bản. Nhưng vào đúng lúc này, phía trước phía dưới trong một tòa tự miếu, dĩ nhiên mơ hồ để đó kim mang. Chương 631, Bần tăng Niễu Huyền, chương 631, Bần tăng Niễu Huyền. Tản tại trong tự miếu, một tôn nộ mục kim cương la hán hóa tượng, đột nhiên mở ra hai con người, bán ra tất giải kim mang, đứng dậy đập xuống trên mình cho gọi. Từ nơi sâu xa, thiên cơ chỉ dẫn ta đến đây Chu Ma phủ chính. Hôm nay thiên hạ chính đạo sụp đổ, chính khí suy bại, ta phục ma tự chính là người trong thiên hạ, gạt bỏ ma tu. Ta sở tu chính là kim Phật Hạo Nhiên khí càng là công đức cao, ta thần thông này càng mạnh, như đến cực hạn viên mãn, nhưng tu luyện ra vạn trượng kim Phật chân thân, có thể trấn áp hết thảy ma khí. Vừa đúng ta có trừ bạo giúp kẻ yếu màu tím tư chất, có thể tăng lên công đức, dạng này ta chu sát ma đạo liền có thể đạt được hai phần công đức. Tới. Hoa thượng đột nhiên trợn trừng hai con ngươi, hai tay sai diện một đạo kim mang, nháy mắt hóa thành 10 trượng kim thân, chống phá tự miếu, trên không nhìn hằm hằm. Khí thế khủng bố, tràn ngập núi cao, phóng lên tận trời. Từ Yiye Matu nháy mắt bị sông tụt lùi ngoài trăm mét, thần sắc hoảng sợ, quay người muốn trốn. Đây là người phụk ma tự, thật mạnh kim đan khí thế, vì sao cùng là kim đan, ta lại cảm giác có mãnh liệt như vậy áp chế cảm giác. Nếu là cùng đối chiến, ta e rằng không phát huy ra toàn bộ thực lực bệ thành. Hôm nay xui xẻo. Từ Yiye Matu đang muốn biến mất, nhưng đạo kim mang kia quá nhanh, nháy mắt liền đuổi tới sau lưng, cách nhau bất quá 10 giám. Nên chết lựa chọn. Khí thế khóa. Từ Yiye Matu đỉnh đầu hiện ra một cái màu vàng kim quá lớn, nháy mắt cụm cụ một tiếng, khóa lại khí thế lại bó ẩn thân phù pháp, mí mắt dưới đất nháy mắt không thấy tung tích. Nhưng cùng còn tựa hồ đối với kinh này nghiệm cực kỳ phong phú, cũng không kinh ngạc, từ trong túi trữ vật hiện lên một cái lớn chừng bàn tay tâm kính. Dĩ nhiên trực tiếp chiếu đến từ ý yema tu bản thể, mặc cho hắn như thế nào đều không thể thoát khỏi tâm kính quá chặt. Mang nghiệm, chỗ chỗ nào? Hoa thượng nháy mắt xuyên thủng hơn 10 dặm khoảng cách, tràn chề một quyền, ẩn chứa chu ma lực trấn áp, một quyền liền đem tự ý yema tu kim đan đánh nát. Kim cốt kim huyết tử hư không nhỏ xuống. Nhìn thấy một màn này, chân quân đám người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Thế giới này cường giả quá nhiều a. Phía trước Trần Quân đối với mình là luyện khí cặn không có trừ quan vấn tượng, bây giờ mới biết luyện khí cùng Kim Đan đến cùng kém bao xa. Ha ha, dĩ nhiên tăng nhiều công đức như vậy, người này cũng thật là làm việc xấu vô số a. Tốt tốt tốt. Mà khác, các ngươi cũng không phải người tốt là gì? Hoa thượng trợn mắt nhìn, hư không chỉ là hơi hơi năng quyền, lục hổ Trần Quân đám người liền bị bóp thành một đoàn máu múa. Ta thảo. Trần Quân không cam lòng trong lòng giận gọi bên trong, chậm chậm biến mất. Hắn không biết, lúc này đạm ở trong hư không liếu huyền, mê hoặc nhìn một chút công đức 130000100, dĩ nhiên đống này người có người chưa từng làm việc xấu. Nói cách khác bên trong có người tốt. À, người tốt làm gì, sen lẫn tại một nhóm ma đồ bên trong, giết người cũng bất quá là sớm muộn sự tình, ta đây làm lưu sinh linh giải nạn, ta đây là đem ma đầu bóp chết tại trong trứng nước. Sai không phải ta, là chính hắn. Người xấu không biết, liền sẽ thai họa người tốt, dù cho ta rơi vào ma đạo, cũng muốn giết vào ma tu. Đinh. Ngài lại tới qua. Thanh Phong Sơn bên dưới. Người kia rốt cuộc là ai? Thế nào tốt xấu không phân, lạm sát kẻ vô tội, ta mẹ nó liền gà đều chưa từng giết. Liêu Hiển, danh tự có chút quen thuộc. Trần Quân một mạnh vẻ mở miệng. Trước mắt cần suy tính liền là tiếp một lần, nên làm gì mới có thể đi càng xa. Trải qua Trần Quân Tỷ mị suy nghĩ, phát hiện một việc, cái này lại tới qua mạnh địa phương chỉ sợ là ở Châu Tân Tức Phương diện dẫn trước. Chỉ là tư chất quá kém, bay ở Trần Quân trước mặt đường, tựa hồ chỉ có như vậy mấy đầu. Thứ nhất, làm tán tu. Nhưng hôm nay ma đạo tản phá bốn phía, cái này tư chất làm tán tu cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Thứ hai, bái Thanh Phong Tông. Nhưng mình tư chất quá kém, không bị coi trọng, chỉ có thể làm tạp dịch, làm tạp dịch lại không có ngày nổi danh. Thứ ba, cũng chỉ có thể dựa bán đứng sư huynh. Trần Quân nhớ tại trong chính đạo lại trừ có chém giết ma tu cấp cho khen thưởng bên ngoài, còn có liền là cung cấp tình báo. Đã như vậy, vậy không bằng đổi tên là tình báo quân quân, cuối cùng hắn nhưng là biết chính mình mấy cái sư huynh cùng ma đạo cấu kết, cái này không bán đi bọn hắn, như thế nào không phụ lòng chính mình một khóa chính đạo sĩ tự chi tâm. Suy nghĩ hảo lần này đối sách phía sau, Trần Quân liền tiếp tục dựa theo phía trước dạng kia. A, ta cái này mỏ vàng kim bí cảnh nhà thám hiểm cái kia dùng như thế nào đây? Có người hay không dạy một chút ta, như vậy kim ròng, nếu là bị tông môn phát hiện, khẳng định sẽ bị cầm lấy đi, ta nhưng không tin nhiệm người khác, ta chỉ tin nhiệm chính mình. Trần Quân Hung tận nội tâm thầm nói, hắn không cần đi lưu ý cũng biết, một đôi mắt đã lén lén liếc chuẩn chính mình. Phía sau phát triển cùng phía trước không sai biệt lắm, trở thành phàn hội dược viên dự quyết đệ tử, liền sẽ đi tạp dịch đường trao ít, dễ chịu phía sau, Trần Quân tìm được tông môn Thiên Cơ Các. Nghe nói vốn là nơi này là thô diễn tiên cơ, nhưng mà từ lúc mấy trăm năm trước, Thiên Cơ Các một mực thô diễn là Thiên Hạ Thái Bình, kết quả ma đạo dống nhiên hung hăng ngang ngược, liền cũng lại không ai tin cái đồ chơi này. Bởi vậy hiện tại trên mặt nổi là Thiên Cơ Các, thực ra là tình báo thu thập. Bởi vì ma tông đã xâm nhập vào trong chính cả bộ, cho nên công tác tình báo liền lộ ra rất là trọng yếu. Hãy cung cấp hữu dụng tình báo đều sẽ cấp cho số tiền lớn ban thưởng. Trần Quân nhớ không sai, cái kia tự ý y y mà tu dường như có chút thân phận, đoán chừng là một con cá lớn, nếu như có thể giúp giúp Thanh Phong Tông bắt được người này, nhất định có thể đạt được đại lượng ban thưởng. Nghĩ tới đây, Trần Quân bước vào trong tiên cơ các. Nơi này cực kỳ náo nhiệt, A Miêu A Cẩu đều có lẽ cung cấp tình báo đổi lấy ban thưởng, nhưng mà phần lớn tình báo đều là không có tác dụng gì. Tiên trưởng, mấy ngày trước ta tại trong ruộng làm ruộng, có người tại trên bờ ruộng vụng trộm nhìn ta, ta hoài nghi là ma đạo nam vụng. Tiên trưởng, ta mấy ngày trước nhìn có người tại trong ruộng lén lén lút lút, ta liền nhìn lén một hồi. Ta hoài nghi người này là ma đạo nằm vùng. Tiên trưởng, ta mấy ngày trước thấy có người tại nhìn lén trong ruộng một cái lén lén lướt lướt, ta hoài nghi hai người bọn hắn là ma đạo nằm vùng. Tiên trưởng, ta mấy ngày trước. Y Miệng, đều cút cho ta. Phụ trách tiên cơ các kim đan chân nhân, trung khí 10 phần 1 tiếng gầm thét, hình như liền mảnh ngói đều cho hất bay, ba cái người phàm tục hù dọa đến càng là mất hồn mất vía, kéo quần lên liền chạy. Tiên trưởng, ta Lan. Không phải, ta thật có tình báo a. Trần Quân một mặt thành khẩn nhìn lướt qua trước mắt hồng y kỳ kim đan tu sĩ, trưởng thành đến mày rậm mắt to, quang minh lâm liệt, uy phong lẫm liệt. Ngươi Ngươi có thể có cái gì tình báo, nhưng có một câu nói nhảm, ta lập tức phía ngươi. Kim Đan chân nhân hôm nay rất nổi giận, muốn tìm người giảm nhiệt. Cuối cùng một cái luyện khí tầng 2 người tàn tật, có thể cung cấp cái gì tình báo, liền nói ngươi nhìn lên ai, vẫn là ai nhìn lên ngươi. Ta hỏi nghi sư huynh của ta nhóm là Ma đạo tập nhân. Chương 632, cái gì bán đồng đội, cái này gọi trừ ma vệ đạo. Chương 632, cái gì bán đồng đội, cái này gọi trừ ma vệ đạo. Sư huynh, ngươi là người nào? Văn Bối chân quân, phía trước là tạp dịch đường đệ tử, về sau bị phiền tiên trưởng thu làm dược viên dự khuyết đệ tử. Nghe vậy, Kim Đạt chân nhân sắc mặt bỗng nhiên hơi không kiên nhẫn. Không ngờ như thế liền là một cái tạp dịch đệ tử a. Ngươi có thể cung cấp cái gì tình báo hữu dụng? Ngươi hiện tại lăn, ta có lẽ có thể còn lại một chén trà thời gian, ngươi là chính mình lăn, vẫn là ta đưa ngươi lăn. Chân nhân khoan đã, ta nói như vậy là có căn cứ. Trần Quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, để chân nhân cũng động lên một chút tín niệm suy nghĩ. Thì như, tỉ như bọn hắn tên là tạp dịch đệ tử, nhưng lại có thể sử dụng đến đến pháp khí, thường xuyên đi thiên hương lâu tiêu phí, ngài nói cái này hợp lý ư? Kim Đan chân nhân lại cười. Từ lúc Thiên Cơ các phòng tình báo thành lập tới nay, mỗi ngày đều thu đến tin tức như vậy, đều là tố cáo sư huynh của mình sư đệ, đơn giản là đấu kỵ nhân gia thôi. Bất quá, tạp dịch đệ tử có thể sử dụng đến đến pháp khí chính xác rất quỷ dị. Ngươi xác định ngươi nói là sự thật, hễ có một câu nói ngoa, tông pháp xử trí. Thiên chân vận xác, bọn hắn thật dùng tới được phẩm pháp khí, bọn hắn không nhất định là ma đạo tập nhân, nhưng khẳng định linh thạch lai lịch bất chính. Tốt a, ta liền để ngươi tra một chút, ngươi trở về đặng tin tức. Chân nhân nhấp hớp trà, khoát tay áo để Trần Quân trở về. Đúng. Trần Quân tố cáo xong, trong lòng Cao Hưng a loại này vụng trộm tố cáo người khác cảm giác, thật sự là quá sung sướng sướng. Đặng Trần Quân sau khi đi, Kim Đan chân nhân quay bản nói, "Ngươi tới." "Được." Phú Vân chân nhân ngài thật tin hắn a. "Ừm." Chân nhân ánh mắt sắc bén vô cùng. Kỳ thực gần nhất liên tục mấy lần đô thôn sự kiện có thể nhìn ra được, động thủ người, tu vi hơn phân nửa không cao, hơn nữa trong tông cũng có một bộ phận đệ tử, tông môn quản lý cực kỳ phân tán, dễ dàng bị ma tu mê hoặc lợi dụng, không tệ, chính là ngoại môn đệ tử. Trong đó tạm dịch đường là phế vật chỗ tụ tập, nếu như ngay cả phế vật đều dùng tốt hơn phẩm pháp khí, cái này còn không nói rõ cái gì ư? Việc này rất dễ tra ra, hắn có lẽ không dám nói lung tung. Đi thăm dò một chút, bọn hắn phải chăng đi Thiên Hương lâu vi chép, cùng thăm dò một thoáng hư thực, không thể đánh rắn động cỏ, trở về bẩm báo ta. Được, chân nhân. Ngày ngày sau. Phù Vân chân nhân, lần này cái kia tin ta a? Ừm. Phù Vân chân nhân đè lên một trà, không nhẹ không nặng đáp lại nói, hình như xem thường bộ dáng. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Chân nhân, theo ý ta, bắt bọn họ mấy cái, chỉ sẽ đánh rắn động cỏ, bọn hắn đều chỉ là lâu la tiểu binh, chân chính chủ soái là phía sau màn ma đạo đại tu. Phù Vân chân nhân nghe vậy rất tán thành gật đầu một cái. Cổ đạo lý nói tiếp: "Bắt bên trong một cái, tiếp đó tìm hiểu nguồn gốc, bắt được phía sau màn ma đạo chủ xoá." "Hảo, việc này liền giao cho ngươi, chỉ là mấy cái luật ký, không đáng nhắc tới, ta phái một người đi theo ngươi." "Được, chỉ là chuyện này thành phía sau, phần thượng này." Trần Quân xoa xoa đôi bàn tay. "Ban thưởng ngươi đến chúc cơ tất cả tài nguyên, bao gồm địa cấp chúc cơ đan." Nháy mắt Trần Quân hai mắt tỏa ánh sáng, không chờ hắn cao hứng đây, phụ vân chân nhân tiếp tục nói bổ sung: "Nếu là lần này có thể bắt được ma đạo người giật dây, ta liền để phản hội tiểu tử kia thu ngươi làm đệ tử chính thức." "Đa tạ chân nhân." Trần Quân ân cảm ơn không hết. Quả nhiên a, bán sư huynh mới là thằng cấp nhanh nhất đường tắt. Về phần bắt ai, Trần Quân sớm có dự định, đương nhiên là bắt lục sư huynh hầu lục nhi. Tiểu tử này phía trước không thiếu sai xử hắn, lần này nói cái gì cũng muốn đem thủ lại báo một lần. Bắt hắn liền tương đối đơn giản, mấy câu lừa gạt ra tạp dịch đường, tìm một chỗ không người, bị một vị trúc cơ tiên trưởng cánh tay bắt lại, bắt đến tiên cơ các, Địa Lao. Tối tâm trong Địa Lao, hơi thở mịt nặng, theo lấy phụ vân chân nhân bước vào trong Địa Lao, nháy mắt trong Địa Lao tù phạm như là nhìn thấy chỉ thử nghĩ, soạn lập một trận xích lôi kéo âm thanh. Khấu kiến chân nhân. Chân nhân ta hoan a. Ta thật không phải ma đạo nằm vùng, chân nhân minh giám. Địa lao cuối cùng. Trần Quân ngồi trên ghế, một bên nhấp lấy rượu, một bên làm người tiếp tục đánh, còn không nói, "Tốt tốt tốt, hầu tử ngươi miệng đủ cứng, tiếp tục đánh." "Không phải, lâu, Trần sư minh, ngươi không hỏi, ta nào biết được muốn nói gì, huống chi ta đã đem ta biết mới nói. Ta không có hỏi ngươi liền dám nói, xem thường thiên cơ cát, tiếp tục đánh." "Hầu Lục Nhi." "A." Từng tiếng trong tiếng kêu thảm, Trần Quân bỗng nhiên cảm giác cuộc sống như vậy cũng không tệ a. "Tốt tốt tốt, bỗng nhiên tìm tới trọng sinh ý nghĩa, đó chính là báo thù." Bái kiến chân nhân. Lúc này đột nhiên có người hô lớn nói, Trần Quân vội vàng đứng dậy đứng ở ghế ngồi bên cạnh chắp tay, gặp qua chân nhân. Tình huống như thế nào? Hắn đều triêu, từ nhỏ thời điểm kéo mỗi một đống phân đều lời nhắn nhủ rõ ràng, bọn họ đích xác cùng ma đạo cấu kết, hơn nữa phía trước đồ thôn liền là bọn hắn làm, ta đề nghị lại đánh một hồi, nói không chắc hắn có thể nhớ tới càng nhiều. Phù Vân chân nhân nhìn thấy Hầu Lục Nhi bị đánh đã không hình người, lại nhìn một chút Trần Quân, một bộ tràn đầy phẫn khởi bộ dáng, không kềm nổi nhíu mày. Người này cũng là tâm địa ác độc người. Phù Vân chân nhân tự nhiên không biết rõ Trần Quân cùng bọn hắn sáu cái thế, nhưng mấy bề đồ đánh 10 bữa ăn tám hồi căn bản chưa hết giận. Đáng tiếc, không biết rõ người này lai lịch cụ thể, nhưng biết người này là trúc cơ tu vi, vậy liền thỏa đáng, lão phu trong lúc cấp bách dành thời gian đi bắt tên ma đầu này trở về. Phù Vân chân nhân nhìn tới đây chính là lập công cơ hội tốt, một cái trúc cơ ma đầu, tuy nói cảnh giới không cao, lại có thể cực lớn để trấn chính đạo sĩ khí. Hơn nữa trúc cơ chân nhân cũng giá trị không ít quân công, tuyệt đối là cực kỳ có lợi. Nhưng Trần Quân không cho là như vậy, hắn biết cái kia ma tu không phải trúc cơ là kim đan, hơn nữa thực lực mạnh mẽ vô cùng. Một đối một e rằng bắt không được hắn, còn có thể bị hắn phản sát. Dung Văn bồi ý kiến, thỉnh thoảng lại tìm một vị kim đan chân nhân tương đối ồ thỏa. Hôn trưởng, chân nhân làm việc, cần gì ngươi chỉ trỏ. Phù Vân chân nhân tất nhiên không hi vọng có người đoạt công lao, huống chi một cái chút cơ mà thôi, lại tìm cái kim đan, công lao đều không đủ phân, hơn nữa truyền đi cũng mất mặt. Hảo, tốt ta. Trần Quân không thể làm gì túi lầu nói. Tồn nào? Đồ vật cầm lấy. Phù Vân chân nhân ném đi một cái túi đựng đồ, liền phẩy tay áo bỏ đi. Trần Quân cũng không khách khí ở trước mặt đến, bên trong quả nhiên là luyện khí đến chút cơ cần tất cả tài nguyên, bao gồm chút cơ đan. Tổng cộng linh thạch 5 vạn, đủ loại luyện khí đan thuốc 22 bình, chúc cơ đan 1 bình, pháp khí 1 chôi, pháp y 1 bộ, một tòa cỡ nhỏ ngũ hành trận pháp, có thể tạm thời chống lại chúc cơ tu sĩ công kích. Hắc hắc. Trần Quân trong lòng mừng thầm không thôi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện trong này còn có trận pháp, chân nhân liền là chân nhân, xuất thủ xa xỉ a. Dạng này ta bán cắt sư mình, cũng bán càng mạnh mẽ hơn. Liên tục sau khi cáo tử, Trần Quân Hoan Thiên hỉ địa quay người mà đi. Chương 633, gia hình cha tấn, chương 633, gia hình cha tấn. Nhưng mà, để Trần Quân không nghĩ tới chính là hoặc là nói cũng nằm trong dữ liệu. Phù Vân chân nhân bị Ma đạo tử Y lý chân nhân cho diệt sát, nghe nói còn bị thu nhập hồn phiên bên trong, luyện chế thành linh thể, hạ tràn cử thảm. Việc này dẫn tới Thanh Phong Tông cử tông đại địa chấn. Trong vòng một đêm vô số nguyên anh đại tu xuất thủ đối bắc, kết quả tại một trong tự miếu gặp được phục ma tự cao tăng Liễu Huyền, Nguyên Lai tử Y lý ma tu bị hắn tiêu diệt, rất nhanh người mặc áo tím thân phận cũng bị lộ ra đi ra. Là Ma đạo thất đại thánh tông một trong Ma Thiên Tông trưởng môn nhi tử huyết thế tử, đáng tiếc, nếu là có thể bắt sống, tuyệt đối là một cái cực lớn chú mã. Lam vô số tu sĩ chính đạo làm phù vân chân nhân chết đi đau lòng. Cuối cùng cứ như vậy chính đạo mất đi một vị cường đại chân nhân. Phải biết giới này thuộc về tiểu thế giới, trên cảnh giới giới giới hạn chỉ có Nguyên Anh. Nếu muốn đột phá Nguyên Anh trở lên cần phi thăng thế giới khác. Bởi vậy Kim Đan cấp bậc cũng đã là cực mạnh chiến lực. Nói đi nói lại, trong chính đạo cái này ngàn năm qua đệ nhất tiên kiêu tự nhiên là Phục Ma Tự Huyền Thánh Tăng, nghe nói hắn bây giờ đã công đức che trời, là Bồ Tát chuyển thế, tiếp này như tu luyện công đức viên mãn, liền có thể trở lại Bồ Tát cảnh, cũng liền là Nguyên Anh cảnh. Đến lúc đó, hắn đem quét ngang hết thảy ma nghiệp, triệt để ngược dòng bốn thế nguyên. Hắn xem như chính đạo tự quang. Cùng lúc đó, bên trong dược viên Chính đạo Thư Quang, ta xem là sơ sinh mặt trời, không phân tốt xấu, thế nhân không biết người này diện mục hiểm ác, đem hắn tôn sùng là cây cỏ cứu mạng, đến lúc đó nhất định sẽ thất bại. Cái này phù vân lão tặc, không nghe ta nói, nhất định muốn đi đơn đấu, bởi vậy lạc bại bỏ mình, một thân tu vi đều hóa thành tổ ngưỡng. Trần Quân chính giữa chắp tay sau lưng mắng liệt cười toe toét. Lúc này trận pháp ngoài có người hô, "Trần sư đệ có đây không?" "La Ta A, Khải Hoàn Thăng, Đồng Hương." "Là Khải Hoàn Thăng." Trần Quân vừa muốn mở ra trận pháp, lại chợt thấy không đúng, hắn lúc nào cùng chính mình khách khí như vậy? Khả năng là những nguyên nhân gì khác? Ta người này quá quá nhiều nghi, hẳn không có cái gì kiếp tu giám sông vào thành phong trong tông a. Trần Quân suy nghĩ một chút bị chính mình quá phận cẩn thận chọc người, thế là cầm trong tay trận pháp huyễn tâm, truyền vào một đạo linh thạch, mở ra trận pháp. Ai ngờ một giây sau, xiêu xiêu xiêu. Mấy đạo luyện khí đỉnh phong khí tức, cùng một vị trúc cơ chân nhân liền rớt đi vào, trong đó Trần Khải Thăng một mặt bất đắc dĩ tự trách. Trần Quân, ngươi hiện tại có thể không nói lời nào, nhưng ngươi nói mỗi câu lời nói, đều muốn xem như hiện đường chứng cung cấp. Cái gì? Chúng ta hoài nghi ngươi là ma đạo nam vùng, phu vân chân nhân cái chết cùng ngươi quan hệ cực lớn, cùng chúng ta đi một chuyến, hỏi rõ ràng liền có thể tẩy sạch hiềm nghi, sẽ không quá nhiều làm khó dễ ngươi." Cầm đầu chúc cơ tiên trưởng khỏe mắt mang theo một chút mỉ lệ, Trần Quân nắm thật chặt quyền. Cái kia tới vẫn là tới, đến cùng vẫn là thực lực quá nhỏ yếu a. Trần Quân cũng sẽ không đần độn cho rằng bọn hắn thật chỉ là điều tra nhiệm vụ, hơn phân nửa là phụ vân cái chết, để Thanh Phong Tông rất nhiều trên mặt người tối tăm, tại phục ma tự phía trước thấp mặt mũi, bởi vậy nóng lòng tìm cái dê thế tội. Mà mình là cả kiện sự tình duy nhất đến sát người, tự nhiên muốn bị đẩy đi ra, trên lưng nằm vùng nhắn hiệu, tiếp đó trực tiếp xử tử. Trần Quân không nhận làm chính mình có thể gánh vác được cơ hình, đến lúc đó chắc chắn sẽ liền chính mình thải sát tư chất cũng cùng nhau bàn giao, bởi vậy Trần Quân lựa chọn bản thân kết thúc. Mở lại một lần. Cái gì? Cầm đầu tiên trưởng sắc mặt kinh hãi, cấp bách xuất thủ, lại phát hiện Trần Quân đã mất đi sinh cơ. Tiểu tử này đã chết. Hơn phân nữa là làm miệm hộ ma đạo cái khác nằm vùng. Nhìn tới hắn là ma đạo nằm vùng chứng cứ vô cùng xác thực, đáng giận. Thanh Phong Sơn bên dưới, tử trúc lâm trong gió sóng cả như giận, giống như Trần Quân lựa giận trong lòng. Mấy lần, con ngừng bước luyện khí tầng 2. Đây cũng quá khó khăn a. Cam chịu tầm thường là có thể bảo mệnh, nhưng không có tài nguyên tu hành. Có tư nguyên, lại dễ dàng bị đệ mắt tới chơi chết. Khó đây này. Đã như vậy, không bằng chuyển ném ma đạo. Cái kia viết tiên tử lợi hại như vậy, ta nếu là tỉ mị phụ tá, nói không chắc sau này là cái hào đại ca. Quyết định phía sau, Trần Quân quyết định làm lại. Lần này vẫn là nội tâm kịch lộ ra chính mình dòng tư chất, bất quá lần này Trần Quân lựa chọn là màu tím dòng xu cát thị hung. Tiếp đó vẫn là như cũ tại tạp dịch đường lăn lộn nửa năm liền bị phản hội vứt đi, tiếp đó về tạp dịch đường trang một cái, ngay sau đó liền là bắt đầu tố cáo lục hồ bọn hắn. Lần này bắt không phải hồ sơ đệ mà là Lục sư huynh, lại làm một trận hung hăng mãnh thanh thập đại cơ hình, cái gì cối lửa gỗ toàn bộ cho dùng tới. Ta gọi ta chiêu, ta còn không có hỏi ngươi liền chiêu, xem thưởng thiên cơ cát, cho ta đánh. Trần sư huynh, xem ở trước kia về mặt tình cảm, cầu ngươi thủ hạ lưu tình. Chấp nối, người nào không biết ta thiết diện bộ tư, cho ta đánh, bên trên hột lửa, tiên hình, địa giật. Khoan đã. Một đạo thanh âm uy nghiêm phong thả truyền đến. Trần Quân nhìn cũng không nhìn liền biết là ai, quay người liền trực tiếp túy người nói, gặp qua chân nhân. Hắn lời nhắn nhủ như thế nào? Hắn toàn đã nói rõ ràng. Mấy người bọn họ quả nhiên đã đổ nhập vào Ma Tu, hơn nữa người này còn nói cái kia Ma Tu là Kim Đan cấp bậc tu sĩ, không thể khinh thường a. Trần Quân đem lời nói này áp đặt tại Lục Hổ trên đầu, để cho phụ Vân chân nhân coi trọng, kỳ thực a, nếu như khả năng Trần Quân vẫn là càng ưa thích lưu lại chính đạo. Tà ma ngoại đạo, thực tế cùng hắn hiền lành tính cách không tốt. Nhưng mà phụ Vân chân nhân lại lơ đễnh. Kim Đan? Nói đùa cái gì? Kim Đan cấp bậc tồn tại thế nào sẽ làm những cái này mơ ám? Phải biết năm nay hạn mức cao nhất lúc Nguyên Anh, Kim Đan xem như sương tông đạo tổ cấp bậc tồn tại. Như thế nào bước lên như vậy đại phong hiểm? Đi sâu thành phong trong tông bộ. Đoán chừng là giả mạo thôi. huống chi, Phù Vân chân nhân tự nhận làm chính mình cũng là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, như thế nào em ngại một cái nho nhỏ mà tu, nếu như là thật, lớn như vậy công lao, hắn cũng không muốn cùng ngoại nhân cộng hưởng. Ta đã biết. Việc này, còn phải là ngươi công lao chắc tuyệt, bất quá việc này ngươi nếu là dám tiết lộ ra ngoài một chữ, phá ta chu ma đại kế, ta định không dễ tha. Phù Vân lạnh lùng ném tới một cái túi lực độ, liền để Trần Quân xéo đi nhanh lên. Hừ, Cút thì cút. Trần Quân khẩn cấp rời đi, lần này trong nhẫn chứa vật đồ vật cùng phía trước đồng dạng, nói cách khác Nếu như tiền đề quá trình không đổi dưới tình huống, đến tiếp sau cũng sẽ không biến hóa. Bất quá lần này địa phương khác nhau ở chỗ Trần Quân biết, chính mình lưu lại tới cũng đến bị liên lụy, không bằng chuyển ném ma đạo. Nói không chắc có thể nhiều sống tạm một chút thời gian. Tạp dịch đường. Rất nhiều sư lệ, ta chịu đại sư huynh nhờ, mang các ngươi trước đi chấp đầu, hắn tiện tay liền đến, hắn đã nói cho gặp mặt ta địa chỉ cùng ám hiệu. Mệnh. Hảo, tốt a. Mọi người hơi hoài nghi phía sau, cũng không nghĩ nhiều, cuối cùng đại sư huynh tiếp nối đầu địa điểm cùng ám hiệu mới nói, vậy khẳng định là đem Trần Quân làm người mình. Xiêu xiêu xiêu. Chốc lát Một đoàn người đi tới phía trước cái kia sừng quanh cực kỳ hoang vu khách sạn. Các ngươi chờ đợi ở đây. Đúng. Trần Quân nhanh chân đi vào trong khách sạn. Khách quan muốn cái gì? Trữ thiên phòng. Mời. Chương 634, cái gì chính đạo? Không quen, ta là thánh tông lợi. Chương 634, cái gì chính đạo? Không quen, ta là thánh tông người. Tút tút tút. Đi vào. Vừa vào cửa cũng cảm giác được một cỗ rét lạnh khí tức, trên bàn cặp kia trắng bệnh da thịt tay sắt chủ nhân, ngay tại chậm rãi uống trà, Trần Quân không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, tối đầu nói, bái kiến, Huyễn Thiên tử điện bên dưới. Một vòng lạnh giá quẻ miệng đường con khẽ nhếch. Ngươi như thế nào biết được? Lục Hổ đây. Lục Hổ đã bị tiên cơ các bắt sống, hắn đã bản giao hết thảy. Trần Quân lời còn chưa dứt quả nhiên liền mơ hồ liếc về huyết tiên tử lòng bàn tay cầu vồng hơi sáng đến. Nhưng mà, tại Hạ Thành tâm cải đầu Thánh Tông, quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, rời xa dối trá danh môn chính đạo, hy vọng công tử tu lưu. Nghe vậy, huyết tiên giết chết cơ hội hơi hơi hòa hoãn mấy phần. Dựa vào cái gì tin ngươi? Vâng, tại hạ muốn nói cho công tử, Thanh Phong Tông phủ Vân chân nhân ngay tại chạy đến. A. Huyết tiên tử ý vị thâm trường nhìn Trần Quân một chút. Lục Hổ tại suy tư người này đến cùng muốn làm cái gì, ngoài miệng thuận miệng nói, ngươi đọc lên thủ hạ của ta, còn nói cái đầu Thánh Tông, ngươi tại đùa bản công tử ư? <cười> ha ha, công tử, Lục Hổ bất quá là ngài nhất thời công cụ, có cũng được không, có cũng được. Vậy còn ngươi, ngươi chỉ là luyện khí tầng 2, chỉ là truyền lại một chút tin báo, liền cho rằng có để ta coi trọng giá trị. Ngươi xứng sao? Trong mắt ta, ngươi liền Lục Hổ cũng không bằng. Huyết tiên tử trên mình sát cơ mơ hồ hiện lên. Công tử lời ấy sai rồi. Tại hạ có một đặc thù dòng tư chất, nhưng xu cắt thị hùng, như thế nào đi nữa, tại hạ cũng so Lục Hổ có giá trị. Ngay vậy, quả nhiên huyết thiên tử nhãn đái hiện ra nồng đậm hung thú. Xu cát tị hung, đây chính là cực phẩm dòng lực lượng. Bất quá, nếu là trực tiếp thu nạp nhập hồn cờ bên trong, cũng có thể dùng linh thể sử dụng loại lực lượng này, đây chính là vì sao ma đạo hung hăng ngang ngược hơn nhân, trong hồn phiên linh thể dòng lực lượng, chỉ cần chủ nhân hạ lệnh, liền có thể bị chủ nhân tùy ý thúc dục. Đương nhiên, cái quá trình này phiền toái một chút, hơn nữa đến phòng ngự linh thể tự bảo. Ma chân quân cũng biết rõ một điểm này, hắn có thể tại bị trong quá trình luyện hóa, lựa chọn bản thân kết thúc, mà người bình thường sợ là cực kỳ khó bản thân kết thúc. Ta biết công tử muốn đem ta hút vào hồn phiên bên trong cha sở dĩ dám ngay ở công tử mà nói, liền là tự tin có tự buộc bản sự. Nghe vậy Huệ Thiên tử thật tốt đánh giá Trần Quân một chút, nếu như nói vừa mới Trần Quân nói lục hội bất quá thảo mãng vô nao công cụ nhân, hắn còn xem thường, bây giờ xem xét, người này chính xác suy nghĩ chu mật. Nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, ngược lại không mất làm một cái nhân vật lợi hại. Ngay khác có lẽ cũng có tác dụng lớn. Về phần hắn tự buộc, tuy nói không tin, thế nhưng chưa chắc là giả. Người này không đơn giản, cũng được. Đã ngươi có sưu cách tỷ hùng bản sự, ngươi nói một chút, một hồi ta là hùng là Đại các. Đại cách, phù vân không phải công tử đối thủ. Nghe vậy Huyết Tiên tử ngửa đầu cười to, không biết là Trần Quân lợi này chụp tới mộng ngựa, vẫn là cảm thấy Trần Quân quả thật có thể sưu các thị hung. Mới nói được nơi này, bên ngoài bỗng nhiên rơi xuống một đạo giọng lớn bằng bạc khí tức, trấn áp chư thiên. Tới. Huyết Tiên tử hai mắt đỏ tươi, quay một tiếng trống phá nóc nhà, giết ra ngoài. Trần Quân cấp bách đi ra ngoài, nhìn thấy mấy cái sư đệ ngay tại hoàng sở chỉ vào thiên khung cường thịnh kim đan chân nhân khí tức. Kim đan. Song song, chuyện của chúng ta không gói được. Đây chính là kim đan chân nhân, Thanh Phong tông ác chủ bài, hiện tại đầu hàng còn cử. Mặc kệ trước ném lại nói, ta cùng ma đạo không đội trời chung. Một cái là chính đạo kim đan, một cái là ma đạo trúc cơ, chọn ai không cần suy tính a. Cái gì ma đạo, ta là chính đạo, mau mau. Hầu 62 đám người dùng tốc độ ánh sáng rời xa nơi đây, tìm một chỗ cùng nhau sơ sơ quy xuống, lấy ra bên hung thanh phong tông đệ tử lệnh bài thân phận, hô to lấy chu ma phù chính khẩu hiệu. Một lần này thao tác nước chảy mây trôi, cho Trần Quân nhìn lốc. A, rối cha chính đạo, ta sinh tử đều là ma đạo người. Trần Quân kiên quyết cùng bọn hắn nhóng này xúc sinh phân rõ giới hạn. Tốt tốt tốt, Trần Quân, không nghi tới ngươi dĩ nhiên là ma đạo nam vụng, chẳng lẽ nói nơi đây có mai phù? Phù Vân ra vẻ bình tĩnh, thực ra trong lòng cũng sợ đến một nắm. Sợ nơi này có đủ loại trận pháp trợ. Nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện, trong lòng liền càng bất an. Đã Trần Quân là ma đạo nam vùng, vậy mình đã vào bẫy dập mới phải. "Phù Vân, hắn là thánh tông nam vùng không giả, nhưng đối phó ngươi không cần đặt bẫy bẫy rập." Huyết Thiên Tử từng chữ rơi xuống, khí tức của hắn liền trèo lên tầng một, một câu nói xong, hắn cũng là màu mạo che trời, vô biên vô hạn. "Cái gì?" "Hắn, hắn cũng là kim đan." "Lần này xong, chúng ta loại này lưỡng lự hạ người nơi nơi hạ chẳng đều không quá." Hầu 62 lời còn chưa dứt liền bị Huyết Tiên tử một tay cho từ thế giới tụ sỏa sạch. Càn giỡn, giết ta Thanh Phong tông đệ tử. Phù Vân lập tức giận dữ mắng mỏ, đưa tay cũng muốn đánh giết Trần Quân, nhưng mà bị Huyết Tiên tử một tay áo bảo vệ. Người này đối ta Thánh tông có tác dụng lớn. Phù Vân khí sắc mặt đều xanh biếc, nhìn về phía Huyết Tiên tử. Hôm nay trước hết giết ngươi, lại đem người này bắt về, nghiêm hình cha tấn. Phù Vân nhìn về phía Trần Quân ánh mắt, tựa hồ tại suy nghĩ một trăm bộ cực hình, mạnh mẽ, mạnh mẽ, hung hăng cha tấn cái hôn chứng này. Chính mình đường đường kim đan, hôm nay bị một cái tạp dịch buộc nghịch, buồn cười. Trần Quân nuốt nước miếng một cái. Nhìn tôi a, không có đường quay về. Trần Quân, ngươi hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Phù Vân cười lạnh lạnh lấy. Ha ha, Phù Vân lão cặc, ngươi có tài đức gì? Phi phi phi, đến cùng ai là ám ai là sáng? Ta nhìn ngươi lão thất phu này, căn bản nhìn không hiểu, Thánh tông mới là sáng, chính đạo mới là ám, ca ngợi Thánh tông. Trần Quân cảm giác chính mình như tắm giữa thánh quang, toàn bộ người đều thăng hoa. Tốt tốt tốt. Xứng đáng là ta Thánh tông đệ tử, ha ha. Huyết tiên tử tâm vừa ý đủ người lớn, buồn cười buồn cười. Phù Vân lập tức nội giận quát một tiếng, treo cao tại trời, như trời rải ngân hà, lại như sơn hà treo ngược, một đạo vô cùng cường đại kim đan kiếm khí ngưng tụ thành, như vậy bắn ra vô số khủng bố kiếm khí, kim đan một thoáng, đột liền chết, đập lấy liền rương. Huyết Thiên tử căng ra một cái màu đỏ ô lớn, đem hết thảy công kích đều đinh đinh đường đường chặn lại tại bên ngoài. Cùng lúc đó, hắn Quan Thai cười một tiếng, Phù Vân lao tắc, ngươi nhìn một chút xung quanh chính là người nào. Phù Vân chuyển con mắt xem xét Tam Tôn Kim Đan khí tức chẳng biết lúc nào sớm đã đứng ở ba chỗ só sỉnh, đem hắn trọn vẹn khóa chặt, mấu chốt nhất là ba người này đều là đồng môn của hắn Cát sư huynh. Giáo sư muội Tử Dương Minh, tất sư đệ, là các ngươi. Phù Vân trong đôi mắt hiện lên một chút do dự, một giây sau liền bị một đạo huyết quang xuyên thủng. Huyết Thiên tử cười nhận lấy phần này kim đan hồn phách, bởi vì kim đan hồn phách cực kỳ khó luyện, Huyết Thiên tử cũng chỉ có thể tạm thời khống chế lại Phù Vân, cần tìm cái địa phương an toàn, đem hồn phách luyện hóa, thu nhập linh phiên bên trong, bồi dưỡng thành linh thể, làm chính mình trợ lực. Ha ha ha, người công lao hàng đầu. Huyết Thiên tử chuyển con mắt tán thưởng nhìn Trần Quân Đồng dạng. Chương 635, ngươi giỏng ta nuôi dưỡng, chương 635, ngươi giỏng ta nuôi dưỡng. Đi thôi. Rất nhanh phụ văn tin chết liền sẽ truyền khắp Thanh Phong Tông, đến lúc đó Nguyên Anh đại tu sắp xuất hiện hùng, hiện tại không trốn, đằng sau liền thoát không xong. Được, tiền bối kia chúng ta bây giờ nên đi chỗ nào? Khoảng cách nơi đây gần nhất Tiên Ma Tông tu chỉnh một phen, tại hướng tây bắc ngoài và rộng. Trần Quân sững sờ, lại là hướng tây bắc, lần trước liền là hướng tây bắc cho bị người giết chết. Tà môn như vậy, cái này thế nào? Nhìn thấy Trần Quân, Huyết Tiên tử hơi híp mắt lại nói, "Vạn Bối Xu cắt tị hung chi thuật biểu hiện, hướng tây bắc là điểm đại hung a." Ồ. Huyết Tiên tử nửa tin nửa ngờ, cuối cùng loại người này nhảy tới lại lui thực tế khó mà tùy tiện tính tưởng. Bất quá đã nói như vậy, cũng vừa hay thử một lần người này sưu cắt tị hùng, đến cùng có linh nghiệm hay không. Đã như vậy, vậy ta chỉ uy một đạo linh thể, tiến về hướng tây bắc, chúng ta đi hướng đông nam Huyền Sắt Tông. Công tử Anh Minh, chẳng qua nếu như ta cái này linh thể bình yên vô sự, hừ hừ. Huyết Thiên tử thầm cười lạnh hai tiếng biểu thị hạ chẳng ngươi là minh bạch. Trần Quân Tầm nuốt ngụm nước bọt, khẽ gật đầu. Thế là hai người hướng về hướng đông nam tiến lên, lưu lại một đạo kim đan linh thể hướng về hướng tây bắc tiến lên. Mới đi ra ngoài không đến 100 dặm, Huyết Thiên tử bỗng nhiên dừng lại phi trù, khép mắt ứng trọng Đông Nhân rơi vào dưới chân núi trong động phủ, không chờ hắn đi vào, hắn liền sớm phong tỏa động phủ, đem Trần Quân ngăn tại ngoài động phủ. Ha ha. Trần Quân trong lòng cười lạnh chỉ có thể ở ngoài động phủ đảm đương hộ vệ. Linh thông mắt thuật. Huyết Tiên tử dùng linh mục chi thuật, danh thông linh thể, tại trong tự miếu phát hiện phục ma tự cao tăng Liễu Huyền, hắn sử dụng ra toàn thân thủ đoạn, vẫn là bị người này một quyền trấn sát. Người này thực lực hơn mình xa, nhìn tới nếu như thật đi hướng tây bắc, còn thật sẽ chết. Huyết Tiên tử nhìn một chút Trần Quân khẽ gật đầu. Ta nếu muốn thành tựu một đời ma quân, người này là không thể thiếu cánh tay. Nếu là có thể đạt được lực lượng của hắn, Đó là không còn gì tốt hơn. Đả mắt 10 năm, Thiên Ma Tông, trung địa biển mây, như sóng giữa sóng, lác đác đạo tinh la kỳ bố điểm xuyên tại trên hải vân. Trong đó dùng ngũ đại thần phong cao nhất kinh sợ chú ý, mà tại thần phong bên trong, ẩn nó vô số lác đác đạo phủ. Lúc này, một bóng người từ trong động phủ đi ra, thần sâu thủ nạp một cái biển mây chi khí, ngáy mắt quan thai hải lộng phía sau, liền là tăng thêm 3 phần quân trọng. Chúc cơ sắp đến a. Chỉ là cường địch vây quanh. Trần Quân nhìn xung quanh một chút đám hàng xóm, sáng sớm liền nhìn thấy hắn, hai cái mắt phả ra ánh sáng. Mọi người đều biết Thiên Ma Tông cấm chỉ tư đấu bất quá chỉ cần người chết hẳn, không người phát hiện, vậy liền không có việc gì. Nói cách khác, kỳ thực ma tông là cổ vũ tư đấu, chiếm trước độc phủ, bóc ra thần hồn, luyện chế linh thể, hấp thu dòng tư chất, làm việc cho ta. Đây chính là ma đạo hung hăng ngang ngược nguyên nhân, lý luận là bọn hắn có thể nắm giữ vô hạn dòng tư chất lực lượng. Mà vạn hồn phiên cũng là nên đón sử thi cấp tăng thế mạnh, trở thành tất cả ma tông thiết yếu thần khí. Mọi người đều biết, chúc cơ đột phá thời điểm, là người suy yếu nhất thời điểm, lúc này thừa lúc vắng mà vào, không thể nghi ngờ là rất nhiều đám hàng xóm dự định. Ta đã luyện khí đỉnh phong, kém một bước liền có thể chúc cơ Nhưng tình huống này để ta thế nào chุก cơ, còn đến tìm cái an ổn địa phương." Trần Quân khẽ nhíu mày, bởi vì chính mình sưu cắt tị hung là giả, cho nên đi tới Ma tông liền muốn mới thiết pháp rời đi huyết thiên tử. Mà đối phương cũng không có tìm kiếm mình, một thoáng liền đi qua nhiều năm như vậy. Đừng nói Ma tông thời gian vẫn là rất tốt. Phía trước có mấy người thèm thuồng chính mình, bố trí đủ loại bẫy dập, nhưng đều bị chính mình lại tới qua vài lần cho phản sát, bây giờ hắn cũng là một vị hồn phiên người ủng hộ. Trần Quân nghĩ tới đây, bất đắc dĩ từ túi trữ vật gọi ra một cái hồn phiên. Đối với linh thể luật chế, Trần Quân phát hiện chính mình vô sự tự thông, cực kỳ thông minh. Suy một gia ba, thoải mái luân chế, thiên phú cực cao. Tình huống như thế nào? Trời sinh liền là thánh tông đệ tử tài liệu. Chập chập chập. Trần Quân khoát tay chặn lại, hiện ra hai nữ một nam ba cái linh thể, hai cái là hợp hoàn tông tiểu thị tỷ, chính mình hai lần mắc lừa bị các nàng hút khô, lần thứ ba, hắn lại bị lừa, cũng liền lên hai mươi mấy lần làm, Trần Quân vậy mới nhịn không được, đưa các nàng phản sát, luân chế thành công làm linh thể nô bộc. Bái kiến lao ra, hai nữ không người mà bái, lộ ra bên hông màu mỡ đường vòng cung. Ân ân. Đáng tiếc, Trần Quân bóp lấy hai nữ cằm, khơi khơi lắc đầu cũng không phải nói đáng tiếc các nàng trở thành linh thể, mà là các nàng giòng tư chất chính mình vô pháp sử dụng. Một cái là sắc mê tâm thiếu, một cái là thân tàn trí kiên định. Sắc mê tâm thiếu, chẳng, làm người dụ hoặc người khác, người khác khó mà tự kiềm chế. Chính mình là đổ vào đầu này dòng bên trên, còn tốt trải qua chính mình mấy chục lần thất bại, hắn mới rốt cục chống cự lại dụ hoặc. Về phần thân tàn trí kiên định, tím, người tàn tất lúc, tâm ma kháng tính 30%. Dòng tốt ta, mọi người đều biết, ta người này kỳ thực cực kỳ thiếu tâm ma kháng tính, bởi vì ta một khi bị khống chế, liền có thể được luyện chế làm linh thể dẫn đến triệt để mất đi ý thức của mình, vô pháp tự chủ kết thúc, vô pháp lại tới qua. Bởi vậy tại tâm ma chống lại phương diện, ta nhất định cần kéo căng. Bất quá vấn đề ở chỗ, nguyên cớ hồn phiên có thể trở thành ma đạo trong tay mỗi người có một cái thần khí, chủ yếu là bởi vì, thứ này có thể đem người biến thành bất tử bất diệt linh thể, dạng này dòng sẽ không biến mất, cũng có thể bị chủ nhân khống chế. Thật có chút dòng tư chất, là vô pháp khống chế sử dụng, tỉ như thân tàn trí kiên định liền vô pháp trực tiếp sử dụng. Nếu như là xu cắt tị hung khắc loại, liền có thể để linh thể đi nhận biết nguy hiểm, cho chính mình nhắc nhở. Muốn đạt được liền cần tìm tới có thể di chuyển dòng dòng sư. Chủng loại này hình dòng sư, là bây giờ bánh trái thơm ngon, cũng là đệ nhất chức nghiệp, nơi nơi phân phối mình vì mọi người, mọi người vì mình ngươi dòng ta nuôi dưỡng ngươi liên tiếp đấy, ta đứng lên đảm trọng nghĩa khinh tài ngươi một hồi, ta một hồi, hắn một hồi, ta một hồi. Nghe nói mình vì mọi người lưu truyền phổ biến nhất, chỉ vì cái dòng này đến từ trong vũ trụ một vị nào đó cường hoành Trần thị tiên tộc, nghe nói Trần tộc là dòng lực lượng thủy tổ mà Trần thị chi tổ, là thiên đạo trước hết nhất dùng dòng lực lượng chúc phúc may mắn, truyền văn hắn đã bước lên hợp đạo cảnh giới, khoảng cách tiên tôn đã bất quá nửa bước. Mà Trần thị tiên tộc trời sinh so bất luận cái gì nhất tộc, nhiều có một lần dòng chúc phúc cơ hội A, ta cũng họ Trần, vì sao ta không phải Trần thị Tử Tôn?" Trần Quân cắn răng thống hận. "Vậy vậy đối Trần Quân mà nói, muốn lấy ghép dòng cần tìm dòng sư, nói chung chính quy dòng sư sẽ bảo vệ khách nhân việc riêng tư, nhưng quá đắt. Không chính quy ngược lại tiện nghi, chỉ là không bảo hộ, khả năng để lộ ngươi dòng tin tức." Chương 636, Thánh tông đều trực tiếp như vậy, chương 636, Thánh tông đều trực tiếp như vậy. "Trần lão đại a, ngắm phong cảnh đây, ta Thiên Ma tông phong cảnh không tệ a. Ngươi vẫn là bỏ gian tà theo chính nghĩa một, không phải dùng các hạ chi tư, trưởng lão vị trí cũng có một chỗ của ngươi a." Cái đó không xa hàng xóm Hàn lão ma sáng sớm liền hướng về Trần Quân ôn quyền chào hỏi. Hàn lão ma cực kỳ nhiệt tình, thường xuyên nói chính mình là thành thật thiện tâm, như không phải mấy ngày trước Trần Quân phát hiện, phía trên một cái trúc cơ mỹ nữ hàng xóm bị người này thu nhập hồn phiên trở thành linh thể, hắn liền tin. Phòng trường lão giả này lại để mắt tới chính mình, ham muốn thân thể của mình. "Hả? Khụ khụ, đứng vậy a, phong cảnh không tệ, nhìn ngày này nhiều làng, nước nhiều rõ ràng, núi rất cao." Trần Quân chứng chặc đảng hoàng lùa theo. Nhưng mà Hàn lão ma lại biểu hiện càng thêm nhiệt tình. Không biết có thể để lão hủ đi qua ngồi xuống. "Ngại, cái này" Đông nhiên vãn buổi còn có chút việc, e rằng Trần Quân còn không tự về đây, Hàn lão ma liền lơ lửng mà lên trước cửa nhà gõ cửa. Lão đệ mở cửa nhanh, tút tút tút. Không phải, ta có chút không tiện. Đều là đại nam nhân có phương tiện gì không tiện, sáng sớm, ta còn có thể đem ngươi thế nào, ngươi yên tâm, coi như động thủ, vậy cũng phải là buổi tối a. Hàn lão ma chậm rãi cười lấy, Trần Quân ngược lại là càng không yên lòng. Cũng đúng. Trần Quân tưởng tượng, nhiều người nhìn như vậy, lão ma cũng sẽ không hiện tại động thủ liền mời hắn đi vào. Hai người ngồi tại trong mây dưới đỉnh đối ẩm. Trần lão đệ à, ta nhìn ngươi cực kỳ hợp ý. Nhớ ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, đoạn đường này tại Ma đạo trụ không ít nguy quất, bây giờ xem như tùy thoát nước buồn, về ta Thánh tông đại gia đình trong lòng. Có đôi khi ngẫm lại thật là khiến người không đành lòng. Trần Quân, Hàn Tiên bối đến cùng ý gì a, ta nghe không rõ. Không có gì, liền là muốn hỏi một chút ngươi, người chỉ có một lần chết, ngươi chết muốn chôn cất ở đâu? Mẹ. Trần Quân hết ý kiến, đại ca ngươi muốn hay không muốn ngay thẳng như vậy, cơ hồ là trên mặt nổi nói muốn lộng chết ta a. Ta muốn chết tại trụ phòng, tranh thiên phong chỗ cao nhất, nơi đó có thể quan sát thiên ma tông. Có chút khó a. Tranh Thiên Phong là tông chủ chủ phòng, không ai dám ngủ ở đỉnh đầu hắn, ngươi thay cái đơn giản. Vậy liên sư nữ phòng a, nơi đó có thể nhìn thấy trong tông nữ tu đám giữa. Cái này khương khó. Vấn đề thứ hai, ngươi là ưa thích nục thân hóa thành một miệng, vẫn là ưa thích toàn bộ cần toàn bộ đôi. Ta thích hóa thành một miệng, trong tông người quá điên cuồng, lưu lại toàn thân, không dùng đến mấy ngày liền bị trộm. Liên đứa thích ngươi người này cẩn thận, ha ha. Hàn lão ma lộ già vô liêm sỉ nụ cười. Không có gì muốn hỏi, hiện tại ngươi có thể hỏi ta mấy vấn đề. Ngón tay Hàn lão ma giao nhau một mặt chất phát hiện lạnh nụ cười. Ngại, ngươi dự định lúc nào chơi chết ta? Trần Quân người này ưa thích trực tiếp. Ngươi chúc cơ thời điểm, ý thức phân tán, dễ dàng nhất đất thủ, kẻ ở ngươi chúc cơ thành công chốc lát, ta có thể thu hoạch một tôn chúc cơ linh thể, kêu ư kêu ư. Xin hỏi Hàn Tiền Bối, đây là ngươi một người ý nghĩ vẫn là bọn hắn ý nghĩ? Trần Quân ngoái nhìn một chỉ, chỉ thấy mây mù trôi sâu, vô số tiền bối hai mắt sáng lên sừng sững tại trong mây, nhìn về phía Trần Quân nơi này. Hiển nhiên một nhóm sói đói, tùy thời chuẩn bị nhào lên. Thật không dám giấu giếm, ta bắt chuyện qua, bọn hắn nguyện ý nhường cho, ngươi yên tâm, ta sẽ ôn nhu điểm. Trần Quân, kỳ thực vạn bối gần nhất cũng chịu hai cái linh thể, hi vọng tiền bối cho chỉ điểm có trợ tìm cái không quá chính quy dòng sư, không bằng tìm cái chính quy, không chính quy dễ dàng để lộ bí mật. Trần Quân tự nhiên cũng biết, chỉ là linh thạch có hạn a, chính quy một loại muốn tốt mấy vạn linh thạch đây, so chúc cơ đan còn đắt hơn, lòng dạ hiểm độc bọn cầm thú. Thôi được, không biết rõ có cái gì dòng cần tẩy ghép, ta không hẳn nữa thích. Hàn lão ma một bộ đã đem Trần Quân luyện chế thành linh thể hư hạnh, chọn chọn lựa lựa lên. Trần Quân không nói, hắn nhìn qua liền như vậy ổn an dư. Chẳng lẽ liền không nghĩ qua chính mình sẽ phản kháng, dãy rủ cũng muốn dãy rủ một trong đây. Có câu nói rất hay, thần tiên khó lan bỏ. Hàn tiên bối, ta không nhiệt làm nhất định bị ngươi bắt lại, ta cũng là có chút thực lực. Ha ha ha. Hàn lão ma ngửa đầu cười to. Trần Quân cảm giác bị làm nhục. Tiểu lão đệ à, ngươi làm linh thể của ta ta lại không nghĩ quấn ngươi, ta cái này hồn phiên bên trong, chúc cơ nữ tu có 4 cái, ngươi đi vào quả thực liền làm mợ hậu cung, tùy tiện tiêu xái, thế nào? Có phải hay không bỗng nhiên rất có hứng thú? Không có. Hàn lão ma bỗng cảm giác thất lạc lập đầu, quả nhiên, người người đều là như vậy, không đến tuyệt cảnh tự kỳ, không biết quay đầu, tiểu Trần lão đệ, làm linh thể của ta không nghĩ quấn ngươi, ta biết mấy cái không chính quy dòng sư. Đây là danh sách, ngoài ra ta lại phái một người bảo vệ ngươi." Ném đi một tờ giấy, cùng một tôn mỹ nữ trúc cơ linh thể, hắn liền khoan thai về động phủ đi. Trần Quân nhìn một chút, cái mỹ nữ này trúc cơ linh thể, bất ngờ liền là phía trước phía trên hàng xóm, tựa như là cái chính đạo nữ tu, đánh vào nơi này làm ná vùng, bị phát hiện. "Ngươi tốt." Trần Quân lễ phép chào hỏi. Linh thể thì là một bộ người chết mặt lạnh ăn tiền, không có nửa điểm sinh khí, nhưng trúc cơ tu vi chính xác thật sự, không, có chút nào lượng nước. Linh thể trọn vẹn trung thành chủ nhân. "A, mau tới đi, đừng ngọ nguậy." Hàn lão gia trong hồn phiến 9 thiếu 1, hiện tại 5 năm môn nữ. Chúng ta kéo co nhân số không ngang nhau, liền đã ngươi. Trần Quân, tốt à, nếu như ta chính giữa chốc cơ không được liền cùng các ngươi kéo co, loại trừ kéo co còn có hạng mục gì? Sếp trong ngươi, nam nữ đại loạn đấu, loạn đánh lâu dài các loại. Đông Nhiên cảm giác, Hàn lão ma cái này đột nhiên, cũng thật là cái không tệ chỗ đi. Thiên Ma Phường Thị. Nơi này là Thiên Ma Tông lớn nhất Phường Thị, tắc đất tắc vàng trên đường phố hai bên cửa hàng phân cách nhỏ nhỏ, nhưng thực ra bên trong có chút khác mùa đông. Làm lợi ích tối đại hóa, rất nhiều người mời cao nhân áp dụng không gian chồng chất chi thuật, bên ngoài nhìn qua mấy mét vuông tiểu điểm, thực ra bên trong so sân bóng còn lớn hơn. Căn cứ Hàn lão mà cung cấp tin tức, Trần Quân đem phía trên không chính quy dòng sư từng cái vật mất, còn lại khả năng liền là hơi đáng tin một chút. Cuối cùng tại một chỗ hẻm nhỏ âm u bên trong tìm tới một nhà, tên là Thiên Ma thứ nhất dòng sư, đừng nói sếp hàng người cũng không ít, vừa nhìn liền biết, nơi này đáng tin. Sếp hàng nhiều người như vậy, ta nhìn khả năng nhặt loạn. Trần Quân đứng sếp hàng sợ lên cảm, trong lòng mừng thầm, nhưng không nguộng công chính mình chọn chọn lựa lựa, cuối cùng tìm được giá cả lại thấp, lại tốt dòng sư. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện, phía trước sếp hàng người, nghe một tiếng liền toàn bộ chạy, vốn là chính mình bài danh hơn 80, thoáng cái sếp thứ nhất đi. Ăn cơm ăn cơm lại là bận rộn mỗi ngày. Mỗi ngày chỉ là tại nơi này đứng một trạm liền cho 20 linh thạch, đi đâu tìm như vậy tốt sống. Trần Quân. Chương 637, 9 ngón thần cái, chương 637, 9 ngón thần cái. Vị khách nhân này, xin mời. Hắc <cười> hắc. Một vị chốc cơ khí tức áo đen mọ nhọn nam tử, quen một thoáng dâu ria, mặt mũi tràn đầy mừng thầm. Như là nhìn xem một đầu dê đợi làm thịt. Cái kiếp kỳ thực ta là tới nhận lời mời xếp hàng. Ha <cười> ha, đi, ngươi mang theo chốc cơ linh thể, muốn so thân phận tôn quý, làm sao có khả năng, đừng nói giỡn. Trần Quân ngây ra một lúc, chỉ có thể bước vào trong cửa hàng. Nhìn một chút trên tường tất cả đều là giản tẩm biện. Đệ nhất thánh tài, dòng chi thần chuyển thế, Diệu thủ nhân tâm. Xin hỏi cái kia, cái này muốn bao nhiêu linh thạch, ta muốn di chuyển hai cái dòng. Cái này à, muốn xem, dòng tư chất đẳng cấp, cấp bậc càng cao, linh thạch cũng càng cao. Nam tử một bên cho Trần Quân trầm trà, một bên Ôn Hỏa cười nói, màu tím đây này, 2 vạn. 2 vạn. Trần Quân có chút lưu luyến, đây cũng quá đắt ta, nhưng cũng đành chịu, dòng sư là tôn quý nhất nghề nghiệp, không có cách nào. Cuối cùng ngươi không thấy gấp dòng, rất nhiều dòng tại linh thể trên mình là không có cách nào sử dụng. Màu trắng đây 2000, có thể hơi rẻ ư? Ta học luyện đan, sau này ta luyện đan có thể tiện nghi bán cho ngươi. Ha ha. Dòng sư ngựa đầu cười to, không nói, chỉ là hơi hơi lắc đầu. Cái này đã rất rẻ, ngươi hỏi một chút cái khác, ít nhất phải ngươi 4 vạn, ta đây đã là lô vốn mua bán rồi. Trần Quân biểu thị ngươi bổi cái nét 8, ngươi mua bán không vốn, còn bổi. Tôi được, vậy liền cứ như vậy a, 2 vạn 2, một đầu màu tím một đầu màu trắng. Mà khác, ngươi xác định bảo mật. Đương nhiên, ta dùng đạo tâm phát vệ. Hễ để lộ ngươi một chữ tin tức, ta chết không có chỗ chôn. Tôi được. Ngược lại tìm cái từ kia luật sư, trong lòng đều không yên lòng. Trần Quân nhếch miệng, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ai bảo chính mình không phải dòng sư đây. Ta tên thật, Trần Quân. Di truyền dòng tên là thân tàn trí kiên định sắc mê tâm khiếu ta cái này hai tôn linh thể tên thật làm. Toàn bộ quá trình liền 10 hơi cũng chưa tới, liền hoàn thành. Làm Trần Quân trả tiền tại điểm, cảm giác trong lòng là một vạn cái khó chịu, cảm giác tiền này cùng đánh bọt nước dường như. Thế cái quá trình này có cái nửa canh giờ, để hắn nhìn thấy dòng sư trán có một giọt mồ hôi, cảm giác cái này linh thạch hoa cũng đáng. Kết quả đây, dòng này sư lông mày đều không động một thoáng liền giải quyết. Thật là khiến nhân hỏa lửn đây. Nếu như mình là dòng sư liên tốt, liền có thể thoải mái kiếm bọn so linh thạch. Tiểu hữu ngươi đã tiêu phí 2 phần 2, nhưng thu được một lần rút thượng cơ hội, đưa tặng một đầu ngẫu nhiên màu trắng rộng. Còn có cái này chuyên tốt, rút. Trần Quân tại một cái dương lớn bên trong sờ lên, tùy tiện mở một cái bóng, mở ra phía sau, bên trong bất ngờ biết, chín ngón thần cái, trắng, ngươi ít dạy một đầu ngón tay, trời sinh tản tật. Thảo. Không đúng, phối hợp thân tàn trí kiên định cũng không tệ, lại còn có thể sử dụng. Ta nhận. Dòng sư khoát tay chặn lại, từ linh phiên bên trong tìm kiếm ra mênh mông linh hệ. Từ giữa đó chọn lựa một người, tiếp đó đem hắn rổng tẩy rét cho Trần Quân. Hiện tại Trần Quân nắm giữ bốn đầu rổng. Lại tới qua, màu, thân tàn trí kiên định, tím, Samuel Tô Kiếu, trắng, chín ngón thần cái, trắng. Không tệ không tệ, vậy liền cảm ơn qua, gặp lại. Cầm tới linh thể rổng, Trần Quân đột phá trúc cơ con đường, xem như có 3 phần 5 chắc. Tiếp xuống tìm cái thuận tiện trúc cơ địa phương. Trong Thiên Ma Tông, nhóm ma hoàn tứ, người người giống như một nhóm chờ lấy ăn thịt tối kề tuần. Ma ngoại vi có không ít địa phương, tồn đại kim đan chân nhân che chở cho đột phá đạo trưởng chân nhân cung cấp bảo vệ, một khi xảy ra chuyện, chân nhân có thể bồi giao một khoản tiền lớn đưa cho người người nhà. Đáng tiếc Trần Quân không có người thân. Bởi vì tu cấp cơ đột phá cực kỳ nguy hiểm, nhất là tại cái thế đạo này, bởi vậy tương tự nơi trốn rất nhiều. Trải qua đủ loại đối chiếu, Trần Quân chọn lựa một vị thành không kim đang chân nhân môn hạ đột phá đạo trưởng, tổng cộng 4 vạn linh thạch. Bao gồm đột phá phí tổn, phí bảo hộ dụng, linh mạch sử dụng phí, động phủ chiếm dụng phí, linh khí phí, linh thủy phí, còn có sau khi đột phá 1 năm suy yếu thời điểm cũng cung cấp bảo vệ. Đen a. Trần Quân trong lòng âm thầm chửi bậy, đây cũng quá đen. 4 vạn a tang thêm dòng sư hai vạn, sáu vạn linh thạch không còn, toàn bộ cho Ngọc Rỗng. Lần này chúc cơ thất bại, không cần người khác giết hắn, chính mình liền đến mở lại. "Tô A, thật cung cấp bảo vệ ư? Ta gần nhất bị người gián mắt cực kỳ." "Yên tâm, yên tâm, chúng ta thành không chân nhân, đã bảo vệ 1300 vị đạo hữu đột phá chúc cơ." "Cái kia, vậy là tốt rồi." Trần Quân nắm chặt linh thạch túi trữ vật, hồi lâu không bỏ được vung ra, tuốt ra nước, cuối cùng mới bị đối phương cho cất đi, lúc gần đi còn lạnh lướt mắt nhìn hắn. Ai ngờ một giây sau, liền thấy Hàn lão ma cùng một vị tiên phong đạo cốt chân nhân cười cười nói nói đi vào đại điện. Còn phải là sư huynh có sở trường kinh doanh a, ta liền ra điểm linh thạch nhập cổ phần, làm cái vùng tay trưởng quỹ cũng không tệ, dựa vào sư huynh. Được rồi đi, ý định hót ngươi lại để mắt tới cái nào đột phá trúc cơ tiểu tử a, ai. Nói lấy Trần Quân nhìn thấy Hàn lão ma chỉ chỉ chính mình. Trần Quân con ngươi đều trừng lớn, nguyên lai like nơi này dĩ nhiên cũng là Hàn lão ma sáng nghiệp, đây thật là một điểm xuống đầu cũng không có ư. Quá tối tăm, ta muốn trả khoản. Trần Quân vừa định trả khoản, liền bị mấy chục đạo trúc cơ khí tức khóa chặt. Đùa thôi. A, cầm lấy đồng phục của ngươi lại bày, lăn đi vào đột phá, bất ở chỗ này chướng mắt, Lan Vừa mới còn nhiệt tình nhân viên lập tức sắc mặt hôi thối vô cùng. Ô ô, đây là cái gì chó thế đạo? Trần Quân ôm lấy lệnh bài quay người rời đi. May mắn chính mình có thể vô hạn mở lại, nhưng ma tông đồng đạo quá hung tàn, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Ta. Tiến vào trong động phủ, nói là động phủ càng giống một cái tiểu thái giám lao, nhưng vật khác ngược lại đầy đủ mọi thứ, đại môn khóa chặt, chuẩn bị hết thể chuẩn bị xong, liền ăn vào chốc cơ đan bắt đầu trùng kích chốc cơ. Dạng này quá trình cũng không biết trải qua bao lâu, trong mơ mơ màng màng, cũng cảm giác chính mình như lên trong mây, thể nội linh lực dùng tốc độ đáng sợ tiết ra, đã từng linh lực, dĩ nhiên ngưng tụ làm đạo cơ của chính mình. Đạo cơ sâu cận cao thấp đem quyết định sau này con đường, nghe nói mạnh nhất là Thiên đạo cơ sở, toàn thân nóng ánh như kim, đã kiến cố, lại thâm hậu. Trần Quân yêu cầu không cao tùy tiện xây cái cơ là được rồi, sau này điều kiện tốt hơn, lại làm cái tốt. Chốc lát bên trong, hắn đơn sơ thấp bé đạo cơ liền chế tạo xong nhìn xem là xấu xí một chút, nhưng chung quy vẫn là đạo cơ. Sau này sẽ là tiến trưởng. Vào thời khắc này, một tiếng kiệt kiệt kiệt cười quái dị, Hàn lão ma âm thanh điếc tai vang vọng. Trần lão đại a, ngươi cái này phục linh thể ta liền nhận. Chỉ thấy trong tầng mây bỗng nhiên kim quang nổ tung, chém xuống một kiếm. Cái này Hàn lão ma quả thật tại ta suy yếu nhất thời điểm, mở ra tu luyện cùng đột phụ, muốn đem ta chém ở đột phá thời khắc. Giờ phút này, đột nhiên lại truyền đến một trận thanh âm điệt thai nhức óc, thấu trời màu máu tràn ngập. Lan đi, tranh thiên phong thiếu phong chủ làm việc, người không liên quan các loại, né tránh. Chương 638, kỳ thực ta là bị buộc, chương 638, kỳ thực ta là bị buộc. Huyết thiên tử. Hàn Dâu đến hiện tại mới hiện thân, nhìn tới thèm thuồng ta cái này cái gọi là sưu cấp thị hùng đã lâu a. Trần Quân thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, Trần Quân ngươi đoán không sai, ta cũng khổ đẳng nhiều năm, hôm nay ngươi màu tím từ trước, hướng về ta liên quyết. Không đúng. Trần Quân Bỗng Nhiên phát giác được một chút khác thường. Đây là tâm ma. Trần Quân Bỗng Nhiên thức tỉnh, thể nội thân tàn trí kiên định đột nhiên sáng vô cùng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Quân mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy nhìn thấy Hàn lão ma đã đem hồn phiến cắm vào trong cơ thể của hắn, hắn dĩ nhiên ngay tại bị luyện hóa bên trong. Bản thân kết thúc. Ha ha, Trần Quân la đệ, hiện tại muốn bản thân kết thúc sợ là lúc này đã muộn, ta đã khống chế ngươi toàn thân, chỉ kém một tia hồn phách, liền đem ngươi trọn vẹn khống chế, ngươi lập tức liền muốn trở thành ta linh nô, ha ha. Nhưng mà Trần Quân chỉ là nhếch mép cười một tiếng. Theo lấy mí mắt bỗng nhiên nặng nề sinh cơ đột nhiên tiêu, cơ hồ là nháy mắt liền nói vẫn. Cái gì? Hắn dĩ nhiên thật bản thân kết thúc, nên chớ à, Trần Quân, ngươi nói ngươi tốt xấu là cái chút cơ thể, làm ta làm nô, không thể so chết mạnh, ngươi không nên à, tốt đẹp tiền đồ không đi, hết lần này tới lần khác muốn đi chết, làm ta linh nô, liền như vậy để ngươi không để va mắt, lão hủ sau này nhưng là muốn trùng kích Kim Đan chân nhân cường giả. A a a, tức chết lão phu. Hàn lão ma mạnh mẽ đem Trần Quân thân thể chọc lấy vô số cái trong suốt hố nhỏ, mới bất đắc dĩ quay người mà đi, máng to xối quậy. Đinh, chút cơ cảnh đã đến mở khóa cái thứ nhất miêu điểm, mời phối trí thời gian miêu điểm. Tạm không bố trí. Thanh Phong Sơn bên dưới, Trần Quân chắp tay sau lưng lâm vào thật sâu trong suy tư. Cái tên khốn này Ma tông thật không phải là người ngốc địa phương. Đánh giết phản hội phía sau, không đi Ma tông có thể hay không càng tốt hơn? Lại đến một lần a. Chờ một chút, ta một mực không có thử qua, chủ động tự báo tư chất của mình, nếu không thử một lần. Không được không được, việc này không thể coi thường, chỉ là một cái màu tím tư chất liền đã để bọn hắn thèm thuồng và phần. Thái sắc, sợ là Nguyên Anh đại lão đích thân ra mặt, đến lúc đó ta không hẳn có thể phòng được. Cân nhắc lại lấy phía sau Trần Quân vẫn là cảm thấy không tốt lắm. Lần này Trần Quân vẫn là dựa theo phía trước con đường, đi tới phản hội bị chu diện phía sau. Huyết Tiên tử uy phong lẫm liệt, chân đạp hư không, người khoác huyết ý đi đi. Ha ha, ngươi công lao hàn đầu. Đâu có đâu có, làm Thánh Tông hiệu lực, dáng không hết sức, chỉ là ta nghĩ nghĩ làm Thánh Tông, ta quyết định tiếp tục gần nút xuống dưới. Trần Quân nói xong vụng trộm lườm Huyết Tiên tử một chút, quả nhiên hắn đáy mắt hiện ra một chút do dự cùng nghi kỵ. Trần Quân đã sớm dự liệu được, vì vậy nói, tại hạ nhưng đến đạo tâm linh thể, đời này vĩnh viễn hiệu trùng Thánh Tông, nếu là còn không tin nhưng rút ra ta một chút thần hồn làm con tin. Nhìn thấy Trần Quân một mặt trung thành bộ dáng, ngay cả loại này lời nói nói hết ra, huyết tiên tử khẽ gật đầu, cũng không đến mức thật rút một tia thần hồn. Cuối cùng Trần Quân chỉ là một cái luyện khí tiểu tu, đối Thánh Tông không có chút nào uy hiếp. Bất quá người này ngược lại có chút bản lĩnh, là cái có thể bồi dưỡng nhân tài, huống chi bây giờ chính đạo mất tinh hẩn, Thánh Tông thế lớn, muốn đầu hàng người, chỗ nào cũng có, chỉ là tìm không thấy phương pháp. Người này đầu hàng cũng không kỳ quái. Không sao, ngươi liền tiếp tục đi sâu Thanh Phong Tông, làm ta Thánh Tông tìm hiểu tìm bão. Đa tạ, đúng rồi, công tử không muốn đi hướng Tây Bắc? Bên kia lại hung. Ân, đã ngươi muốn tiếp tục cắn nút, trên mình vô hại, cũng không tốt bằng dao, ta liền giúp ngươi một tay. Huyết tiên tử phất tay chém xuống, tại Trần Quân trên mình lưu lại một đạo quán thông vết thương, xảo diệu tránh đi bộ phận quan trọng, nhưng vẫn là đem Trần Quân trực tiếp đao hôn mê bất tỉnh. Đang Trần Quân tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy một chương gương mặt tuấn mỹ, một đôi trắng nõn tay, ngay tại làm hắn lau mồ hôi, nhìn thấy hắn mở mắt ra, nữ tử hướng lấy ngoài cửa hô, hắn tỉnh lại. "Hả? Tiểu sư đệ tỉnh lại." Nhìn tới không có gì. Đi tới một cái mặt chữ quốc nho nhã thanh tú nam tử. Trần Quân bị đỡ dậy, đầu y nguyên trống mặt, lại xem xét hai người này, dĩ nhiên là Trịnh Linh San cùng Lý Đạo Nhân. "Là các ngươi, ta thế nào sẽ ở?" Không chờ hắn nói xong, một vị thân mang cẩm bào rất có khí thế nghiêm túc tiên trưởng đi vào. "Sư phụ." Trịnh Linh San cùng Lý Đạo Nhân cung kính hành lễ. Trần Quân cấp bách muốn xuống giường bài kiến, bị tiên trưởng một tay đỡ lấy. "Không cần, tông môn niệm tình ngươi trừ ma có công, thật là bản tông tầm gương, bởi vậy ta phá lệ thu ngươi làm đệ tử chính thức, ta tiên quân Ngô chân nhân." Nghe vậy Trần Quân phản ứng 2 giây, liền mặt mang vui mừng chịu đựng đau nhức kịch liệt xuống giường hành lễ. Nhận được côn Ngô ân sư không bỏ, Lệ Tử Tuyệt không cô phụ Tôn sư hy vọng. Ta đối với ngươi cũng không có gì hy vọng, chỉ là tông chủ có lệnh, có chút bất đắc dĩ, ngươi trước dưỡng thường, sau khi thương thế lành lại nói." Chân nhân khoát tay náo liền phẩy tay náo bỏ đi. "Chân quân, sư đệ, ngươi chớ để ý, Tôn sư nói chuyện xưa nay đã như vậy. Trực tiếp, liền chúng ta cũng thường xuyên bị mắng, đây đều là chuyện thường, khả năng là bởi vì sư phụ gần nhất tâm tình không tốt, nghe nói dường như sư phụ ái tử gần nhất mất tích, có truyền văn." Trình Linh San nhất thời mặt mũi tràn đầy dầu rỉ không biết nên nói như thế nào xuống dưới. "Truyền văn bị ma đạo bắt đi, luyện chế thành linh thể, cũng không biết thật giả." Lý đạo nhiên nói tiếp. Trần Quân khẽ gật đầu, hình như có thể lý giải sư phụ vì sao như vậy hờ hững lạnh như băng. Bất quá hắn lần này dĩ nhiên có thể trở thành nội môn ngũ đại thần phong phong chủ kim đan chân nhân đệ tử, thật đúng là một cái tính lịch sử lớn vượt qua. Hắn quyết định chốc cơ phía sau, liền đem riêu điểm cố định ở chỗ này. Dạng này dạng bất phía trước rất nhiều thao tác. Phía sau Trần Quân tại cái này ổn định lại, mỗi ngày không phải tu luyện liền là đi theo sư huynh muội nhóm tán phiếm luận đạo, hoặc là chấp hành bí mật tông môn nhiệm vụ, tại lần lựa sinh tử bên trong, bọn hắn xây dựng cảm tình sâu đậm quả nhiên vẫn là chính đạo tốt, dù cho rối chrás một chút, tối thiểu không sẽ rõ trên mặt đi hạ người. 5 năm sau, Trần Quân thành công trúc cơ. Hắn đem thời gian miêu điểm cố định tại một ngày này. Xem như trúc cơ chân nhân, thọ nguyên 400, bây giờ ai gặp cũng phải gọi một tiếng tiến trưởng. Từ lúc trở thành trúc cơ lại tu phía sau, bạn phong đệ tử liền phải đến tiền tuyến tác chiến, một loại đi 5 năm, thời gian đấy liền có thể nghỉ ngơi 10 năm. Chỉ là bình thường đi tiền tuyến tác chiến sư huynh trở về phía sau, đều chịu cực nặng ảnh hưởng, có trầm mê hơn lạc, không còn truy cầu trường sinh, có thì là cả ngày uýt giao du với bên ngoài, đã từng lắm lời cũng thay đổi thành trầm tu. Theo lấy thời gian gần sát, Trần Quân Ly đạo nhiên ba người cũng bị phân phối tiến về tiền tuyến tác chiến. Bất quá tại đi tiền tuyến tác chiến phía trước, Trần Quân lợi dụng phản hội chi kỳ đại ca thiết kế kiếm lợi hắn mạn chó, đem hắn luyện chế làm linh nô, vì bản thân tất cả. Quả nhiên chính mình vẫn là đi lên Thánh Tông đệ tử đường. Trần Quân vạn phần cảm khái. Nhớ năm đó ai còn không phải cái yêu thích hòa bình chính đạo nhân sĩ, đều là bị thế giới bức. Không sai, liền là như vậy. Chương 639, bản thân kết thúc, chương 639, bản thân kết thúc. Tháng tiên núi. Phi Chu quyết liệt va chạm, phía dưới chính ma nháy mắt chém giết tại một chỗ. Trung thiên tiếng la duyệt, rất mau theo lấy khói lửa tràn ngập cùng thay ngang các động, từng bước tàn lui. Tàn tạ cơ sí còn tại trong gió tung bay. Trong đại chướng, năm thứ tư, còn có 1 năm liền có thể trở về. Lý đạo nhân năm đó như thế nào hăng hái, đã từng cũng huyễn tưởng qua kim đan chân nhân, bây giờ hắn là cái gì đều không muốn, chỉ muốn về nhà. Trải qua bách chiến tuy nói tính mạng lưu lại, nhưng cũng bởi vậy bị tâm ma giày rưa, cộng thêm đạo cơ bị tổn thương, đời này chỉ có thể ngừng bước trúc cơ. Đúng vậy a. Trịnh Linh san vẻ mặt hốt hoảng nói. Trần Quân thì là không nói một lời xem kỹ lấy trong đầu dòng chi kỳ đại ca, ca tím ngươi có thể nghe được trong phạm vi trăm thước thấp hơn ngươi một cái đại cảnh giới tu sĩ tiếng lòng. Trần Quân Tốn sức thiên tân vạn khổ tìm được mạn khắc một đầu dòng cùng hắn phối hợp. Vượt cấp khiêu chiến, tím, tất cả yêu cầu cảnh giới rỗng, núi lòng một cái đại cảnh giới bậc cửa. Lúc này, một đạo hồng quang trời giáng, Chỉ Linh San cùng Lý đạo nhiên nhột nhịp chần chờ một chút phía sau, mới giật mình đứng dậy đi đón. Gặp qua tôn sư. Ân. Không cần nghi thức xa giao. Côn Ngô chân nhân đại tu vẫy lên, một trương bàn ngọc đã bày ra tại ba người trước mặt, phía trên quỳnh tương ngọc dịch, cùng bánh ngọt địa trái cây trưng bày cực kỳ tinh xảo. Nghe nói các ngươi tác chiến có công, Tông chủ vừa mới cố ý khen ngợi các người, rất tốt, không, có cho ta phóng mắt mặt, đầy uống chén này. Đúng. Trần Quân ba người đều uống một hơi cạn sạch. Mọi người phát hiện Tôn sư hôm nay đặc biệt cao hứng, đoán chừng là bởi vì Tông chủ khích lệ sự tình, nhưng loại này không có gì thực tế chỗ tốt sự tình, sư phụ không nên cao hứng như thế à. Trần Quân trong lòng suy nghĩ. Chi kỳ đại ca vượt cấp khiêu chiến. Colonel Bob Lesley trong lòng rên lên tiểu điệu. Tối nay, nếu là kế hoạch như thành, ta liền có thể nhìn thấy Nhi tử ta, Nhi tử ta, cái tiểu tử tối tiệt, làm hắn, chết mấy nhiêu người ta cũng không quan tâm chỉ là đáng tiếc cái này ba cái đệ tử, thật là một cái hạt giống tốt, đáng tiếc. Thôi, liền để bọn hắn trở thành đội vệ nhi tử chủ mã, cực kỳ thích hợp, bọn hắn đều quân công hiển hách, tại ma đạo chúng tục có uy danh, vừa vặn có thể đem ra dùng một chút. Cái gì? Trần Quân khóc cười không được, thế giới này không có người tốt ư? Không nghĩ tới côn lô chân nhân muốn ba người bọn họ mạng chó đi đổi về con của mình. A. Thế đạo gian nan a. May mắn có thể thấy rõ tiếng lòng, không phải bị bấn đi, e rằng còn tại cảm tạ côn lô chân nhân a. Sẽ thấy các ngươi biểu hiện ưu tú. Tông môn còn có những nhiệm vụ khác sai khiến, là nhiệm vụ bí mật, không thể đối với người ngoài để lộ mảy may, tại nhận nhiệm vụ phía trước, cần lấy đạo tâm phát thể. Đúng. Lý đạo nhân cùng Trịnh Linh San đều không nghĩ nhiều, cuối cùng nhiều năm tình thầy trò bày ở nơi này, như thế nào đáng nghi. Trần Quân như không phải nghe trộm tiếng lòng, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Phát thể kết thúc về sau, Tôn sư côn nô bố trí phong bế trận pháp, ngăn cách hết thảy âm thanh. Tối nay giờ tí, tại nhạn môn bảo, có một chỗ ma đạo tặc nhân trải qua nơi đó, đứng đầu chỉ là một cái trúc cơ, tình báo này là ta chính tông xác được, tuyệt đối không có giả, ba người các ngươi vây công diện không thể thả đi một người. Được. Trần Quân trùng điệp lớn tiếng nói. Được rồi, hiện tại xuống dưới buông lỏng một chút, tạm vứt bỏ tức. Tôn sư cáo tử. Ba người quay người mà đi, vừa đi ra liều bại, liền nhộn nhịp tiêu nhu xuống, chính chính nhiều năm, sát phạt vô số, đã sớm chẳng ghét. Nhất là Lý Đạo Nhiên, vừa tới thời điểm, dùng giết ma tu làm vui, cuối cùng ma tu giết bọn hắn toàn bộ tôn, nhưng thời gian dài, hắn cũng ý thức đến, hắn giết bất quá là lại một nhóm người đáng thương thôi. Trần Quân ha to miệng, cuối cùng vẫn là không nói. Đến nửa đêm giờ tí, trăng lên giữa trời, Doãn Trướng xung quanh chỉ có tuần tra tiếng bước chân, cùng thỉnh thoảng truyền đến tủi lửa lốt bốp tâm thanh. Lúc này móc ra ba đạo hắc ảnh, rời khỏi doanh trướng phía sau liền phóng lên tận trời, thẳng đến 1000 dặm bên ngoài hướng tây bắc nhạn muôn bảo. Nhiều nhất một canh giờ lộ trình. Trần Quân trong lòng một trận dầu rỉ, không biết nên như thế nào nói cho bọn hắn. "Đạo nhiên, Linh San, các ngươi không nhận làm hôm nay sư phụ rất quái lạ ư? Là có điểm lạ, thế nhưng lại như thế nào, ngươi muốn nói cái gì?" Lý Đạo Nhiên xem thường hướng phía trước. "Ta biết ta nghĩ như vậy, đối sư phụ bất kính, ta luôn cảm giác hắn dự định bắt chúng ta đi đổi con trai bảo bối của hắn." Trịnh Linh San khẽ cười nói. Tiểu sư đệ, ngươi là sợ a? Đúng vậy à, Trần Quân đối phương chỉ có một cái trúc cơ chân nhân, ba người chúng ta, ba đánh một người sợ cái gì? Ngươi ngoan ngoãn tại đằng sau nhìn xem, đảng ta giết đối phương, chúng ta liền cùng nhau trở về, cố gắng nhịn một năm, liền có thể hồi tông. Hảo, ta. Trần Quân cũng biết chính mình không có chứng cứ, bởi vậy vô pháp thuyết phục bọn hắn. Nhưng lại tưởng tượng, bọn hắn dù sao cũng là chính mình cùng tôn tôn bên cạnh người, bí mật của mình, sợ là muốn tại cái này tiết lộ. Kỳ thực, Trần Quân âm thanh nặng nề, hắn trực tiếp rơi vào một đỉnh núi bên trên, không còn tiến lên. Lý đạo nhân cùng Trịnh Linh San kinh ngạc liếc nhau một cái, quay người rơi vào đỉnh núi, dưới ánh trăng, đan nhai một bên, thương tùng thế chân vạc. Ta có thể nghe được tiếng nói. Đây cũng là ta ngăn cản nguyên nhân của các ngươi. Ngươi không phải nói ngươi không có tư chất. Lý đạo nhân còn muốn nói điều gì, liền thấy Trần Quân khoát tay chặn lại, một cây đen kịt hồn phiên xuất hiện tại lòng bàn tay, nhìn đến đây Trịnh Linh San cùng Lý đạo nhân đều mở to hai mắt, khó có thể tin. Ngươi đúng, ta là thân phận gì không trọng yếu, trọng yếu là ta không muốn để cho các ngươi đi chịu chết. Trần Quân đem hồn phiên cắm ngược ở trên tảng đá. Có lẽ là từ Trần Quân trong ánh mắt xem đến Trần Thành Tha thiết một mạc tâm tình. Bọn hắn nhất thời vắng lặng. Trần Quân lẳng lặng miêu tả nói, hắn là ma tu, nghe nói ma tu người có thể nhất đúng gì tiến giỏi thay đổi. A, ngươi. Hồn phiến thế nhưng ma tu tiêu phối, lúc nào, nhưng ta cảm giác hắn nói như thật. Trần Quân lẳng lặng nhìn Lý Đạo Nhân. Lý Đạo Nhân vô ý thức lui lại nửa bước, triệu hoán pháp khí hộ thể. Ta nếu là muốn giết các ngươi, trên chiến trường có rất nhiều cơ hội. Ta chỉ là muốn chứng minh, ta đích xác có thể lắng nghe tiếng lòng, sư phụ tiếng lòng đều bị ta nghe được, hắn chỉ là muốn bắt chúng ta làm chú mã, hiến cho ma tông, trao đổi con của hắn. Nhận môn bảo là cái bẫy dởm. Kỳ thực nhiều năm qua đồng sinh cộng tử, Trần Quân đều không cần chứng minh chính mình có thể lắng nghe tiếng lòng, bọn hắn cũng sẽ tin. "Ta tin ngươi, sư đệ, ngươi nói chúng ta cái kia thế nào đi?" Lý Đạo Nhiên tu pháp khí nhìn về phía Trần Quân. Trịnh Linh San cũng có ý này. Tại nơi này tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ là bị xem như hao tài, không bằng chúng ta rời xa nơi này, tìm một chỗ an tĩnh đi cầu trưởng sinh, dùng chúng ta ba người thực lực, tùy tiện địa phương nào lo gì không có đất đặt chân." Trần Quân mấy câu nói đã động hai người. Thực thực bọn hắn đều đã chán ghét chết, chỉ muốn thoát đi, bây giờ Trần Quân nói một chút bọn hắn liền dây đồng ý. Chúng ta đi tiếp Trời Vân Hải Tông, nơi đó là thế ngoại tiên cảnh, rời xa trung nguyên chiến hỏa. Tốt, nghe nói không ít đồng môn đều tránh nạn nơi đó. Hiện tại bọn hắn lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên nửa bên trời đột nhiên nổi lên lôi minh, từng đạo lôi xà ở trong mây xuyên qua bất định. Một tôn cường hành kim đan phi tức, quanh thân mấy cái lôi long bay quanh, tựa như lay động ma thiên thần hàng tới. Tốt, dĩ nhiên nghe Trưởng Vi sư tiếng lòng, Trần Quân ngươi giấu đến sâu đây này. Hừ. Bản thân kết thúc. Trần Quân cũng không ép buộc giơ ngón tay giữa lên trực tiếp mở lại. Chương 640, ngươi dĩ nhiên như vậy xúc sinh, chương 640, ngươi dĩ nhiên như vậy xúc sinh. Mời lựa chọn phục sinh thời gian miêu điểm. Lựa chọn thứ 2 miêu điểm. Thứ 2 miêu điểm liền là chúc cơ sau khi thành công miêu điểm, tránh khỏi phía trước một đồng lớn, Trần Quân tỉnh lại, liền là chúc cơ hoàn thành ngày. Sau 7 ngày chúc cơ đại điển. Xem như chúc cơ tu sĩ, tại cái thế giới này là trụ cột vững vàng một dạng tồn tại, trong tông có người đột phá chúc cơ, lên tới tôn sư xuống tới sư huynh muội nhóm nhộn nhịp gửi tới lễ vật. Tại cùng khách tới xã giao xong phía sau, Trần Quân đơn độc mời Trịnh Linh San cùng Lý Đạo Nhiên. Nghe nói không, đám tiếp theo chúng ta liền muốn tiến lên đường, quá tốt rồi, ta Lý Đạo Nhiên hận không thể giết hết ma tu đầu, uống cạn ma tu máu. Đỉnh cái mục tiêu nhỏ, giết một vạn đầu ma tu. Lý Đạo Nhiên nắm chặt chén trong mắt là vô tận thống khoái cùng hướng về, gần nhất hắn liền nằm mơ đều tại hô hào giết giết giết. Trần Quân hơi hơi lắc đầu. Không dùng đến mấy năm ngươi liền về nhà, mỗi ngày muốn về nhà. Ký thức Trần Quân nhìn ra, hai người này là có giá trị tiến nhiệm, tìm người đáng ra tiến nhiệm đi phó thác một ít chuyện cực kỳ trọng yếu. Hai vị, hôm nay mời hai vị tới, có chuyện quan trọng tương lượng. Tiền tuyến chiến trường hung hiểm vô cùng, ta nhìn không bằng tìm một chỗ bắt đầu ăn cư. Trần Quân còn chưa nói xong, hai người liền trùng điệp đệ ly xuống, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Trần Quân, hình như lại nói hắn là nhát gan hèn nhát. "Trần Quân, ngươi quên đồ thôn núi thủ ư? Không nghĩ tới ngươi như vậy tham sống sợ chết, tính toán chúng ta đã từng chẳng kết giao một chảng, sau đó không muốn liên hệ." Hai người nháy mắt phẩy tay áo bỏ đi. "Trần Quân." Nhìn bọn hắn quyết tuyệt như vậy, Trần Quân nhịn không được móc ra chính mình hộ thiên, nhẹ nhàng vuốt ve, âm thầm suy xét. Liên biết vô dụng, chỉ là làm tận cùng tôn tình nghĩa, như vậy phát triển tiếp, hai người các ngươi sớm muộn là ma đạo linh nô. Sau này ngược lại sẽ tàn sát ta tu sĩ chính đạo, mà lại là vinh thế không được siêu sinh linh nô. Lam bảo vệ sư minh sư tỷ, chỉ có thể mời bọn hắn nhập hồn cờ. Trần Quân nắm lấy hồn phiên ánh mắt bỗng nhiên kiên định và phân. Bất quá không phải hiện tại bọn hắn hiện tại còn không có danh khí gì, chờ bọn hắn ra chiến trường giết rất nhiều ma tu phía sau, có chút danh khí, lại mời bọn hắn vào cờ không muộn. Năm năm sau, đêm về khuya, trong doanh trướng dâng lên một đạo ẩn nấp khí tức, một nam tử mang theo mũ trùm, ẩn nấp thân hình, đóng lại khí thế, lặng yên không tiếng động hướng về hướng tây bắc tiến lên, nơi đây là một tòa luân hãng cổ bảo. Nam tử cực kỳ cẩn thận trốn ở sau đá, trong lòng bàn tay mơ hồ ám hạ lôi quang, thận trọng nhìn quanh hai bên. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một mảnh màu máu. Đồng Đồng Côn Ngô chân nhân, không cần dấu đầu lỗ đuôi, mở hiện thân nói chuyện. Nam tử lấy xuống mũ trùm, lộ ra một trương mặt trứ quốc, chậm chậm lơ lửng mà lên, cười lạnh nói, "Đều nói Ma tông xảo trá, không thể không phàm a." Nhìn một chút đập ở màu máu phong ba bên trong thanh niên, Côn Ngô chân nhân khách khí nói, "Các hạ liền là Tranh Thiên phong thiếu phong chủ huyết tiên tử." "Không tệ, nghe nói ngươi nguyện ý vì nhi tử ngươi trả bất cứ giá nào, thế nhưng..." Huyết tiên tử nói lấy kéo một cái hồn tiên. Từ đó đi ra một cái thần thức hỗn độn thanh niên, áo mũ nhiều mang, sắc đẹp là người, chỉ là không gặp năm đó bay lên thần thái, giờ phút này tựa như xác không hồn. Nhìn thấy Nhi Tử mình, côn lô chân nhân hồi sai lệch người tùy ý điều khiển tư thế, cấp bách nói: "Giới, mau tới đây, cha tới tìm ngươi, ngươi chịu khổ." "Công tử, ngươi cần cái gì cứ mà miệng, tại hạ chỉ cầu hái tử." "Ha ha, cái này muốn xem ngươi có thể cung cấp cái gì." Huyết Tiên tử một mặt khoan thai cười lấy: "Ta cái này giới, chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, ta trả lại ngươi một cái chính đạo trúc cơ tu sĩ như thế nào?" "Ừm." Huyết Tiên tử mỉm môi một cái chỉ là cười cười. Hiển nhiên đối cái này, một đổi một giao dịch cũng không vừa ý. Thủ hạ ta có cái ái đồ Trần Quân, tác chiến cực kỳ dũng mãnh, ta cầm hắn tới đổi. Huyết Tiên tử cười đến lớn tiếng hơn. Cônô cũng biết Trần Quân người này trên chiến trường thường xuyên lợi biếng, thực tế không phải cái thích hợp giao dịch nhân tuyển, nhưng người khác lại liên tiếp. Nhìn tới, các hạ còn chưa nghĩ ra, quên đi. Khoan đã, Trần Quân cộng thêm Thiên Điệu Bảo dược Linh đan cùng một cái cực phẩm màu tím dòng tư chất, như thế nào? Huyết Tiên tử ý nghĩ lại lập đầu. Cái kia, cái kia. A. Cônô hình như hạ quyết tâm rất lớn, cắn răng nói, ta cầm ba cái ái đồ tới cùng ngươi đổi. Bọn hắn trong đó hai người nắm giữ cực phẩm màu tím từ trước, một cái là kiếm đạo danh sư một cái là song tu lô đỉnh, trong đó song tu lô đỉnh có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện. Nghe đến đó, Huyết Thiên tử bỗng nhiên nóng mắt mấy phần, thế nhưng giới hạn ở đây, tiếp tục im lặng. Như thế vẫn chưa đủ ư? Công tử khẩu vị quá lớn, các ngươi dạng này, ta sợ là khó mà cùng các ngươi đạt thành hợp tác. Côn Lô biết chính mình bị chơi bựa, đang muốn phẩy tay áo bỏ đi, cũng không phải là ta Huyết Thiên tử lòng tham không đáy, chỉ là ngươi nói những cái này đã ở ta trong trận. Ba ba. Huyết Thiên tử vỗ tay một cái, một bóng người đi ra, ý cười đầy mặt. Côn Ngô tập trung nhìn vào, chỉ thấy Huệ Thiên Tử bộ hạ người dĩ nhiên đi ra cái trấn quân, lập tức hốc mắt căng nức, hô hấp dồn dở. "Ngươi? Ha ha ha, sư phụ, tại phía trước ngươi, ta đã là Thánh tông người. Có câu nói rất hay, chim không biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chỗ mà thờ, bọn gian tà theo chính nghĩa, mới không tới Minh Châu lựa gạt." Đường Sảo nôn lệnh sắc, Tô Son chất vấn ngươi xúc sinh cử chỉ. Côn Ngô trợn mắt quát lớn. "Chính mình thế nào nuôi như vậy tên phàn đồ, thần thú, xúc sinh? Rõ ràng, đổi tại trước mặt mình đầu hàng Thánh tông, ngươi mẹ nó." Ha ha ha, "Mà khác, sư huynh sư tỷ, đều đã bị ta thu nhập linh phiên bên trong, ngày đêm triều cố, sư phụ không buồn không lo. Trần Quân lòng bàn tay một trương, một chôi màu đen linh phiên từ lòng bàn tay chui ra, ơ, hai cái linh thể hiện lên, bất ngờ chính là Trịnh Linh San cùng Lý Đạo Nhân, chỉ là Trần Quân không có thu hai người ý thức, bọn hắn ý nguyên nắm giữ độc lập tư tưởng, bởi vậy thả xuống đi ra liền chửi mắng Trần Quân. Súc sinh. Trịnh Linh San phó mạ. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi súc sinh không bằng. Cầm thú. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi không bằng cầm thú. Lý Đạo Nhân cảm giác chính mình mắt bị mù, phía trước sư đệ nhìn qua rất bình thường, làm sao lại đột nhiên phản bội chính đạo? Nhân tâm a, thật là nhìn không đấu, nhìn không đấu. Ngươi. Côn Ngô giận quá thành cười, chính mình bán đứng đệ tử còn muốn thu đến một tia lương tâm dày vỏ, kết quả tiểu tử ngươi a, trực tiếp đem sư huynh sư tỷ thu nhập hồn phiên bên trong, thanh xuất vu lam thắng vu lam, được được được, luận xuất sinh, ngươi vẫn là cẳng hơn một bậc a. Ngoài ra ta đã đem hai người giỏng từ chất hiến cho công tử. Ha ha, lão đệ, ngươi lần này lại là công, quay đầu ta hướng tông môn bẩm báo ý nói cho ngươi một cái dự quyết trưởng lão vị trí, hi vọng không muốn ghét bỏ a. Như thế nào như thế nào? Trần Quân chắp tay cười một tiếng, nhìn ra được chúc cơ phía sau. Huyết Tiên Tử nhìn mình ánh mắt đều biến, cuối cùng luyện khí cùng chúc cơ kém chiều không gian quá nhiều. Lần này tiền đồ cái kia Quang Minh A chương 641, dùng thân vào cuộc, chương 641, dùng thân vào cuộc. Chợ đến. Trấn tiên pháp trận. Ầm ầm. Đỉnh núi các nơi theo thứ tự thấp sáng. Cái này nhận muôn bảo năm đó một trận chiến, tử thương chính ma hai đạo mấy chục và người, sớm đã tại nơi đây tạo thành một chỗ sát khí khí thế hung ác độc lại địa phương. Dùng cái này cấu kết địa mạch cộng thêm đủ loại âm hồn tán phách, dùng kim đan làm muội nhự, trận pháp vừa mở, lập tức hiện ra ngàn vạn xi si quỷ, tại dưới sự gia trì của trận pháp, vô biên vô hạn. Hóa thành một đầu phun trào về phía chân trời màu đen trừng hạ, nhìn kỹ, mới phát hiện đó là Lít Nha Lít Nhít Si Quỷ. Si Quỷ ngưng làm một tôn thân ảnh cao lớn đột nhiên một trảo vung xuống, dù là Côn Ngô trời sinh tu luyện là trấn tà trừ tà lôi quang, y nguyên không có cách nào đối phó đáng sợ như vậy thi sát chi khí, ngáy mắt kim đang nghiến nát, kim huyết tung tóe, thân thể bị hủy, lộ ra lập loè đạo cơ, khí tức thần thức ý chí đồng thời suy bại. "Tao, ta chúng thế, nhất định là tên nghịch đồ kia lợi nghị. Ta thế nào nuôi như vậy cái nghịch đồ?" Hối hận không nên hối hận không nên. Côn Ngô thầm nghĩ trong lòng đồng thời cũng cảm thấy người này quá khủng bố. Dĩ nhiên có thể ẩn tàng như vậy sâu, hơn nữa thủ đoạn như vậy không tàn, cảm giác không có toàn thân không có một tia nhân tính, tất cả đều là xúc tính. Làm sao làm được? Phải biết bọn hắn sư huynh ngồi ba người thì ra thế, nhưng cực kỳ thâm hậu. Không nghĩ tôi à, Trần Quân ngươi làm tiên đồ, thật là đủ tuyệt, bất quá tại loạn này thế, chỉ có loại người này có thể sống được tới đi. Ma ta côn ngô nguyên cơ hạ chẳng như vậy thảm, đơn giản liền là chính mình quá thiệt lương. Trần Quân, rất nhiều trong hàng đệ tử, ngươi là để cho ta ký ức khắc sâu, tốt tốt tốt. Sư phụ đừng như vậy, ta chỉ là tại đổi loại phương thức bảo vệ sư huynh sư tỷ thôi. Trần Quân một mặt thản nhiên nghiêm túc. "Ha ha, quả nhiên là ta Thánh tông người kế tục." Huệ Tiên Tử lại hỉ, "Quả nhiên, cùng chung chí hướng người, kiêm cơ đều là cực kỳ tương tự. Ngươi quả thực xuất sinh không bằng. Tuy tiện à, chỉ có thể nói khổ tâm của ta ngươi lão e rằng vô pháp minh bạch, kỳ thực ta người này khắp nơi làm người khát muốn." Trần Quân nghiêm túc mặt. "Ngươi mẹ nó, vô liêm sỉ." Côn Ngô nhiều năm qua lần đầu tiên nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy người, ngươi lời này làm sao nói ra được, ta đều thay ngươi xấu hổ. "Được rồi, lão đệ à, cái này một đại công, vẫn là để ngươi hoàn thành, ngày khác trở thành trưởng lão, làm ta trợ thủ đắc lực." Chúng ta bắt đầu sự nghiệp. Huyết Thiên Tử càng xem Trần Quân càng thuận mắt, có loại bẩm sinh cảm giác thân thiết, cảm giác người này trời sinh liền là ta Thánh tông người kế tục. Ca. Công tử không nói ta còn muốn hỏi đây, ta cảm thấy ta cái này hồn phiên cùng sư phụ cực kỳ lưu duyên, mượn sư phụ đi vào cùng sư huynh sư tỷ một lần tình cũ. Kỳ thực ta đi đến một bước này cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mời sư phụ vào cửa, đệ tử thật dại thời điểm phụng dưỡng rồi gối. Thiên Vân Lam tông, người đứng đầu chính đạo, cầm đầu trường sinh tiên tôn, Nguyên Anh tu đỉnh, nửa bước hóa thần, chỉ là không biết làm sao giới này phi thăng thông đạo đều đã bị phong tỏa, hình như có một đôi bàn tay vô hình Tại thao túng đây hết thảy. Thiên Lam trước đại điện. Giữa thiên địa một mảnh tốc sát ý nghĩ, tại một mảnh nặng nề bầu không khí bên trong, trong thiên khung vô số pháp tắc thời thời khắc khắc đang diễn hóa vạn vật hướng đi. Đứng sừng sững lấy 50 đạo nguyên anh khí tức, đây đã là bản giới lực lượng mạnh nhất, mà vượt chúng người phía trước, đứng đấy một tôn quanh thân lóe ra pháp tắc linh quang dầu trắng năm tu, sau một hồi lâu, hắn chậm chậm mở mắt ra, nhìn lên bầu trời, góc nhìn tăng lên, kèm thêm lấy hắn cũng thay đổi có thể giới hạn nhỏ bé. Tại thế giới bên ngoài, mấy đạo khí tức mờ mịt đại thừa tiên tôn, dung hóa thần phía dưới không thể nhận ra cao vị ô hình thái tồn tại. Giờ phút này giới này trong mắt bọn hắn, nhỏ như nê hoàn. Giới này cũng có chút người tài ba, rõ ràng thấy rõ đến chúng ta tồn tại. Nói thật ra, ván này cũng nên thua lưới. Nhiều năm qua chúng ta trợ giúp để ma đạo cường thịnh, chính là vì đẩy ra một cái tối cường ma đạo chí tôn, để cho Tiêu Huyền đánh giết, thu được đại lượng điểm công đức, dùng giảm bất mây trăm năm thời gian, bây giờ nhanh thành. Thiên Ma Tông rõ, ta ta nhìn có ma tôn chi tư. Chỉ là, làm người lo lắng là cái kia Trần Quân chuyển thế phía sau, tới bây giờ y nguyên tưởng tượng không có gì lạ, hắn dùng bán thần chi khu và cuộc, chúng ta cũng nhìn trộm không đến hắn dòng tư chất. Hắn chỉ sợ là một cái to lớn biến số. Đúng vậy à, dòng lực lượng, liền chúng ta đều muốn chịu hắn ảnh hưởng, ta một mực cảm giác, tuyến thời gian một mực tại bị thiết lập lại, đáng tiếc ta không biết có phải hay không là thật. Nhìn tới không chỉ ta một người có loại cảm giác này, dòng lực lượng quá cường đại, liền thần linh đều muốn bị ảnh hưởng, càng đừng đề cập chúng ta. Châm thi sinh biến, để rõ ta thống nhất ma đạo, để hắn trở thành ma đạo chí tôn, đột phá giới này trên cảnh giới giới hạn, dẫn tiêu huyền đỉnh giết, thành tựu hắn vạn thế công đức, đang thần chi lộ. Tiên điện phía trước. Trường Sinh Tiên Tôn Đống Nhân mở hai mắt ra, một mảnh hiểu ra phía sau, liền là sợ hãi thật sâu. Giới này có cực cao vị cách đại năng tồn tại. Ta vừa mới thôi chắc quá khứ tương lai, phát hiện ta chính đạo mặc dù thắng, lại trả giá ức vạn người lại giới, đi thành tiểu phục ma tự liễu huyền, ta không cam tâm. Vì sao? Chính đạo có thể thắng, lại muốn như vậy thắng? Đến cùng là ai? Bởi vì Huyền Như cục, hắn đến cùng là ai, muốn dùng chúng sinh làm mồi nhử? Cái thế giới này khiến ta sợ hãi. Trường Sinh Tiên Tôn một lần khó mà đứng vững, lão đạo nghiêng ngã bị người lỡ đến chiến đế, tất cả mọi người vắng lặng đối diện. Không biết rõ Trường Sinh Tiên Tôn nhìn thấy gì, để giới này chính đạo tối cường chí tôn, rõ ràng như vậy sợ hãi. Đó là bởi vì Trường Sinh Tiên Tôn nhìn thấy, chính mình cường hành như vậy, dĩ nhiên cũng bất quá là lâu la cắt sợi, có cũng được không, có cũng được tồn tại, loại cảm giác này không khác nào, ngươi ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy một trường to lớn che trời mặt, cũng tại nhìn xem ngươi. Ta thương hại chúng sinh nỗi khổ, không đành lòng bọn hắn lại chịu hạ kiếp tai ương. Ta tuy là sâu kiến, nhưng cũng không cam lòng chấp nhận. Ta Trường Sinh Tiên Tôn, vứt bỏ một thân tu vi, cũng muốn dùng thân bạc cuộc, chuyển thế ma đạo, cứu vạn thiên hạ thương sinh, chờ nguyên anh ngày, ta làm tức tình chí nhớ kiếp trước. Trường Sinh Tiên Tôn đẩy ra mọi người, ngồi xếp bằng, hai tay vỗ tay, chốc lát phía sau liền tối đầu đã vẫn. Thiên Tôn, Thanh Chấn Tiên Sơn, nhất thời kêu lên khắp nơi, thiên hạ đổ trắng. Thông thả nhất truyện, liền là 10 năm đã qua. Thiên Ma Tông, trên Thiên Phong, một chỗ độc đáo tiên gia động thiên phúc điệu bên trong, truyền đến một tiếng khóc căm thanh, đứng ở trong viện nam tử, quan tường đại nhật, bỗng nhiên hình như có linh nộ. Những năm gần đây, gió tạm vạn sự chơi chạy, nhiều lần tao ngộ nguy hiểm cũng có thể đạo thoát nguy cơ, hắn hôm nay không biết chính mình đã bị đại năng tuyển chọn, khí vận gia trì, chủ yếu trên trời dưới đất không một không phù hộ. Bây giờ hắn vừa mới chinh phục hết sát tông, âm khôi tông hai đại tông môn, mục tiêu của hắn là chiếm đoạt ma đạo Tiếp đó vua quân Su Nam nhất thống giới này, trở thành vĩnh viễn không suy tàn mã tôn. Bẩm phong chủ, phu nhân sinh là đứa bé trai, ngài nhìn nhiều cùng tráng. Một vị phụ nhân nhẹ nhàng ôm lấy một cái hài nhi đưa đến một cái mặt trắng không dâu nho nhã nam tử trước mặt. Ta ý muốn phun ra nuốt vào thiên hạ, liền lấy tên tham ăn trời. Chương 642, mỹ nhân kế, chương 642, mỹ nhân kế. Lúc này trong đình viện một chiếc một sau đi tới hai nam tử. Cầm đầu một thân huyết y liễu, phía trên có vô số dấu tay huyết sắc, một cái khác thì là một thân áo trắng, tự chỉ phòng khoáng ngâm nên, cũng không có bởi vì chính mình là một đời hung tàn mã chủ mà lộ ra khiếp đạm chút nào ý nghĩ. "Phu thân, nghe nói Ngô thân lại làm ta sinh hạ một cái đệ đệ, ta xem như hân trưởng, đích thân từ trước đến nay chúc mừng. Đây là một đầu mẫu tím ròng, tên là Trường Mệnh ngàn tuổi, nhưng dài 3000 năm thảo nguyên." "Hảo, ngươi có lòng. Còn có một cái lễ vật, là ta cái này thuộc hạ Trần Quân dâng lên, cũng là dòng tư chất, màu lam đại đạo đường cái, nhưng giảm thiểu bình cảnh." "Thân." Gió tạ chân quân hết sức hài lòng đánh giá Trần Quân một chút, "Ta nghe mọi lúc đó thường nhắc lên ngươi, nói ngươi biểu hiện chắc tuyệt, công lao không cạn, hơn nữa tính cách cực kỳ thích hợp ta thành tông, 10 năm này cần củ chăm chỉ." Ta nhìn gần nhất huyết sát tông vừa mới bị thôn tính, nơi đó thiếu không ít tâm tư bọn người, ngươi liền đi đảm đường, cái phó tông chủ, tạm thời trưởng quản trong tông thủ tụ. Vâng. Đa tại chân quân. Trên đường mang nhiều một chút người, thanh danh của ngươi cũng không lớn hảo, nghe nói chính đạo không ít người giá cao cách xa ngươi trên cổ đầu người a. Trần Quân nghe vậy đắng chát cười một tiếng, thanh danh của hắn thế nhưng triệt để xấu, giết sư diệt hữu, quả thực là không có chút nào nhân tính đang nói. Bởi vậy chính đạo bên kia tuyển chọn 1000 vạn linh hạch, muốn Trần Quân trên cổ đầu người. Ta sẽ chú ý, đa tại chân quân nhớ mong. Ân. Đúng rồi, cha cái này đệ đệ tên gọi là gì? Tham ăn trời. Tham ăn tiên tử. Ta gọi huyết tiên tử, hắn gọi tham ăn trời, chỉ nhìn danh tự cũng biết chúng ta là huynh đệ. Ha ha, hắn kèm theo thiên phú tư chất, tên là Nguyên Anh chi tử, đỏ, trăm tuổi vừa đến, tự thành Nguyên Anh. Cái này. Huyết tiên tử nghe vậy hâm mộ liếm môi một cái. Đệ đệ khí vận thực tế quá thâm hậu, dĩ nhiên có thể nắm giữ trong truyền thuyết màu đỏ tư chất, nhìn tới tương lai chức trưởng môn hơn phân nửa là hắn. Tại cha con ngươi một câu ta một câu ở giữa, hình như nơi đây đều nhiều hơn mấy phần ôn nhu, mà ở bên ngoài, Trần Quân chỉ biết là thường thường, ma đạo liền đồ thành dị tộc từ thương vô số. Bây giờ âm phong chân nhân đỉnh đầu khí, đã chọn vẹn có liền 30 trắc cao, cách lấy thật xa đều có thể nhìn thấy. Nghe nói trưởng sinh tiên tôn đạo vẫn, không biết thực hư, cha ngươi nhìn, đây có phải hay không là chính đạo giang kế? Ta nhìn không giống, ta có nội đến, nghe nói trưởng sinh dùng thân vào cuộc, chuyển thế đi, đoán chừng là muốn cản trở ta thống nhất tiên hạ đại nghiệp, dĩ nhiên làm đến bước này, dùng thực lực của hắn, nếu muốn tự vệ, ta là không làm gì được hắn. Giọ tạ chân quân cũng không nghĩ tới, trưởng sinh tiên tôn đối chính mình ác như vậy, phải biết chuyển thế hung hiểm trùng điệp, một lấy vô ý, liền có thể dẫn đến chuyển thế bỏ mình. Chủ thể cũng sẽ bị đa kích nghiêm trọng, thực lực đại tổn, cảnh giới giảm lớn, pháo nguyên lơ chém. Không cần để ý, hắn chuyển thế chúng tu, không biết bao nhiêu năm mới có thể theo kịp ta, không phải là đối thủ của ta, đẳng ta ngày công thành, hết thảy đã mượn, ngược lại chính đạo Liễu Huyền giết chúng ta không ít ma chúng, cái kia cảnh rắn lên. Gió tà chân quân mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Phục ma tự Liễu Huyền là bản giới một vạn năm mới ra một vị thiên tài, hơn nữa dùng chu sắt ma tu là mùi, thậm chí không tiếp rơi vào ma đạo, cũng muốn giết ma. Điên cuồng vô cùng, là vô số ma tu ác độc. Nghe nói đụng phải hắn, không có một cái nào có thể còn sống trở về. Chỉ là Liễu Huyền, một người khó mà thành sự. Ân, bây giờ trước mắt gốc là chiếm đoạt ma đạo, chỉnh hợp là một, tiếp đó Quân Lâm Thiên Hạ. Cha, sương đế a. A, cái này làm lúc còn sớm, làm lúc còn sớm, ha ha. Gió tà Trần Quân cười đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, liên tục khoắt tay. Đối với ai tranh Thiên Hạ, Trần Quân không phải cực kỳ để ý hắn, tương đối để ý chính mình, tất nhiên nếu như có thể thuận tay duy trì chính đạo không tụt rơi, hắn tất nhiên vui lòng, hắn cũng không thích ma tông hoành hành, chỉ là hắn là một cái thân thể, lực lượng quá yếu ớt, không thay đổi được cái gì. Chỉ có thể từng lần một lặp lại tìm kiếm đường giải quyết. Đây là một loại chính mình cùng thế giới đều hòa giải đường giải quyết. Cứa ngựa nhậm chức huyết sát tông. Huyết sát tông vừa mới bị Tiên Ma tông huyết tẩy, loại trừ một chút đã sớm đầu hàng, mới tới không ít đệ tử, Trần Quân xem như phó tông chủ, chính là bọn hắn nói một chút lời nói, tuyên truyền một thoáng Tiên Ma tông chính sách, lôi kéo nhân tông. Nghĩ tới đây, Trần Quân mở hai mắt ra, hắn tại một chỗ trong mật thất thức tỉnh, trải qua 10 năm khổ tu hắn cuối cùng bước lên chốc cơ tầng 2. Ta còn cần tìm kiếm càng nhiều dòng, làm ta trợ lực. Đúng rồi, không biết sư tỷ sư huynh như thế nào. Trần Quân khoát tay chặn lại liền đem sư phụ ba người gọi ra tới. Mới đi ra liền thấy ba người ngay tại chỉnh lý quần áo, một bộ đồ rối chằng né. Trần Quân, các ngươi đang làm gì? Không có gì, không có gì. Lý Đạo Nhân liên tục khoát tay. Nhanh thả chúng ta trở về, lần sau ngươi triệu chúng ta, có thể hay không chả hỏi. Trịnh Linh San cả giận nói. Ngụy Độ, a, phá ta chuyện tốt. Trần Quân nhìn lướt qua Trịnh Bộc Linh San, phát hiện dĩ nhiên mang thai, lập tức lộ ra chừng kinh. Các ngươi dĩ nhiên, à, Thương Phong bại đức, Thương Phong bại đức à, ta thế nào có ngươi dạng này sư huynh sư tỷ, uổng công ta người này tranh thủ thời gian cút cho ta ra ta hồ viên, các ngươi làm bận ta pháp bảo tranh thủ thời gian lăn, rất nhiều linh thể. Ta, ta không đi, ta cảm giác nơi này rất tốt, người nơi này đã nói lại tốt nghe. Ngươi để ta đi ta đều không đi. Ô, ô ô, ta ra ngoài, cái kia giải thích thế nào trong bụng hải tử? Ô ô. Lý đạo nhân ta nhìn ngươi đến tới chịu trách nhiệm. Sư phụ, lần gần đây nhắc rõ ràng là. Trần Quân lười đến nghe bọn hắn dây dưa những chuyện này, phất tay đem bọn hắn lần nữa nhét về linh thiên, lông mày ngưng trọng lẩm bẩm nói nhỏ, tại đám xúc sinh này bên trong ra phụ sam mà không nhập ta, quá khó khăn. Cái này ô chọc thế đạo. Quên đi tất cả ý niệm, Trần Quân đi ra cửa gặp mặt mới nhất một nhóm đệ tử. Xem như tiên ma tông người tin cậy, Trần Quân điệu vị tôn sủng, dù là cảnh giới cao hơn hắn chốc cơ đỉnh phong, thấy hắn cũng luôn cúi đầu nhường đường. Người nào không biết người này cùng rõ ta chân quân huyết tiên tử là qua mạng giao tình. Gặp qua phó tông chủ, bái kiến tông chủ. Tông chủ mời. 78 vị chốc cơ hậu kỳ tu sĩ, đứng dậy nhường đường, Trần Quân trèo lên đài cao, dưới đài đứng đấy vài trăm đệ tử, đều là mới nhập môn. Khô khụ. Tại hạ Trần Quân, là giáo ta chân quân khâm điểm huyết sát tông đại diện phó tông chủ, gần nhất một đoạn lúc nơi này về ta quản hạt, hết thảy bổ nhiệm nhân sự, đều muốn ta xem qua, các vị đồng tâm tổng lực, làm thánh tông mà phần đấu cũng nghe dạy bảo, phía dưới đồng là hồ, nhưng mà lúc này, phía dưới có một cái trắng tinh như xương nữ tử, dung nhan cực kỳ lãnh diễm độc là người, không lúc nhích liền tựa như nguyệt cung tiên tử, trắng muốt cổ tay tại dưới ánh mặt trời nhuận trang dục dỡ. "Tông chủ Quân đã, đệ tử có một chuyện tình giáo." Trần Quân đột nhiên ngừng bước, ánh mắt nhất định cũng cảm giác trong lòng như hiếu con va vào một phát, mắt liền không thể không có nữ tử này. Trần Quân nhiều lần định thần đều không thể thoát khỏi, nàng như có vô hạn ma lực. Ta có thân tàn trí kiên định cùng chín ngón thần cái như thế nào như vậy, trên người nàng nhất định có cái khác tăng lên mỹ thuật dòng từ chất. Nói, "Trần Quân miễn cưỡng tỉnh táo lại, chương 643, ta bị tiểu sắc gây thương tích, chương 643, ta bị tiểu sắc gây thương tích. Nghe nói tông chủ, thí sư giết hữu diệt hồn, thế nhưng như vậy, nữ đệ tử năng vấn đề mười phần sắc bén. Trước mặt nhiều người như vậy nói cái này, đơn giản liền là muốn nhìn hắn đỏ bừng cả khuôn mặt nguy biện. Nói bừa, Trần Quân vì sao lại có chút nào chột dạ xấu hổ? Sai, ta đó là cữu vãn, là bảo vệ, là giáo dục, là chỉ dẫn, là huấn nắn." Trần Quân chính nghĩa Lâm nhiên nói. Giữa đại vang lên một mảnh lỗi minh trưởng âm thanh. Trần Quân nói tất cả đều là lời nói thật, bởi vì sư huynh sư tỷ chính mình tu làm linh thể, còn có thể để bọn hắn tiêu giao khoái hoạt, cái này nếu là cái khác linh phiên bên trong, phòng trừng mỗi ngày 996, hướng chết bên trong làm, còn muốn bị chủ nhân đủ loại đánh đập nhã. Hắn nơi này liền tốt hơn nhiều. Có thể nói, mình đã là ma đạo số lượng không nhiều là người. Thật là vô sỉ. Làm ra loại này hành vi, còn có thể nói như vậy có lý chẳng sợ, thật xứng đáng là thánh tông người tin tội. Nữ tử thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng là chính mình tức hận. Nhìn xem trong đầu màu tím dòng đắc kỵ chi tư lâm vào nháy mắt mở mịt. Đắc kỵ chi tư, đọ, ngươi một đời chỉ có thể khóa chặt một cái phối ngẫu. Trận định phía sau, người này đem không có thuốc chữa yêu ngươi, hắn nên đón trăm năm đỉnh phong, ngay sau đó biến trở về nhanh chóng rơi vào tung lũng cho đến chết. Tốc độ tu luyện 200 khí vận 30 cấp, điểm may mắn 20, tổng tính 100 điểm, mỹ lực 200 điểm. Ta hàn hồng ngọc một thân trắng tinh chi khu muốn hiến cho Cẩm Tú như vậy ư? Tôi, làm chính đạo, người hy sinh đáng là gì? Làm tương sinh, người trong sạch, lại không đáng nhất tới. Hy sinh một mình ta diệt trừ cái này đại ma đầu, không biết tạo phúc bao nhiêu người. Thay vào đó chút năm ta thủy chung vô pháp xâm nhập cao tầng, liền là bởi vì ta không làm được như vậy Cẩm Tú. Trước mắt, người này là ta số lượng không nhiều có thể tiếp xúc đến ma đạo cao tầng. Lúc này trên đài Trần Quân hắng giọng một cái nói, vị này đệ tử hình như cực kỳ ham học người tôi a, mời về động phủ của ta, ta phải thật tốt cho hắn nói một chút cái gì gọi là giáo dục, cái gì gọi là chỉ dẫn, cái gì gọi là uốn nắn. Được. Trải qua một phen đi sâu quyết liệt uốn nắn phía sau, Trần Quân cảm giác ý niệm thông suốt, đột nhiên cảm giác mạch suy nghĩ cực thông, phía trước rầu rĩ tu luyện vấn đề, thoáng cái suy nghĩ minh bạch, ngồi tại phía trước cửa sổ lĩnh hội công pháp, đẩy tới cảnh giới. Ma xá sừng tựa như ngọc bích nữ tử thì là che trên mình tuyết trắng trong mắt mơ hồ lộ ra một vòng hàn quang. Đàng Ma đầu tiến vào trạng thái tu luyện phía sau, ta liền, người ra ngoài, Trần Quân lạnh như băng nói, "Được." Hàn Hung Ngọc chán chấm đất, thần sâu tối đầu, lộ ra đường công truyền mỹ. Nhưng mà sau đó Trần Quân đối nữ sắc lực chống cự tăng lên ít nhất 200%. Nàng quả nhiên không thích hợp, tựa như là mỹ thuật bổ trợ, mà khác đối ta cũng có bổ trợ, tương tự với song tu các loại dòng từ trước, cũng không biết đến cùng có tác dụng phụ gì, nàng tựa như là chính đạo nam vùng. Phen này lại chiến, loại chuyện này thời gian dài sẽ dẫn đến tu vi tụt lùi, ta muốn giới xác. Giới xác ngày đầu tiên, giới sát ngày thứ 2, giới sát ngày đầu tiên, giới sát thua một trời, giới sát phụ 10 ngày, giới sát thua một năm. Trước đại điện, chờ đợi quyết nghị điều đã chồng chất như núi, một đống sự tình chờ đợi tông chủ quyết định, nhưng mà tông chủ trầm mê nữ sắc, không để ý tới tông vụ. Rất nhiều trúc cơ lại tu thở dài thở ngắn, càng cái người trẻ tuổi hỏa lực liền là mãnh. Nhớ năm đó ta long tinh hồn mấy ngày, so tông chủ còn mạnh hơn gấp 10 lần. Khoan lạc, người nào không biết ngươi là có tiếng trông thì ngon mà không dùng được. Đánh giấm đó là lời đồn, ngươi hỏi một chút, lão phu ác chiến phương pháp, không ai không biết không người không hay. Nói đến tông chủ đã 3 năm không có xử lý qua tông môn chính vụ, tiếp tục như vậy tông môn đều nhanh tê liệt. Đúng vậy à, cũng đã 3 năm không có phát qua bùng lộc, không ít người đều chạy, phía trước tới đệ tử đều đi, chỉ còn lại chúng ta những cái này lão cốt đầu. Chúc Cơ đại tu nhóm nhìn xem tàn tạ tiên điện, tràn đầy cỏ dại mọc đất, nứt ra muối nối vết tường, thảm a. Nếu không phải bọn hắn là chân quân đích thân chọn muốn bọn hắn phụ trợ chân quân, bọn hắn cũng đã sớm muốn chạy. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên bị một vòng màu máu bao trùm, một vị sáng dược công tử đạp lên heaven, thẳng treo trường thiên màu máu tựa như thật dài áo tơi, để người này nhìn qua cực kỳ kéo gió zếc khốc là thiếu phong chủ tới. Gặp qua thiếu phong chủ. Thiếu phong chủ tới, thanh thiên liền có. Trong mắt thất, vớ lưới cao gầy, chân ngọc thon dài. Đây đất quần áo lộn xộn, lại làm một trận uốn nắn phía sau, Trần Quân ngồi tại trước gương, nhìn thấy sắc mặt mình tang thương vàng bụng, không còn năm đó anh tuấn, sờ lấy mặt cảm khái nói, ta bị tiểu sắc gây thương tích. Cũng may tu vi vẹn vẹn 3 năm còn đột phá tầng 1, dường như cũng có thể tiếp nhận. Bất quá ta muốn rơi sắt. Trần Quân lần này cắn răng kiên định. Tông chủ tới a. Một tiếng ngoạc nào kêu gọi, để Trần Quân lại lần nữa nhịn không được tâm thần dật giận. Hắn biết nữ tử này mang theo mỹ thuật, hắn biết dạng này là không đúng, thế nhưng nhịn không được, luôn muốn đây là một lần cuối cùng, một lần cuối cùng một lần cuối cùng, lại ban thưởng một lần cuối cùng, kết quả là ban thưởng 3 năm. Một lần cuối cùng. Giới sắp giây thứ nhất. Giới sắp giây thứ nhất. Giới sắp giây thứ nhất. Oèn. Ngay tại Trần Quân muốn giúp đỡ sự tình thời điểm, cửa mật thất bị đám mở, Tiêu Phong chủ Lệ Thiên tử đi vào, trong mắt là thật sâu thất vọng. Trần Quân, ngươi làm chuyện tốt, a. Ta đối với ngươi thật lạ thất vọng, đã từng cha ta cho ngươi một cái tông môn quản lý, ngươi dĩ nhiên quản thành cái dạng này. Cha ta chuyên lại MỆNH NGƯỜI ĐI TIỀN TUYẾN TẮC CHIẾN, NƠI NÀY TỪ TA THAY CHẤP TRƯỞNG. Nói xong Huệ Thiên Tử bóp mũi vung tay áo mà đi. Trần Quân nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng cũng liền hơi hồi hộp một chút, hắn biết đi tiền tuyến là hắn phải chết không nghi ngờ, dùng chính mình tại chính đạo thành danh, phòng trường khẳng định sẽ bị Nguyên Anh đại lão vây đánh. Đây chính là muốn hắn đi chết à? Đã như vậy, lại đến một lần cuối cùng liền bản thân kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Hàn Hồng Ngọc khi tỉnh lại, nhìn thấy Trần Quân đã khí tuyệt mà chết, một đời ma súc, kết thúc chính mình cầm thú một đời, cái này khiến Hàn Hồng Ngọc không khỏi nghĩ, tính mạng con người chỉ có một lần, dạng này thuần túy cầm thú cũng là Phượng Mao Lân Giác, ta hoàn thành sứ mạng của mình, dùng trong sạch của mình chi khu, để người này người kêu đánh áp đổ, chả giá cái kia có đại giới, không bàn hiện tại nên đón ta, là sinh, vẫn là chết, ta đều chết cũng không tiếc. Đi ra cửa bên ngoài, một vòng tới từ phương đông nắng sớm rơi vào trên mặt, ấm áp nhân tâm, xua tán hết thảy hà cảm, nàng khuôn mặt tươi cười rực rỡ như hoa, hơi hơi xoay tròn, một thân quần áo tuyết trắng, chiếu sáng rạng rỡ. Đủ rồi. Quát lạnh một tiếng cắt ngang nàng đang múa. Ta huynh đệ kia từ trước đến giờ không gần nửa sắc, nói, ngươi là cái gì tư chất, ngươi biết đến, ngươi sớm muộn sẽ nói. Huyết Thiên tử lạnh lùng nói: "Đắc kỷ chi tư, rõ, vị ta khóa chặt nam tử, vô pháp cự tuyệt ta, đồng thời ta sẽ vì nó tăng lên 100 năm trạng thái đỉnh phong, nhưng thời gian vừa đến, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cả đời này chỉ có thể khóa lại một người." Mâu đỏ tư chất. Huyết Thiên tử nhãn bên trong có một chút nóng hồi nóng dựng, đáng tiếc cực phẩm dòng a, phụ thân ngay tại trùng kích hóa thần, nếu là hiến cho phụ thân, nói không chắc có thể nhìn ra giới này hạn mức cao nhất. "Thôi, như không phải hắn làm quá mức, bây giờ lại tại Tôn gia bế quan thời khắc, ta không thể không dùng trọng điện, hắn đi vẫn tính quang linh, cũng giảm mất một fan phiền toái, về phần ngươi dòng này" Nếu như cái dòng này thay cái chủ nhân, liền có thể lần nữa khóa lại, thế nhưng lý này, Hàn Hung Ngọc đồng tử châm co lại, nàng chưa bao giờ nghĩ qua loại phương pháp này, nghe vào hình như có thể thực hiện vậy dạng này thứ nhất, cái dòng này giá trị đem bị vô hạn khuyết đại. Chơi chợ giúp Thánh Tông. Chương 644, ngươi đặt cái này dưỡng sinh đây. Chương 644, ngươi đặt cái này dưỡng sinh đây. Huyết Thiên tử đem đắc kỷ chi tư hiến cho gió Tả chân quân, chỉ dùng trăm năm liền nhìn ra hoa thần, trở thành giới này vị thứ nhất chân quân. Cùng lúc đó Trưởng Sinh Tiên Tôn tức tỉnh trí nhớ kiếp trước, phát hiện chính mình đúng là người đứng đầu chính đạo chuyển thế. Thế là quyết định ám sát Gió Tà Chân Quân đáng tiếc thất bại. Gió Tà Chân Quân giận dữ, cho rằng là ma đạo tặc nhân mê hoặc hắn bảo bối này nhi tử, dẫn đến hắn đi lên sai đường, bởi vậy xưa quân suối nam, không đến 50 năm liền nhất thống thiên hạ. Nhưng mà phục ma tự bên trong, cũng đồng dạng kim quang chợt nổi lên, dâng lên một đạo trăm trưởng thế tôn kim thân, miệng tụng ba nhược, Phật pháp tự thành. Vị thứ hai chân quân sinh ra, tên Huyền, tên phục ma chân quân. Cuối cùng tại trăm vạn khô lâu sơn nhất mạch, kinh thiên một trận chiến sau, Gió Tà Chân Quân bại vong, Liêu Huyền công đức viên mãn, thức tỉnh toàn bộ ký ức, đôi mắt bắn ra vạn trượng kim mang, xuyên thủng cửu thiên thập địa tốn thời gian 283 năm, chứng đạo phát thần. Đang thần đàn, tiêu thị tử tôn đồ chúng nhộn nhịp lễ bái, vân vân tiên tôn, thiết quyết tân hận. Nếu như bình thường phát triển sát thực như vậy, đáng tiếc, Trần Quân sớm chết đi, dẫn đến tuyến thời gian bị khởi động lại. Đây hết thệ cũng không phát sinh. Giới này bên ngoài hư không vô tận bên trong. Kỳ quái, một màn này giống như đã từng có biết. Ta có loại bị khởi động lại cảm giác, chỉ là một loại trực giác, không biết thật giả. Lai ai, là một vị nào đó địa vị cực kỳ cao ô thần linh ư? Là không hài lòng kết quả như vậy ư? A, đến cùng như thế nào mới được a? Chư thần không nói Ta sợ kết quả như vậy, chính là bọn hắn muốn. Thanh Phong Tông, chúc cơ đại điển, chúc mừng sư đệ. Đây là Kim Đan Vương ra một điểm hạ lễ, Luyện Ký Đoàn gia muốn cùng lâu tiên trưởng muốn kết ngàn năm tốt. Dưới ánh trăng, Trần Quân ngồi một mình trong đình viện. Hàn Hồng Ngọc tứ chất quá lợi hại, ta thực tế không chống đỡ được, ta cần tìm tới cách đối phó, không phải là qua không được một đại này, dòng lực lượng tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối vô địch, cường đại màu vàng kim dòng cũng không phải vô địch. Giống ta cái này thải sắp dòng, sợ nhất liền là bị khống chế ý thức, không cách nào tự quyết kết thúc chính mình, đến lúc đó một thân đỉnh cấp dòng tứ chất, tiện nghi người khác. Vô pháp mở lại. Trần Quân suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là dọc theo lần trước đường đi đi. Giết sư minh sư tỷ, bán đứng tôn sư cô nô, đầu nhập ma môn. Bất quá lần này hắn hao tốn đại lượng công pháp và linh thạch, cuối cùng tìm tòi đến hai cái có thể đối phó cái kia mỹ thuật tư chất rộng. Một cái là lục căn thanh tịnh, tím, người môi chém một cái, đối xác dục lực chống cự tăng lên 100%. Cũng liền là tự đoạn long căn, sáu cái chỉ là liền là sáu cái, cũng không phải là cái gì Phật môn bên trên sáu cái. Liên lai trên ý nghĩa vật lý chặt đứt. Theo lý thuyết người bình thường chỉ có một cái. Bất quá hắn phát hiện một cái khác vô cùng phế vật màu trắng rộng. Rõ ràng cùng cái này, màu tím tạo thành hoàn mỹ phối hợp. Cửu nữu nhị hổ, trắng, ngươi nằm giữa cửu nữu nhị hổ chi tiên. Bởi vì thứ này thật sự là phế vật đến cực hạn rỗng, làm Trần Quân khắp nơi thu mua thời điểm, không có gì tốn sức liền thu mua 10 đầu cửu nữu nhị hổ. Cứ như vậy chính mình có 100 cây. Tiếp đó theo thứ tự chặt đứt phía sau, chính mình đối sát dục kháng tính tăng lên tới 10000%. Bây giờ Trần Quân thật đúng là lục căn thanh tịnh vô cùng, dù cho ngươi là huynh quốc quân thành, cốt sát thiên hung, chim sa cá lạnh, tại Trần Quân trong mắt, hết thảy làm son phấn tầm thường, không đáng một cứng rắn. Huyết sát tông Tại hạ Trần Quân, là rõ Tà chân quân Khâm Điểm huyết sát tông đại diện phó tông chủ, gần nhất một đoạn lúc nơi này về ta quản hạt, hết thảy bổ nhiệm nhân sự, đều muốn ta xem qua, các vị đồng tâm tổng sắc, làm thánh tông mà phần đấu. Cùng nghe giải bảo. Phía dưới đồng là hô. Lại. Đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi tới, đem nàng mời đến động phủ của ta, bổn tông chủ muốn cho nàng tính thế, đâu ra đó dạng giải một phen. Được. À, quả nhiên, đều không cần ta tận lực câu dẫn, người này liền căn câu, nhìn tới chuyện sau đó cái kia không cần tốn nhiều sức. Quả nhiên là cầm thú ma độ. Nên trên người. Hàn Hung Ngọc vốn cho rằng phía sau mở ra Hoang Âm Phong đã không biết tiết chế sinh hoạt, cuối cùng nàng đắc kỷ chi tư sẽ làm cho đối phương không có thuốc chữa yêu chính mình, cái kia chủ yếu là mình muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Kết quả không như tới. Ngày đầu tiên, điên cuồng đánh bài. Ngày đầu tiên còn tốt. Ngày thứ 2, nhàn nhạt đánh bài. Ngày thứ 3, tu luyện. Ngày thứ 4, kể nhặt đánh bài. Ngày thứ 5, tu luyện. Ngày thứ 20, qua loa đánh bài. Điểm nhấn chính một cái khổ nhàn kết hợp lỏng lẻo có độ. Hàn Hung Ngọc ngẩng to, ngươi đặt nơi này dưỡng sinh đây. Đã nói Hoang Âm vô độ đây. Tông chủ đại nhân, tới nha. Đem xuân có được. Hàn Hung Ngọc gần nhất tinh tu đủ loại mỹ thuật cộng thêm đủ loại đan dược gia trì, để mị lực của mình lại to lớn tăng lên, quần áo lớn mật hơn nữa bạo lộ, mười phần hào phóng. Đừng như vậy, ta muốn đem tinh lực dùng tại trên chính vụ. Trần Quân lạnh cự tuyệt, vui lâu tại công văn ở giữa, cái gì nữ sắc các loại, cũng liền có chuyện như vậy, không, có chút nào lực hấp dẫn. Nam nhân vẫn là muốn chuyên chú vào sự nghiệp. Trải qua Trần Quân nghiên cứu chính vụ, đem đại lượng chính đạm làm vùng, an bài vào ma đạo các nơi. Trần Quân biểu thị ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, tự lực. Đảm mắt, liền là trăm năm đã qua. Cái này trăm năm qua Bởi vì âm phong lão tổ bế quan trùng kích hóa thần cảnh, bởi vậy chính ma song phương trải qua một đoạn khó được hòa bình thời điểm. Giờ phút này, trong tranh thiên phong, vô số người nhìn chăm chú từng đạo linh khí như trụ, với quan thiên ma tông trưởng môn rõ ta cũng khó được xuất quan, đích thân tham gia tiểu tử phá anh đại điện. Tam tử tham ăn trời, từ nhỏ mang theo nguyên anh chi tư bởi vậy không cần lo lắng. Liên lôi kiếp đều cực kỳ qua loa bổ hai đạo, liền qua loa thu chàng. Một đạo vô biên nguyên anh khí tức bỗng nhiên giữa thiên địa thức tỉnh. Trong mắt thất, Vô Tật Linh Khí tầng tầng tối lui, một tôn thanh tú nho nhã nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngay sau đó liền là mãnh liệt ký ức tràn vào trong đầu. Tại điên cùng đau đầu muốn nứt phía sau, hắn chắc nhiên mở hai mắt ra, lộ ra thật sâu mở mịt, nhưng ngay sau đó liền là vô cùng kiên định ánh mắt. Ta là Trường Sinh Tiên Tôn. Đây là ta chuyển thế chi ngu. Dĩ nhiên là ma đạo người đứng đầu rõ ta chân quân nhi tử, vận mệnh trêu người, nhưng bởi vậy, giờ phút này chính là tuyệt hảo cơ hội tốt. Trường Sinh Tiên Tôn ánh mắt vài lần lấp lóe phía sau, càng thêm kiên định tín niệm, hiện tại không giết rõ ta, đằng sau liền không có cơ hội tốt như vậy. Ngoài mắt thất, Mâu Phượng Hoàn Quấn, Thụy thú khinh vũ, Thấu trời hà quang, đều tại ăn mừng cái này khó khăn nhằn vui. Rõ ràng những năm gần đây mọi chuyện đều thuận, trong lòng vừa ý tụ cùng. Hắn xưa có mệnh lệnh, hắn nếu là loại trừ tốt xấu, từ tham ăn trời tiếp trưởng tông môn vị trí, mà hắn cùng nhi tử quan hệ vô cùng tốt, cực kỳ tín nhiệm. Cái nhi tử này không giống lão nhị Huệ Tiên, Lô Mãng Diệu Linh, không giống lão đại, Khâu Hàn Chân Trước, là cái này ba cái nhi tử bên trong, thượng thứ nhất. Không bàn là tư chất, vẫn là cái khác, đều là nhân tuyển tốt nhất. Đã từng có người vụng trộm báo cáo nói Tham Ăn Thiên ý muốn nhu phản. Như có ý vị trí tông chủ, rõ ràng trực tiếp liền đem người báo cáo sự tử. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiện tại vấn đề là, truyền vị lão tam, lão tam không muốn, hắn hận không thể lão tam muốn xuân vị. Hắn còn đã từng trước mọi người nói qua, nếu là lão tam lưu phản, các ngươi làm tập thể ủng hộ, bởi vì lão tam đều lưu phản, vậy khẳng định là ta cái tông chủ này có vấn đề. Bởi vậy chủng loại này dường như lời đồn đều là tại xoáy dụ bọn hắn cha con quan hệ. Cha, Hải Nhi đã phá ngân anh. Từ trong hư không chậm chậm đi ra một đạo thanh niên, nói cười bên trong, lộ ra mấy phần khắc thượng tâm tình. Hảo hài tử, cứ như vậy chỉ là rõ ta giờ phút này nơi nào có thể chú ý như vậy rất nhiều, lòng tràn đầy vui vẻ lên trước đang muốn cùng thích nhất Tam nhi tử chào hỏi, kết quả một giây sau, một tay liền xuyên thủng thân thể của hắn, đem hắn nguyên anh pháp thể nắm chặt lòng bàn tay. "Phanh! Tông chủ đã chết, tham ăn chơi đương lập, ai dám ngăn ta?" Chương 645, ta một đời làm việc thiện tích đức, chương 645, ta một đời làm việc thiện tích đức. "Chậc chậc chậc, tông chủ đã từng nói qua, nếu là có một ngày tham ăn thiên công tử lưu phản, nhất định là chính mình có trọng đại quyết điểm, nhưng toàn lực ủng hộ Tam công tử." "Đúng vậy a, đúng vậy a, nói như vậy, ta ủng hộ Tam công tử." Mọi người đều biết, tông chủ đã sớm truyền vị Tam công tử, đã từng có người nói hắn nhu phản, trực tiếp bị xử tử, tông chủ nói, cái gì nhu phản, gọi là danh chính ngôn thuận. Bởi vì những chuyện tương tự thực tế phát sinh qua quá nhiều lần, thật nhiều người đều đi nhanh nhẹ, lại thêm Tham An Thiên công tử nội tình tâm hậu, nhân mạch cực lớn, việc này cũng không có xuất hiện như thế nào chấn động kinh liệt, lập tức bái Tham An Thiên công tử làm tân nhiệm tông chủ. Mà tham ăn trên trời mặc cho chuyện thứ nhất liền là chính ma song phương ngưng chiến đình chiến. Giới ngoại trong hư không. Cái gì? Phá. Thứ tử phá chúng ta công đức đại kế. Lần này nhưng phiền toái rồi. Chúng ta thật vất vả đẩy ra một cái gió tá chân quân, dẫu gì thiên hạ khủng lo ác, đem nó đánh giết nhưng thu được trăm vạn công đức, bây giờ toàn bộ xong. Đúng vậy a bây giờ như lại đẩy ra một cái cũng là không khó, chỉ là trên thời gian không còn kịp rồi. Lúc này, Thiên Ma Tông trong phạm vi thế lực, mấy đạo nhân ảnh từ trên mặt đất kéo một đạo bắn thẳng đến đấu phủ đường phòng cung, thẳng đến chân trời mà đi. Nhưng mà một giây sau, một vị nguyên anh chân quân một tay giấu tại sau lưng từ trong đám mây đi ra. Cùng lúc đó, mấy vị chân quân nhộn nhịp đi ra trong mây, nghiêm nghiệm nơi đây đã bố trí thiên la địa võng. Hơn nữa những cái này chân quân dĩ nhiên phân biệt tới từ hai cái phe phái khác nhau. Có Tiên Lam Tông Thanh Phong Tông chính đạo nguyên anh Trần Quân, cũng có Ma đạo Thiên Ma Tông nhân độ Trần Quân. Ủy dị chính là, tại lúc này hai bên người lựa chọn ăn ý liên thủ đối địch, mà mục tiêu liền là phía dưới Huyết Thiên Tử cùng Trần Quân một bọn người. Bây giờ nhóm người này đã là Ma đạo truy sát địch nhân, cũng là chính đạo tất chu phàn độ. Trần Quân không nghĩ tới chính mình có một ngày dựa vào lực lượng của mình, dĩ nhiên đem chính tà song phương bắt tay giảng hòa. Ha ha. Trần Quân ngửa mặt lên trời cười to. Lão đệ vì sao bật cười? Huyết Thiên Tử nhìn thấy Trần Quân đều bình tĩnh như thế, tự nhiên cũng bày ra mấy phần thoải mái tư thế. Ta cỡi chính đạo vô lưu, thánh tông ý chí Ta một đời làm việc thiện, dĩ nhiên rơi vào kết cục như thế. Huyết thiên tử. Thí sư giết hữu, ngươi quản cái này gọi một đời làm việc thiện. Thôi, Ô Trọc Thế Đạo, chứ không được ta cái này trong sạch chi hu. Mọi người, có khả năng hay không Thế Đạo là bị ngươi làm ô trọc. Trường Sinh Tiên Tôn, dĩ nhiên dùng thân vào cuộc, phá ta Thánh Tông đại nghiệp cũng được, lần này tạm thời tha các ngươi mạng chó, gặp lại. Trần Quân lập tức lựa chọn bản thân kết thúc. Đinh, mời lựa chọn phục sinh miêu điểm. A, suy nghĩ một chút. Trần Quân xem như nhìn ra Nếu như vậy phát triển, trưởng sinh tiên tôn nhất thống ma tông này, liền là hắn bị chính ma truy sát thời điểm, căn bản sống không được a. Đã trưởng sinh tiên tôn là bắp đổi vậy liền ôm chặt bắp đổi liền có thể. Trưởng sinh có nguyên anh chi tư ta nếu sớm sớm phụ tá, sau này nhất định đi theo Vinh Hoa phú quý, tài nguyên tu luyện trọn vẹn không cần lo lắng. Lựa chọn thứ 2 miêu điểm. Theo lấy một trận hào quang chói mắt hiện lên, Trần Quân lại xuất hiện tại chốc cơ thành công đại điện bên trên. Phía sau lại là dựa theo phía trước con đường, trở thành Huyết Sắt Tông tông chủ. Khô khụ, nhà luôn tiểu tử. Cao đàn bên trên, vừa mới lộ diện Huyết Sắt Tông phó tông chủ trực tiếp chỉ vào trong đám người một cái tuổi trẻ thiếu nữ, mang nàng tới động phủ ta, bổn tông chủ muốn hưởng dụng nàng. Được. Mọi người một mặt ngộp bước, tông chủ này cũng quá không biết xấu hổ a. Trực tiếp như vậy ngựa. Chúng ta Thánh tông kỳ thực cũng là muốn một chút mặt mũi. Ban ngày ban mặt liền trắng trợn cướp đoạt đệ tử trong sạch chi khu. Tuy nói chúng ta là Thánh tông, nhưng làm như vậy cũng quá vô sỉ, người hơi che lắp che lắp đây. Nghe nói người này thí sư rất hữu, phía trước còn tưởng rằng là khoa trương, bây giờ xem xét, người này hừ hừ hừ, xứng đáng là Thánh tông xuất phẩm. Tông chủ này cũng quá gấp a, không có như thế nín đến sợ a. Bên cạnh hắn có không ít nữ nô hầu hạ theo lý thuyết. Giữa ba ngày liền bắt đầu cái kia, vẫn là chính mình đệ tử mới nhập môn, ngươi rủ dù cho dùng tiền đi mua đây, ngươi rủ cho đợi buổi tối đây, ta đều tắt đèn. Tại một đám trách móc trong thanh âm, Trần Quân trực tiếp bắt đầu mỗi ngày có tiết chế đánh bại cùng tìm kiếm có thể nhanh chóng tiêu hao thọ nguyên dòng. Không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm. Tự nhiên dẫn tới từ trên xuống dưới xôi cháo cùng bất mãn, nhưng mỗi lần đều bị Trần Quân cưỡng ép trấn áp, cuối cùng ngươi cũng cải đầu ma đạo, còn khách khí với ngươi cái gì? Thế là Trần Quân một bên trắng trợn tuyển nhận ma đạo đệ tử, phàm là nghiêm túc tìm tới, toàn bộ ném vào chế phù dây chuyền sản xuất, một ngày làm 20 tiếng. Ăn cơm liền ăn lúc tốt đang, liền thời gian ăn cơm đều mất đi, vừa vận tu sĩ cũng không cần đi ngủ, lúc ngủ cũng mất đi, lưu 4 giờ phúc báo để ngươi học tập tinh tiến chế phù ký nghệ. Mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều tính toán gắt gao, nhiều nhất để ngươi có cái thông khí thời gian, nhưng cũng liền giới hạn nơi này. Như vậy Trần Quân cái huyết sát tông này, rất nhanh liền làm sinh động, toàn bộ ma tông 8 thành phủ lục đều là bọn hắn tông môn xuất phẩm. Vốn là phía trên còn đối với hắn có chút lợi oán giận, cuối cùng khiếu nại quá nhiều, nhưng không chịu nổi Trần Quân là thật không tiếp chuẩn bị, bởi vậy gió tà chân quân ngược lại cho rằng Trần Quân là cái ma tông nhân tài, trực tiếp đệ bát làm ba cái ma tông tông chủ. Bởi vì Trần Quân quá cấm thú, tiếng xấu sáng tỏ không ít người chuẩn bị chuyển ném Ma đạo, nhìn thấy như vậy sốc sinh người, được đại bạt làm Tam đại tông tông chủ, từng cái sách theo thùng trong đêm trốn về chính đạo, chuyên thể muốn cùng Ma đạo an thua đủ. Nửa đêm, Hàn Hung Ngọc thay đổi chiếc kia bại lộ quần áo, ngược lại mặc cực kỳ chặt chẽ cung trang, hơi thỏa phấn, liền xinh đẹp tuyệt cùng, gần nhất nàng phát hiện, chính mình dường như cái gì đều không cần làm, Trần Quân chỉ cần bình thường phát huy, đã từng cải đầu Ma đạo người, liền mắt Trần có thể thấy biến thiếu đi. Cuối cùng phía trước mọi người cho là tới ma đạo là làm người trên người kết quả hiện tại xem xét, là làm châu ngựa, cái kia còn không bằng lưu tại chính đạo đây. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Trần Quân trên giấy tô tô vẽ vẽ, quá nửa đêm còn như thế bán mạng, đáng tiếc, khí lực vô dụng đúng địa phương a. Ta tại tính toán, như thế nào đem tu sĩ thời gian nghỉ ngơi áp thúc đến 3 giờ lẻ 7 phân. Hàn Hồng Ngọc, ngoài ra ta dự định đem mỗi ngày sản lượng lại để thang 10. Hàn Hồng Ngọc, xúc xin a. Bỗng nhiên nàng có chút đáng thương những cái kia ma đạo người. Mặt khác Trần Quân lấy ra một phần dòng mục lục, đây là những năm này khắp nơi mạng lưới thu thập kết quả. Trong đó có thể tiêu hao thọ nguyên dòng rất nhiều, nhưng đều không đạt được yêu cầu của hắn. Ba tuổi nhìn lão, trắng, ngươi ba tuổi liền có thể nhìn thấy người 80 tuổi dáng dấp. Nhìn xem trông có vẻ già, trắng, ngươi nhìn qua dung nhan như là già 20 tuổi. Nhà có một lão, như có một bảo, trắng, trong nhà người có vượt qua 80 tuổi lão nhân, ngươi thu được 20% tốc độ tu luyện gia chỉ. Chương 646, 100 tuổi lão ông, chương 646, 100 tuổi lão ông. Báo, đi vào. Trần Quân nhìn xem những dòng này một trận đau đầu, không có một cái nào có thể sử dụng, tiêu hao thọ nguyên tiêu cực dòng, theo lý thuyết tương đối thường thấy. Nhưng dòng tựa như chìa khóa, muốn tìm thời điểm sống chết tìm không thấy, không muốn tìm thời điểm, tùy ý có thể thấy được. Bẩm tông chủ, chúng ta phát hiện ngài muốn dòng tư chất. Gọi cái gì? Tên là Trăm Tuổi, lão ông chúng ta từ một vị luyện khí tu sĩ trên mình tu được, hắn nói hắn năm nay mới 20 tuổi, nhưng bởi vì phân phối cái dòng này, trên thực tế thọ nguyên đã 120 tuổi, nói cách khác, hắn sớm tiêu hao trăm năm tuổi thọ. T. Nhanh, lấy xuống. Đúng. Rất nhanh chuyên ngành dòng sư liền đem tây mới màu trắng dòng trăm tuổi lao ông lấy xuống, chuyển rời đến Trần Quân trên mình. Quả nhiên một béo cái dòng này, Trần Quân liền già yếu không ít, tuổi tác trực tiếp tăng cao 100 tuổi, sớm 100 năm hoàn thành nguyên anh chi tư tuổi tác điều kiện. Tốt tốt tốt, Hoàn Mỹ, mang mấy người, theo ta đi gặp Tham An Thiên công tử. Trên Thiên Phong, một chỗ u tĩnh trong động phủ. Tham An Thiên Ngọc cây tới gió, rất tốt kế thừa gió tại Trần Quân anh tuấn cùng nọ nhã khí chất, hắn khoanh chân ngồi nằm, lòng bàn tay hư hợp, nó nút cấu kết tố lượng, một giây sau, sau lưng liền hiện ra một mảnh o quang, chiếu rọi ra một mảnh diêm la thế giới. Hai bên trái phải đứng đấy âm phủ hắc bạch vô thượng, lấy mạng đầu châu mặt ngựa, cùng tám vị trấn áp tà thần, đều là mặt xanh nhanh vàng khủng bố tụ tập. Tham An Tiên Nhất khoát tay linh phiên bên trong đứng ra mấy tôn linh thể, trong đó bất ngờ còn có Nguyên Anh tu sĩ. Bây giờ ta Huyền Vũ phủ quân nhiếp hồn pháp đã chuẩn bị đầy đủ, trải qua ta vất vả cố gắng, tập hợp một tôn luyện khí linh thể. Lại tăng thêm tôn cha cung cấp một chút trợ giúp, Nguyên Anh một vị, Kim Đan năm vị, Trúc Cơ 15 vị, pháp này ta đã tập hợp, nhưng đến phụ quân vị trí, chứng đạo trúc cơ chi cảnh. Sướng đáng là ta, dù cho sinh ra dạng này hiện hách gia tộc, còn như vậy cố gắng. Dù cho ta biết trăm năm sau Tất nhiên muôn anh, ta cũng sẽ không bội vậy đối chính mình buông lòng yêu cầu, mỗi ngày tu luyện. Không phải, Tôn cha cũng sẽ không truyền ta bảo vị, so sánh cái khác hai cái ca ca, ta thế nhưng một cái cố gắng nghị đại. Tham ăn trời còn tại đắc chí bên trong. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng có chút vội vàng. Ta năm nay mới 20 tuổi xuất đầu, thời gian thế nào qua đến chậm như vậy a, ta nguyên anh chi tư khi nào mới có thể để cho ta 100 tuổi? Người khác đều sợ thời gian đi nhanh, mà ta hận không thể lập tức thẳng đến 100 tuổi. Cuối cùng chậm thì sinh biến. Ngay tại lúc này, lúc này ngoài động phủ có nhân đạo, Trần Quân cầu kiến Tham Ăn Thiên công tử. Trần Quân Ta nhị ca thủ hạ Tâm Vực, cha ta coi trọng trọng yếu bộ hạ, tuy là chỉ có chút cơ cảnh, nhưng suy nghĩ ta nhẫn, thủ đoạn hung tàn nổi tiếng, nghe nói hắn liền chính mình sư muội linh thể bụng đều làm lớn. Thật là cầm thú a, nhưng cũng là cầm thú người, ngược lại ta thánh tông càng có thể trọng dụng, cuối cùng, người như vậy, khẳng định bị chính đạo không được, chỉ có thể đầu nhập vào ta ma đạo, trung thành phương diện trọn vẹn có thể yên tâm. Người như vậy, sau này ta như trở thành trưởng môn, cũng sẽ trọng dụng, cùng hắn rút ngắn quan hệ, đối sau này ta cũng có chỗ tốt. Tham ăn trời hơi suy tư phía sau liền tiếp kiến trưởng quan. Đây không phải Tam Tông chi chủ, ta Thánh Tông Tân Tân đại tu, Trần Tông chủ à, chật chèo ta sơn môn, không biết có chuyện gì à?" Tham Ăn Tiên Cực làm khách khí, khoát tay làm ra mời tư thế. "Công tử khách khí, tại hạ có chuyện quan trọng tương lượng." "Ồ, yên tâm, ta chỗ này sẽ không tiết lộ ra ngoài một chút tin tức, ngươi nói thẳng à, ta một hồi còn đến nghiên cứu cấm pháp, giúp ta tra tranh thiên hạ, diệt chính đạo đây, nghe nói Tiên Lam Tông tối cường, dạng này chính đạo tông môn liền nên cả người lẫn vật không lưu, toàn bộ giết sạch." Tham Ăn trời nhàn nhạt nói lấy, trong mắt sát khí túng hành. Trần Quân mỉm cười, từ chối cho ý kiến. "Tại hạ biết Tất nhiên kỳ thực trong tông môn có không ít người biết công tử giấu trong lòng Nguyên Anh chi tư đáng tiếc tiếng gió thổi để lộ ra, ngài cũng rất ít dùng chân diện mục xuất hiện tại trước công chúng phía trước, dạng này trốn chốn tránh tránh thời gian, ngài phỏng chừng cũng cảm thấy khó chịu a. Những lời này nói thẳng đến tham ăn trời trong tấm cảm, bởi vì chính mình tin tức bại lộ, cho nên một khi bị người tiếp xúc gần uý, khả năng sẽ trộm đi dòng tư chất, cho nên hắn chỉ có thể ẩn cư lập phủ, đóng cửa không ra. Chuyên văn có không ít chính đạo nằm vùng đó là tìm kiếm nghị cách đến gần hắn, muốn đoạt đi lực lượng của hắn a. Đây cũng là hắn lo nghĩ nguyên nhân, nếu như có thể nhanh lên một chút, gặm nấu thành cơm liền tốt. Đúng vậy, tại hạ ngẫu nhiên gặp được một đầu rồng, cùng công tử tư chất cực kỳ phối hợp, có thể trợ giúp công tử nháy mắt đạt tới trăm tuổi bậc cửa. Cái gì? Tham An Thiên đại vui, tay một cái liền tóm lấy Trần Quân, nhưng thoáng qua liền đè xuống trong lòng vui mừng, bình tĩnh mấy phần, cái này Trần Quân nói như vậy, khẳng định còn có những tính toán khác. Thật có chuyện này ư lời nói, không biết Trần Tông chủ muốn cái gì. Hi hi, tại hạ cũng không tham lam, ta tuy là đã nắm giữ Tam đại tông, nhưng chỉ là thay trưởng quản, cuối cùng không phải ta, ta muốn một chỗ thuộc về tông môn của mình xem như sau này đỡ phòng, mặc khắc bảo đảm ta không chết. Ồ. Đối với Trần Quân yêu cầu Tham Ăn Trời cảm giác không nhiều đấu. Chẳng lẽ hắn cho rằng Tôn Cha cấp đột tiên hạ phía sau sẽ lương cung tảm, tay sai đấu? Bởi vậy sớm làm đường lui làm làm nền. Dung phụ thân tính nết, theo lý thuyết không thể nào. Bất quá đã Trần Quân nói như vậy, Tham Ăn Trời cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, xem hắn bức kế tiếp yêu cầu. Ngươi muốn cái nào một tông, sẽ không phải là Tiên Ma tông a? Vậy dĩ nhiên sẽ không, ta muốn Tiên Lâm tông. Tiên Lâm tông? Cái gọi là chính đạo đệ nhất tiên tông. Nghe nói còn có cái cái gì cậu thí trưởng sinh tiên tôn là làm người đứng đầu chính đạo. Buồn cười, nếu là Tôn Cha giết đấy, Bọn hắn đều đến đánh tới bậy, trong rừng chạy trốn. Tham ăn trời hung dữ nói, hắn vốn cho rằng Trần Quân muốn bao nhiêu nhiều lớn tông môn đây, không nghĩ tới liền cái này a. Hắn thậm chí cảm thấy đến một cái Tiên Lam Tông, dòng này chính mình cầm lấy ngượng ngùng. Ta không bao giờ làm khi phụ người sự tình, ta lại phối một cái Huyết Sát Tông, ngươi xem thế nào? Trần Quân. Nhìn Trần Quân không cho, tưởng rằng đối thực lực của mình chất vấn, khẽ cười nói, người nào không biết, ta là Tiên Ma Tông hạ nhiệm tông chủ, một điểm này ngươi không cần lo lắng, ta mở miệng, phù thân sẽ không không đồng ý. Hảo, tốt a, nhưng ta như là đã nói muốn Tiên Lam Tông, vậy liền sẽ không đổi giọng. Trần Quân à, dùng năng lực của ngươi, chỉ đảm đương một tông tông chủ, không khỏi quá cốt tài, bất quá đã ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không nói thêm cái gì, ta đã làm ra chấp thuận, dòng đây. Tại cái này, đơn giản, tìm cái dòng sư di truyền một thoáng là được. Tốt, rất nhanh, Tham Ăn Trời nhìn thấy dòng trăm tuổi lão ông kích động lệ nóng rưng trọng. Cuối cùng, đến đột phá ngày. Ta Tham Ăn Trời muốn bước vào Nguyên Anh đại lão chi cảnh, ai có thể nghĩ tới đây chỉ là dùng một cái Tiên Lam Tông đệ? Phải biết, đằng ma tộc đại quân giết tới, đó là cả người lẫn vật không lưu a, đến lúc đó Tiên Lam Tông liền là cái sắt rỗng, không có giá trị gì. Trần Quân cử động lần này đến cùng ý gì a? Hắn từ trước đến giờ khôn khéo sẽ không tính toán không hiểu. Chương 647, Hóa Thần Pháp Bảo, Vô Lượng Kim Thân, chương 647, Hóa Thần Pháp Bảo, Vô Lượng Kim Thân. Sau 3 ngày, Thiên Ma Tông kinh thiên tín dữ. Gió tả Trần Quân đã vẫn, truyền văn là hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tiếp đó bị Tam Công Tử tham ăn trời, Dương Dương chẳng quyết, tham ăn tiên tử trèo lên vị trí tông chủ, hắn lập tức hạ lệnh, chính ma song phương tạm thời ngừng chiến tại 2 năm sau khô lâu sơn nghị hòa. Mà Trần Quân bởi vì để thiên hạ lệ dân ít chịu 80 năm khổ, trong lúc bất tri bất giác, sớm đã tích lũy thiên lượng công đức. Mà Trường Sinh Tiên Tôn thì là trở thành chính ma song phương người đứng đầu, nói cách khác hắn đã trở thành thiên hạ thực chất chủ nhân. Ngay sau đó mấy ngày sau, Huyết Tiên tử thoát đi Tiên Ma Tông, muốn lại khởi sự, nhưng bị rất nhiều nguyên anh đại tu cấp giết. Về phần Trần Quân Bội, vì thật sớm ôm chặt bắt đùi, bị ngàn vô sự. Mà cái quá trình này bị Trần Quân rút ngắn 80 năm, không biết bao nhiêu vô tội sinh linh bởi vậy khỏi bị hạo kiếp, căn cứ không tỉ mỉ thống kê, một lần trước, cái này 80 năm qua, Ma Tông ít nhất giết mấy chục triệu người đấy này. Cứ một người tính toán một điểm công đức lời nói, hiện tại tối thiểu là mấy ngàn vạn công đức. Tại Trần Quân nhìn tới, làm trường sinh tiên tôn khống chế chính ma hai đạo, mang ý nghĩa thiên hạ sắp thái bình, cứ như vậy chính mình cũng có thể yên tâm tu luyện. Đã mất thời gian 2 năm đã qua, từng chiếc từng chiếc tiên chu bại không mà lên, trùng trùng điệp điệp, như ô vân che lấp, hướng về Khô Lâu Sơn mà đi. Khô Lâu Sơn ở vào chính đạo hạch tâm danh vọng chỗ, nghe nói chính ma hai đạo chém giết gần vạn năm, đã từng ma tông cường thịnh nhất thời điểm, đánh tới Khô Lâu Sơn, nhưng bị một vị tới từ vực ngoại hóa thần kiếm tu, dùng nhân quả kiếm đạo, chém vô số ma đầu. Tới bây giờ vùng trời khô lâu sơn vẫn treo lơ lửng một chôi trăm trượng kiếm khí, chỉ cần có ma đạo tu sĩ tới gần nó trong vòng 10 dặm, ý nguyên có thể phát động. Bởi vậy đàm phán địa điểm ở vào khô lâu sơn phía tây 100 dặm bên ngoài. Ma đạo đại bộ phận đội dừng ở 1000 dặm bên ngoài, chỉ có chủ chiến truyền cùng ma đạo toàn bộ nguyên anh đại tu cùng hạch tâm đi theo tham ăn ngày trước hướng đàm phán địa điểm. Ai có thể nghĩ tới, Đang Nghiên đang lạnh muốn lửng. Mà nó, biết sớm như vậy, năng ngoại ta liền không đầu hàng Ma tông. Nghe nói Ma tông chỉ cần dám đánh dám giết liền có tăng lên tông đạo, bởi vậy mới chuyện ném Ma đạo, ngươi hiện tại nói cho ta muốn nghị hòa. Trên tiên trụ vô số tầng dưới chót tu sĩ âm thầm trừ bệnh. To lớn nguyên anh khí tức trọng chất như không thể ngượng mộ băng sơn, không thể nhìn thấy phần cuối. Hạch tâm nhất chủ ma tẩu chiến bên trên, Thiên Ma Tông tông chủ tham ăn trời chắp tay lưu giữ, nhìn trên hải vân dãy núi, không kèm nổi hăng hái, ngồi ngồi mãi thôi. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại có một ngày thật có thể kết thúc chính ma chế rảnh. Chỉ là đáng tiếc, chính mình sợ là trong thời gian ngắn không trở về được chân thân lên, cuối cùng ma đạo người đứng đầu vị trí này, hắn còn cần tiếp tục để lấy, không phải ma đạo sẽ còn ngóc đầu trở lại, lại nổi lên chiến loạn. Tông chủ, Tiên Lam Tông sự tình. Chân đại tông chủ a. Ngươi nhìn đạo kiếm khí kia, ta nói chính là Tiên Lam Tông. Đạo kiếm khí kia không biết bắt nguồn từ nơi nào, như vô biên trường hà, chảy xuôi mà qua. Tiên Lam Tông. Bên trên chống trời khung, cho tới u minh, khiến tiên kiêu thuần theo, chân quân tất sát. Tốt a, kiếm khí này chính xác lợi hại, cái kia Tiên Lam Tông. Nhân quả kiếm khí, chập chập chập, thật tốt đến a, một kiếm ngăn lùi mà tốn. Ta Thánh Tông trăm vạn đại quân. Chân quân. Gặp tham ăn trời trang điếc đậy câm Trần Quân âm thầm lắc đầu, nhìn tới chung quy là hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Nam nhân không đáng tin cậy. Trong nháy mắt đã tới đàm phán địa điểm. Khô Lâu Sơn. Dây thường hồ, một tòa tuyệt đỉnh đỉnh núi bên trên, mấy đạo nguyên anh khí tức tập hợp một chỗ tiếng gió thổi dần thiếu. Đã vào trận rồi. Hôm nay ma đạo đại tu đều muốn chết tại cái này, cùng vạn năm trước lần kia độc nhất vô nhị. Thân mang Nhật Nguyệt Phục Tiên Lam tông nguyên anh lão quái chậm chậm đi ra, một tay chắp lấy tay, một tay thổng khoái kéo cẩn. Ma đạo đè ép chính đạo mấy trăm năm, trong lúc đó không biết giết chóc hình học, hôm nay cuối cùng có thể tiêu diệt ma đầu. Lần này có thể hay không công thành, đến nhìn tề lão quái. Tại từng đạo ánh mắt kính sợ bên trong, một vị từ đầu đến cuối híp nửa mắt nguyên anh lão quái, dựng thẳng lên đôn trượng, hờ hờ mỉm cười gật đầu. Lúc này, một vị cao tăng dạo bước đi ra. "Hôm nay, mời các vị đều để lão tăng ba phần tình mọn, ta cái kia đồ nhi còn cần một chút công đức mới có thể thành tựu vô lượng kim thân." Một vị lão hòa thượng vỗ tay tỏ dài, trướng mi rủ xuống, dáng vẻ trang nghiêm, khuôn thân lờ mờ, bộ mặt diễn hóa vô tướng, dùng âm thanh cũng là thiên biến vạn hóa, từng chữ âm thanh cũng không giống nhau. Trong lúc Lơ đang ở giữa ánh mắt khép mở, lộ ra một tia trong suốt Phật con mắt. Mọi người khe khẽ bước cảm, đều biết hắn nói chính là phục ma tự vạn năm đệ nhất tiên tiêu Phật tử Liễu Huyền. Nghe nói hắn thành tựu viên mãn công đức thể luyện liền trăm trượng kim thân, áp chế hết thảy ma khí là chính đạo hắc ám nhất thời khắc thượng quang, ai nghĩ tới, bây giờ ma đạo ngược lại tự chui đầu vào lưới. Liêu Huyền Thủy trung bảo vệ chính đạo, vì thế không biết bao nhiêu lần đi sâu hiểm cảnh, hắn cái kia có cái này lớn lên. Đúng vậy a, đúng vậy a, cái kia như vậy. Liên dùng ma đạo đại tu tính mạng, thành thủy hắn vô lượng nước. Mọi người từng cái nói xong, Cao Tăng cố ý chuyển hướng cùng họ lão giả, lão giả khẽ gật đầu, vậy mới xem như quyết định tới. Đều biết lần này có thể hay không công thành, đều xem hắn. Vừa dứt lời, ngoài vận rậm, một điểm đen nhanh chân mà tới, mỗi bước ra một bước, đều vượt qua ngàn dặm xa. Hư không vô quân, liền rất nhiều nguyên anh lão quái cũng hơi gẻ mặt sợ hai thánh phụ. Phục Ma tự Liễu Huyền, quả thật không tầm thường. Kim đan chi khu, mơ hồ có thể sánh ngang nguyên anh. Hắn như thành tựu nguyên anh chi cảnh, ma đạo sao dám như vậy? Mọi người từng cái phê bình hoàn tất, càng nhiều hơn chính là thèm muốn, chính mình làm sao lại không có xuất sắc như vậy người mới, quả nhiên là vạn cổ khó gặp, phản vật không thuộc về cái thế giới này. Công pháp của hắn nhục thân tứ chất, đều là trước đây chưa từng gặp. Liễu Huyền, bái kiến Phục Long tôn sư. Liễu Huyền hai to qua vai, mặt mũi tràn đầy Phật tướng, thân cao rắn rỏi, giữa lông mày chính nghĩa lâm nhiên một bộ cùng ma đạo thế bất lưỡng lập tướng mạo. Hôm nay, vi sư đã bỏ đi ra mặt, vì ngươi cầu tới vô lượng công đức, việc này như thành, làm thâm tặng các vị tiền bối ân huệ. Được, trước cảm ơn các vị tiền bối. Từng, ta nhìn không sai bị lắm, đều đã vào trong trận, cái kia thang trận, Đề Laoka, nhìn ngươi. Hiểu rõ. Cùng họ lão giả bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén vô cùng, từ tử phủ bên trong, tế ra một cái lớn chừng bàn tay màu máu tiểu kiếm, kiếm này vừa ra, liền có loại làm người sợ hãi lực khí áp rất nhiều nguyên anh đều hít thở địn trẻ. Hóa thần bản mệnh pháp bảo. Từ Kim đang ngay tại tự phủ tế luyện tròn vẹn không biết bao nhiêu, dù cho trải qua nhiều năm như vậy uy nguyên kiếm uy cường thịnh, nhưng tùy tiện đánh giết Nguyên Anh. Thế nhân đều cho là, năm đó ta Tề gia lão tổ chỉ là lưu lại một đạo nhân quả kiêm khí, thực ra đây chỉ là pháp bảo uy lực quá mạnh bên ngoài hiện hóa. Chúng sinh không biết, hắn lão nhân gia lưu lại một trôi pháp bảo cũng phụng tại Tề gia tổ tự, làm gặp nguy nan thời điểm, dùng Tề gia tự tôn ngạo kích phát sau, nhưng chém giết trong vạn dặm bất luận cái gì ma tu, không thể trốn đi đâu được, một khi bị kiếm khí khóa chặt, đem truy sát đến chết. Chương 648, đúc ta thần cách Tức đăng thần vị, chương 648, đúc ta thần cách, tức đăng thần vị. Ầm ầm. Giữa đến trăm trưởng chủ thuyền bỗng nhiên một trận chấn động. Trung điệp trăm vạn giặm khô lâu sơn mạch bỗng nhiên thức tỉnh một loại, từng đạo trận pháp trung thiên, ở trên trời như hoa sen nở rộ, có kim mang lập lòe, có dã thú gầm thét, có hiện lên trăm trưởng hư ảnh, có bày ra dày đặc vạn đạo kiếm mang. 1 2 3 4. 108 đạo trận pháp. Nay cậu thí tự xưng là chính tông, vậy mà tại nơi đây bố trí mai phục. Lập tức có ma đạo lão tổ cả giận nói, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tạo dựng nhiều như vậy trận pháp, hơn phân nửa là hồi lâu phía trước trận pháp. Hẳn là vạn năm trước xuất lại trận pháp, bây giờ đã qua vạn năm, trận pháp nhất định trăm ngàn chỗ hở, các vị không cần sầu lo." Tham ăn Ngây thơ quân bình tĩnh khua tay nói. "Sướng đáng là tông chủ, một câu liền đè xuống mọi người sợ hãi cùng viên não." Nhưng mà Trường Sinh Tiên Tôn lại đối một màn này sớm đã có đón trước, cuối cùng tại nơi đây đàm phán quyết định là hắn lầm ra, đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, hắn dùng thân vào cuộc, liệu định chính mình mặc dù có thể trấn áp nhất thời, nhưng cuối cùng khó mà phục chúng. Thời gian dài, chính mình có chút cái sơ suất, ma đạo nhất định ngóc đầu trở lại, bởi vậy hắn quyết định hy sinh chính mình, dùng tận chu ma đạo đại tu, một trận chiến này đem để ma đạo mấy ngàn năm đều không thể khôi phục nguyên khí. Như vậy, cái kia Thiên Hạ Thái Bình, Trường Sinh Tiên Tôn trong mắt lấp lóe một chút hồng ánh, trong lòng thầm trầm lẩm bẩm, chỉ là, đây hết thảy là có hay không có ý nghĩa, chúng ta phải chằng sức liệu rãy rựa, cũng vẫn là người khác quân cờ. Ngay tại lúc này, đột nhiên một quả thiên tinh rơi xuống, theo lấy hào quang hơi lờ mờ, mọi người mới phát hiện cái kia dĩ nhiên là một trôi hóa thần pháp Bạo Thiên kiếm, quanh thân bao phủ vô cùng hào quang chói mắt, nó vừa xuất hiện liền đè thiên địa thất sắc, ngay ẩn mưa trìm, thiên tinh lờ mờ tối tăm, chúng sinh chắp tay mặt phục. Thiên kiếm lên nên, chúng sinh bị áp không ngẩng nổi đầu, trong ngàn giặm chúng sinh Muốn anh trở xuống, không một không dập đầu thần phục, lơ lửng lóe sợ, không dám sinh ra một chút chống lại ý nghĩ. Rất nhiều ma tu lão tổ thì là lập tức nhận ra. Đây là, tề ra tới từ vực ngoại hóa thần lão tổ pháp bảo tiên kiếm, vậy mà tại cái này, chẳng lẽ nói cái kia trùng điệp 2000 giảm kiếm khí chỉ là pháp bảo uy lực bên ngoài hiện hóa mà thành. Tao lần này tao, hết thảy đều xong. Chúng ta đã là cá trong chậu. Vạn năm trước sự tình hình như lại lần nữa diễn ra, mỗi trưởng thành muốn anh, không có chỗ nào mà không phải là từ nhỏ nghe lấy năm đó vực ngoại hóa thần kiếm tiên cố sự lớn lên, từ nhỏ đã đối kiếm tiên khủng bố nhân quả kiếm đạo, rung rẩy vô cùng chỉ là nhìn thấy đạo kiếm khí kia, liền đầy đủ để bọn hắn sợ hãi, ai ngờ hôm nay nhìn thấy pháp bảo kiếm thế, nhất thời càng là người người quỳ xuống, không một người còn dám sinh ra tâm phản kháng. Lúc này mấy tôn chính đạo nguyên anh đại tu theo thứ tự hiện hiện, trong đó Huyền, đầu tiên là cái gì các vị tiền bối từng cái thí lễ, vậy mới dạo bước đi ra, chỉ thấy hắn hiện lộ 10 triệu kim thân, chống trời mà đứng, âm thanh như lôi. Pháp bảo thiên kiếm tại cái này, hóa thần trở xuống, chém tất cả, chân quân nhất nhiệm, thây nằm trăm vạn, thiên hạ đổ trắng, các ngươi rõ ràng. Bây giờ, ngã Phật pháp vô biên, Bồ Tát phù hộ, nếu là thành tâm quy y ta phục ma tự phía dưới, Nhưng Liêu các ngươi tính mạng, các ngươi có bằng lòng hay không? Chúng ta nguyện ý. Tại hơi chần chờ phía sau, chủ trên tuyển tấu trời quỷ dị âm hưởng đến. Liêu Huyền hết sức hài lòng, chậm chậm xuề bàn tay ra, thì thầm, "Huệ Vân lão tổ, lên trước nhẹ nhẹ gánh tụ giới." "Được." Một vị Nguyên Anh lão quái, trong lòng mặc dù là mọi loại không nguyện ý, nhưng thị thực vô cùng rõ ràng, trước mắt trận pháp trung điểm, nhân gia còn có hóa thần pháp bảo, giết người bất qua trong chốc lát, Nguyên Anh thật sự là vô lực chống lại, thà rằng như vậy không bằng đầu hàng của mẹ. "Ta làm ngươi tụ giới đi. Sau này không thể xác sinh, không thể tà dâm, không thể vọng nữ, không thể." "Ngươi Nhưng câm cung. Đệ tử, nguyện ý." Một tiếng nói xong, Huệ Vân lão tổ tóc dài nhọn nhịp rơi xuống, biến thành một cái tiểu hỏa thượng, ngồi tại kim thân phía dưới vỗ tay quy y đi. Cùng lúc đó, Liễu Huyền kim thân mắt trần có thể thấy lại tăng lên trong trượng, có thể thấy được mỗi một loại ma quân đều nhiễm lấy vô số tội nghiệp. Hắn điểm hóa ma đầu, tự động hướng Phật môn, xem như lập xuống vô lượng công đức, công đức càng cao kim thân càng cao, kim thân càng cao công đức càng cao, công đức càng cao, tu vi càng cao, Phật pháp càng mạnh. Viên mãn nhưng đến vạn trượng kim thân, nhưng một loại cực kỳ khó viên mãn. Câm lão tổ ngươi nhưng nguyện chịu ta giới đi. Đệ tử tình nguyện hướng Phật môn, 180 trượng. Mây ma chân quân, ngươi nhưng. Nguyện ý, 250 trượng. Xiêu xiêu xiêu. Liêu Huyền Kim thân đã đến gần trong mây. Đợi đến Ma tông Hạch Tâm Ma Quân toàn bộ thu nhập Phật môn, Liêu Huyền Kim thân đã đến ngàn trượng, hắn nhưng cánh tay phiên vân pháp vũ, trên mình Phật quang pháp tướng từng bước hướng thực chất hóa chuyển biến, phản phất hắn liền là thế tồn tại thế. Tu vi của hắn khí tức cũng tại vô hạn tới gần chân quân hóa thần chi cảnh. Không sai biệt lắm, đẳng tham ăn trời cũng kia, đồ nhi ta công đức nhưng thành. Lao Hỏa thượng lại lần nữa hướng về mọi người thi lễ. Mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh rét, lại không thể làm gì. Nguyên cớ để phục ma tự tu phục nhiều như vậy nguyên anh đại tu, bọn hắn không có khả năng không có ý kiến, chỉ là năm đó Trường Sinh Tiên Tôn nhìn rõ tương lai, phát hiện cuối cùng chỉ có phục ma tự Liễu Huyền có thể giải thiên hạ theo ngược. Bởi vậy hắn chuyển thế phía trước lưu lại di ngôn, nhất tiết phải dùng hết hết thảy, thành toàn huyền vô lượng công đức. Mọi người cũng biết, nếu là không giúp đỡ, bọn hắn sau này sớm muộn cũng không mạnh đất cắm rủi. Trường Sinh A Trường Sinh, ngươi đến cùng ở nơi nào? Đáng tiếc dù cho Trường Sinh Tiên Tôn còn sống, sợ cũng không đè ép được cái này phục ma tự. Tham ăn trời, Thiên Ma Tông tông chủ Quân ma đứng đầu, ngươi nhưng nguyện chịu ta giới đi, huống Phật môn. Tham ăn trời ngẩng đầu nhìn xem kim thân phía dưới đã đứng đầy ma đạo chúng nhân, cả đám đều đổi hòa thượng răng, dấp, niệm tụng kinh Phật, từng lần một phạm âm tẩy lễ thiên cung. Ta, nguyện ý. Trường Sinh Tiên tôn biết, cái này sau lưng có viễn siêu cái thế giới này đại năng tồn tại, tất cả mọi người chỉ là thành toàn huyền quân cờ. Hắn, cũng cũng thế, chỉ là lần này không cần hy sinh nức vạn vạn người phàm tục tính mạng, đã là tốt nhất giải quyết. Hùng chi chỉ là một bộ chuyển thế, không có quan hệ bản thể. Chỉ là kỳ quái là, đây hết thể hình như không chỉ một đạo lực lượng trong bóng tối ảnh hưởng, người này Trường Sinh Tiên Tôn chợt nhớ tới đã từng Trần Quân yêu cầu Tiên Lam Tông sự tình, nhớ tới hắn chủ động hiến cho chính mình dòng, hắn hình như cũng trong bóng tối thúc đẩy người hôm nay đến. Nếu như đây hết thảy đều là thành tựu hiện, vậy con ngươi, Trần Quân, ngươi là ai? Trường Sinh Tiên Tôn nhìn về phía Trần Quân, kết quả nhìn thấy trong mắt đối phương chỉ là trong suốt ngu thuần cùng mờ mịt, giật mình lắc đầu. Có lẽ Trần Quân cư chỉ chỉ là trong lúc vô tình tạo thành, cũng hoặc là hắn cũng là bị những lực lượng khác ảnh hưởng, đây cũng không phải là chính hắn nguyện vọng. Tóm lại cả đời đều là quân cờ, bị người thao túng. Như vậy, cũng coi là cực tốt kết quả, tham ăn trời, quý vị Theo lấy ma đạo người đứng đầu nguyện ý quỷ dị, tất cả ma tu nhộn nhịp đến cùng quy lại tình nguyện quỷ dị. Trong lúc nhất thời lượng lớn công đức chảy ngược mà xuống, từng tầng từng tầng kim quang gia trì xuống, Liễu Huyền Kim thân, đột xát chân trời, hình như muốn chống phá phương thế giới này, hướng về vũ trụ hư không lan tràn. Theo lấy hắn kim thân đạt tới vận trượng, hắn mở mắt ra, chỉ thấy tại thế giới bên ngoài, mấy đạo khủng bố thân ảnh sững sững, nhưng mà so sánh với việc này, tại những cái này thân ảnh phía sau, càng là bao quanh rực rỡ cuốn quanh thần huy thần linh sớm đã chờ. So với những cái này thần linh, những cái kia tiên tôn, bất quá là tiểu lâu la một loại, nhưng đều mặt mỉm cười. Tiêu Huyền, ngươi công đức viên mãn, có thể trở về. Tiêu Huyền, thần giai đã bại ra, còn không mau mau trở về, còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào? Đột nhiên, vô số ký ức tràn vào đại não, Liêu Huyền đột nhiên mở ra Phật nhãn, bắn ra vạn trượng kim mang, lớn tiếng nói, "Ta là Tiêu Huyền. Hôm nay công đức gia thân đúc ta thần cách, tức đăng thần vị." Chương 649, nửa bước thần linh, đạo pháp sơ thành, chương 649, nửa bước thần linh, đạo pháp sơ thành. Thiên cung đột nhiên bắn ra một đạo rực rỡ thần mang, chiếu sáng cửu giai đường lên trời. Mỗi một bước đều muốn thu được thần cách giá trị. Thần cách, chính là thần linh đặc thù độ vật, có thần cách ra chỉ thần linh, mặc dù ngươi là tiền tôn cũng có cỡi mây đạp gió, tình thiên lộng hải bản sự, cũng không đả thương được thần linh nửa cái lông tóc, liền là bởi vì thần cách. Vị cách biến ép. Bước đầu tiên, phàm tục vị cách. Tiêu Huyền đạp lên nhìn thấy chính là mênh mông chúng sinh. Bước thứ hai, luyện khí vị cách. Tiêu Huyền đạp lên vừa mắt đều là luyện khí tu sĩ, đã trải qua bắt đầu thoát khỏi phàm tục, nắm giữ siêu việt người bình thường lực lượng cùng Thọ Nguyên. Bước thứ ba, trúc cơ vị cách. Cảnh này tu sĩ Thọ Nguyên 200 tả hữu, có thể ăn được gió ăn lộ đã triển lộ ra rõ ràng cùng phẩm nhân địa phương khác nhau, một loại xưng là tiên trưởng. Bước thứ tư, Kim đan vị cách. Một ngày kim đan, thần thông tự sinh, thọ nguyên gia chỉ 900. Bước thứ năm, Nguyên anh vị cách. Luyện pháp thể, đụng tiên tiên chi đạo. Bước thứ sáu, Hóa thần vị cách. Đi pháp thể, còn nguyên thần, nhưng luyện đại đạo, tu đục trưởng sinh. Bước thứ bảy, Hợp đạo vị cách. Thân hợp đại đạo, dung cùng bản thân. Bước thứ tám, Tiên tôn vị cách. Cô động đạo ý, thực hiện con đường. Đến một bước này cũng đã là tu sĩ cực hạn, thọ nguyên vạn năm, nhất niệm liền có thể xếp đặt nhân quả vận mệnh, cả đời bất quá là sâu kiến sâu bò. Đến một bước này, lại hướng phía trước một bước, liền là vô số người tha thiết ước mơ, nghĩ cũng không dám nghĩ thân vị. Muốn tấn cấp thân vị, cần đạt tới tiên tôn tu vi, lại tự tạo con đường, tản bộ đạo pháp, thấp nhất 100 triệu con đường, mới có thể tự thành một đạo, coi là thần linh. Hô. Tiêu Huyền hít sâu một hơi, đến một bước này, bất tri bất giác đã qua gần vạn năm. Hắn từng bước một cẩn thận từng ly từng tí như giẫm trên băng mỏng, nhưng tính tới một bước này, vị cách gia chỉ đến tiên tôn cảnh. Giờ phút này sau lưng hắn liền thật là sâu kiến sâu bọ, giờ phút này giới này đã cơ hồ vô pháp chống đỡ đáng sợ như vậy thần linh, hiện ra sổ độ. Thiên địa pháp tắc biến đến mỏng manh không chịu nổi. Vô số người nhìn xem trong hư không tôn này vô cùng đáng sợ thân ảnh, giờ phút này từng cái mà hiện lên ở trong hư không, khí thế cùng bố phía dưới, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy là nhỏ bé như ở trước mắt. Phù phù. Mọi người lập tức thấy rõ, nguyên lai cái gọi là chính ma tranh giành, đến cùng sau lưng trốn không thoát đại năng trợ giúp, mà đây hết thảy chỉ là vì người này tấn cấp thần linh. Nguyên lai bọn hắn đều là vai phụ. Tiêu Huyền nhanh bước lên một bước cuối cùng, Viên Tôn, vì sao chần chờ? Châm thì sinh biến, không thể chậm trễ. Cái kia Trần Quân cũng tại nơi này, không thể sơ suất a. Không để cập tới con tốt, nhấc lên Tiêu Huyền khẽ nhíu mày, "Trần Quân, hắn cũng tại cái này, bất quá ta đã đi đến một bước này, mang ý nghĩa hắn thất bại. Trần Quân ở đâu?" Tiêu Huyền tiên tôn chi khu, một chút ngay tại trong bệ người khóa chặt Trần Quân, cười nói, "Trần Quân, ta đã đang thần vị, ngươi còn không tỉnh lại?" Đột nhiên, Trần Quân thân thể cứng đờ, chậm chậm chớp mắt, lại mở mắt ra lúc, hắn khí thế cũng đi theo đan thiên mà lên. "Ta là Trần Quân." Từ chốc cơ vừa mới trèo đến kim đan vị cách Thiên địa đã không thể thừa nhận hai vị bán thần phụ xuống, thiên địa xuất hiện đại lượng vết nứt, vô số pháp tắc sụp đổ, đại lượng dị tượng bắn ra, có dòng nước lịch hành, có người chết rồi sống lại, có chuyển lão đổi trẻ em. Cái gì? Trường Sinh Tiên Tôn đám người nhìn thấy Trần Quân cũng bao phủ thần mang, đột nhiên thức tỉnh, từng bước một trèo lên thần thang, vô số người ngạc nhiên. Chúng ta thế giới nhỏ như thế này có tại đức gì chứa đựng hai vị thần linh? Người này dĩ nhiên cũng là thần linh, Tô Tam mạ muội, hiện tại thần linh tùy tiện như vậy à? Hắn thí sư giết hữu à, thí sư giết hữu à, cầm tù à, còn đem linh thể sư tỷ làm lưỡng bụng, loại này xúc sinh đều được cả, vậy ta ta cũng được. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Trần Quân ánh mắt thanh nhu u trầm trầm, hắn biết đi đến một bước này, mình đã là thất bại, Tiêu Huyền cuối cùng vẫn là thành, hơn nữa còn là chính mình một tay đưa lên, chính mình còn trì kỷ làm hắn mất đi 100 năm. Nếu như lại kéo dài một chút, đợi đến chính mình đạo pháp đại thành, không nói nhanh hơn hắn, tối thiểu trên thời gian bất phân cao thấp, bây giờ hắn trước thần cách thiên thần, chính mình liền không có khả năng lại thành. Thần linh lực lượng quá khủng bố, nếu như hắn muốn nhắm vào mình, chính mình là không thành được. Chung quy là kém một bước. Thật nhiên, ta nói kém một bước, là ngươi, Tiêu Huyền. Ngươi khoảng cách thành thần cũng chỉ thiếu kém một bước. Ngươi cái này đang thần trí lộ, có thể nói hoàn mỹ, chỉ là ngươi ngàn vạn lần không nên, chúng ta. Một bước này xa, ngươi cũng lại đến không được. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trần Quân trong mắt một mảnh ý tiếc hận. Tiêu Huyền ánh mắt khẽ biến. Huyền Tôn, nhanh, Trần Quân tại cái này không thể sơ suất, nhanh. Bất quá cách xa một bước, da năng chân liền thành. Tiêu Huyền một cước giật đạp về cấp bậc cuối cùng thần giai, gia chỉ cuối cùng thân cách. Chỉ là đáng tiếc, Trần Quân không thức tỉnh còn tốt, một khi thức tỉnh, liền đã biết hết thảy. Bản thân kết thúc. Đinh, ngài lại tới qua. Giờ phút này Tiêu Huyền vô cùng giữ tận phát hiện chính mình một cước này như có ngàn cân nặng, dĩ nhiên như thế nào đều đạp không dưới, ngẩng đầu phát hiện, một cái to lớn nhật miện bao phủ dưới này, một giây sau, nhật miện bên trên kim chỉ nam bắt đầu đảo ngược. Tê! Không chờ Tiêu Huyền một luồng lương khí hít vào, bản giới thời gian lại bắt đầu lại từ đầu. Trong phục ma tự, ầm ầm, một tôn to lớn lưu đồng bị đá bay ra đi, một đạo kim mang phóng lên tận trời, chẳng đến Thanh Phong Tông phía dưới mà tới. Trần Quân phá ta đang thần đại kế, ta chỉ có diệt trừ người này, mới có thể thành thần. Tiêu Huyền sắc mặt giữ tợn vô cùng, hắn hối hận bắp đuổi đều quay xanh, lúc ấy nếu là trực tiếp cười trên một bước cuối cùng thật tốt, làm sao lại đang yên đang lành đem Trần Quân kích thích. Còn thiếu một bước, còn thiếu một bước a, dẫn đến phí công nhọc sức. Lần này khó khăn. Nhưng mà bỗng nhiên, hắn mũi bay ra đi 30 dặm, liền thấy một tôn to lớn nhật miện phóng xuống vô biên ánh tử. Chẳng lẽ, quả nhiên không ra hắn sở liệu, nhật miện bên trên kim chỉ nam lại lần nữa đảo ngược. Lại vừa mở, cái kia ta đạo thôi rồi. Hắn muốn vô hạn khởi động lại. Hoàn toàn chính xác không ra Tiêu Huyền sở liệu. Trần Quân tại giới này tuy là có ký ức, nhưng tu vi chỉ là luật hí. Hắn làm an toàn chỉ có thể vô hạn khởi động lại, vô hạn khởi động lại, vô hạn khởi động lại. Lưu một đạo chuyển thế tại cái này vô hạn khởi động lại, ta nên quay về bản thể, Tiêu Huyền công đức kế hoạch thất bại. Phía trước ta nhận biết một thoáng, cái này vô hạn khởi động lại ảnh hưởng chỉ là tiểu thế giới này cùng xung quanh thế giới tuyến thời gian, thời gian khác tuyến đều là bình thường. Cuối cùng nếu như vũ trụ tuyến thời gian cũng vô hạn khởi động lại, phòng trường Trần Quân đã sớm bị thời gian chi thần cho đánh chết. Màu vàng kim dòng lại mạnh cũng, mạnh không đến phân thượng này. Mà Tiêu Huyền phân thân đem vây ở bên trong tiểu thế giới, lại mở mắt ra, Trần Quân về tới chủ thể. Đạo mắt 10 năm đã qua. Giờ phút này, 100 vạn đạo phân nghi thôi diễn công pháp trong đó 99 vạn đạo đã đình chỉ, bởi vì đã thôi diễn đến cực hạn, cuối cùng một vạn đạo phân nghi, giờ phút này cũng ngừng thôi diễn. Lịch Tiên quyết đã thôi diễn thành công. Chương 650, lâu bắt đầu thiên kinh, giúp ta đang thần, chương 650, lâu bắt đầu thiên kinh, giúp ta đang thần. Thử vay mượn đầu lực lượng, dùng ngữ nó khí. Trần Quân Nghị non tối lui ra khỏi bán thần bị cách, khi tỉnh lại đã ngồi tại sóng cả mãnh liệt trong biển rộng, biển gia minh nguyệt, đại lang dậy sóng. Xoạt lạp. Trần Quân vượt biển sóng mà đi, chỗ đến, yêu thú quỷ đầu. Hắn biết thời cơ đã tới. Bây giờ hắn cần phải làm là trở thành cái thứ nhất dùng Lịch Thiên Quyết tu luyện thành tiên tôn tồn tại, hắn đem dùng cái này sáng lập con đường trở thành đạo tổ. Lịch Thiên Quyết cái tên này không ổn, thay cái danh tự dùng hiển lộ rõ ràng ta làm thủy tổ đạo tổ ý nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, lấy tên lâu bắt đầu tiến kinh. Tuy nói cái tên này kỳ thực cũng không lớn vời ý, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra tốt hơn, liền tạm thời như thế đi. Bên ngoài tiếp pháp khu. Một tiếng nói xong, một đạo cùng Trần Quân đồng dạng thân thể sừng sững tại một bên. Cái này pháp khu tương tự với sạc dự phòng, Trần Quân đem toàn bộ tu vi toàn bộ rót vào trong cơ thể của hắn quy tức của hắn cũng từ phạm tục trực tiếp tăng vọt đến hóa thần tầng 6. Ma Trần Quân nháy mắt liền khô héo giản mùa vô cùng, tóc hoa dâm, răng chớp ra, trên mặt khe danh bộ phát, sau lưng cổ lưng, đến tản trong gió. Trần Quân ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng nói, từ vay mượn đầu lực lượng, dùng ngự nó khí. Ta lúc này lấy màu vàng kim dòng, dùng ngự nó khí. Bảng. Tính danh, Trần Quân. Cảnh giới, hóa thần tầng 6. Thọ nguyên, 10 vệ đút 17 vệ đút. Dòng. Côn pháp đại sư, Lam, 99801 nạ, năng có, tiếm, thân ngoại hóa thân, đỏ, căn cốt của ma, tiếm.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 Mọi người vì mình, đỏ, tay nó lôi, tím, cảnh giới không 90%, tím, ve sổ thoát xác, đỏ, lộ ra tính di truyền, đỏ, sáu quân chủ nạp, tâm ma khắc tinh, công kích cự nhân, mạng ta tử trời không khỏi ta, cấm dục nam thần, không, khắc kim người chơi, màu, tính hợp lại tiêu phí, tím tiêu. Phí không, trắng bởi giây xuất phát, kim, mình vì mọi người, mọi người vì mình, rút thẻ hô hoàng, đỏ, kiếm đạo tông sư, mình vì mọi người, mọi người vì mình, bạch tính gian ô, tím, hài kịch chi vương, đỏ, hàng long 10 bả tay, đỏ, hai vách mạch dừng, kim Vô cực kiếm đạo, tím, thanh long nghiền ngựa đao, kiếm, dòng giến nước, đỏ, giữa gốc tu tiên, tím, thời gian quay lại, kim, đánh nào, tím, gặp ba và một, đỏ, một bước lên trời, đỏ cửu long. Hàng ngày, trắng, đồng nam đồng nữ, lam, thiên đạo vô vi, tím, dòng định hướng, đỏ, vạn thọ vô cương, đỏ, tiêu cực mênh lẩn rủa, đỏ, nắp bình có thượng, đỏ, tối cường hạnh vật tinh, kim, càn khôn thiến, tím, lò bát quái, kiếm, thái thượng lão quân, kim, tiên quân trì tứ, kim. Liên dung sâu kiếm mượn a dùng ngựa nó khí. Làm lâu bắt đầu tiên kinh đã thành là mới tu luyện cẩm phư pháp, sắp xếp hoàn tất, trải qua mấy trăm vạn đạo phân đọc này đem tu bổ lỗ thủng, thế là sinh ra mới tu luyện chép pháp. Thứ vay mượn đầu lực lượng, dùng quy tiên đạo lực lượng. Trong đầu sâu kiến mượn A4 chữ chậm chậm thoát khỏi, hiện lên ở trong hư không, bốn cái màu vàng kim chữ nhỏ run nhẹ nhẹ, liên tục không ngừng sinh trưởng ra vô số lực lượng màu vàng, quan chú tại Trần Quân trên mình. Luyện khí tầng 1. Luyện khí viên mãn. Cơ hội là nháy mắt, liền để Trần Quân luyện khí viên mãn, thậm chí trực tiếp xông lên trúc cơ. Trúc cơ tầng 1. Trúc cơ đỉnh phong. Kim đan. Kim đan tầng 1. Kim đan đỉnh phong. Nguyên Anh Thằng đến Nguyên Anh cảnh sâu kiến mượn a chậm chậm biến mất tại trong bảng. Trần Quân chậm chậm mở mắt ra, trong đôi mắt vẻ mừng rỡ có thể nghĩ mà biết. Căn cứ công pháp, luyện khí chỉ cần màu trắng dòng liền có thể, nhưng ta dùng màu vàng kim, dẫn đến tu vi nháy mắt liền tăng đột đến Nguyên Anh, như vậy thân mang màu vàng kim dòng người, nhưng chớp mắt Nguyên Anh. Chậc chậc chậc, đây là bậc nào cường đại. Vì sử dụng sâu kiến mượn a ta sinh ra một hạng luyện khí liền có thể sử dụng pháp thuật, thiên hỏa cửu huyền biến, ta có thể phát huy sức siêu đến từ mình cảnh giới chín cái tiểu cảnh giới thực lực. Dù sao cũng là luyện khí, nhưng nếu như luyện khí kỳ nắm giữ dạng này pháp thuật, thật sự là quá nghịch thiên. Tất nhiên màu vàng kim dòng 4 là có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, mà công pháp này lại cũng chỉ có thể đem bên trong lực lượng khai thác 1% thôi. Nguyên cớ màu vàng kim dòng chỉ tăng tới nguyên anh, cũng là bởi vì Trần Quân còn không đánh xuống đạo cơ. Thứ vay mượn đầu lực lượng, dùng đúc nó no cơ. Lần này cần dùng một đầu dòng tới xem như đạo cơ, dòng sẽ không biến mất, nhưng sẽ không cung cấp tu vi tăng cấp. Căn cứ công pháp miêu tả, đạo cơ làm bản công pháp trọng yếu nhất. Càng là màu sắc đẳng cấp cao dòng làm đạo cơ, dòng tăng lên tu vi hiệu quả càng mạnh, hậu kỳ hạn mức cao nhất cũng càng cao. Ta lựa chọn màu vàng kim 7 làm viên mãn không. Đạo cơ, đại đạo cơ sơ Có lẽ màu sắc đẳng cấp càng cao càng tốt. Ta lựa chọn thải sắc Phượng Sồ Luân Tử đúc ta đạo cơ. Đầu này giòng thế, nhưng Trần Quân năm đó lập nhập dòng, thì ra dị thượng thâm hậu, coi đây là đúc ta tiên cơ, cũng coi là công đức viên mãn. Theo lấy thải sắc dòng Phượng Sồ Luân Tử hiện lên hư không, hóa thành thấu trời rực rỡ màu sắc, tại Trần Quân khí hải đàn điền bên trong, giơ xuống phương viên vạn trượng khủng bố đạo cơ. Cùng lúc đó, Phượng Sồ Luân Tử tuy nói biến mất, nhưng cũng diễn hóa thành Trần Quân một hạng huyết mạch thần thông. Huyết mạch thần thông, Phượng Sồ Luân Tử, con cháu của ngươi hậu đại tất có linh căn lại tất có dòng tư chất. Trần Quân hai mắt tỏa sáng, Tuy nói bởi vậy mất đi thải sắc dòng kèm theo lại cảnh giới cố định dòng, nhưng đạt được một hạng có thể phúc phận con cháu đời sau huyết mạch thần thông. Từ nay về sau, phàm là hắn họ Trần tử tôn, đều sinh ra liền có linh căn, sinh ra liền tất có dòng tự chất. Hảo, tiếp xuống, dùng từ đầu lực lượng, dùng luyện kim đan. Lam thải sắc đạo cơ xây thành, quả nhiên không ra Trần Quân suy đoán, tu vi của hắn lại tăng vọt một bản dài, trực tiếp nhảy lên tới nguyên anh trung kỳ. Nếu như lại tế luyện kim đan hoàn tất, phòng trường có thể thẳng tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Bởi vậy chỉ cần dựa theo hắn phối trí một đầu thải sắc cộng thêm một đầu mỏ vàng kim. Tu luyện lâu bắt đầu Tiên kinh liền có thể thẳng tới hóa thần. Đương nhiên, coi như không có thái sắc dòng làm đạo cơ, màu đỏ cũng có thể, chỉ là sau này hiệu quả sẽ không quá mạnh. Ta dùng bảy làm viên mãn luyện ta kim đan. Bảy làm viên mãn hóa thành một đoạn hỏa diễm màu vàng, đốt cháy thể nội linh dịch, chớp mắt thể nội linh dịch liền tập luyện làm một quả sáng rực Trần Quân đều chưa từng thấy qua kim đan. Kim đan phân cửu phẩm, một là thấp nhất, 9 là cao nhất. Nhưng dựa theo bảy làm viên mãn bảy cũng đã là viên mãn, bây giờ đến 9, mang ý nghĩa đã vượt qua viên mãn. Coi là tiên phẩm kim đan. Bảy Lam Viên mãn cứ thế biến mất, nhưng cùng lúc đó hắn sinh ra một hạng bản mệnh thần thông. Bản mệnh thần thông, Bảy Lam Viên mãn, bất luận cái gì quan hệ đến cảnh giới đều dùng Bảy Lam Viên mãn.